trong màn hình xa xa thành bên trong tiếng gào không ngừng bên ngoài đường tam tạng sư đồ bày biện các loại phong tạp hô thành chị bên trên hoa tươi vung lên từng cái mặc tây vực phong cách nam nam nữ nữ đi tới vừa múa vừa hát đường tam tạng đứng tại một đám nữ thử trong vòng đây cũng mang theo vòng hoa tắm rửa lấy hoa vũ run vai vặn eo đi theo nhảy dựng lên nơi xa tôn nộ g không khó có thể tin nói ra không thể nào chứ bắt giới không thèm để ý nói ra ca hát kh khiêu vũ là hắn nghề chính á tây du trên đường khách sạn bên trong tôn nộ g không cười ha ha nói hòa thượng ngươi còn có như thế một cái kỹ năng nhanh nhảy một cái nhìn xem đường tam tạng đốc tất đồng dạng biểu lộ nói ra đây không phải b ậ n tăng nói xấu đây là nói xấu b ậ n tăng cái gì thời điểm cùng nữ tử ca hát kh khiêu vũ rồi thiên đình giao chỉ bên trong ngọc đế cười ha ha nói có ý tứ cái này đường tam t ạ n có chút ý tứ vương mẫu cũng cười nói tiêu giao quả nhiên không có khiến ta thất vọng lại một lần nữa để ta mở rộng tầm mắt thái bạch kim tinh ánh mắt lóe lên một tia tinh quang tiếc nuối nói ra lại là thỉnh kinh nói cho cùng cuối cùng có lẽ còn là tuyên truyền phật giáo hằng nga che miệng cười k h ẽ nói ra vậy nhưng chưa h ẳ n đ â u tiêu giao thần quân thế nhưng là rất chán ghét phật giáo để hắn vì phật giáo tuyên truyền là không thể nào thái bạch kim tinh lắc đầu nói ra hắn vì tôn nộ g không lập t r u y ề n tôn nộ g không cuối cùng vẫn phật giáo hộ pháp phật nói cho cùng được lợi kỳ thật vẫn là phật giáo ngọc đế không thèm để ý cười nói ra nhìn xem liền tốt hẳn là rất thú vị tầy tiên đại lôi l o tự như lai、like、nhìn xem video bên trong đường tam tạng vừa múa vừa hát một màn khỏe miệng co giật, mình cũng không nín được ý cười. thần n i ệ m quét qua có thể rõ ràng nhìn thấy toàn bộ linh sơn không biết bao nhiêu l à hán bù tắt nhìn thấy cái này một màn cười ha ha phim bên trong ban đêm giáng lâm một tòa đại điện bên trong có thể nhìn thấy tôn nộ g không ngay tại hôn lấy cây cột xì xào bàn tán sau đó chưa bắt giới cùng kỳ giả quái phục sang nộ tịnh đi tới sang nộ tịnh tò mò nhìn tôn nộ g không nói ra đại sư m i n h ngươi nhìn chằm chằm cây cột nhìn cái gì tôn nộ g không nặng nề nói ra đã từng có người nói với ta nếu như không muốn đem bí mật nói cho người khác biết tìm cái cửa h à n nói sau khi nói xong dùng bùn phong bế nó nghe được nơi này điện thoại trước rất nhiều người xem đều nhẹ gật đầu ừ n có chút đạo lý ta lúc đầu muốn nói cho cái này cửa hàng nghe ai biết thật là không có mở miệng liền bị con giết cắn một cái tôn nộ không nghiêng đầu lại hai cái bờ môi xương giống như hai cây lạp s ư ở n g điện thoại trước người xem s ứ n g sở đều phát ra một trận cười ha ha lạp s ư ở n g miệng muốn hay không dạng này đảo ngược khôi hài a tây du trên đường khách sạn bên trong đường tam t ạ n g chư bắt giới cũng đều là một trận cười to chư bắt giới cười không ngậm mồm vào được vỗ tôn nộ không bả vai ha ha nói ra lạp xưởng miệng đại sư h u n h là lạp xưởng miệng ha ha, ha. tôn nộ không khó chịu kêu lên ta lão tôn mình đồng ra sắt đừng nói một con nho n h ỏ con g i ế t coi như ngũ độc thành yêu cùng tiến lên lại há có thể phá vỡ ta l á o tôn làng ra đường tam tạng cũng c ư ờ i c h ả y dòng nước mắt nói ra ngộ không đừng để ý những chi tiết này đều là hư cấu chơi vui là được ha ha ha đại đường trường an bên trong lý thế dân cũng c ư ờ i nói ra rất có ý tứ rất thú vị mặc dù có chút không phù hợp logic nhưng là phi thường thú vị a như có điều suy nghĩ nói ra tìm động nói sao tiếp xuống tới cái bản tôn nộ không phát giác được có yêu quái đột nhiên liền xông ra ngoài một bên khác xa xa thành người ở bên trong tụ tập cùng một chỗ cầm vũ khí lên hướng phía đường tam tạng tụ tập thông qua đối thoại cũng biết có yêu quái bắt lấy toàn thành hải tử bởi vậy đến áp chế bọn hắn để bọn hắn bắt đường tam tạng h i ê n tại bọn hắn vây quanh đường tam tạng một khắc này không trung một trận g ợ n sóng tôn nộ không ngã nhào một cái từ không trung lật ra đến b ị c h một tiếng rơi vào đường tam tạng trước mặt quát o lớn mật kim cô bồng trên mặt đất g i ẫ n một cái v u a y một tiếng đất rung núi chuyển một trận g ợ n sóng từ mặt đất khuếch tán ra đến gọn sóng những nơi đi qua cầm vũ khí nhân loại kêu thảm thành một chỗ lăn hồ、lô. chứ bắt giới cùng xa ngộ tịnh cũng cầm vũ khí từ không trung đi tới kêu lên s tây du trên đường khách sạn bên trong đường tam tạng n g ế ẩm nhìn tôn nộ không một chút nói ra vẫn là thần quân đập nộ không tốt biết bảo hộ sư phó tôn nộ không không cao hứng nói ra ta lão tôn không có bảo hộ ngươi ngươi sớm bị yêu quá ăn đường tam tạng ủy khuất thấp giọng nói ra ngươi lại giống ta ngươi nhìn trong phim ảnh nộ không thái độ tốt bao nhiêu ách tôn nộ không trên đầu tức xạ mặt lại có thể bảo hộ ngươi cũng không tệ rồi còn muốn tôn trọng cái gì à huyền không đảo bên trên tấn dương mở ra miệm nhỏ tán thắm nói nộ không thật là lợi hại có thể đánh nhiều người như vậy trương minh hiên cười nói ra phía dưới còn có lợi hại hơn đâu hình tượng bên trong tôn nộ không đồng tử nhấc lên nghiêng đầu nói ra các ngươi dám hại sư phụ ta đường tam tạng vội vàng vẫy gọi nói ra nộ không sư phụ gọi ngươi không cần phát cáo chẳng lẽ ngươi quên sao nhìn xem tôn nộ không k c ê nhủ chờ vi sư ra ngoài lấy đức phục yêu đúng hay không tôn nộ không mí môi kiệt lực nhẫn mại lấy mình không kiên nhẫn rông dài chư bắt giới cầm cựu sĩ đinh ba nhìn xem đường tam tạng không kiên nhẫn nói ra suốt ngày lề mề chậm chạp nói nhỏ rông dài nộ năng ống kính nhất truyện đường tam tạng đã đứng tại phía trước nhất trực diện cầm trong tay hung khí mọi người vẻ mặt tươi cười nói ra ta biết người đối sư phó có thành kiến bất quá ta hiện tại tràn ngập lòng tin nhìn ta trực diện ra ngoài cảm hóa bọn hắn mang theo chân thành tiếu d u n g quay đầu nói ra các vị x a x a thành bằng h ư u tiếng nói xuống dốc bành bành bành vài tiếng đường tam tạng trong mắt nổi lên ó n g ánh nước mắt nói ra bằng h ư u quay đầu nhìn phía sau một tay d u n g rẩy lao thái bà nói ra cây đao này v ù n g qua v ù n g lại lại vùng không chúng rất khó coi đúng hay không thân thể khé động màn hình bên trong liền có thể nhìn thấy thân thể cắm đao truy thủ lưu tinh chú ý điện thoại trước người xem đều cười ha hà cái này nói liên miên lại nhải đường tam tạng tốt quen thuộc vẫn là trước kia cái kia hương vị tiếp h ê n đình ngọc đại đ lôi âm tự, cười cái chỉ cũng cười cái này đường như đường nhưng nói, liền Giao nói kim thiền tử thú vị nhiều. i ha ha thật khẽ thế thú tam ra, tam tạng dạng này này tạng bất tử t quả là lo. là so ế vị xuống tới k ị c bản thụ yêu xuất hiện cùng tôn nộ g không một trận đại chiến lít nha lít nhít tiểu thụ yêu phô thiên cái điệu điện thoại trước không ít d à y đặc sợ hai chứng người xem đều dọa đến một trận run r u dậy tôn ngộ không cũng chịu hoán đi ra đồ từ đồ tôn một trận đại chiến cuối cùng tôn nộ g không cùng thụ yêu đánh g i á p lá cả đánh kinh thiên đậu đ i ệ vỡ vụn sân phong vỡ nát đại đ i ệ tôn ngộ không chiến bại tối hậu q u ă n đầu dùng kìm cô động đem đường tam t ạ n đưa ra ngoài tôn ngộ không chư ngộ năng sa ngộ tịnh sư huynh đệ ba người bị bắt chương sáu trăm hai mươi mốt thình điên đại t h á n h hai chương sáu trăm hai mươi mốt thình điên đại t h á n h hai tây du trên đường tôn nộ g không vỏ đầu b ứ c thai nổi nóng kêu lên phế vật phế vật cái này diễn ta lão tôn người là ai chỉ là một cái thụ yêu đều đánh không lại hủy ta lão tôn một thế anh danh chư bắt giới nhắc nhở nói ra sư huynh cái này hẳn là tiêu g i a o đảo chủ yêu cầu dạng này đập sư đệ tôn nộ g không sốt ruột nói ra ta lão tôn thế nhưng là nhân vật chính làm sao lại bị bắt đằng sau nhất định còn có chuyển hướng chứ bắt giới không thèm để ý chút nào nói ra t i ê n nào t i ê n nào lao chư ta không phải cũng bị bắt sao không có gì lớn quen thuộc liên tốt sang hộ tịnh thành khẩn nói ra đại sư huynh ta nhìn cái này nhân vật chính giống như không phải ngươi tựa hồ là sư phó đường tam t ạ n g ở một bên vui vô cùng ba cái đồ đệ đều bị bắt nhân vật chính nhất định là bẩn tăng không thể nghi ngờ ai nha trương công tử thực sự quá k h á c h khí vậy mà để bẩn tăng khi nhân vật chính đằng sau nhất định là bẩn tăng tìm đến thiên kinh sau đó thông qua thiên kinh cảm hóa y ê ma từ đó cứu vớt thiên hạ làm sao còn có chút không tốt ý tứ đâu hì hì ha ha thiên đình ngọc đế xứng sở nói ra cái này nhân vật chính tựa hồ không phải tôn nộ g không a dễ dàng như vậy liền bại vương mẫu trong mắt mang theo ý cười nói ra tựa hồ đường tam tạng tình tiếp sau tốt thú vị cảm giác bên cạnh hàng nga cũng cười hì hì nói ra nương đương, ngài nói này lại là cái gì cố sự đâu vương mẫu cười khe nói ra không đoán ra được thiêu g i a o tác phẩm luôn luôn có thể ra ngoài ý định ngọc đế cười khe nói ra nhìn xem liền biết màn hình bên trong đường tam tạng bị trói tại kim cô đ ồ n g phía trên qua lại lưu vân ở giữa bịch một tiếng bắn rơi tại một cái bờ sông bị bờ sông yêu quái bắt về trong độc phủ chạy vạng tối đóng lửa bên cạnh đường tam tạng cắm kim cô đồng nằm trên mặt đất bên người vây quanh một đám yêu quái hôm nay còn r ớ t xuống một cái đầu đất một cái nữ yêu quái nói ra không phải đầu đất là tỉnh si là tỉnh thiên đại thánh tôn nộ không ngươi làm sao biết ngươi không thấy được hắn trên thân cắm cây kim cương đồng sao thật không nghĩ đến cái con khỉ này như thế r a mịn thịt mềm a chẳng lẽ hắn chính là năm trăm năm trước cùng t ử hà tiên t ử yêu nhau cái kia nữ yêu quái、si、vang lên một trận hưng phân thất lên keng một tiếng một cái nam yêu vung vẫy lấy lời chào cùng nữ yêu quái trượng tương giao một cái nam yêu khinh thường nói ra tình thánh quả thực chính là chuyện tiếu lâm nữ yêu không cao hưng nói ra ngươi biết cái gì nữ nhân nhất mê hội chính là loại nam nhân này mang theo tiếu dung si mê nhìn xem đường tam tạng đọc lên kia một đoạn kinh điển lời kịch nếu như thượng thiên lại cho ta một cơ hội ta sẽ đ ố i nữ hải t ử này nói ba chữ lắc mông chi mặt mang ngượng ngùng nói ra ta yêu ngươi tiếng thét trói thai vang lên lần nữa một bên khác một cái nữ yêu mang theo nước mắt nói ra nếu như nhất định phải tại chút tình cảm này thêm cái kỳ hạn ta hy vọng là tất cả nữ yêu cùng một chỗ hô to một văn nguyên một văn nguyên a a hưng phấn tiếng thét chói thai vang lên không ngừng tây du trên đường chư bắt giới ghen tị nói ra hầu ca ngươi kiếm lợi lớn tỉnh thánh a thật nhiều nữ yêu thích tôn nộ không khó chịu nói ra ta lão tôn là tề thiên đại thánh mới không có thèm cái gì tỉnh thánh ta lão tôn cũng xưa nay không là tỉnh thánh đường tam tạm nết h miệng cười ngây ngô nhân vật chính là mình không có chạy thu liễm cảm xúc nghiêm mặt nói với tôn nộ không nộ không đây chính là ngươi không đúng chương minh hiên chuyên môn vì ngươi chế tạo thanh danh há có thể cố phụ tôn nộ không, không kiên nhận nói ra người nào thích muốn ai mớn ta lão tôn chính là chiến t i ê n đấu địa tề thiên đại thánh đinh đinh đinh tiếng điện thoại di động vang lên tôn nộ không xuất ra điện thoại xem xét lặng lẽ nhìn quét hai bên một cái áo trắng nữ t ử ảnh chân dung ngay tại lớp lóe ghi chú tên bạch tinh tinh ấn mở tin tức bạch tinh tinh không nghĩ tới ngươi vẫn là tình thánh đâu thế thiên đại thánh không phải không phải ta lão tôn trước kia một mực tại chiến đấu căn bản không có thích người kia cũng là sư đệ bêu xấu ngươi tuyệt đối đừng hiểu lầm bạch tinh tinh nếu như người ta muốn để ngươi làm tình thánh đâu thế thiên đại thánh vậy ta chính là của ngươi tình thánh o ổ bạch tinh tinh tôn nộ không đem điện thoại thu hồi nghiêm mặt nói ra nhi nữ tỉnh t r ư ờ n g há lại ta lão tôn truy cầu chiến thiên đấu địa phương hiện chân nam nhi bản sắc tỉnh thánh chi ngôn đừng muốn tại ta lão tôn trước mặt nói đến đường tam tạng ba người liên tục gật đầu cũng không dám lại trêu trọc sợ cái con khỉ này khinh xuất thiên môn sơn thuộc sơn phái phía trên tề linh vân tại gian phòng của mình nhìn xem video cười tự nói nói ra đây chính là hắn nói tiếp nhận đại thoại tây du sao hoàn toàn là cố sự khác nhau đâu nhớ tới mình chuyện của hắn tề linh vân lại một trận tâm phiền ý loạn lý trí nói với mình hẳn là quyền hắn không làm có lưu vọng tưởng nhưng luôn, luôn quên không được tựa như giang sơn biết bên trong ca từ đồng dạng vung kiếm trạm xin niệm b ạ n trượng lại bại bởi ngoái nhìn nhìn một cái tiếp xuống tới cái bản đường tam t ạ n g bị nhạc mỹ diễm t ẩ m giam bị lắm lời lại tự luyến nhạc mỹ diễm làm u ố n chết điện thoại trước người xem nhìn thấy đường tam t ạ n g cái này bi thảm một màn đều cười ha h a trong lòng một trận thông khoái lời này của người lao hòa thượng cũng coi hôm nay nhưng là đối với nhạc mỹ diễm tướng mạo nhưng cũng khó mà tiếp nhận tại sao có thể g i ả i xấu như vậy cái này không phải là nữ chính a thiêu g i a o thần quân thẩm mỹ thay đổi sao sau đó đường tam tạng phát hiện tại trứng đá bên trong nhạc mỹ diễm công chúa ngủ say tại h ì n h quang bên trong công chúa ở bên ngoài nhạc mỹ diễm vụ trợ hạ lộ ra càng thêm mỹ lệ mấy phần để mắt người trước sáng rõ về sau thụ yêu tay xuống tới tập bên ngoài yêu quái thương vong thảm trọng hỏa diễm cháy l ừ n g thực thụ yêu thủ hạ tìm tới giam giữ đường tam tạng địa phương nhạc mỹ diễm cầm lấy kim cô đồng phản kháng phanh phanh phanh, phanh gõ nhưng rất là bất lực nếu không phải thụ yêu thủ hạ bị sơn động hạn chế hai người đã sớm chết đường tam tạng lớn tiếng kêu lên ngươi mau nói yêu ngươi một vạn ngươi nhạc mỹ diễm bị thụ yêu ép ngã trên mặt đất lớn tiếng kêu lên yêu người một và nguyên kim cô Đồng m á n h liệt run r à y lên một vẹn kim quang từ trên thân kim cô Đồng quét ngang mà ra bịch một tiếng thụ yêu bị đánh bay hung hăng đâm vào trên vách núi đá kim cô Đồng mang theo nhạc mỹ diễm tại bầu trời đào quanh nhạc mỹ diễm lớn tiếng khó chịu kêu lên ngừng a ngừng đường tam t ạ n g từ nơi hẻo lánh bên trong đi ra đến lớn tiếng kêu lên ta không yêu người á kim cô Đồng không phản ứng chút nào tiếp tục xoay tròn nhạc mỹ diễm ngừng a ngừng a réo lên không ngừng đường tam tặng tự nói nói ra, nguyên、like、chỉ có cầm người nói mới có tác dụng kêu lên ta không yêu ngươi á mau nói à ngay tại phi tốc xoay tròn nhạc mỹ diễm kêu lên ngươi cái chết không có lương tâm ta nói qua yêu ngươi liền sẽ không cải biến chúng ta người trong tà phái đường tam tạng bất đắc gì nói ra ta biết ta không có để ngươi nói với ta ta để ngươi cùng đồng tử nói à cái kia còn không sai bị lắm ta không yêu ngươi kim cô đồng t ử động, động m à tĩnh nhạc mỹ diễm p h ủ p h ủ một tiếng rơi trên mặt đất chương 622 t h ì n h điên đại thánh ba chương 622, t h ì n h điên đại thánh ba tây du trên đường khách sạn bên trong chư bắt giới nhìn xem tôn nổ không kinh ngạc nói ra hầu ca nguyên kim cô đồng l à như thế này sử dụng tôn nộ không cũng là một mặt m ộ t bức sa h ỏ a thượng cũng nói ra đại sư minh ngài có phải hay không mỗi lần đều lặng lẽ nói với kim cô đồng yêu ngươi một văn nguyên đường tam tạng kinh h ỉ kêu lên đây chẳng phải là nói b ẩ n tăng cũng có thể dùng kim cô đồng rồi cũng có thể hàng yêu trừ ma nộ không nhanh lấy ra nhìn xem chứ bắt giới cũng giật dây kêu lên lấy ra lấy ra để ta lão chư cũng thử một chút sa ngộ tỉnh cũng đều mong đợi nhìn xem tôn nộ không bạch long mã đều đánh hai cái phát ra tiếng phì phì trong mũi nhìn xem tôn nộ g không một đôi ngựa trong mắt t o á t ra sự thất vọng vậy mà không có ta ống tính thật đau lòng t ậ t tổ hệ nộ g không lập tức phản bác tê u lên nói vậy không có sự tình đường tam tạng thúc giục nói ra lấy ra thử một chú ta t người t r ộ t dạ cái gì ai ai t r ộ t dạ tôn nộ g không chầm chập đem kim cô bổng lấy ra trong lòng một trận t h ầ n trương kim cô bổng sẽ không thật sự có cái này xấu hổ thiết lập à? mình cũng chưa thử có a chẳng lẽ nhiều năm như vậy ta lão tôn bổng tử đều chơi sai rồi ta mới không muốn mỗi lần đều hô như thế xấu hổ khẩu hiệu không phải do tôn nộ g không không thần trương lúc trước khổ tình cây tuyệt đại đa số người cũng đều là coi là không có chỉ có những cái kia lâm vào tuyệt vọng tiên phạm chi luyến người đang khổ cực truy tìm kết quả đây đánh mặt đi khổ tình cây thật ra cho nên hiện tại mọi người nhất trí cho rằng đối với thần quân tác phẩm quyết không thể hoài nghi tính chân thực tôn nộ g không tay run một cái kim cô bổng đống nhiên bị lớn bịnh một tiếng trống trên mặt đất một đầu xâm nhập sàn nhà b u ô n g tay ra đường tàm tạng khỏe mắt nhảy lên hai lần trong lòng một trận đau lòng cái này bị ôn hầu tử liền không biết nhẹ một chút sao lại muốn bồi thường tiền đường tàm tạng sau đó tràn ngập chờ mong xoa xoa xoa tay man v ớ t ve kim cô đ ồ n g tâm h tình nói ra yêu yêu ngươi một văn nguyên kim cô đ ồ n g không n ú c ních tí nào đứng ở một bên tôn ngộ không trong lòng thở phào m ộ t hơi còn tốt thiết tháo vẫn còn ở đó đường tam tạng không cam lòng kêu lên yêu ngươi một văn nguyên yêu ngươi một văn nguyên kim cô đ ồ n g không phản ứng chút nào đường tam tạng thất vọng bung ra trong tay kim cô đ ồ n g nhìn màn ảnh bên trong xấu nổ nhạc mỹ diễn một câu yêu ngươi một văn nguyên kim cô đ ồ n g liền một vệ kim quang đạo qua tất cả lính tôn tướng cua kêu thảm ngã sắp xuống một chỗ sau đó biến thành một chiếc quái dị thuyền tại trên mặt biển bay đi đường tam t ạ n đối tôn ngộ không thất vọng nói ra ngộ không ngươi c tên ngang một bên cạnh bạch long mã cũng vung lấy móng phát ra hai tiếng vui sướng tê minh chế nhạo ánh mắt nhìn xem đường tam tạng đường tam tạng mà không biểu tình nói ra nộ tịnh ngựa lại không nghe lời đem hắn dắt đi chuồng ngựa xa ngộ tịnh lập tức đáp vâng sư phó bạch long mã lập tức túi đầu nhu thuận không nói đường tam tạng lời nói t h â m thiế nói ra pháp thân không tượng ứng thúy trúc lấy thành hình bàn nhược vô c h i đối hoa cúc mà h i ệ n tướng không phải kêu hoa cúc thúy trúc mà có bản nhược pháp thân cho nên thường nói phật chân pháp thân như hư không ứng vật hiện hình như trăng trong nước hoa cúc nếu là bản nhược bàn nhược tức cùng vô tình thúy trúc nếu là pháp thân thúy trúc còn có thể ứng dụng không hiểu tôn nộ g không ba người m ở mịt lắc đầu cái này hòa thượng nói cái gì đường tam tạng mang theo thiền ý tiếu dung nói ra hồng nhan bạch cốt đều là hư ả o thanh thanh thúy trúc đều là pháp thân vượt mực hoa cúc đơn giản bàn được đã đều là hư hảo không cần xoan suýt s a ngộ tịnh tùy tâm khen sư phó thật là cao thâm phật pháp tôn ngộ không thiết một tiếng nhìn về phía màn hình cái này hòa thượng còn có chút ý tứ đường tam tạng cũng nhìn về phía màn hình trong lòng lệ rơi đầy mặt bần tăng cũng muốn là cái xinh đẹp nữ chính a cho dù là hư hảo bần tăng cũng hy vọng là hoa trong gương trăng trong nước c h ỉ ít cảnh đẹp ý vui ai bảo trương công tử không vừa l ò n g đâu ta có thể làm sao trong màn hình đường tam tạng cùng nhạc mỹ diễm ngồi tại một cái quái dị kim sắc trong khoang thuyền lưu luyến tại sơn quang xanh nhạc bên trong nhạc mỹ diễm dùng tay vạch lên mặt nước ra vẻ xinh đẹp nói ra làm sao rồi chúng ta bây giờ là đang chạy đường cho điểm cảm giác có được hay không đường tam tạng bù mặt khóc nói ra h ả o h ả o đất là cái gì muốn chạy trốn một bộ tiểu thụ dáng vẻ t â y đường trên đường khách sạn bên trong đường tam tạng khỏe miệng co giật hai lần bẩn tăng hình tượng a điện thoại trước người xem đều cười ha ha hòa thượng đều là dạng này sao rất yếu gà cảm giác bích ba đầm vạn thánh công chúa một nhà cũng ở trong đại điện ngồi tại cái ghế bên trong nhìn màn ảnh cựu đầu trùng cười ha ha nói tiểu điệu không nghĩ tới ngươi còn có cái dạng này xá minh hơi đỏ mặt t h ấ p giọng nói ra đây là thần quân yêu cầu cựu đầu t r ù n g nhẹ gật đầu nói ra ta biết quay chụp thời điểm thần quân nói một k h ô n g hai nhưng là ngươi cái dạng này rất đáng yêu a lão long vương cười ha h a nói không nghĩ tới ta bích ba đầm vậy mà ra hai cái danh nhân bây giờ cũng coi là cùng thiên môn sơn đắp lên quan hệ tây hải người tìm tới cửa chúng ta cũng có cứu vãn chỗ trống vạn thánh công chúa cười nói ra nghe nói thần quân không thích phật giáo không bằng đem viên này xá lợi t ử đưa cho thần quân khi dạ minh châu đi lần trước thanh tuyển còn muốn dùng nó nấu canh không được cựu đầu chúng lắc đầu nói ra như thế thần quân ngược lại sẽ hoài nghi là chúng ta đang tính kế hắn ngược lại không đẹp xà minh liên tục gật đầu biểu thị đồng ý vạn t h á n h công chúa cười nói vậy cũng chỉ có thể chính chúng ta bảo lưu lại mấy người tiếp tục xem hướng video thỉnh thoảng cười quét xà minh một chút hát thủy huyền xà nhất tộc thiếu chủ còn có một mặt đáng yêu như vậy thật sự là hiếm thấy hình tượng bên trong đường tam tạng mang theo nước mắt nghiêm túc nói ra mẹ của ta thật thật là khó tìm sau đó xoa xoa nước mắt nói ra không cách nào chỉ có đi đại lôi âm tự vệ binh nhạc mỹ diễm kinh ngạc nói ra h a ngươi muốn đi tìm lão đại tự thú a đường tam tạng xoa mắt nước mắt nhìn xem nhạc mỹ diễm nói ra, ta đường tam tạng làm được đang đứng thẳng đen trắng rõ ràng cùng các ngươi không giống ta sợ cái gì nhạc mỹ diễm cười gật đầu nói ra t ố t t ố ấ t hút h á c ta cùng ngươi đi đường tam tạng cảnh cáo nói ra đến đại lôi âm tự ngươi tuyệt đối không nên lắm miệng lời gì đều để ta tới nói nhạc mỹ diễm quay người ô m kim sắp đầu thuyền sờ lấy lấy thân thuyền nói ra lần này chúng ta muốn đi linh sơn thế nhưng là ta không biết đường ngươi d ẫ n chúng ta có được hay không kim cô đ ổ n g thân thuyền bắt đầu biến hình bên cạnh dội ra hai cánh đầu thuyền biến n ọ n có chút hướng phía dưới h ỗ lượn lại dọc theo từng cái h ỗ lượn kim cây cột đồ vật đem hai người cố định phần đôi phần đ a n g không m à lên đường tam tạng phát ra à. một tiếng thất kinh tiếng ơ nhạc mỹ diễm ha ha kêu lên đừng như vậy không có tiền đồ á o nga bốn chương sáu trăm hai mươi ba tỉnh điên đại t h á n h bốn chương sáu trăm hai mươi ba tỉnh điên đại t h á n h bốn thanh trương an một chỗ chiến trường khổng lồ kiến trúc bên trong từng cái mặc chỉnh tề chế phục thiếu niên đi ở trong đó tầng cao nhất trong phòng làm việc của hiệu trưởng mấy người đang ngồi ở ghế s o f a bên trong nhìn xem t ì n h điên đại thánh nhìn xem mang đường tam tạng cùng nhạc mỹ diễm phi không phi hành khí ngồi tại c h u ẩ ị một cái lao giả như có điều suy nghĩ nói ra đây chính là thần quân nói với chúng ta có thể trở phàm nhân thượng thiên cơ q u a n thuật một người trung niên kinh ngạc nói ra nhìn kia phun ra hỏa diễm mới là mấu chốt không biết là cái gì thần hỏa lại một cái lao giả sờ lấy d â u ria n h ư mày nói ra không đúng dựa theo cái này thiết kế căn bản không có khả năng bảo trì cân bằng ngồi tại chủ vị lao giả nói ra đây chỉ là một khái niệm cần các ngươi đi ưu hóa mấy người còn lại cùng một chỗ đáp vâng chủ vị lao giả lại hỏi đưa cho thần quân phủ xe làm xong chưa một người trẻ tuổi lập tức nói ra nhanh dựa theo thần quân yêu cầu xe mở mùi lơ lửng tốc độ huyết gốc đây tuyệt đối là chúng ta làm tốt nhất đẹp trai nhất một cỗ phủ xe chủ vị lão giả hài lòng nói ra tốt nhất vật liệu tốt nhất chất pháp có cái gì yêu cầu liền cùng ta nói đưa cho thần quân lễ vật tuyệt đối không thể qua loa người trẻ tuổi cung kính nói ra vâng mấy người tiếp tục xem hướng màn hình màn hình bên trong bọn hắn điều khiển này quái dị phi hành khí xuyên qua tầng tầng lưu vân trải qua một cái quái dị xoay tròn thông đạo đến đến một chỗ hoàn toàn cấm trị không gian t h n g đá lơ lửng tại không trúng bầu trời trán phóng quan mang một cánh cửa đứng ở bên trong không gian hư vô bên trên viết hai chữ, chữ lớn linh sơn linh sơn đại lôi âm tự như lai、like、nhìn xem cái này một màn tự lẩm bẩm nói ra bản tọa có loại không tốt cảm giác trong tấm hình đường tam tạng cùng nhạc mỹ diễm l á i quái dị phi hành khí đi vào linh sơn môn hộ trước gần khoảng cách nhìn linh sơn mỹ lệ thâm thúy như là mờ ảo nhạc mỹ diễm mơ mơ màng màng đi vào đường tam tạng cũng liền bận đ i ệ u đi vào theo hai người đi vào linh sơn môn hộ trực tiếp rơi xuống tại một chỗ mỹ lệ hồ nước lá sen phía trên toàn bộ hồ nước lớn khó có thể tưởng tượng từng cái hoa sen che khuất bầu trời hai người giống như biến thành hai cái tiểu nhân hành tàu tại một cái khổng lồ quốc gia nhạc mỹ diễm ngẩng đầu sợ h ã i thán phục nói ra hoa thật đẹp a đường tam tạng cầm kim cô đ ổ n g sốt ruột nói ra đã sớm gọi ngươi đừng có chạy lung tung đường tam tạng bầu trời xuất hiện m ộ ư ơ i tám cái khổng lồ kim sắc đầu ảnh nhìn xuống đường tam tạng hai người một cái bóng người màu vàng nóng dùng hùng vi thanh âm nói ra đường tam tạng ngươi còn dám tới linh sơn nhạc mỹ diễm khó chịu gọi vào uy đường tam tạng vội vàng ngăn lại nhạc mỹ diễm túi đầu nhìn xem nàng nghiêm túc nói ra đừng nói chuyện nghe ta nói đường tam tạng ngẩng đầu vẻ mặt tươi cười nhìn xem m ư ơ i tám cái to lớn thân ảnh nói ra đường tam tạng gặp qua m ư ơ i tám vị la há đồ đ ệ của ta tôn ngộ không xảy ra chuyện cầu m ờ i tám vị la hán tiến đến trợ g i ú p một cái la hán lạnh giọng nói ra nếu như ta không giúp người ngươi có phải hay không sẽ giết ta đường tam tạng nói ra n g ư ơ i biết ta xưa nay không khai sát giới vậy ngươi trên thân vì sao lại có huyết đường tam tạng thuận miệng nói ra là quy thừa tướng ngự a khí thấp mấy chuyến nói ra là quy thừa tướng một cái la hán cả giận nói đường tam tạng chuyện của ngươi đã phát bọn ngươi cùng yêu quái giết đông hải quy thừa tướng cùng một số lính tôn tướng cua đông hải long vương cầm ngọc đế ý chỉ đến đây chất vấn linh sơn mệnh chúng ta đưa ngươi chóc nã quy án Ha ha t tốt, tốt. nếu không bao lâu toàn bộ hồng hoang đều sẽ biết ta so kết như lai cao hơn một bậc hồng hoang thiên đình mới là chính thống thái bạch kim tinh cười nói ra vốn chính là như thế linh sơn một tòa trên ngọn núi mười sáu cái la hán hai mặt nhìn nhau từ khi hàng lòng vẫn lạc phục hồi liền rốt cuộc không cùng bọn hắn lui tới một cái la hán nhịn không được bất mãn nói ra chúng ta không cần nghe ngọc đế mệnh lệnh một cái nâng bình bắt la hán cười khổ nói ra thiên môn sơn vị kia cũng sẽ không quan tâm cái nhìn của chúng ta giang sơn tuyết bên trong hắn ngay cả mình sư phó cũng dám bố trí mấy vị thánh nhân cũng dám dùng yêu giả mạo còn có cái gì là hắn không dám làm lại nói bên cạnh hắn thế nhưng là có lý thanh nhã lý thanh tuyển tỷ bội ở đây mười cái la hán trong lòng ưu tư cái này cũng quá được sủng ái đi b ố i cảnh đại liền có thể khi dễ người sao một cái la hán ê ẩm nói ra trốn ở nữ nhân phía sau có gì tài ba một chút la hán trong lòng nổi lên một cỗi nghĩ nếu như có thể mà nói ta cũng muốn tránh a vội vang l ắ p đầu vung ra loại này dao động tín ngưỡng suy nghĩ một cái dựa vào hiệu la hán thở dài nói ra m ộ ư ơ i tám vị la hán a không có ở đây còn lại một đám la hán cũng đều trầm m ặ t không nói hình tượng bên trong nhạc mỹ diễn một câu yêu người một văn nguyên lần nữa dùng kim cô bổng đem m ộ ư ơ i tám vị la hán chém giết hầu như không còn máu n h u ộ n hoa sen kim cô bổng tiên biến vạn hóa chiến pháp lần nữa để người xem hai mắt tỏa sáng tây du trên đường khách sạn bên trong đường tam tạng khổ sở nhìn xem tôn ngộ không nói thầm nói ra vì cái gì cây gậy của ngươi làm không được g i đi nhìn xem người ta cây gậy bao nhiêu lợi hại t ô n nộ g không ảo não kêu lên hòa thượng đủ a có hết hay không lại h u n g ta thật dễ nói chuyện không được mà đường tam tạng nhỏ giọng thầm thì tiếp tục xem hướng màn hình tiếp xuống tới chính là đường tam tạng cùng nhạc mỹ diễm tình cảm g ú c m ắ t mấy lần dây dưa về sau vẫn là chia tay đường tam tạng cầm kìm cô đ ổ n g rời đi đường tam tạng một người hành tẩu tại dã ngoại hoa vu đói c h ó n g đầu hoa mắt thời điểm đột nhiên nghe được ngũ đại câu lạc bộ danh hiệu hiếu kỳ đi tới nơi xa một đám yêu quái đem nhạc mỹ diễm đoàn đoàn bao vây một người mặc quần áo đỏ yêu quái cúi đầu nhìn xem nhạc mỹ diễm nói ra uy chúng ta bây giờ muốn ăn ngươi cho điểm phản ứng có được hay không nhạc mỹ diễm huệ phải nói ra ngươi thích ăn liền ăn ta mới không sợ về sau chính là đường tam tạng xuất mã chịu đựng hồng h ả i nhi giới hông chi nhục cứu nhạc mỹ diễm kịch bản tiểu hoàng ngư quán ba tầng cao nhất hồng h ả i nhi nằm tại ghế sofa bên trong chân vịnh lên ở phía trước trên bàn trà nhìn màn ảnh hừ hừ nói ra coi như ngươi là nhân vật chính không phải cũng muốn ăn ra ra thả cái r á m thúy vân sơn ba tiêu động bên trong t h i ế t phiến công chúa nhìn xem video mở miệm nói ra lao ngư nhà ngư nhi tử trưởng thành tích lôi sơn ma vận động bên trong một thanh em truyềnền g a lao n ư u nhà ngươi nhi tử t r ư ở n g thành n g ư ma vương vội vàng kinh hãi từ ôn hương n h u y ễ n ngọc bên trong ngồi dậy một thân lụa mỏng ngọc diện công chúa từ phía sau ô m lấy n g ư ma vương hừ hừ hai tiếng nói ra đại tỷ truyền âm đến ta mà vận động nữ a n h a có phải hay không chúng ta đều tại nàng giám thị bên trong a n g ư ma vương cười ha hả đối ngọc diện công chúa nói ra đừng để ý nàng không có báo nổi nói rõ nàng đã tiếp nhận ngươi ngọc diện công chúa tưởng tượng con mắt lập tức phát sáng lên giống như thật sự là dạng này a chương sáu t h a n h ì h i ê n đại thánh năm chương sáu t h a n h ì h i ê n đại thánh năm như ma vương mở miệm trả lời tiểu hai từ chính là lớn thân thể thời điểm nhanh một chút cũng là nên thanh âm h ó a tuyến xa xa chuyển ra ngoài lập tức gầm lên giận dữ chuyển đến châu chết ngươi quả nhiên tại hồ ly lẳng lơ chỗ nào phẫn nộ tiếng giống do a đến ngưu ma vương cùng ngọc diện công chúa run một cái ngưu ma vương sắc mặt xanh lét lúc thì trắng một trận ngọc diện hồ ly cũng sợ sợ rụt rụt đầu tiếng giống tiếp tục chuyển đến cho lão nương trở về đi thiên môn sơn nhìn nhi t ử đi hắn không nên giải nhanh như vậy n ư u ma vương ôn nhu trả lời ta không có ở ma vận động tại bích ba đầm uống rượu đâu vừa mới ngọc diện truyền âm cho ta nói là ngươi tìm ta ngọc diện công chúa lặng lẽ dùng ngón tay bóp như ma vương eo ha ha hai tiếng cười lạnh chuyển đến nói ra ngươi có đi hay không n h ư n ma vương vội vàng trả lời ta đi ta đi còn không được sao n h ư n ma vương từ ngọc diện công chúa trên giường ú n g thanh nói ra ta đi về trước ngọc diện công chúa đứng lên ô nhu n cho như ma vương chỉnh lý chiến giáp ô nhu n nói ra đại vương đi sớm về sớm nhẹ nhàng h ô n một chút như ma vương gương mặt n h ư n ma vương thoải mái hiếp lại con mắt nói ra tiểu mỹ nhân trở lấy bản đại vương trở về quay người đi ra ngoài mảy may không có chính phát hiện trên mặt xuất hiện một cọn dấu ấn nhu ma vương đi ra đậu phủ ngọc diện công chúa hừ hừ hai tiếng trong mắt mang theo c ư ờ i trên n ỗ i đau của người khác chi ý quay người lười biếng nằm ở trên giường tiếp tục xem tình điên đại thanh cái này hòa thượng rất có ý tứ đâu về sau kịch bản linh sơn la h á n kim cương giáng lâm đổi bắt giết chết linh sơn mười tám vị la hán đường tam tạng bị đường tam tạng cảm hóa một đám y ê u m a học đường tam tạng muốn đi cảm động một đám la hán kết quả lại từng cái tử thương tại la hán kim cương thủ hạ điện thoại trước một cái đạo sĩ nhìn xem cái này một màn ha ha cởi nói đúng làm địa mai a đường tam tạng cảm hóa yoma yoma lại cảm hóa không được kim cương hộ pháp chật như lai cũng là sắc mặt khó coi một đám linh sơn phật đà hận đến nghiến răng nhưng cái gì đều không làm được tiếp xuống tới kịch bản phát triển nhìn thấy nhuốm máu cái này một màn phẫn nộ đường tam tạng bờ m ô i run dậy nói ra yêu ngươi một văn nguyên kim cô đồng ken lang lang kim quan g đại phóng t hưu một chút bay đến đường tam tạng trong tay đường tam tạng tay cầm kim cô đồng sông vào la hán bảy bên trong đại khai sát giới tây du trên đường khách sạn bên trong chư bắt giới hỏi sư phó nếu như ngươi gặp được loại tình huống này sẽ làm sao đường tam tạng chắp tay trước ngực n g ệ mơ câu a di đà phật nói ra phật môn kim cương tự có lòng từ bi sẽ không phát sinh loại tình huống này t ô n nộ g không hắc hắc cười lạnh nói hòa thượng n g ư ơ i quên tại thiên môn sơn quan tâm rồi vẫn là quên ô k ê quốc phụng văn thủ bồ tát chi mệnh làm việc thanh sư rồi đường tam tạng trầm mặc một lát nói ra như quả thật có loại tình huống này bọn hắn cũng không phải là phật môn kim cương hộ pháp bần tăng tự nhiên trừ ma hộ phật giống như lúc trước thanh sư tiếp xuống tới chính là đường tam tạng cùng nhạc mỹ diễm cùng một chỗ sinh hoạt tại yêu quái bên trong kịch bản đường tam tạng học tập làm một cái yêu quái nhạc mỹ diễm chủ trì việc nhà rất có một phen nhà ở sinh hoạt dáng vẻ thậm chí còn cùng yêu quái cùng đi ra ăn cước t r để dung nhập yêu quái bên trong trương an lý thế dân nhìn thấy cái này một màn im lặng nói ra chư minh hiên phim phần lớn đều là có căn cứ không nghĩ tới ngươi là như vậy ngự đệ tây du trên đường chư bắt giới ha ha nói ra sư phó khi yêu quái ta lão chưa có kinh nghiệm có muốn hay không ta dạy ngươi đường tam tạng im lặng nói ra ngầm miệng bật tăng người xuất ra như thế nào cùng yêu ma làm bạn ừng chư bắt giới tôn nộ không sang hộ tịnh ba người quay đầu nhìn về phía đường tam tạng đường tam tạng lập tức rụt c ổ một cái nhỏ giọng nói ra các ngươi đều là thần thánh không tính yêu quái sang ộ tịnh bất mãn nói ra sư phó chúng sinh bình đạo ngài dạng này kỳ thị yêu quái là không đúng ngài q u ê n thiên môn sơn mát xa chân về chỗ cùng hồng tụ chiêu bên trong đáng thương n ữ yêu sao chứ bắt r i i khó có thể tin nhìn xem đường tam tạng nói ra sư phó ngài còn đi hồng tụ chiêu mát xa chân hội sở ta lão chứ đều không có đi qua tôn nộ không cười toe toét nói ra đã sớm biết hắn không phải đứng đắn gì hòa thượng lúc trước còn đùa dỡn đi ngang qua y ê u tiên may mắn được quan âm hỗ trợ giải vây bạch long mã cũng chừng mắt mã nhãn khó có thể tin nhìn xem đường tam t ạ n không nghĩ tới ngươi là như vậy sư phó vậy mà không mang ta đi đường tam t ạ n thẹn quá hóa giận nói ra ngầm miệm lần trước ưu tiên sự tình là cái hiểu lầm tại thiên môn sơn phương thị bần tăng đi mát xa chân hội sở cùng hồng tụ chiêu cũng là vì cho nơi đó đáng thương nữ yêu giảng giải phật pháp a di đà phật là bần tăng thân ôn yêu quái bên trong xác thực cũng có t h i n lương tôn nộ g không bọn người cho đường tam tạng một cái khinh bị ánh mắt ngươi biên tiếp tục biên màn hình bên trong tiếp tục phát ra ban đêm đường tam tạng mặc một bộ cổ quái kỳ lạ nện đồng dạng quần áo nhảy nhảy n h ó t n h ó t tại thâm lâm luyện tập kỹ năng chẳng những không có uy lực gì ngược lại lộ ra phi thường khôi hải điện thoại trước người xem phát ra ha, ha tiếng cười Thiên một ô n s ơ chút xíu huỳnh quang bay tới từ đường tam tạng trước mặt sẽ qua đường tam tạng dừng lại bước chân quay đầu hướng phía huỳnh quang bay tới địa phương nhìn lại nơi xa một cây đại thụ tại ban đêm hạ trán phong nóng ánh huỳnh quang m ộ trước cái đại t đó liền đã xuất hiện qua còn dẫn đi thụ yêu giải cứu đường tam tạng nàng hẳn là phá cục mấu chốt chẳng lẽ lại còn là cái gì đại thần hậu duệ hay sao thì như phượng hoàng t h i nữ cực lạc thế giới tiếp dẫn phật tổ một mặt sầu khổ nói ra chứng minh hiên thế nhưng là đem chúng ta phật môn đen rất thảm á cái này chứng bên trong nữ tử sẽ không lại là một cái tình k i ế p chuẩn đề phật tổ mang trên mặt ý cười nói ra thông thiên sư huynh thế nhưng là thu đến một đồ đệ tốt có một cái trương minh hiên so đạt được mấy cái chuẩn thánh đều mạnh hơn thật muốn đoạt tới à. chuẩn đề trầm ngâm một chút nói ra cái tia chứng bên trong nữ tử ta đoán chừng lại là đen chúng ta phật giáo thì như khổng tức đại minh vương bồ tát hắn chính là theo chứng bên trong ra đời tiếp dẫn con mắt đ ố n g nhiên chừng lớn nói ra không không thể nào khổng tiên thế nhưng là nam tử chuẩn đề cười nói ra tiết tháo loại này đồ vật rất tốt đáng tiếc trương minh hiên không có chính hắn đều thường xuyên nữ trang trong phim giút khổng tiên biến cái giới tính. có cái gì không thể tưởng tượng nổi địa phương sao tiếp dẫn khỏe mắt nhảy lên hai lần tràn đầy đắng chắc trên mặt càng thêm khổ đại cứu thâm chuẩn đề tiếp lối nói ra nếu như thông thiên sư minh đem trương minh h i ề n trục xuất sư môn liền tốt v n tăng nguyện ý thu hắn làm thân truyền đệ tử Đông điên đại điên đại đường đi đến đến phương nhiều người tài A, chương、625. Thình thanh Chương 625, thình thanh Hình tượng bên trong, đường tam tạng gión rén bên nhánh trên theo tài tam A, cây, dọc theo nhánh cây leo đến trên cây cây. từ trứng đá bên trên cửa hàng xem t i ế p đi chỉ thấy một người mặc kỳ dị màu trắng bạc trang phục nữ tử chính có chân ngồi tại trứng đá nội bộ chung quanh tràn đầy vanh quang sân thác thánh khiết mà tôn quý đường tam tạng mang theo khăn chùm đầu nói ra là người à. nữ tử nghiêng đầu sang chỗ khác nhuận nhựa cười chỉ một thoáng vạn hoa thất sắc điện thoại trước người xem trái tim đều một trận phanh phanh nhảy lên đây là yêu đương cảm giác sao tiểu liên nữ tử đều khó mà may mắn thoát khỏi một cái nằm đấm tại ống kính phóng đại bình một tiếng đường tam tạng ai u che mũi ngẩm đầu tránh đi hang đá điện thoại trước người xem đều sẽ tâm cười một tiếng nên đường tam tạng xốc lên khăn c h ù m đầu lần nữa đem đầu phóng tới cửa hang cười nói ra là ta à. két một tiếng một thanh trùy thủ gác ở đường tam tạng trên cổ nữ tử theo chứng bên trong đứng lên nói ra muốn tiền hay là muốn mạng điện thoại trước người xem đều trong lòng ấm áp cái này thời điểm cảm giác cái kia nữ thần nữ tử sống lại thân cận thật nhiều đường tam tạng tiện tay đem trên cổ trùy thủ lấy ra không cao hứng nói ra nói thế nào chúng ta tính nhận biết ngươi cướp bóc ta bình một chút tại nữ tử trên đầu gõ một cái hạt rẻ nữ tử nhữ mày tức giận nói ra vậy ngươi còn cướp bóc ta đồ vật trả đao lại cho ta vươn nhăn mày nhìn xem đường tam t ạ m điện thoại trước một người thư sinh cắn răng phẫn nộ nói ra đáng chết hòa thượng cũng dám gõ ta nữ thần đầu không muốn sống sao một cái đ ộ n g phủ bên trong xà yêu cũng hoa hoa kêu lên lớn mật đường tam t ạ m cũng dám gõ bạch tố t r í n h đầu thật coi ta xả tộc là ăn chay sao rất nhiều người xem nhìn xem trong video đường tam t ạ m đều hận đến nghiến răng nghiến lợi con mắt b ố c h ỏ a nam chiếm bộ châu ly sơn vũ thần đ à n g hoàng ngồi tại một cái lao phụ nhân phía dưới làm bạn nhìn xem màn ảnh trước mặt lao phụ nhân cười ha hả nói ra còn có cái này một màn đâu tiểu vũ thần cũng có bị đánh thời điểm ha ha vũ thần lũng nịu nói ra lão cái t i ế t xấu tiểu tử còn để cái này một màn đập nhiều lần nói nét mặt của ta không đủ ngài nói làm giận không làm giận lê sơn lão mẫu cười nói ra tiên là rất làm giận cái này diễn đường t ạ m tạm chính là hát thủy huyền xà tộc a vũ thần liên tục gật đầu nói ra đúng vậy a hắn là hát thủy huyền xà tộc thiếu chủ lê sơn lão mẫu nói ra hát thủy huyền xà cũng coi là hồng hoang viễn cổ truyền thừa xuống tới đại tộc còn đã từng tham dự long phượng đại kiếp đ á n g t i ế c hiện tại cũng xuống dốc vũ thần cười nói ra tại nương, nương ngài trong mắt hồng hoang đông đảo thế lực trừ phật đạo thiên đình địa phủ còn có thế lực nào không có xuống dốc a ngài tầm mắt quá cao lê sơn lão mẫu cười cười nói sang chuyện khác nói ra ngươi diễn cái này nữ tử là tình huống như thế nào xuyên tốt kỳ quái vũ thần cười hì hì nói ra ngài xem tiếp đi liền biết khẳng định vượt qua ngài tưởng tượng nha lê sơn lão mẫu cười đ oán trách nói ra dám sâu khẩu vị của ta vũ thần vội và nói g n không dám chỉ nói là ra liền không có ý tứ lê sơn lão mẫu nhẹ gật đầu tiếp tục nhìn xuống dưới đi nữ tử cầm tới trùy thủ về sau tiện tay cho đường tam tạng một cái bàn tay đường tạng nhạt, nhạt nói ra yêu tính không thay đổi quay người hướng xuống đi đến nữ tử cười ha hả nói ra ngươi mới là yêu ta là người chúng ta là từ cái khác thế giới tới người lữ hành lần này phi thuyền của chúng ta tại đường hầm không thời gian phát sinh trục chặt cho nên mới sẽ rơi xuống tới điện thoại trước người xem tất cả đều cảm giác một trận đầu nào t r ò n váng cái khác thế giới xuyên qua sao trải qua sách thành h ú g đúc mọi người đã đối xuyên qua không xa lạ gì nhưng đối dị giới hiểu rõ còn ở chỗ cái kia lạc hậu đấu khí ma pháp thế giới nhưng bọn hắn làm sao qua được lúc đầu không thèm để ý chư vị thánh nhân cũng lập tức treo lên tinh thần hết sức chăm chú nhìn xem màn hình điện thoại di động thật sự có cái khác thế giới sao cái khác thế giới lại là cái gì bộ dáng đường tam tạ ngồi tại một cái trên nhánh cây tùy ý nói ra cái khác thế giới người thật biết nói đùa nữ tử thấy đường tam tạng không tin theo chứng bên trong đi ra đến n mẹ đi tại trên nhánh cây vừa đi bên cạnh nói ra cái này có cái gì kỳ quái trước kia chúng ta còn đi qua cái kia gọi bất chu sơn địa phương đi thời điểm còn để lại mấy cái máy phát tín hiệu lần này chúng ta trở về phát hiện tìm không đến điện thoại trước có người xem một trận mê mang bất chu sơn là cái gì rất nhiều giải nội tình tu sĩ cười ha ha bất chu sơn đều bị cộng công đụng còn có cái gì máy phát tín hiệu lưu lại sau đó liền ngưng trọng lên nàng lời nói này chuẩn xác chẳng lẽ lại thật đúng là có bên ngoài thế giới người đến qua hồng h o a sao bọn hắn tới làm cái gì nguyên thủy thiên tôn đang xem video biểu lộ n g ư i ê m trọng bên ngoài thế giới thật tới quá h ư n g hoang còn không bị chúng ta phát hiện chẳng lẽ lại là chúng ta thành thánh trước đó tới vẫn là nói bọn hắn tu vi đã cao vượt quá tưởng tượng về phần trương minh hiên đang nói láo nguyên thủy thiên tôn trong đầu l ó e lên ý nghĩ này liền bài xuất soạn bậy khả năng rất lớn nhưng liền sợ có cái k i a v ắ n nhất một thanh â m ở bên thai ngọc hư cùng vang lên bất chu sơn đ ỉ n h thật sự có máy phát tín hiệu sao nguyên thủy thiên tôn trong lòng hơi động đại h u n h trả lời ta không biết t h anh â m bên trong mang theo sốt ruột nói ra bất chu sơn nửa khúc trên sơn phòng không phải bị ngươi lấy đi sao ngươi làm sao lại không biết nguyên thủy thiên tôn bất đắc d ĩ trả lời bị ta luyện thành p h i ê n thiên ấn giao cho quảng thành tử t h anh â m biến mất sau đó một đạo ôn nhu vang lên sư minh ngài tại bất chu sơn đỉnh có cái gì phát hiện sao nguyên thủy thiên tôn mặt mang tiếu dung trả lời là nữ hoa sư mờ a sư minh cũng không có cẩn thận kiểm tra bất chu sơn sơn phòng trực tiếp luyện hóa thành viên thiên ấn tiếp cận thanh em vang lên nói ra đáng tiếc nguyên thủy thiên tôn sắc mặt cứng nở lời này là cái gì ý tứ cái gì gọi là cho đáng tiếc sau đó chuẩn đề đến hỏi ngọc đế trấn nguyên tử minh hà hậu thổ tứ linh đều phát tới tin tức hỏi đều là vấn đề giống như trước nguyên thủy lần lượt lặp lại hồi phục bất chu sơn đình thật sự có máy phát tín hiệu sao một thanh â m lần nữa chuyển đến nguyên thủy thiên tôn giận d ữ hét không biết ta làm sao biết lan thanh â m trì trệ thanh â m giàn mua bất đắc dĩ nói ra n g ư ơ i liền thật như thế phiền vi sư sao vi sư biết thanh â m biến mất nguyên thủy thiên tôn trận tròn mắt vội vàng từ bộ đoàn bên trên ngồi xuống ngẩng đầu kêu lên sư phó sư phó ta không biết là ngài a ngài chờ đi ta biết sai rồi sư phó sư phó a trương minh hiên nguyên thủy thiên tôn phát ra gầm lên giận dữ t h a n h vi thiên mây đen c u ộ n cuộn lôi đ ì n h gầm thét toàn bộ thiên địa đều tại nguyên thủy thiên tôn trong tiếng gầm giống tức giận run r u dậy không mấy đạo sĩ đạo đồng kinh hãi quỳ trên mặt đất trương minh hiên làm sao để sư phụ tức giận như vậy chẳng lẽ lại hắn dám can đảm tính toán sư phụ hay sao bầu không khí ngột ngạt tràn ngập tại thanh vi thiên bên trong thiên môn sơn trương minh hiên căn bản không biết lại có một cái đại lao nhảy vào mình hố to còn mình đóng thổ trôn răn răn chắc chắc vì mình danh vọng tăng thêm nồng đầm một bút hắn còn tại cười ha hả bồi tiếp lý than chương 626 t h ì n h đ i ê n đại t h á n h bảy chương 626 t h ì n h đ i ê n đại t h á n h bảy kịch bản thôi động nhạc mỹ diễm phát hiện đường tam tạng và xinh đẹp công chúa hẹn họ đồng thời hiểu lầm mẫu thân bị giết xinh đẹp công chúa xuất thủ càng làm cho người có chút kinh ngạc cái này kỳ quái trang trí có thể thi triển thời không chi lực cái kia trên cổ tay đồ vật nhìn rất thần bí a phim bên trong một đám yêu ma cũng đều phát hiện chuyện nơi đây cầm vũ khí gầm rú lấy chen trúc mà tới một cái cầm đầu yêu quái hết lớn chuyện gì xảy ra nhạc mỹ diễm chỉ vào xinh đẹp công chúa kêu lên là nàng nàng muốn dẫn đi đường tam tạng mọi người giết nàng Đám yêu quái bỗng nhiên nhìn về phía người xa lạ xinh đẹp công chúa động thủ、Zeta. z ế t t a z ế t yêu quái kêu liền muốn hướng xinh đẹp công chúa phóng đi một tiếng ẩm vang lôi đình nổ v a n g bầu trời tầng mây l a n lộn tất cả yêu quái đều theo bản năng xoay người kinh hoảng ngẩng đầu nhìn lên trời bầu trời l a n lộn tầng mây về sau cực quang lưu động trói lọi phi thường xinh đẹp công chúa v u a v u a đường tam tạng bà vai ngẩng đầu nhìn lên trời nói ra ngươi nhìn điện thoại trước người xem cũng đều nhìn chằm trong tấm hình cực quang lưu truyền bên ngoài thế giới người muốn tới sao sẽ là bộ dán gì trong phim cùng bên ngoài người xem hai tầy lõe lên một cái lấy tinh quang viên trụy hình phi hành khí từ cực quang bên trong hạ xuống toàn bộ phi hành khí phía trên đều mang kỳ lạ đường vân lộ ra hoa lệ mà thần bí viên trụy hình phi hành khí vỡ ra từ trong ra ngoài triển t h a i trắng sáng sắc qua n g mang di động cắn vào bộ kiện bốn phía huyền không xoay tròn giống như tấm thuẫn thân thuyền từng cái cỡ nhỏ kỳ lạ phi hành khí từ nội bộ bay ra giống như giống như quần tinh vây quanh vầng trăng đem viên trụy hình phi hành khí vây quanh ở trung ương toàn bộ viên t r ụ hình phi hành khí sáng lên quang mang trong suốt giống như một viên n ó n ánh bảo thạch đứng ở không trung bảo thạch bên trên bích hoa hoa văn vị đó tăng thêm càng nhiều kỳ một tòa đạo quán bên trong một cái lao đạo sĩ nhìn xem hình tượng cảnh tượng vớt râu tay run một cái đem râu ria đều nắm chặt rơi m ấ y cây trợn mắt hốc mồm tự nói nói ra đây chính là bên ngoài thế giới người phi thuyền sao nhìn xem thật sự là rung động a trong lòng cùng nhà mình cái tia thuyền nhỏ đồng dạng phi thuyền so sánh riêng là ngoại hình còn kém thật nhiều a hoàn toàn không thể so sánh cái này cũng quá lộng lấy đi một chỗ trên núi chỗ sâu một tòa tối đen sắc cơ quan thành tọa lạc trong đó giống như nằm sấp trong núi rừng man hoang cự thú thành bên trong từng cái mặc gia tu sĩ lui tới cơ quan thành phủ thanh chủ mặc tử ngồi tại chủ vị nhìn xem video con mắt phát sáng hưng ơ phấn nói ra đây mới là ta muốn cơ quan thành cơ quan thành nhất định phải trùng k i ế n thiên đình ngọc đế cũng ngưng trọng nhìn màn ảnh thật sự có gì thế giới sao bọn hắn ở đâu phi thuyền hắn thấy cũng chính là xinh đẹp một điểm tuyệt đối không đủ mình một bàn tay đập nhưng kia đặc biệt tạo hình thiết kế hợp lý bố cục còn có kia từng cái cỡ nhỏ phi hành khí bên trên chi tiết thật sự có lấy một cái khác văn minh vết tích tuyệt không phải tùy ý tổ hợp mà thành chẳng những ngọc đế phát hiện những này chư thiên thánh nhân như lai trấn nguyên tử các loại những này đại lão trong lòng đều có chỗ phát giác những cái kia cùng hồng hoang khác lạ phi hành khí khẳng định đến từ cái khác văn minh thậm chí có người hận không thể hiện tại liền đem trương minh hiên t r ộ m tới ép hỏi nhưng có thể trở thành một phương cự lao tự nhiên là đạo tâm vững chắc hạng người nháy mắt liền chấn áp trong lòng tạp nghiệm tiếp xuống tới chính là phi hành khí mang theo binh sĩ tướng quân xuống tới dễ như t r ở bàn tay chấn áp một đám yêu ma tiếp trở về xinh đẹp công chúa đồng thời một đám yêu ma bại lộ nhạc mỹ diễm lừa gạt đường tam tạng sự t ì n h đường tam tạng cầm k i m cô đồng tức giận rời đi thiên đình ngọc đế nhìn thấy cái này một màn trong lòng một trận khó chịu hồng hoang yêu ma bị ngoại thế giới người khi dễ làm tam giới tri chủ h ắ n cũng cảm thấy sắc mặt không ánh sáng tây du trên đường đường tam tạng bọn người nhìn xem nhạc mỹ diễm một người nằm dạp trên mặt đất khóc giống cũng đều trầm m ặ t xuống tới chư b á t giới cảm t h á n nói ra đường tam tạng có lẽ cũng yêu nhạc mỹ diễm đi đường tam tạng chừng chư b á t giới một chút miệng giật giật cũng không biết nên nói cái gì sự thật đã rất rõ ràng chỉ có thể khô cằn nói ra kia là phim không phải thật sự tôn nộ không cười hát hát nói cái này bên ngoài thế giới công chúa cũng gọi nhạc mỹ diễm thật sự là đúng dịp cái này nhạc mỹ diễm sẽ không là xinh đẹp công chúa phân thân a sa hòa thượng gật đầu đồng ý nói ra thật rất có khả năng này a ta cũng cảm thấy là như thế này điện thoại trước người xem nhìn xem nhạc mỹ diễm mang lên khoa huyễn đồng hồ kêu thảm vỡ ra tại một mảnh quang mang bên trong gây dựng lại một cái xinh đẹp thiếu nữ triển khai phía sau hai cánh tại bầu trời bay lượn trong lòng cũng vì đó cảm thấy cao hứng một cái tuyệt đỉnh trên ngọn núi một mảnh phòng ốc liên miên một gian phòng bên trong một thiếu nữ há hốc miệng ba n h ì n màn ảnh khó có thể tin nói ra không thể nào nhạc mỹ diễm là chúng ta dực tộc chẳng lẽ lại chúng ta dực tộc vẫn là bên ngoài thế giới người hậu duệ thiếu nữ bắt đầu đối với mình nhà chủng tộc nơi phát ra sinh ra thật sâu hoài nghi k h á c một phương diện đường tam tạng được s i n h đẹp công chúa trợ giúp cùng thụ yêu triển khai chiến đấu chiến đấu kịch liệt triển khai bên ngoài thế giới quân đội cũng không có như người xem tưởng tượng đại chiến thơ phóng ngược lại tại thụ yêu công kích đến tổn thất nặng n ề thông tin giáo chủ nhìn màn ảnh thì thầm nói ra hồi nhìn g màn g ảnh thợ giải bần tăng có còn hay không là nhân vật chính a vì cái gì liền không thể để cho bần tăng soái khí chạm yêu trừ ma bị nữ nhân cứu rất xấu hổ a lời thuyết minh bên trong đường tam tạng nói ra ngộ không đợi chút nữa đến linh sơn ta sẽ cùng phật tổ nói rét la hán sự tỉnh cùng các ngươi không có quan hệ từ vi sư một mình gánh chịu sau đó tôn ngộ không ba người cũng phí sức đi đến s a hòa thượng q u a y đầu nhìn thoáng qua chỉ thấy mặt ngoài còn có một đội đường tam tạng sư đầu ngay tại trong cùng phong phí sức tiến lên tôn ngộ không đi đến s a hòa thượng bên người nói ra những cái kia là chúng ta kiếp trước tội n g h i ệ t đã theo dõi mà đi đập s a ngộ tịnh nói ra đi chương sáu trăm hai mươi bảy tỉnh điên đại thành tám chương sáu trăm hai mươi bảy tỉnh điên đại thành tám bầu trời một đạo kim sắc cột sáng chiếu xuống Cô sáng bên trong một cái ngoài cười nhưng t r o n g không cười quan thế âm nâng ngọc tịnh bình đạp trên đài sen rơi xuống đường tam tạng đám người đi tới quan âm trước mặt đường tam tạng cùng kính thi lễ nói ra tam tạng chuyên tới để t h ỉ n h tội quan âm cười nói ra tam tạng cớ gì nói ra lời ấy mười tám vị la h á n cái chết chúng ta đã tra rõ ràng cùng ngươi hoàn toàn không có quan hệ đường tam tạng kinh nghi nói ra cái gì hình tượng nhất c h u y ể n một tòa nguy nga đại lôi âm tự bên trong nhạc mỹ diễm bị bùi gai xích sắt chói tại một cái đài cao trên cây cột máu mẹ khắp người lời thuyết minh nhạc mỹ diễm tự thuật thanh âm vang lên ta lần này là đến từ thủ tất cả mọi chuyện đều là ta làm quy thừa tướng cùng mười tám vị la hán đều là ta giết cùng đường tam tạng không có chút nào liên quan nam hải lạc g i á sơn quan âm bồ t ắ t nhìn màn ảnh khí sắc mặt xanh xám trong lòng một trận m u ố n khóc vì cái gì lại là ta văn thủ phổ h i ề n bọn hắn không được sao khi dễ nữ nhân có ý tứ sao âu âu nhưng nhìn đến hình tượng bên trong một thân bạch b à o nằm nằm lấy như lai quan âm tâm tình đột nhiên tốt rất nhiều còn có người so với mình thảm hại hơn thiên đình giao chỉ bên trong ngọc đế cười ha ha ta liền biết, ta liền biết trương minh hiên sẽ không bỏ qua như lai ha ha ha thái bạch kim tinh cười nói ra không biết sẽ là dạng gì kết cục đường tam tạng đại náo linh sơn kịch mã sao ngọc đế cười nói ra nhìn xem liền biết hy vọng trương minh hiên sẽ không để cho ta thất vọng đã từng có một phần chân thành tha thiết tình yêu đặt ở trước mặt ta nhưng là ta không co i chân quý đợi đến mất đi thời điểm mới hối hận không kịp bùi thế gian thống khổ nhất sự t ì n h chớ qua đây đi rất nhiều người đều sẽ cóng một viên đứng lơ lửng giữa không trung khô héo dưới cây đường tam tạng cùng tôn nộ g không mặt đối mặt mà ngồi câu này đối bạch lại để cho điện thoại trước người xem nghĩ đến ngày xưa đại thoại tây du tôn nộ không cùng tử hà tiên tử cố sự nghĩ đến hiện tại đường tam tạng cùng nhạc mỹ diễm trong lòng một cỗ chua xót l u n ra không ít cảm tính nữ tử đều đã nước mắt d ừ n g d ừ n g tôn nộ không nói ra ngươi biết ta vì cái gì mỗi ngày đều muốn lương sao bởi vì ta hối hận tựa như ngươi làm sai sự tình muốn tụng kinh s á m hối đồng dạng nơi x a một cái nữ bồ tát mang theo một đội la hán kim cường chống r i ố n g xuất hiện tại quan âm bồ tát trước mặt nói ra bồ tát phật tổ hạ lệnh sử trạm cái kia nữ yêu nghe được thanh âm này đường tam tạng không bình tĩnh tôn nộ không đem kim cô bổng đưa tới trước mặt đường tam làm gì đường tam tạng bất an nói ra chờ một chút chúng ta liền muốn thành phật không thể làm như vậy hất ra kim cô bổng nói ra ta đi cùng phật tổ dạng đạo lý t ô n nộ không thất vọng nhắm mắt lại đường tam tạng đứng lên đi ra ngoài đi ngang qua quan âm thời điểm quan âm một tay ngăn lại đường tam tạng đường đi giống như cười mà không phải cười nói ra nói cái gì đạo lý người hoa nước đã, đã có người giúp ngươi cóng ngươi liền trận một con mắt bế một con mắt được rồi nhất định phải nói cái gì đạo lý giống như vậy nữ yêu một năm muốn chết hết mấy và cái điện thoại trước một cái mập phì phú thương phẫn nộ kêu lên mẹ ngươi chứ có nói như vậy sao có dạng này phật sao bên cạnh một cái lao còn ra vội và nói lao ra tiểu tâm thần phật có linh họa từ miệng mà ra phú thương há hốc mộn Biệt nói, khuất một câu cũng không có nói, nhưng trong mắt rõ ràng mang theo không nhưng không phục câu mang nộ cũng có ràng phẫn rõ đáng i thoại người ệ n không nhìn trước ít thấy c xem i à màn đều là y một t n đều r o lòng trận một khó chịu, đ â yêu chính cái Phật là là Đám gọi sao. y q u á i liền không có những n à y cố kỵ từng cái tiếng mắng không dứt đặc biệt là thiên môn sơn tiếng mắng trương minh hiên trên huyền không đảo đều có thể nghe được dù sao quan âm tại thiên môn sơn là có việc xấu huyền không đảo bên trên lý thanh nhã cười nói ra ngươi nha thật đúng là mang thủ quan âm không phải tức chết không thể quan âm lòng dạ từ bi là không còn khí chết ngược lại là có không ít chỗ miếu bên trong hòa thượng tức gần chết thậm chí còn có hòa thượng tức giận thổ huyết nửa lít trong mắt tràn đầy lựa giận trương minh hiên cười ha hả nói ra lúc trước nàng mang theo một đám phật đà la h à n đến thiên môn sơn tìm ta phiền phức ta còn nhớ được đâu nếu không phải vương mẫu s i m u thanh loan minh h à bọn người giải vây nói không chừng thanh nhã tỉ ngươi liền gặp không đến ta lý thanh nhã lật ra một cái l ư ế c mắt khẽ cười nói không gặp được cũng tốt tỉnh phiền lòng trương minh hiên thương tâm nói ra không thể nào thanh nhã tỉ tuyệt tình như vậy sao lý thanh nhã mặt mang ý cười nhìn màn ảnh không t ạ i phản ứng trương minh hiên trong tấm hình đường tam tạng run dậy vừa tay tôn nộ không đem kim cô đồng để vào đường tam tạng trong tay b ì n một tiếng đường tam tạng một gậy đập vào quan âm huyện thái dương quan âm ứng thanh ngã gục nơi xa chư bắt giới s a n ộ tịnh vung vẩy lấy tay kêu lên đẹp trai điện thoại trước vô số người xem cũng hưng phấn kêu lên đường tam tạng làm tốt đánh gây giang hắn nam hải lạc gia sơn quan âm bù t á t tuyệt vọng nhắm mắt lại bần tăng thanh danh toàn s o n g mở c h o mắt trong mắt tràn ngập lửa dặn đường tam tạng tay cầm kim c u ố c bổng đứng tại trong cung phong uy phong lẫm liệt đối mặt một loại la hán kim cương chất vấn các ngươi bọn này bao trùm tam giới phật đến cùng biết hay không yêu đưa tay mang trên đầu bị lô mũ lấy xuống tùy ý ném trên mặt đất, nói ra, năm trăm n ă m trước tôn nộ g không đại não thiên cung hôm nay đến phiên ta đường tam tạng đại não linh sơn cầm trong tay kim cô bổng bỗng nhiên hướng phía nơi xa la hán kim cương quần sắt đi long h ổ gầm hét kim bổng dương a i phanh phanh phanh thanh âm bên trong từng cái la hán kim cương đêu t h ả m bị đánh bay đứng nơi xa tóc đỏ tôn nộ g không nói ra năm đó là ta l á o tôn không hiểu chuyện cho nên trợ sư phó đại não linh sơn hắn so ta đẹp trai tây du trên đường khách sạn bên trong tôn nộ không nhìn xem đường tam tạng tay cầm kim cô bổng tại linh sơn đại sắt đặc sắc tình huống cũng hưng phấn v ò đầu bất thai hận không thể tại hiện thực cũng tới như thế một lần nhìn thoáng qua ngồi trên ghế mộng bức đường tam tạng tuyệt vọng thở dài một tiếng lên vẫn là người khác nhà sư phó tương đối đẹp trai chứ bắt giới cười ha ha nói sư phó đẹp trai ha đường tam tạng miễn cưỡng cười cười nói ra tây thiên thật là cái dạng này sao ách tôn nộ không ba người mờ mịn đối mặt như thế rõ ràng giả tình tiết cái này hòa thượng không nhìn ra được sao cũng đúng hắn không có đi qua linh sơn mà lại văn thủ quan â m một lần kia đối với hắn lực chủng kích xác thực lớn một chút cũng khó trách hắn đến bây giờ còn trong lòng sinh nghi lo tôn nộ không chớp mắt hắc hắc nói ra linh sơn đám kia hòa thượng chính là một đám ngụy quân tử đặc biệt là đầu lĩnh của bọn họ dối trá xào trá chính là cái đại lừa gạt trong lòng nghĩ đến như lai đem hắn lừa gạt đến trưởng trung phật quốc bên trong kinh lịch hận đến nghiến răng chính là như vậy không sai chư bắt giới cùng sang n ộ tịnh đột nhiên chừng to mắt có chút há m ồ m nhìn xem tôn ngộ không dạng này bố trí thánh nhân sao đường tam tạng hoài nghi nói ra thật sự là như thế chư bắt giới cũng không dám hướng tôn ngộ không to gan như vậy cười lớn nói ra kỳ thật còn tố tá không có đại sư minh nói bết bát như vậy đường tam tạng nhìn về phía sang n ộ tịnh đứa nhỏ này nhất là thuần phát chương sáu trăm hai mươi tám tình niên đại t h á n h chín chương sáu trăm hai mươi tám tình niên đại t h á n h chín đường tam tạng thất vọng tiếp tục xem hướng màn hình điện thoại di động đối linh sơn chở mong cảm giác càng giảm xuống một tầng ai tiếp xuống tới hình tượng bên trong đường tam tạng một đường quét ngang máu me khắp người đánh vào đại lôi âm tự rất nhiều phật đà nhao nhao chạy đến cứu đỡ em mở đường tam tạng trung quy là cái phạm nhân dễ như chở bàn tay liền bị rất nhiều phật đà chế trụ kim cố đồng khôi phục thành một cái tay không t ấ t sắc chi lực phảm nhân đường tam tạng tiện tay nhặt lên một cây côn sắt vẫn kiên trì hướng phía nhạc mỹ diễm đi đến b ì n h một tiếng một cái kim thân la hán tiện tay một côn đem đường tam tạng một cái chân đánh gãy đường tam tạng kêu thả một tiếng ngã nhào trên đất đường tam tạng chậm rãi từ dưới đất b ò dậy một bước nhảy một cái tiếp tục hướng phía trước xây dịch b ì n h lại là một tiếng một cái khắc kim thân la hán đem đường tam tạng khắc một cái chân đánh gãy đường tam t ạ n một tiếng hét thảm chúng đ i ệ n g ã trên mặt đất máu tươi mang theo hạ lư ra Tây dứt u đầu cung lau Mẫu chịu trên đường khách sạn bên trong, đường Tam Tạng cũng chắp tay trước túi mắt mắt. trì trong, tiêu biết tình bên bên đường sạn đường cũng ngực, niệm ngừng, phận, phận, phận, nhanh chóng lau đi khỏe mắt nước đạp đạp đạp đi đám đầu Vương Giao cũng khách khỏe khó chắp chọc biết cái A-Z A-Z A-Z ra, A. yêu nói gì d khoát để đường tam tạng mang theo nhạc mỹ d i ễ m đến chúng ta thiên đình tốt chỉ cần đường tam tạng khôi phục tu vi không coi là trái với thiên điều ngọc đế buồn cười nói ra cẩn thận như lai、like、báo nổi vương mẫu ba khi nói ra có bản lĩnh để hắn đến a tiếp xuống tới một màn t r i để đem mọi người cho cười ngay tại đắc ý như lai、like. bị tôn ngộ không sau khi đi mặt ken một tiếng tại trên đầu chọc gõ một cái hẳn rẻ nói ra thả hắn như lai、like、vội vàng quay đầu nói ra ai ken một tiếng một thanh sáng như tuyết thủy thủ xuất hiện tại như lai、like、d ư ớ i cổ mặt như lai、like、vô ý thức vội vàng giơ tay lên điện thoại trước người xem trong mắt mang nước mắt phát ra tiểu dung tôn ngộ không rốt cục xuất thủ trong lòng một trận nhẹ nhõm tây du trên đường khách sạn bên trong tôn ngộ không cười ha ha nói đã sớm nghĩ làm như vậy t h ô n g khoái t h ô n g khoái đường tam tạng mạnh giật hạ khỏe miệng không biết là khóc vẫn l ạ cười trong lòng thật phức tạp nhưng làm sao còn có chút ít thoải mái đâu tiếp xuống tới hình tượng bên trong đường tam tạng tại tôn n ộ không thanh nhâm h ạ chật vật hướng phía nhạc mỹ diễm bỏ đi tại sạch sẽ thánh khiết đại lôi âm tự trên sàn nhà lôi ra một đầu huyết tấn nhìn qua vô cùng trâm trọng bị bụi gai xích sắc k h ó a lại nhạc mỹ diễm cũng nhìn xem đường tam tạng phát ra thống khổ tiếng khóc người xem cũng đều an tĩnh nhìn xem cái này một màn yên tĩnh y mắng ngay tại đường tam tạng bò lên trên đài cao một khắc này lại lần nữa trùng điệp ngã xuống từ đài cao từng bước từng bước bậc thang té xuống mặt cùng thềm đá va chạm người xem nhìn xem đều một trận đau đớn đau lòng trong tấm hình tất cả phật đà la hán cũng đều phật p h cũng bị rung động đúng lúc này bầu t r ờ i một đạo quan g trụ từ trên trời giang xuống thần quang bao phủ xuống một cái đại đế ngồi cao l o n g h tả hữu đứng vững hai cái uy nghiêm thần tướng chậm rãi giáng lâm tất cả la han phật đà đều ngẩng đầu nhìn bao phủ tại c ổ sáng bên trong đại đế sau đó cung kính quỳ xuống quỳ gối bị tôn nộ g không dùng trùy thủ chỉ vào như lai mở miệng nhỏ giọng nói ra ngọc đế thiên đình giao chỉ bên trong ngọc đế cũng đột nhiên ngồi thắng thân thể trong mắt thần quang n g ánh còn có chấm g a sơn chấp pháp thần điện bên trong nhìn màn ảnh n h ị lang thần cũng tùy tâm nợ rộ tiêu dung nói ra cứu, cứu xuất thủ ngồi xuống h ngọc đế xem xem tràn ngập thanh em uy nghiêm vang vọng đại lôi âm tự tốt nộ không ngươi bởi vì yêu sư sốt ruột làm ra lấy hạ phạm thượng hành vi đúng là không nên tốt nộ không thu hồi truy thủ quỳ trên mặt đất cung kính nói ra nộ không biết sai cầu bệ hạ mau cứu sư phó nộ không nguyện ý gánh chịu hết thể hậu quả ngọc đế lại nhìn về phía đứng ở một bên như lai nói ra như lai một vạn hai ngàn năm nhiều hơn trước đây chấm đem tiên kinh ban cho ngươi hy vọng ngươi có thể ở trong đó có chỗ lĩnh nộ mà ngươi lại đem cung phụng hưởng phí chấm một phen khổ tâm bởi vậy mới ủ thành như thế bi kịch như lai、like、túi đầu không nói ngọc đế túi đầu nhìn về phía đường tam tạng đường tam tạng tại một cỗ thần quang bên trong chậm rãi lên cao đi vào ngọc đế trước mặt t ắ m rửa tại nhu hỏa thần quang bên trong ngọc đế ôn nhu nói ra đường tam tạng ngươi tại sao phải cứu cái này nữ tử đường tam tạng máu me khắp người đường tam tạng thần quang bên trong có chút run dậy nói ra bởi vì ta yêu nàng nếu như ta nói cho ngươi các ngươi duyên phận chỉ có thể duy trì đến hôm nay mặt trời lặn đường tam tạng run dậy gật đầu nói ra ta ta nguyện ý ngọc đế cười nói ra cho nên ngươi yêu là tiểu ái tiểu ái có h ạ n cuối cùng cũng có cuối cùng đại ái vô biên khó có tận lúc thiên kinh bên trong có đại ái phát m ô n ngươi như nguyện đi truy tầm đường tam tạng nằm tại thần quang bên trong cố gắng quay đầu nhìn xem nhạc mỹ diễm hồi tưởng đến cùng nàng từng cái hình tượng nhẹ giọng nói ra ta nguyện ý như lai không cam lòng nói ra ngọc đế hán ngọc đế đánh gãy như lai nói ra nhất nguyên phục thủy đến nơi đến trốn nhất nguyên chi số đầy thời điểm chính là thiên kinh cùng ngươi duyên phận tận thời điểm như lai hy vọng ngươi có thể trân quý ngọc đế lại nhìn nói với nhạc mỹ diễm đường tam tạng sáng tỏ tiểu ái c h i tâm lại không phổ độ chúng sinh đại ái c h i tâm cho nên hắn không cách nào thành tựu chính quả hết t h ả đều cần làm lại từ đầu ngươi hiểu chưa nhạc mỹ diễm khóc nhẹ gật đầu thần quang bên trong ngọc đế uy nghiêm nói ra ngươi lần này phạm phải thiên quy tội chết có thể miễn tội sống khó tha ngươi nguyện ý tiếp nhận trừng phạt sao nhạc mỹ diễm lệ rơi đầy mặt quỳ trên mặt đất gật đầu thanh trương an một cái một thân trang phục ăn mặc người trẻ tuổi nhìn màn ảnh hưng ơ phấn kêu lên thật không hổ là ta đông phương tiên đế ép phương tây phật đà khó mà ngầm đầu quá tuyệt ok quốc quốc vương tại hoàng cung bên trong cũng nhìn màn ảnh h trợ mức bỏ phật nhập đạo là chính xác cô nhi viện viện dưỡng lao tàn tật viện phúc lợi liền không nói thiên đế liền so phật tổ mạnh nhiều lắm không được ngày mai muốn bắt đầu tu một cái to lớn thiên đ ế miếu hàng năm đều phải tiến hành tế tự đường tam t ạ m thật sự là người tốt ta thiên đình giao chỉ bên trong ngọc đế ha ha cười nói thưởng thái bạch chờ chút cho trương minh hiên đưa đi bàn đảo ba ngàn quỳnh tương ngọc dịch gan rồng phượng bị cắt và cân thái bạch kim tinh cười nói ra vâng giao chỉ cười oán trách nói ra bắt ta đồ vật đương người xuất thủ thật là hào phóng ngọc đế cười ha ha nói vô số năm qua t i ê bản đảo còn lại đều có tốt hơn nhiều đưa ra ngoài một chút coi như thanh lý hàng cũ ha ha ha giao chỉ cũng khỏe mắt mang cười đối phim bên trong tình tiết cũng phi thường hài lòng hàng nga cười hì hì nói ra đến tận đây về sau b ệ hạ tại tam giới tên tuổi liền triệt để che lại phật tổ chỉ sợ về sau có người đập tv phim dính đến b ệ hạ cùng phật tổ đều sẽ tham chiếu cái này tới đi dù sao cũng là tiêu giao thần quân quay t r ụ đây chính là bản mẫu không thể nghi ngờ đâu ngọc đế ha ha cười nói không sai không sai về sau như lai、like、tại nhân gian hình tượng liền cố định bị tôn ngộ không dùng truy thủ chỉ và vô năng mặt hàng quá sảng khoái chương sáu trăm hai mươi chín t ì như Điên Đại Thánh Song n Tình Điên đại Thánh Song Ngọc g Đại Đế lai à thống Tự trong khoái, Linh như Sơn bên Đại lôi l âm phía ậ vậy t tổ mắt tràn khuất thổ hết đỏ đầy ngầu Lòng không Không ngươi như người Như cả chỗ có lộ lai à bị khi h dễ p trước một trận gợn sóng nổi lên quan âm từ gợn sóng bên trong đi ra như lai vội vàng thu liễm cảm xúc khôi phục không hề bận tâm cao tăng bộ dáng có chút n h ă n mày quan âm cũng quá không biết lễ phép không chào hỏi trực tiếp liền xung vào vạn và nhất gặp được chuyện lúng túng làm sao bây giờ như lai mỉm cười nói ra quan thế âm bồ tát vội vàng đến đây có chuyện gì quan trọng quan âm có chút xoay người sắc mặt khó coi nói ra khởi bẩm phật tổ bẩn tăng muốn nói ta đại lôi âm cũng nên phản kích như lai、like、trầm tư một chút nói ra vốn định nhẫn qua khoảng thời gian này chờ đường tam tạng thỉnh kinh kết thúc lại cùng trương minh hiên so đo hiện tại xem ra đã đợi không kịp à trương minh hiên thực sự khinh người quá đáng không biết bồ tát có gì kế sách quan âm trong mắt mang theo lửa giận nói ra đầu tiên muốn tổ kiến chính chúng ta quay chụp đ o à n đội quay chụp tv phim tuyên truyền ta linh sơn hình tượng như lai、like、nhẹ gật đầu chuyện này là phải làm còn muốn nắm chặt thời gian đi làm tiếp theo quan âm trong mắt mang theo hương q n g ngoan lệ nói ra trực tích yếu hại t Quan quanh thân g nổi lên gọn sóng biến mất không thấy gì nữa đồng thời ma giới đại lôi âm tự vô thiên phát ra vui sướng tiếng cười nhìn xem hình tượng bên trong vô năng hèn yếu như lai trong lòng một trận phá ý trong lòng ngược lại an ổn xuống tới trương minh hiên quả nhiên không sợ như lai điện thoại trước vô số người xem nhìn thấy cái này một màn trong lòng nổi lên một cỗ t i ê u ngạo cảm giác tự hào đây chính là ta đông phương thiên đế so phương tây phật đ ã mạnh quá nhiều nhiều lắm màn hình bên trong hình tượng nhất truyền xuất hiện tại một mảnh sa mạc bên trong một thất bạch mã từ cồn cát sườn dốc bên trên chạy đi lên chạy chậm đến đi vào đứng tại sa mạc bên trong đường tam tạng bên người đầu tại trên cánh tay hắn ma sát đường tam tạng trở tay vớt ve bạch long mã cổ nói ra ngọc đến nói lần này chúng ta sẽ có chín trăm chín mươi tám một nạn mới có thể lấy được thiên kinh n ộ không tại một cái gọi ngũ chỉ sơn địa phương chờ lấy chúng ta chúng ta đi tìm hắn đi nắm bạch mã hướng phía trước đi tới càng chạy càng xa thanh âm xa xa chuyển đến không cưới đời ta đều không cưới bạch mã nằm ngã trên mặt đất l a n l ộ t ngươi ỉ lại trên mặt đất cái gì ý tứ áp chế ta nha được rồi được rồi ngươi không đứng dậy ta làm sao cười a bạch mã đứng lên đi theo đường tam tạng đường tam tạng nhỏ giọng thầm thì nói ra ngươi n h a càng ngày càng keo kiệt hơn bạch mã quay đầu liền chạy đường tam tạng vội vàng ở phía sau đuổi theo kêu lên xinh đẹp xinh đẹp ta nói một chút mà thôi a tây du trên đường khách sạn bên trong đường tam tạng sư đổ cùng một chỗ n g ộ n bức đường tam tạng bờ môi có chút rung động không biết nên nói cái gì cho phải nhớ tới cưới bạch long mã những ngày này liền lên cả người nổi ra gà chư bắt giới cười ha hả nói ra hoàn mỹ kết cục bạch long mã lấy lại tinh thần mở miệng bi phẫn kêu lên trương minh hiên ta chiêu ngươi vẫn là chọc giận ngươi rồi vui chơi liền muốn hướng ra ngoài chạy tới sang lộ tịnh vội vàng níu lại bạch long mã dây cường nói ra tiểu bạch long ngươi đi nơi nào t ngang vung ra ta l i ề u mạng với hắn tiểu bạch long ra sức dây ruộng sang lộ tịnh vội vàng k h ô n g chế lại tiểu bạch long đường tam tạng lệ rơi lầy mặt vẫy tay kêu lên lộ tịnh đừng cản hắn, để hắn đi chư bắt giới vội vàng nói sư phó sư phó ngài đừng xúc động đường tam tạng khóc thút thít nói ra có khi dễ như vậy người sao người khác nhìn thấy cái này một màn xem ý kiến gì bật tăng phật tổ nhìn thấy cái này một màn xem ý kiến gì bật tăng định quang hoan hỷ phật xem ý kiến gì bật tăng ta còn muốn hay không đi linh sân rồi tôn nộ g không h ắ t h ắ t nói ra hoạt h ư ợ n g ngươi không phải thường xuyên đối ta lão tôn nói đây đều là hư giả không cần để ý sao đường tam tạng càng không ngừng n ư ớ c nở ta làm sao lại biết trương công tử dạng này bố trí ta thiên môn sơn một tòa động p h ủ bên trong du long cùng ngao bít đồng đã khiết ngồi tại cái ghế bên trong nhìn xem video nhìn thấy cuối cùng một màn ba người cũng đều khiếp sợ có chút hé miệng ngao bích đồng hoài nghi nhìn xem du long nói ra tam biểu ca là ba biểu tỷ du long lật ra một cái liếc mắt nói ra không có sự tình ngươi tại sao không nói hắn là dực tộc đâu ngao bích đồng không tốt ý tứ cười ngượng ngùng hai tiếng hoài nghi của mình quá mức đà khiết chật chật nói ra thật không hổ là tiêu giao thần quân a cái này biên chuyện xưa năng lực thật không thể nói lần sau gặp được tam biểu ca có thể hào hào t r e o g ẹ o hắn một chút du long hừ một tiếng nói ra lần sau ngươi gặp được hắn hắn đều đã là linh sơn bồ tát cẩn thận hắn hàng yêu trừ ma đã khiết cười hắc hắc minh bạch du long biểu ca đối với ngao liệt biểu ca đi làm tọa kỵ hành vi phi thường không cao hứng cũng không cùng hắn tranh luận thiên môn sơn huyền không đảo bên trên phim kết thúc hoàng hậu xoa xoa ướt át khỏe mắt nói ra thật đúng là cảm động đâu còn may là cái tương đối viên mãn kết cục so đại thoại tây du kết cục tốt hơn nhiều c h ỉ ít đường tam tạng cùng cũng nhạc mỹ diễm còn tại cùng một chỗ lý thanh nhã bất đắc dĩ nhìn xem trương minh hiên nói ra người nhà cũng không sợ như lai phật tổ tìm ngươi liều mạng trương minh hiên cười hì hì nói ra đây không phải có thanh nhã tỷ tại bảo hộ ta mà lý thanh nhã cười khe nói ra sáng h n k h ô sớm hôm sau mang theo mắt quần thâm một mặt mọi mệnh đường tam tạng từ khách sạn bên trong đi tới sau đó còn có tôn nộ không ba người cùng bị dẫn ra đến đủ rũ cúi đầu bạch long mã bên ngoài trên đường phố đã là người đến người đi đường tam tạng m ặ t không biểu tình nói ra n ộ không xa chỉ q u ố c quốc đô đường ngươi hỏi sao tôn nộ không cười toe toét cười nói hỏi hỏi sư phó ngươi cứ yên tâm lên ngựa đi đi theo ta lão tôn đi chính là đường tam tạng một mặt xoắn suýt nhìn về phía bạch long mã bạch long mã trên mặt đất bất an ra bước rời xa đường tam tạng mấy bước đường tam tạng đột nhiên mở miệng nói ra n ộ không bẩn tăng vẫn là ngồi xe ngựa đi đi mua cỗ xe ngựa chư bắt giới nhắc nhở nói ra sư phó có chút đường núi trôi qua không xe ngựa đường tam tạng nhàn nhạt nói ra bẩn tăng không tin các ngươi nhất định có biện pháp chương u ố i cùng, c b ạ Mã lôi sáu trăm cỗ x ba mươi hồng hà chậm lên, nhi mưu đồ đến ban ngày trên mạng hiện thực cũng đều đang sôi nổi nghị luận có đàm luận dị thế giới có đàm luận đường t a m tạng nhạc mỹ diễm tình yêu càng nhiều hơn chính là đối bá khí ngọc đế hiếu kỳ sùng bái huyền không đảo bên trên trương minh hiên thoải mái nằm tại ghế nằm bên trong c ầ một n ư ớ trận giày đặt tiếng bước chân bên trong hồng hà i nhi từ đằng xa chạy tới tại trương minh hiên bên người dừng lại bước chân ngồi s ổ m người xuống cho trương minh hiên đấm chân cười hắc hắc nói ra tiểu sư thúc trương minh hiên phun ra ống hút hít mắt nói ra nói đi vô sự mà ân cần không phải lừa đảo tức là đạo trích hồng hà i nhi cười ha hả nói ra sư thúc ta cũng không phải cái loại người này trương minh hiên hử nhẹ hử hai tiếng hồng hà nhi t r ư ớ mắt cười nói ra sư thúc nghe nói ngươi lần này đập phim kiếm lời không ý tiền trương minh hiên tùy ý nói ra không nhiều cũng liền vài tỷ đi hồng h ả i nhi nhãn tỉnh sáng lên đại phóng kim q u a n g vài tỷ a đập phim như thế kiếm tiền hồng h ả i nhi c ư ờ i hì hì nói ra sư thúc ngươi nhìn ta đập phim được không ngươi trương minh hiền quay đầu nhìn xem hồng h ả i nhi ánh mắt mong chờ nếp miệng nói ra ngươi đương nhiên không được đoán trừng thần nhãn ngươi cũng sẽ không đập đi đinh linh linh một trận tiếng điện thoại d không cao hưng nói ra không biết ta tại sư thúc nơi này sao điện thoại bên trong một cái tiểu yêu kinh sợ thanh âm chuyển đến đại vương đại đại vương cùng mãi mãi tới hồng hài nhi nói thầm nói ra cha mẹ tới đối điện thoại nói ra ngươi trước chiêu đãi ta hiện tại hồi đi quại điệu điện thoại cười hì hì đối trương minh nói ra sư thúc ta đi về trước trương minh hiên ngồi xuống nói ra ngưu đại ca cùng t à u tử tới a ngươi về trước đi nói cho ngưu đại ca một tiếng ban đêm ta mời bọn họ ăn cơm hồng h ả i nhi hưng phấn nói ra được rồi quay đầu hướng ra ngoài chạy tới vừa chạy còn vừa nghĩ sư thúc ý tứ chính là nói học được đập thần nhãn liền có thể đập phim rồi hồng h ả i nhi trong lòng âm thầm hạ quyết tâm trở về liền đi học đập thần nhãn sau đó mình cũng phải đập phim kiếm đồng tiền lớn hồng hà nhi chạy về tiểu hoàng n ư u quán ba thẳng đến tầng cao nhất đẩy ra văn phòng đại môn chỉ thấy rộng lớn gian phòng bên trong thiết phiến công chúa đang ngồi ở trên ghế s a lon uống rượu nước thưởng thức dựa vào tường mà đứng đại bể cá bên trong cá bơi hồng h ả i nhi cao hứng nào vào thiết phiến công chúa trong ngực kêu lên nương sao ngươi lại tới đây thiết phiến công chúa đánh giá hồng h ả i nhi trong mắt toát ra vẻ thất vọng nói ra trong phim nhìn thấy ngươi trưởng thành cho nên mới nhìn xem ngươi thuận tiện nhìn xem ngươi qua thế nào hồng h ả i nhi lắc đầu cười hì hì nói ra đập phim là dùng biến hóa chi thuật ta qua rất tốt ngươi nhìn cái này toàn bộ quán bar đều là ta singapa bên ngoài một cái k h á c con phố còn có một cái ca đi cũng là ta thiết phiến công chúa cười nói ra con ta lợi hại hồng hài nhi hưng phấn cười ha ha sau đó hỏi đúng rồi phụ vương đâu làm sao không có nhìn thấy hắn thiết phiến công chúa biến sắc khó coi nói ra đừng đề cập cái kia trâu chết vừa qua khỏi đến liền chạy xuống dưới uống rượu nhớ tới hắn thấy mình thời điểm một mặt dấu s o n môi kỳ thật liền một cái liền ép không được hỏa khí hồng hài nhi trước mắt cười hì hì nói ra mẫu thân ngài tại nơi này ngồi tạm ta đi trước nhìn xem hài nhi có việc thương lượng với phụ vương thiết phiến công chúa nhẹ gật đầu nói ra ngươi đi, đi. hồng h ả i nhi từ trên ghế xạ lòn nhảy xuống tới quay đầu hướng xuống chạy tới hồng h ả i nhi chạy xuống tới con mắt quét qua liền thấy quầy ba bên cạnh như ma vương chính cười ha ha cùng một cái yêu m ị nữ yêu nói chuyện nữ yêu đang dùng tay vớt ve lấy như ma vương sừng châu như ma vương một mặt tốt sắc hồng h ả i nhi chạy tới khó chịu gọi vào lão như làm gì chứ như ma vương giật nảy mình quay đầu nhìn thoáng qua mới cười ha hạ nói ra tốt hải nhi tới à. nữ yêu cũng nhìn xem hồng hà nhi nũng nịu cười nói ra nha đây không phải tiểu lão bản sao hồng hà nhi chừng nữ yêu một chút khó chịu nói với như ma vương theo ta lên đi n h ư ma vương lật ra một đôi mắt c h â u nói ra không biết lớn nhỏ có dạng này cùng ngươi phụ vương nói chuyện sao mẫu hậu tìm ngươi n h ư ma vương lập tức đứng lên tiếp h ậ n đối nữ yêu nói ra lần sau lại tìm người chơi a nữ yêu lắc mông chi tiến lên ô m nhu ma vương tại sừng c h â u bên trên dùng liệt diễm môi đỏ hôn một cái bị tiếu nói ra quá c ứ n g a n h ư ma vương cười ha ha sờ lấy sừng c h â u n g ử a đầu đỡ ngực dẫn đầu hướng bên trong đi đến hồng hài nhi theo ở phía sau đi vào cửa bên trong n h ư ma vương khí thế một khéo liền vội vã bước nhanh hướng lên trên chạy tới đi vào tầng cao nhất bịch một tiếng đẩy ra đại môn chạy đến thiết phiến công chúa bên người không người cười ngượng ngùng nói ra phu nhân ngài có chuyện gì phân phó thiết phiến công chúa phủi một chút như ma vương chính là bởi vì như ma vương xoay người đem s o n g rác đưa đến thiết phiến công chúa trước mặt cho nên thiết phiến công chúa liếc mắt liền thấy sừng c h â u phía trên dấu s o n môi trong mắt lập tức toát ra l ử a giận đưa tay bịch một quyền nện vào như ma vương trên đầu như ma vương kêu thả một m tiếng bay ra ngoài lốp b ố t một trận loại hưởng cái bàn bùn hoa vỡ vụ một chỗ như ma vương một đầu tiến đụng vào vách tường bên trong hồng hà nhi từ bên ngoài đi tới đau lòng nói ra nương nhu ma vương từ vách tường bên trong rút ra đầu lắc lắc một đầu cho bụi nói ra đúng vậy à phu nhân tốt như vậy địa phương đừng phá hủy thiết phiến công chúa cả giận nói quay lại đây nhu ma vương ngượng ngùng đi đến thiết phiến công chúa bên cạnh nhỏ giọng nói ra hải tử còn ở đây cho vi phu chửa chút mặt mũi thiết phiến công chúa nhìn lướt qua tại bên cạnh cười ha hà chế dễ hồng hải nhi cho một cái nhu ma vương thu được về tính sổ ánh mắt từ một tiếng liền không nói lời nói một thân áo bào đỏ nghiêng chân ngồi tại ghế xô p a bên trong nhu ma vương ho khan hai tiếng ngồi tại ghế xô p a bên trong đối hồng hải nhi uy nghiêm nói ra tìm vi phụ có chuyện gì hồng h ả i nhi chạy đến như ma vương ngồi xuống bên người nói ra phụ vương n g ư ơ i biết sư thúc cái này phim kiếm lời bao nhiêu tiền không như ma vương tùy ý nói ra ta làm sao biết lại không có hỏi qua hồng h ả i nhi con mắt tỏa ánh sáng kích động kêu lên hơn mấy chục cước a khoảng t r ừ n g hơn mấy chục cước đâu như ma vương kinh ngạc kêu lên nhiều tiền như vậy hồng h ả i nhi liên tục gật đầu t hưng ơ phấn kêu lên chính là nhiều tiền như vậy chúng ta cũng tới đập phim một tháng đập cái hai ba bộ vậy liền phát đại tại a như ma vương tư sấn một chút nói ra có đạo lý t hồng i phiến ế t mặt phách phong chúa nhìn hớn hở khí phách phong hoa h công cũng mạn xem mày ý hài ả hải i Nhi, hải tử trưởng h tử t n Chính h đâu. c là á nhi à y một bộ rất quần áo k ó khăn nhìn, đ ạ k i mặc dây xích cũng quá mắt. Hồng Hải Nhi quá trói mắt. m sức tưởng tượng tương lai tốt đẹp nói ra ta còn có thể khi nam nhân vật chính một bên kiếm tiền một bên dương danh làm cho cả hồng hoàng đều biết ta hồng h ả i nhi đại danh vậy ngươi đi đập đi hồng h ả i nhi cười hì hì nói ra có cơ hội kiếm tiền ta không phải nghĩ đến phụ vương mà ngươi phụ vương ta không thiếu tiền hồng hài nhi xứng sở khinh bị nói ra về sau ta kiếm tiền đừng trách ta không mang lấy người a ba người trong phòng mặc sức tưởng tượng lấy tương lai tốt đẹp thiên môn sơn huyền không đ ả o bên trên trương minh hiên nằm tại trên ghế nằm nhắm mắt c h ậ m mắt quanh thân hoàn cảnh một trận v n mẹo trương minh hiên biến mất tại nguyên chỗ trên ghế nằm đã chống không một người chương sáu trăm ba mươi một bích du cung t r a hỏi chương sáu trăm ba mươi một bích du cung t r a hỏi vũ dư thiên bích du cung trương minh hiên đột nhiên từ không trung m ắ t xuống tới kinh hô một tiếng mở mắt ra dưới chân nhẹ nhàng rơi trên mặt đất cảnh giác đánh giá chung quanh nhìn thấy chủ vị thông tin giáo chủ trong lòng nhẹ n h n g r i t r n m c h g i đánh g n g quanh nhìn thấy c h thông tin giáo trương minh hiên bài kiến Sư Tôn. thông tin ê giáo chủ nhìn xem trương minh hiên vẻ mặt ôn hòa nói ra đứng lên đi trương minh hiên cười đùa t í từng xếp bằng ở bộ đoàn bên trên nói ra sư phó ngài làm sao có thời gian tìm ta có phải là nhớ ta thông tin ê giáo chủ cũng biết trương minh hiên bản tính căn bản l ư ỡ i n h ắ c n g h e hắn ra trực tiếp nghiêm túc hỏi ta hỏi ngươi quay chụp tình điên đại thánh y muốn như thế nào trương minh hiên mở mịt nói ra cái gì đệ tử không rõ sư tôn chỉ cái gì thông tin ê giáo chủ chấm ngưng nói ra bên trong bên ngoài thế giới người thật tồn tại sao bọn hắn thật đi vào qua hồng hoa sao trương minh hiên cười hì hì nói ra làm sao có thể tồn tại đều là ta biên thông tin ê giáo chủ sầm mặt lại nói ra đừng muốn nói b ậ y loại kia cùng hồng h o a n g khác lạ văn minh con đường phát triển há lại ngươi tùy ý có thể lập ra những phi thuyền kia cấu tạo mang theo bọn hắn đặc hữu văn minh khí tức há có thể giấu giếm được người khác đ ô n g nhiên một chút hỏi ngươi có phải hay không phát hiện ngoại lai văn minh tung tích trương minh hiên giật này mình phi thuyền không nói những cái kia phi hành khí đúng là mang theo địa cầu máy bay chiến đấu đặc điểm không nghĩ tới bị những này đại lao liếc mắt một cái liền nhìn ra cẩn thận nói ra nếu như ta nói là ta nằm mơ mơ tới đây này thông tin giáo chủ cười lạnh nhìn xem trương minh hiên b i ê n tiếp tục biên t r ư ơ n g minh hiên trong lòng một trận uy khuất nói thật làm sao còn không người tin đâu tính toán n g ư ơ i nghĩ có ngoại lai văn minh vậy thì có đi t r ư ơ n g minh hiên trong lòng tối đen c ư ờ i tán thưởng nói ra sư phó thật thánh mục như đ ố c cái gì đều không thể gạt được n g ư ơ i thông tin ê giáo chủ sắc mặt thư giãn trong mắt mang theo mơ hồ kích động quả nhiên có bên ngoài thế giới tồn tại đã sớm đạt tới hồng hoang đỉnh phong thánh nhân trong lòng cũng nổi lên đã lâu nhiệt huyết t r ư ơ n g minh hiên phối hợp biên nói sư phó ngài còn nhớ rõ trấn nguyên tử sư phó sao thông tin giáo chủ nói ra biết dương mi ma thần quá khó chơi chương minh hiên khỏe miệm co giật hai lần thông a tin giáo t chủ ngưng lông mày thì thầm nói dương mi mày kiếm vẩy một cái nói ra hắn trước tạm thời không nói tình niên đại thánh bên trong bên ngoài thế giới đến thăm hồng h o a n g là chuyện gì xảy ra trương minh hiên thăm dò nói ra nếu như ta nói là một cái lao đầu nói cho ta biết ngài tin sao trương minh hiên trần khẩn nhìn xem thông tin giáo chủ không sai lao đầu kia gọi lưu trấn m ĩ thông tin ê giáo chủ trong lòng nổi lên gọn sóng lại là lao đầu nhớ tới lần trước hỏi trương minh hiên liên quan tới dương mi sự t ì n h giống như nói cũng là một cái lao đầu nói cho hắn biết lao giả kia tựa như là sư phó sắc mặt khó nhìn lên như thế nói đến dị thế giới tới chơi sự t ì n h là sự thật mà lại sư phó cũng đã sớm biết rồi hồng quân thông tin ê giáo chủ hỏi hắn còn có chưa hề nói sự t ì n h khác trương minh hiên lắc đầu liên tục nói ra không có liền nói những này đều bị ta biên tiến cố sự bên trong đối thông tin giáo chủ lộ ra một cái ta rất ngoan khuôn mặt tươi cười thông thiên giáo chủ phất phất tay nói ra ngươi về trước đi nếu như lại được đến có quan hệ gì thế giới sự t ì n h kịp thời liên hệ ta trương minh hiên sau lưng đột nhiên xuất hiện một cái lô đen trương minh hiên trực tiếp từ lô đen bên trong rơi xuống bịch một tiếng ngã vào ghế nằm bên trong trương minh hiên nằm tại ghế nằm từ bên trong vớt vớt eo nói thầm nói ra cứ như vậy vớt ra rồi sư phó một chút cũng không biết người đau lòng a trong lòng lại cảm thấy một trận hoảng sợ cũng không dám lại loạn đập đồ vật kém chút tròn không trở lại cũng không biết sư phó tin không tin ai còn tốt sư tôn trí thông minh không quá cao chống g i n g bích du cùng bên trong thông thiên giáo chủ nói ra, thông tin giáo h chủ sắc mặt bình tĩnh nói ra là lời nói thật thái thượng thánh nhân ngón tay kích động lắc đầu nói ra không tính được tới tam giới không có lao giả này vết tích nguyên thủy hư lạnh một tiếng hắn là nhìn trương minh hiên không vừa mắt cười đùa tí từng giống kiểu gì nữ hoa nhìn về phía thông tin giáo chủ hiếu kỳ hỏi sư huynh ngươi có phải hay không biết cái tia lão giả thần bí lai lịch thông tin giáo chủ mỉm cười nói ra thần bí sao nếu như ta nói hắn là sư phó đâu mấy người cùng nhau biến sắc chuẩn đề liền vội và n g hỏi ngươi làm sao biết là sư phó thông thiên giáo chủ nói ra lúc trước dương m g i cái tên này xuất hiện thời điểm ta liền từ hắn chỗ nào nghe được cái này l ã o giả thần bí miêu tả cùng sư tôn không khác nhau chút nào về sau thông thiên giáo chủ do dự một chút nói ra tại khổng tử hóa đạo trước đó ta chứng đạo chi bảo thanh bình kiếm cùng ta ở giữa liên hệ bị ngăn cách một đoạn thời gian hồng hoang bên trong trừ sư phó không ai có thể làm đến hắn cùng sư phó tất nhiên có chỗ liên hệ thái thượng thì thầm nói ra sư phó vì sao lại chú ý hắn tiếp dẫn sắc mặt đau khổ nói ra a di đ à phật như quả thật là sư phó chuyện này rất có thể là thật mấy người cùng nhau nhìn về phía nguyên thủy thiên tôn một mặt bất mãn chính là ngươi trực tiếp luyện hóa một nửa bất chu sơn dẫn đến hiện tại manh mối toàn đoạn mất nữ hoa nhìn về phía nguyên thủy cười hì hì nói ra sư huynh ngài thật không có đạt được gì thế giới tin tức sao đối với chúng thánh ánh mắt hoài nghi nguyên thủy thiên tôn cũng sắc mặt khó coi nói ra một nửa bất chu sơn đến ta trong tay về sau trực tiếp luyện thành viên tiên l n cũng không có cẩn thận xem xét tiếp dẫn thở dài nói ra sư huynh không nên như thế đại ý a nguyên thủy hư một tiếng không nói cái khác thông tin ê giáo chủ lãnh đ ạ m nói ra nghĩ biết đến cũng đều biết tiễn khách thái thượng nhìn xem thông tin ê giáo chủ bình thản sắc mặt há to miệng không biết nên nói cái gì thở dài m ộ t hơi biến mất nữ hoa cười hì hì nói ra tiểu mộ i cáo tử thân ảnh trở thành n h ạ t biến mất nguyên thủy c u n g tiếp dẫn cũng liên tiếp rời đi thông tin ê giáo chủ nhữ mày nhìn xem chuẩn đề nói ra ngươi còn để lại làm cái gì chuẩn đề cười nói ra thông tin ê sư huynh đừng lãnh đ ạ m như vậy a làm chúng ta tựa như là giống như cựu nhân thông tin giáo chủ sắc mặt tối đen chẳng lẽ không đúng sao c h u n đề cười nói ra sư h u n h không biết n g à i cái này đệ tử chuyển được sao b ầ n tăng cầm chu tiên trận đổ cùng nơi g ư đ ổ i thông tin ê giáo chủ cười lạnh một tiếng bật hơi lên tiếng cút chuẩn đề tiếu dung chỉ trệ lắc đầu cười khổ nói ra sư minh vẫn là cao như vậy lạnh a mà thôi ta không đề cập nữa chính là thân ảnh trở thành nhạt biến mất cực lạc thế giới bên trong chuẩn đề mở to mắt nói ra sư minh điện thoại sự t ì n h có thể chuẩn bị tiếp dẫn vẻ mặt đau khổ thở dài nói ra ai ta hết sức đi chuẩn đề cười hướng xuống mặt linh sơn nhìn lại ánh mắt rơi vào đại lôi âm tự như lai trên thân như lai thần sắc khẽ động đứng dậy rời đi đại lôi âm tự nam chiêm bộ châu cựu tiên sơn xiển giáo đại đệ tử quảng thành tử ngay tại đỉnh núi đ ả tọa tu luyện trong lòng kìm nén một hơi vì xiển giáo c u ậ t khởi mà tu luyện sớm t ố i có một ngày muốn đem trương minh hiên dẫm lên dưới lòng b à n chân ma sát ma sát vanh quảng thành tử đỉnh đầu không gian vỡ vụn một con như ngọc bàn tay từ hư không đưa ra ngoài hướng quảng thành tử trộm tới quảng thành tử nổi giận gầm lên một tiếng lớn mật hai thanh trường kiếm từ phía sau dâng lên cùng b ả o kiếm khí giống như hai cái khí trụ hóa thành hai đầu dao long gào thét hướng bàn tay đánh tới quảng thành tử cũng liền vội vàng đứng lên một tiếng ẩm vang vang vang vọng hai đầu h u y ề n lập tại quảng thành tử trước mặt chương 632. như lai chiến xiển giáo chương 632. như lai chiến xiển giáo một thân một mạc tăng y như lai từ vỡ vụn không gian đi tới phía sau không gian khép lại quảng thành tử s ắ c lệ nội tra kêu lên như lai ngươi muốn cùng xiển giáo khai chiến sao như lai cười nói ra không muốn còn xin đạo hưu tạo thuận lợi mượn phiên thiên ấn dùng một lát lại tăng thêm một câu định không tổn hại phiên thiên ấn mảy may quảng thành tử trong lòng cảm giác nặng n ề muốn ta chứng đạo chi bảo kẻ đến không tiện a ánh mắt lóe lên một tia hung quang nói ra vậy liền nhìn ngươi có thể không thể làm động đ ậ rồi tay ra một viên màu vàng s â m đại ấn xuất hiện tại trong tay đông nhiên hướng như lai ném đi phiên thiên ấn đón gió biển lớn như núi lớn hướng như lai đánh tới tản ra trấn áp vạn c ổ đội trời đạp đất man hoàng kỳ tức coi như như lai pháp lực thông thiên cũng không dám lấy tay không đón đỡ phiên thiên ấn kia thế nhưng là một nửa bất chu sơn trọng lượng trừ thằng ngốc kia ai sẽ đi đ ố i cứng động bất chu sơn nhìn xem phá diệt hư không v ọ t tới phiên thiên ấn như lai cởi nói ra n g ư ơ i biết ta vì cái gì gọi đa bảo sao sau lưng một tầm tháp bốn cả cụ rủ có một cái linh đ a n đón gió lắc lư đinh linh linh r u n động như đến từ ngữ nói ra bởi vì ta thật là đa bảo a ba mươi ba tầng bảo tháp mỗi một tầng cửa tháp đều mở ra ba mươi ba cỗ dòng lũ từ bên trong bắn ra nhiều như sao trời pháp bảo tại không trung huyền lập có tiên thiên linh bảo có hậu thiên linh bảo thậm chí còn có phổ thông tiên khí đều không ngoại lệ tất cả đều mang theo đa bảo pháp lực ba động trong đó tiên thiên linh bảo đều có ba mươi ba tôn mặc dù đẳng cấp đều không cao nhưng cũng không thể ma diện tiên thiên linh bảo sự thật đa bảo tay một chỉ nói ra đi pháp bảo dòng lũ hóa thành ba mươi ba đầu pháp bảo tự lòng lao thét hướng phiên thiên ấn đánh tới vây một tiếng tiếng vang thần quang đại bạo thiên địa cũng vì đó chấn động bao quát cựu tiên sơn ở bên trong ngàn dặm phương viên tất cả đều hóa thành hư vô vạn m é t dây núi tất cả đều biến mất giống như mảnh này thiên địa bị thôn thiên cự thú cắn một cái phước quảng thành tử một ngụm máu tươi phun ra chật vật bay rứt ra ngoài búi tóc lộn xộn đạo bao thần quang hàm đ ạ m cầm viên thiên ấn không ngừng run r u dày mạnh quá mạnh đa bảo sau lưng huyền lập lấy đầy sao bảo vật bình thường cười ha hả nhìn xem quảng thành tử nói ra đem phiên thiên ấn cho ta quảng thành tử mặt lộ cười khổ đây chính là trí cường t r u y n thánh thực lực sao hoàn toàn không phải phổ thông t r u y n thánh có thể chống lại q u ả như g t n h Tử lai một, một thanh cười dưới chân từng đạo đường vân hướng ra ngoài lan tràn một lát hình thành một mảnh ngàn mét phương viên trận đồ trận đô một thành sát khí tràn ngập trong hồng hoang hung sát chi khí đều hướng phía trận đồ vào tới quảng thành từ sắc mặt khó coi nói ra chu tiên trận đồ như lai một thân một mạc tăng y đứng tại chu tiên trận đồ phía trên áo bào p h ầ n phật tràn đầy sắc khí đa bảo người đ ã m ư u phản tiệt giáo còn có mặt mũi dùng chu tiên trận đồ sao hai thân ảnh từ đằng xa lưu tinh phong tới theo thứ tự là ngọc đỉnh trân nhân hoàng l o n g trân nhân phát ra quát tháo âm thanh chính là ngọc đỉnh trân nhân sau đó xích tinh tử linh bảo đại pháp sư đạo h à n h tiên tôn thanh hư đạo đức c h â n quân cũng đều vội vàng chạy đến khi thế luyện thành một mảnh ngưng trọng rằng có đa bảo như lai như lai nhữ mày nói ra các ngươi không nên tới nhanh như vậy ngọc đỉnh trân nhân xuất ra phong ấn ham thiết kiếm ngưng trọng nói ra ta x như lai giật mình nói ra xiển giáo thủ đoạn sao kiên định người là nguyên thủy thánh nhân xuất thủ giúp đỡ bọn ngươi quảng thanh t ử đám người sắc mặt biến thành màu đen nhưng lại không cách nào cãi lại đúng là lợi dụng nguyên thủy ngọc p h ù lực lượng chuyển di tới như lai sầm mặt lại nói ra vậy liền thử một chút các ngươi có thể không thể ngăn lại ta bởi vì tình điên đại thánh mà sinh ra hoán khí nộ khí tết i ra đồng bột tựa háp lực sau lưng vô số cái pháp bảo n ở rộ hóng ánh thần quang pháp bảo n ở rộ thần quang đem mặt trời quang mang che đậy toàn bộ thiên địa đều bao phụ tại các loại pháp bảo quang mang bên trong quảng thanh từ bọn người trước người cũng đều hiện ra từng kiện pháp bảo nâng tr khánh vân dâng lên nối thành một mảnh ẩn ẩn chống lại lấy như lai nhưng chu tiên tứ kiếm vẫn là không có sử dụng không hắn không dám một khi giải mở ra ấn chắc chắn dẫn tới vô đường thánh mâu xuất thủ dừng tay thiên quân một phát chi dấu vết một tiếng quát trói hai chuyển đến trên bầu trời tường vân l a n lộn vô số thiên b i n h thiên tướng đứng ở đám mây một chương thần lực ngừng tụ thành lưới lớn tại bầu trời lăn tràn ô lưới bên trên lóe r a phụ văn tản ra chấn áp bắt giữ trói buộc ma diệt linh quang từng cái thần linh thân ảnh xuất hiện tại bầu trời như ẩn như hiện nhìn xuống phía dưới chiến trường trong đó không thiếu cởi trên nỗi đau của người khác như lai n g n g đầu nhìn một chút nói ra thiên la địa vong đại trận dương tiễn một thân áo bào đen ngân giáp lanh túc đứng tại đám mây trong tay nâng một tòa bạc tháp nhìn cũng không nhìn sư phụ mình một chút lạnh lùng nói ra như lai xiển giao chúng tiên thiên đế có mệnh khiến các ngươi cùng hồng hoang bên ngoài khai chiến không được tổn hại hồng hoang một ngọn cây c ọ n cỏ ngọc đỉnh trân nhân n g n g đầu nhìn dương tiễn con mắt đỏ lên một cỗ hoán hận c h i tình tùy tâm mà sinh ngày xưa đệ tử hiện tại cao cừ đám mây chỉ trích thương k h n g mà mình lúc này chưa từng chật vật ngọc đỉnh trân nhân p ẫ n nộ kêu lên dương tiễn ngươi cái này khi sư diệt tổ lấy hạ phạm th dương tiễn phía sau màu đen áo khoác tại trong cuồng phong bay phất phới nhàn nhạt nói ra các ngươi cũng có thể không tuân theo mệnh nhưng muốn rõ ràng có thể hay không tiếp nhận thiên đế c h i nộ trong lòng mang theo một tia tự hào ngạo ý mình cứu cứu so lấy trước tia cái thánh nhân sư không còn muốn đáng giá mình kiêu ngạo dương tiễn trong tay hạo thiên tháp ném đi hạo thiên tháp lăng không bay lên b ì lớn ngang ngao chín đầu t ử kim sắc thần long từ hạo thiên tháp bên trong bay ra tuần hành thiên địa t ử kim sắc thần quang bày vây ra áp lực nặng nề tràn ngập trong lòng mọi người tự liền như lai vô số bảo vật thần quang đều che giấu xuống tới như lai trầm mặc một chút trong lòng cũng không muốn trêu đến hạo thiên xuất thủ mặc dù cùng là trí cao t r u y n thánh nhưng là so sánh với hắn vô luận là nội tình vẫn là chính pháp bảo đều yếu một bậc nói ra vậy liền đánh một trận ở ngoài không gian đi tay cầm nắm đấm hướng phía bầu trời dùng sức một đ ả o một cỗ trí cương trí cường quyền kình bay thẳng mà ra một tiếng ầm vang thiên la địa v o n g đại trận bị x é đứt thiên binh thiên tướng tất cả đều thân thể chấn động cùng nhau bay ngược trăm mét không ít thiên binh khỏe miệng đều chảy ra máu tươi thiên la địa võng đại trận đối với mấy cái này cường giả đến nói vẫn là có yếu tại như lai quyền kình hạ bầu trời xuất hiện một cái mấy trăm đạo đại hất động như lai đứng tại chỗ nhìn xem quảng thành t ử bọn người c h ở lấy bọn hắn đáp ứng tại tam giới đông đảo đại năng g i ớ i tầm mắt quảng thành t ử biết mình không thể lui vì xiển giáo mặt mũi cắn răng nói ra đi dẫn đầu hướng phía lô đen bay đi ngọc đỉnh chân nhân xích tinh tử linh bảo đại pháp sư các loại cũng đều đổi theo con mắt đỏ lên t r ừ n g mắt như lai trong lòng oán hận chi tình lăn lộn không l ớ t khinh người quá đáng như lai cười cũng biến mất ở trong lô đen không có như lai pháp lực duy trì bầu trời lô đen nháy mắt trở về hình dáng ban đầu chương sáu hôn đội đại chiến chương sáu h ỗ ầm ầm vài tiếng n h xâm vang thiên đình đại quân biến mất tại tường vân bên trong thiên đình một thân trang phục ngọc đế ngồi tại tử ngưng điện bên trong tay vớt ve lấy bày ở trước mặt trên bàn hạo thiên kiếm người ha hạ tự nói nói ra cái này như lai lại còn buồng nịch tiểu tính tỉnh phá thiên la địa võng đại trận thật sự là hơi nhọ ngạo kiểu a ánh mắt xuyên qua trùng điểm không gian xâm nhập hỗn độn bên trong hôn n ộ n lăn lộn đại chiến bắt đầu có lẽ là vì phát tiết bởi vì tình điên đại thánh mà tích lũy phiền muộn chi khí như lai đem đẩy trời pháp bảo cũng đều thu vào chỉ bằng mượn một tôn đa bảo tháp cùng một đôi nằm đấm đem quảng thành tử ngọc đỉnh chân nhân đánh bóng người tung bay thổ huyết liên tục từng cái quyền ấn xuất hiện tại trên thân xương cốt đứt gãy ngọc đế sờ lấy hạo thiên kiếm tự nói nói ra ta muốn hay không xuất thủ đâu phiên thiên ấn bên trong nói không chừng thật còn có tin tức lưu lại một mặt x o ắ n suýt thủ hạ hạo thiên kiếm cũng tại khẽ chấn động chiến ý dâng t r o hôn nội bên trong quảng thành tử mang theo phẫn nộ tiền tay cầm p h i ê n tiên h ấ n từ phía sau hướng như lai cai hốt tới như lai q u a y người một đạo sáng như tuyết kiếm quang thành không a quảng thành t ử h é t thảm một tiếng huyết v u n g hôn đ ộ n một cánh tay cầm p h i ê n tiên h ấ n đằng không mà lên một mực không dùng v õ khí như lai trong tay xuất hiện một t h a n h lẽ lấy tiên tiên l i n h quang thần kiếm như lai ha ha cười nói không cùng các người chơi một thân ảnh náy h mắt đi vào quảng thành t ử bên người đem vị tóc t hai bụ sù trước ngực mang huyết ngọc đỉnh chân nhân mua chứa mua câu nói ra tiết kiếm đạo như lai gật đầu nói ra đúng vậy a đưa tay hướng tại hôn đội bên trong lăn lộn quảng thành từ tay cột chỗ tới đa bảo người dám ngang một tiếng long âm một đầu to lớn hoàng long hướng đa bảo đánh tới hoàng long trên thân mỗi một phiến lân phiến đều lõe ra phù văn v ẩ y và móng t r ư n g dương c ự chảo mang theo vô kiên bất tồi phong duệ chi khí hướng đa bảo trộm tới đa bảo thu kiếm nắm tay đ ố n g nhiên ra quyển ban g một tiếng tiếng sắt thép va chạm về sau một tiếng ầm vang khí l ã n g tỏng lòng chảo cùng năm đấm g i a o kích địa phương khuếch tán ra đến hỗn độn lăn lộn không ngớt hoàng long rên d ị một tiếng mấy ngàn mét thân thể to lớn vải rách lăn lộn bay rứt ra ngoài đa bảo đột nhiên biến sắc phía trên quảng thành từ tay cụt bên cạnh nổi lên một trận gần sóng một cá đem phiên thiên ấn bắt vào trong tay đa bảo cả giận nói lớn mật đ ô n g nhiên hướng lên trên phòng đi một kiếm hướng phía cầm phiên thiên ấn cánh tay vạch tới kiếm k h í trực tiếp cắt đứt hỗn độn thậm chí có từng cái bọn biển hạt bụi nhỏ thế giới tại c ắ t đứt hỗn độn bên trong đi thành lại thoáng qua biến mất két một tiếng vang vọng một cái nữ tử từ không gian chấn động ra tay cầm trường kiếm cùng đa bảo t ừ n g g i a o không mảy may để đa bảo c h ấ n kinh nói ra vô đường ngươi đột phá vô đ ư ờ n g thánh mẫu cười nói ra đúng vậy a hiện tại ta không sợ ngươi quảng thành từ bọn người chật vật đứng chung một chỗ á n độc nhìn xem bầu trời hai người đa bảo khôi phục lại bình tĩnh nói ra, giữ vô đương thánh mẫu sầm mặt lại nói ra thắng ta liền cho ngươi đa bảo đ ố n g nhiên hướng phía vô đương thánh mẫu phóng đi một tiếng kiếm minh hai đạo kiếm quang tung h o à n h ba vạn g i ả m hỗn độn tại kiếm quang phía dưới cũng đều bị cắt chém nước gãy vô đương thánh mẫu q u á t trói thai chuyển đến đa bảo ngươi còn có mặt mũi dùng tiệc kiếm đạo sư mội vậy liền thử một chút ta trượng lục kim thân đi a di đạo phật một đạo phật quang tại vô biên kiếm khí bên trong dâng lên phật quang bên trong một cái khổng lồ kim phật ngồi xếp bằng kiếp bằng kiếp bằng kiếp bằng kiếp bằng kiếp bằng kiếp bằng két một tiếng nổ vang rung trời hỗn độn như m á n h liệt biển cả quay cuồng lên khí lãng vặn vẹo đập không ngừng chỗ gần quảng thành từ chờ xiển giáo tiên nhân tất cả đều phốc một n g ụ n máu tơi ư phun ra bay r ớ t ra ngoài tại hỗn độn bên trong l a n lộn linh bảo đại pháp sư bay ra ngàn dặm xa ổn định thân hình xoa xoa khỏe miệng vết máu sắc mặt khó coi nói ra phổ thông c h u ẩ n thánh cùng trí cường c h u ẩ n thánh ở giữa trinh lệch liền như thế tại sao ngay cả dư bà cũng đỡ không nổi à một tiếng thanh thúy kêu sợ hãi về sau phiên thiên ấn đằng không mà lên hướng nơi xa kích xả mà đi vô lương thánh mẫu cùng phiên tiên ấn phía trước liền xuất hiện một cái bóng người trấn nguyên tử cầm phiên tiên ấn cười ha hả nói ra nhặt được một cái đồ chơi nhỏ các người đánh ta đi trước ca quay đầu liền chạy trấn nguyên tử chạy trốn phương hướng một cái khổng lồ bóng ma giả thiên cái địa hướng phía trấn nguyên tử thôn vệ mà đến trấn nguyên tử biến sắc một quyển sách từ đỉnh đầu dâng lên sách hóa thành một cái hư hào thế giới hướng phía bóng ma c h â n áp tới nhìn kia thế giới hình dáng đương nhiên đó là địa tiên giới q a n h một tiếng tiếng vang hôn đội nhộn nhạo lên chỉ thấy một nửa cá nửa chim to lớn sinh vật bị hư h o địa tiên giới đụng bay rớt ra ngoài h mỗi mỗi không không sau đó đa bảo cùng vô đương thánh mẫu cũng gia nhập chiến đoàn một trận hốt chiến về sau huyết hải minh hà lão tổ ngọc đế huyện đô đại pháp sư cũng đều gia nhập vào một cái là sắc thực đối phiên thiên ấn có chút hiếu kỳ cả hai khó được có nhiều như vậy cùng cấp độ cao thủ giao chiến là cái tuyệt hảo xác minh đạo pháp cơ hội mấy người đều lòng ngứa ngáy khó nhịn một đám đỉnh tiêm cao thủ tại hồng hoang bên ngoài một trận hỗn chiến x ỉ ể n g á o chúng tiên vừa lui lại lui cho đến triệt để lui vào trong hồng hoang sắc mặt tái nhuận tất cả đều sững sờn là người cái này một chiến tướng sự kiêu ngạo của bọn họ tất cả đều vỡ nát càng về sau thậm chí ngay cả tư cách quan chiến đều không có tay cụt quảng thanh tử sắc mặt một trận thanh lúc thì trắng phước một ngụm máu tươi phun ra thanh hư đạo đức chân quân đỡ lấy quảng thanh tử quan tâm nói ra đại sư h u n h ngài không có sao chứ quảng thanh tử à một tiếng ngựa mặt lên trời bi vẫn gầ lưu t i n h bắn về phía phương xa ngọc đỉnh chân nhân lãnh đ ạ m nói ra đều trở về đi cũng không nói một lời hướng nơi xa bay đi mấy người còn lại lướt nhau đều thở dài một hơi hướng riêng phần mình đạo trường bay trở về dưỡng thương thiên môn sơn huyền không đ ả o bên trên t r ư ơ n g minh hiên nằm tại ghế nằm bên trong ngẩng đầu nhìn lên trời nói thầm nói ra hôm nay thế nào ban ngày tiếng sấm không quá may mắn a bên hai tiếng sấm ầm ầm vang lên không ngừng vốn định liên hệ văn trọng để hắn đem tiếng sấm dừng hết lại không tốt bởi vì chút chuyện nhỏ này phiền phức hắn ra vẻ mình cái này sư thúc nhiều dễ hỏng dám vẻ ngủ cũng ngủ không được trương minh hiên từ trên ghế nằm ngồi xuống hướng phía thiên môn sơn phía dưới bay đi dự định thị s á t một chút đi trên đường phố trương minh hiên một trận s ư ơ n g sở lui tới yêu quỷ từng cái m à c áo ra mang theo đại kim dây xích ngậm thuốc lá thôn vân thổ vụ một bộ lao tử rất sâu d á n g vẻ thuần p h á t dân phong cũng không thấy nữa trương minh hiên trong lòng hơi đ ộ n g liền biết đây là bởi vì ai tạo thành lập tức hướng tiểu hòa ngưu quán b a đi đến đi đến t ầ n g cao nhất kêu lên hồng hải nhi hồng hải nhi đỏ chương sáu trăm ba mươi bốn cảnh đức trở về chương sáu trăm ba mươi b ố cảnh đức trở về trương minh hiên đẩy ra văn phòng đại môn một cỗ xương ngủ phun ra ngoài sắp đến trương minh hiên liên tục h ò khan ngũ thải thần phiến một cái một đạo thanh quang vòng quanh x ư ơ n g mủ biến mất t r ố n g không bên trong như ma vương đang cùng ba cái yêu quái lốp bốp chơi mặt trượt từng cái miệng bên trong ngậm một cây xì gà mang theo kính dâm chân đặt ở trên đế một bộ xã hội lao đại g i g v ẻ như ma vương nhìn thấy trương minh hiên vội vàng đem móng bông u xuống đi cười ha hả c h à o hỏi nói ra tiểu sư đệ tới à. đến ta cho ngươi giới thiệu mấy người bằng hữu còn lại ba vị cũng liền bận điệu đem chân bông xuống đi lấy xuống mắt kính mắt mặt lộ vẻ tiểu dung vẫn là ta đến nói đi ta gọi giao ma vương đến từ bắc hải một cái hơi có vẻ âm u nam tử áo đen nói. trương minh hiên đi vào cười ha hả nói ra phúc hải đại thánh giao ma vương ngưỡng mộ đại danh đã lâu giao ma vương hơi có vẻ xấu hổ nói ra phúc hải đại thánh chỉ là nói đùa mà thôi thần quân chớ có chế rêu ta cặc cặc cặc nếu như nói danh hào của chúng ta đều là nói đùa danh hiệu của ngươi tuyệt đối là thật bác hải long cung long tử làm sao cũng làm nổi phúc hải đại thánh chi danh thần quân ta là bằng ma vương một cái lỗ mũi nhọn thanh niên cười quái gì nói giao ma vương cười khổ nói ra tính là gì long tử ta mẫu phi chỉ là cái xà yêu mà thôi lắc đầu thở dài hiển nhiên tại bắc hải cũng qua không như ý trương minh hiền cũng không tốt nói tiếp dù sao cũng là nhà khác sự t ì n h chỉ có thể đối bằng ma vương cười nói hôn tiên h đại thánh bằng ma vương cũng là ngưỡng mộ đã lâu hôn tiên h đại thánh c ặ c c ặ c cười nói ra thần quân vẫn là đừng kêu cái danh hiệu này ta còn muốn sống thêm mấy ngày đâu thanh â m bên trong mang theo kim tiết phong mang khí t ứ c lộ ra rất là bén nhọn trói thai cái cuối cùng y manh hán tử tiếng trầm nói ra sư đả vương gặp qua thần quân trương minh hiền cười ha ha nói hoa quả sơn kết nghĩa thất đại thánh nơi này vậy mà tề tụ một cái thật sự là việc vui h ban đêm ta mời khách l ư ma vương ha, ha cười nói, không cần sư đệ quan tâm ban đêm ta đã sắp xếp xong xuôi lúc đầu muốn cho sư đệ phát tin tức hiện tại sư đệ tới vội vặn ban đêm chúng ta đi ăn lẩu sau đó lại đi tiểu hoàng n h u kazaoke、OK、kh nhu ma vương bỗng nhiên một chút cảm thán nói ra quán rượu này cùng k a z a o、OK、k đều là tốt đồ vật nhưng hồng hài nhi quá không biết đặt tên danh t ự này lộ ra rất không đẳng cấp gọi nhu ma quá ba nhu ma k a z a o、OK、k tốt bao nhiêu ngữ khí bên trong rất là tiếp lối chứng minh hiên khỏe miệng co giật hai lần ngươi danh t ự này lên được cũng không có gì đặc biệt nhu ma vương nháy mắt ra hiệu nói ra nhớ ký đem đệ mội cũng mang lên a giao ma vương hiếu kỳ nói ra thần quân có đạo lữ rồi là vị tiên tử kia có như thế phúc khí như ma vương cười nhạo nói huyền không đảo bên trên kim ốc tàng k i ể u trương minh hiên m ặ t không biểu tình nói ra các ngươi không sợ chết liền nói tiếp như ma vương con mắt l ó e lên khoe miệng co giật hai lần hít một hơi thật sâu xì gà nói ra không có việc gì vừa mới nói chuyện hoang đường đâu trương minh hiên khinh bị nhìn như ma vương một chút sợ c h â u hỏi hồng hải nhi đâu như ma vương nói ra cùng hắn nương đi dạo phố quên đi trương minh hiên nói ra ra đi trước các ngươi cố gắng chơi thần quân đi thong thả thần quân đi thong thả thần quân ban đêm thấy ngưu ma vương giao ma vương bằng ma vương sư đả vương nao nhao đứng lên t i ế n đ ư a trương minh hiên khoát tay h á o quay người đi ra ngoài ban đêm giáng lâm trương minh hiên một đoàn người ăn cơm xong đi vào phường thị tiểu h o a n g ư u ca ra、okay, ô k bào x ư ơ n g bên trong ngồi ở trên ghế salon trước mặt lưu ly dài trên bàn b ả y biện rượu hoa quả điếc hai tiếng âm nhạc vang vọng bên hai ngưu ma vương đứng ở phía trước trên đài cao lên tiếng hát vang một bài lưu chuyển mấy trăm năm còn anh c h u y n bị hắn giống thành yêu ma gọi lý thanh nhà ôm nhà nhà cùng tề linh vân thiết phiến công chúa ngồi cùng một chỗ mấy cái nữ từ thấp giọng cười c bằng ma vương bọn người ngồi tại điểm ca đài bên cạnh lẫn nhau thảo luận hưng phấn vạch lên từng cái khúc mục một bên khác hồng hài nhi sinh không thể luyến nghiêng dựa vào ghế s o f a đỡ trên tay tuyệt vọng nhìn xem ngay tại gào t h é t như ma vương tại sao còn chưa đi a các ngươi cái gì thời điểm đi a trương minh hiên ngồi tại hồng hài nhi bên người cười nói ra quán ba ca da ok sinh ý thế nào hồng hài nhi bất đắc dĩ nói ra tạm được lúc đầu sinh ý rất tốt nhưng phường thị bên trong lại ra mấy cái quẻ rượu ca da ok về sau sinh ý còn kém rất nhiều trương minh hiên kinh ngạc nói ra đồ lậu nhanh như vậy sao chế hãng thuốc lá đâu hồng h ả i nhi vẻ mặt đau khổ nói ra cái này càng đừng nói nữa thuốc l á chế tác đối những cái kia yêu quái đến nói càng là không có nửa điểm độ khó rất nhiều m ô n phái yêu vương cũng bắt đầu tự mình chế tác thuốc l á bán t r ư ơ n g minh h i ê n một mặt mồ hôi lạnh t r ắ n g trận đ ổ lậu a hồng hoang thế giới thật là đáng sợ hồng h ả i nhi cắn răng nói ra tồi tệ nhất là bọn hắn thậm chí ngay cả ta đều mặc đều đạo văn nghĩ đến mình đặc biệt m à c áo r a đen đại kim dây xích hiện tại lề đường hồng h ả i nhi giận không chỗ phát tiết t r ư ơ n g minh h i ê n vô vô hồng hà nhi bà vai an ủi nói ra nhìn thoáng chút không có chuyện gì hồng nhi hừ hừ hai tiếng đắc ý nói ra ta có cái gì nhìn không ra. sáng sớm húc nhật mọc lên ở phương đông mấy con chim tức đứng tại tiệm sách hậu viện trên nhánh cây nhảy vọt phát ra thanh thúy tiếng kêu to gian phòng bên trong trương minh hiên còn giống như con cóc nằm lì ở trên giường nhắm mắt lại ngồi ngáy ngủ say nước bọt đều lưu tại trên gối đầu mặt trời ánh sáng xuyên thấu qua cửa sổ từ bên ngoài chiếu vào vừa vặn khắc ở trương minh hiên mặc đồ ngủ trên nông phanh phanh phanh một trận tiếng gõ cửa r ồ n r ậ p ra trương minh hiên nhắm mắt lại mơ mơ màng màng nói ra ai vậy lý thanh tuyền thanh â m từ bên ngoài truyền vào đến kêu lên trương minh hiên nhanh rời giường trương minh hiên mơ mơ màng màng trả lời không đói bụng điểm tâm không ăn để ta ngủ tiếp một hồi dít lên một tiếng tại trương minh hiên vang lên bên hai lên giường trương minh hiên con mắt đ ố n g nhiên chừng lớn con mắt bên trong một trận mê mang chuyện gì xảy ra đầu góc ông, ông. trương minh hiên xoay người từ trên giường ngồi xuống mặc xong quần áo ngắt một cái mở cửa nhìn xem phía ngoài bạo lực tiểu la l ụ không cao hứng nói ra liền không thể để cho ta hào hào ngủ một gi trương ễ n g i c ũ không không phải Thanh tuyển n g biết. Lý ầ minh hiên hừ hừ h đi tiếng nói ra, c đi vào đại điện quả thấy lý thanh nhã ngồi tại chủ vị cảnh đức tiên sinh cùng hoàng hậu ngồi ở phía dưới ba người ngay tại cười cười nói nói trương minh hiên đi vào cười ha hả chào hỏi nói ra hoan nghênh cảnh đức tiên sinh trở về cảnh đức liền vội vàng đứng lên chắp tay thật sâu túi đầu nói ra cảnh đức gặp qua thần quân cảm tạ thần quân đối nho ra đại ân đại đức t r ư ơ n g minh hiên không tốt ý t ư nói ra cảm tạ không cần nhiều lời chỉ cần các ngươi không trách ta là được cảnh đức vội và nói g n thần quân đối ta nho ra có dẫn đường truyền đạo tri ân chúng ta như thế nào trách tội thần quân lý thanh nhã cười nói ra được rồi các ngươi cũng đừng k h á c h k h í minh hiên nhanh ngồi xuống đi t r ư ơ n g minh hiên nhẹ gật đầu cười ha hả tùy ý tìm cái ghế ngồi xuống chương sáu t r ư h ầ n dương giả bệnh chương sáu t thần dương giả bệnh lý thanh nhã cười nói ra cảnh đức tiên sinh trở về đối với chúng ta thiên môn sơn đến nói là chuyện tốt buổi trưa hôm nay liền từ ta đến mời khách biểu thị đối cảnh đức tiên sinh hoan nghênh cảnh đức liền vội vàng đứng lên nói ra không dám không dám làm phiền lý đại tiểu thư trong học viện bách phế đại hưng ta còn muốn trở về thu thập một phen tiến hành trùng kiến mời khách chuyện ăn cơm vẫn là sau này hay nói đi hoàng hậu cười nói khó được cảnh đức tiên sinh như thế kính nghiệp t r ư ơ n g minh hiên suy tư một chút n g n g đầu nói ra cảnh đức tiên sinh cái này một mùa học viên ta dự định nhiều tuyển nhận một ít học sinh khả năng có một chút tiểu yêu cũng sẽ gia nhập trong đó Cảnh Đức nhãn trương ỉ n minh hiên lý thanh c nhã hoàng hậu đi ra đại sành cửa phòng tiệm sách bên ngoài một đạo bóng trắng chạy tiến đến một cái nhảy vọt rơi vào ba người trước mặt tuyết trắng cuốn quýt t i ê u lên cô cô không xong thần dương ngã bệnh trương minh hiên kinh ngạc nói ra ngã bệnh hoàng hậu lập tức khẩn trương hỏi tấn dương hiện tại cũng là tu sĩ làm sao lại sinh bệnh có phải là thụ thương rồi lý thanh nhã lông mày một cái nhăn mày nói ra chúng ta đi xem một chút dẫn đầu bước nhanh hướng phía bên ngoài đi đến trương minh hiên hoàng hậu tiểu tuyết theo thật s á t ở phía sau vừa đi lý thanh nhã một bên do hỏi tấn dương ở đâu có hay không tiếp xúc cái gì người xa lạ tiểu tuyết chạy chậm đến trả lời tại gian phòng của nàng bên trong hôm nay không có hạ huyền không nào lý thanh nhã sầm mặt lại mấy người dọc theo hoa kính đường nhỏ xuyên qua mấy cái cung điện đi vào một cái tiểu viện trước đó đi vào tiểu viện phồn hoa gầm đám có cây ung tùm bên trong có cái mấy cái gian phòng tiểu tuyết dẫn đầu xông vào một cái phòng bên trong lý thanh nhã hoàng hậu trương minh hiên ba người đi theo đi vào đi vào gian phòng liếc mắt liền thấy tấn dương nằm ở trên giường trên mặt đỏ lên hoàng hậu chạy đến tấn dương bên người khẩn trương hỏi tê giác ngươi thế nào chỗ nào không thoải mái tấn dương ánh mắt trốn tránh lắp bắp nói ra ta đầu ta đau lý thanh nhã nhìn thấy tấn dương dáng vẻ lập tức yên lòng trên mặt mỉm cười trương minh hiên sợ lên cảm hoài nghi dò xét tấn dương tự nói nói thầm nói ra loại tình huống này nhìn rất quen thuộc、ca. làm sao có một loại mình đã từng ký thị cảm hoàng hậu sờ lên tấn dương c á i chán quay đầu nhìn xem lý thanh nhã khẩn trương nói ra thanh nhã tỉ ngươi nhìn tấn dương đây là thế nào có phải là nhận cái gì nguyền rủa lý thanh nhã đi lên trước r ộ i ra ngón tay tại tấn dương trên đầu bắn ra cười nói ra nàng à, một điểm bệnh đều không có tấn dương vô ý thức rụt r ụ t đầu hoàng hậu s ư n g sở sắc mặt lập tức g âm chầm xuống tới lạnh giọng nói ra tấn dương chuyện gì xảy ra tấn dương lắp bắp nói ra mẫu mẫu hậu ta sai rồi hoàng hậu đưa tay hướng tấn dương đánh tới chứng minh hiên vội vàng ngăn lại hoàng hậu nói ra tấn dương còn nhỏ ta đoán chừng nàng cũng không phải là cố ý ta giúp ngươi hỏi một chút chuyện gì xảy ra tấn dương sợ sệt nhìn xem sắc mặt âm t r ầ m hoàng hậu hốc mắt dư n g dưng trương minh hiên lôi kéo tấn dương tay nói ra đi cùng hoàng thúc đi đi một chút tấn dương xoay người xuống giường đi theo trương minh hiên đi ra ngoài thân thủ rất là lưu loát nơi nào có nửa điểm sinh bệnh dáng vẻ trong phòng hoàng hậu thở phì phì nói ra thật sự là tức chết ta rồi lúc này mới bao lớn đều sẽ nói láo lý thanh nhã cười nói ra không có chuyện gì trải qua lần này chắc hẳn nàng liền biết sai hải tử đều là tại sai lầm bên trong trường thành bên ngoài hồ nước bên cạnh trương minh hiên lôi kéo tấn dương đi tại trên đường nhỏ tấn dương túi đầu nhỏ giọng nước n ở trương minh hiên an ủi nói ra đ ừ n g khóc n g ư ơ i mẫu hậu chỉ là quá tức giận cho nên mới sẽ h u n g n g ươi tấn dương một bên nước n ở một bên túi đầu nói ra ta ta biết sai rồi chỗ nào sai rồi ta ta không nên dối cả người trương minh hiên trên mặt một đu nhẹ giọng hỏi đáp ngươi làm sao lại nghĩ đến g i ả bệnh tấn dương đỏ mặt lên nhỏ giọng nói ra cảnh đức tiên sinh trở về hồng hải nhi ca ca nói sinh bệnh cũng không cần đi học hồng hải nhi trương minh hiên tâm lý tức n g n rằng ngứa mình không học tốt còn muốn làm hư tấn dương trương minh hiên trước mắt cười nói ra dạng này a ta trước kia cũng đã làm chuyện như vậy hoàng thúc cũng đã làm tấn h dương ngẩng đầu nhìn trương minh hiên trên mặt lê hoa đ á i vũ trương minh hiên dương dương đắc ý nói ra đúng vậy a ta nhưng so sánh ngươi lợi hại hơn nhiều bởi vì ta không có bị phát hiện tấn dương nghĩa chính ngôn từ nói ra ta hiện tại đã biết giả bệnh là không đúng hoàng thúc cũng phải đổi trương minh hiên v ố t v ố t tấn dương đầu nói ra được hoàng thúc đổi tấn h dương lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu trương minh hiên trước mắt hỏi tấn dương không muốn đi trường học sao tấn dương xoắn suýt nói ra cũng không phải a trường học cũng chơi rất vui nhưng là đi trường học liền thấy mẫu hậu hoàng thúc còn có hoàng cô trương minh hiên cười nói ra không phải có thứ bảy cùng chủ n h ậ t sao tấn dương khó chịu nói ra năm này không nhìn thấy các ngươi cũng rất muốn a trương minh hiên lời nói t h â m thiế nói ra ngươi là đại h ả i tử phải học được độc lập đi ra ngoài tại học viện ngươi sẽ giao đến càng nhiều bằng hữu tấn dương nghi hoặc nói ra thế nhưng là trường học bên trong cũng chỉ có con thỏ nhỏ yêu các nàng a ở nhà cũng có thể tìm các nàng chơi trương minh hiên cười nói ra học kỳ này sẽ thêm rất nhiều tiểu bằng hữu ngươi chính là học trưởng cũng không nên khi dễ bọn hận a tấn h dương nhãn tỉnh sáng lên nói ra ta là sư tỷ rồi trương minh hiên gật đầu cười nói đúng vậy a tấn h dương hưng phấn kêu lên quá tốt rồi ta muốn đi đi học nơi xa nơi hẻo lánh bên trong hoàng hậu cùng lý thanh nhã đang đứng cùng một chỗ trương minh hiên cùng tấn dương hai người tiếng nói chuyện bị tin đồn đưa tới lý thanh nhã cười nói ngươi nhìn dạng này liền rất tốt hoàng hậu sắc mặt hơi nguội nói ra minh hiên là cái rất ôn nhu người đâu lý thanh nhã nhẹ gật đầu nhìn chăm chú lên dắt tấn dương tay trương minh hiên trong mắt mang theo ý c ư i trương minh hiên khuyên tốt tấn dương về sau liền đuổi nàng đi tìm tiểu tuyết chơi sau đó mình nằm tại trên ghế nằm nhắm mắt chớp mắt buổi sáng đều không có ngủ đủ liền bị lý thanh tuyền đánh thức hiện tại hào hào bù một cảm giác vừa ngủ ngon không bao lâu một trận nặng nề g h tiếng bước chân từ đằng xa chuyển tới ngừng đến trương minh hiên bên người hắc hùng quái ôm ôm nói ra thiếu ra thái bạch kim tinh cầu kiến trương minh hiên híp mắt ngồi xuống thì thầm nói ra thái bạch kim tinh hắn tới tìm ta làm cái gì chẳng lẽ lại muốn chiếu an trương minh hiên làm nói ra linh hắn tiến đến hắc hùng quái ôm quyền nói ra vâng quay người đi ra ngoài trương minh hiên đứng dậy đi vào đình nghỉ mát bên trong ngồi tại đình ngh vung tay lên một bộ ấm trà chén ngọn xuất hiện ở trên b à n ấm trà bên trong còn có mịt mở khói trắng dâng lên h i ệ n nhiên bên trong cũng không phải là t r ố n g không cầm lấy ấm trà hướng phía hai cái chén ngọn bên trong rót nước trà chỉ chốc lát vẻ mặt tươi cười thái bạch kim tinh đi theo hát hùng quái đi tới gặp mặt liền dẫn đầu đối trương minh hiên hành lễ nói ra thái bạch gặp qua thần quân mang trên mặt nụ cười hiền hòa chấp lễ rất cùng một chút cũng không có thân là thiên thần ngạo khí ngược lại lộ ra rất là thân thiết để người thằng không dậy nổi ác cảm chúng ta cũng là bạn cũ mau mời ngồi hắc hùng q u a i chắp tay nói ra thuộc hạ cáo tử trương minh h i ê n nhẹ gật đầu hắc hùng q u a i quay người l ư i ra thái bạch kim tinh cười ha hả đi vào đình n g h ỉ mát nhìn một chút bốn phía cảm t h á n nói ra c ư tiên đảo mà t ú i tiên hạ phẩm trà thơm mà cười tiên thần thần q u â n nhàn n h ã ở, ở trên đảo nhàn đến thưởng thức trà ngắm cảnh cười nhìn tiên hạ phong vân biến đảo thật sự là hảo tâm tính tốt tu vi trương minh h i ê n khỏe miệng co giật hai lần hắn nói là ta sao làm sao trong lòng vẫn là hơi nhỏ thoải mái đâu nhẹ gật đầu ra vẻ cao thâm nói ra mời ngồi thái bạch kim tinh cười xoay người nói ra, đa tạ thần quân sau đó ngồi trên ghế cầm lấy trước mặt chén ngọn phẩm một ngụm tán thưởng nói ra t r á ngon n g thật sao trương minh hiên cười nói ra thanh nhã tỉ t ử trên núi hái ra trà tự mình chế tác thái bạch kim tinh luốt v ố t râu rịa cười nói vậy liền khó trách trà này lúc đầu cũng liền nhưng thanh nhã tiểu thư tay nghề giao phó nó đặc biệt linh vận chính là tam giới ít có t r á ngon n g trương minh hiên nâng trung trà lên nếm thử một miếng phổ, phổ thông thông a chẳng lẽ là linh vận ẩn tàng quá sâu trương minh hiên quyết định không truy cứu nữa trà vấn đề trực tiếp hỏi thái bạch kim tinh hôm nay đến đây có chuyện gì quan trọng thái bạch k ngọc đế đ ố i t ì n h điên đại thánh bên trong cố sự phi thường hài lòng làm đáp t ạ đặc mệnh tiểu thần đưa một chút lễ vật cho thần quân t r ư ơ n g minh hiên cười ha hả nói ra ngọc đế cái này k h á c h khí ta thiệt giáo ngàn vạn đệ tử tại thiên đình nhậm chức thiệt giáo cùng thiên đình đã sớm không phân k h á c biệt giúp hắn cũng là đang giúp ta chính mình không biết là lễ vật gì thái bạch kim tinh khoe miệng co giật hai lần cuối cùng chuyển hướng tốt đột nhiên thần quân quả nhiên không giống bình thường mở miệng nói ra bàn đào ba ngàn quỳnh tương ngọc dịch gan rồng phượng t h cắc và cân chứng minh hiên tay run một cái kinh ngạc nói ra bàn đào ba ngàn ta không có nghe lầm. Quỳnh tương ngọc dịch, gan rồng phượng t ù y ngược lại không phải là rất coi trọng áp long sơn thịt rồng hắn thế nhưng là không ă n ít cách mấy tháng liền có thể trưởng thành một nhóm tựa như g a o hẹ đồng dạng cắt còn rất dài mà lại dáng dấp nhanh chóng thái bạch kim tinh cười ha hạ nói ra chủ yếu là thần quân để bệ hạ xả được cân giận lúc trước vì trà phật giáo phong thần nhấn quả để tôn ngộ không đại náo bầu trời thế nhưng là để bệ hạ buồn bực không nhẹ t r ư ơ n g minh hiên cười đùa tí từng nói ra không biết cái này bản đảo là mấy ngàn năm thái bạch kim tinh nói ra ba năm ba văn bản đảo một n g h n sáu n g h n năm sáu văn bản đảo một n g h n chín n g h n năm cựu văn bản đảo Trương minh hiên hít một n g h n chín nghìn chín nghìn năm cựu văn b vốn cho rằng đại đa số cũng đều là ba văn bản đảo có số ít sáu văn bản đảo cũng không tệ rồi không nghĩ tới còn có cựu văn bản đảo ngọc đế h ả o phóng như vậy trương minh hiên âm thầm hạ quyết tâm người bạn này ta trương minh hiên giao định thái bạch kim tinh dỗi tay ra một cái tử kim động thiên túi xuất hiện tại trong tay đưa cho trương minh hiên cười nói ra thần quân mời nghiệm thu trương minh hiên tiện tay đem động thiên túi thu lại cười ha h a nói ra nghiệm thu cũng không cần thái bạch kim tinh ta vẫn là tin được thái bạch kim tinh hiếp mắt cười ha hả nói ra đa tạ thần quân tín nhiệm thái bạch kim tinh đứng lên nói ra nhiệm vụ đã hoàn thành tiểu thần cũng nên trở về trương minh hiên đứng lên cười ha hà nói ra chớ đi a khó được tới một lần ăn cơm chưa lại trở về thái bạch kim tinh cười ha hà nói ra đa tạ thần quân ý đẹp nhưng kim tinh còn có thần chức mang theo không tiện ở lâu trương minh hiên đem thái bạch kim tinh đưa ra huyền không đảo hưng ơ phấn nắm tay kêu lên phát tải thân ảnh k h ẽ động hướng tiệm sách tiểu viện phong đi hưng phấn kêu lên thanh nhã tỷ thanh nhã tỷ ngay tại dưới cây đọc sách lý thanh nhã n g n g đầu nhìn một chút chỉ thấy trương minh hiên từ bên ngoài một cốt như gió s ô n tới bên cạnh cũng cầm một quyển sách làm bộ lý thanh tuyền hừ hừ hai tiếng nói ra nhỏ giọng một chút, đừng quấy trương minh hiên dỗi tay ra một viên to lớn bản đảo xuất hiện lòng bàn tay hưng phấn nói ra thanh nhã tỉ ngươi nhìn đây là cái gì lý thanh nhã kinh ngạc nói ra cựu vân bản đảo n g ư ơ i từ đ â u tới lý thanh tuyền cũng nhìn kỹ trương minh hiên nói ra ngươi sẽ không là chạy tới thiên đình trộm bản đảo đi à? trương minh hiên cười ha hả đắc ý nói ra ta muốn ăn đồ vật chỗ nào cần trộm đây là ngọc đế chuyên môn đưa tới cho ta đem trong tay bản đảo đưa cho lý thanh nhã nói ra thanh nhã tỉ ngươi nếm thử lý thanh nhã cười tiếp nhận bản đảo đưa cho lý thanh tuyền nói ra đem bản đảo cắt gọn trương minh hiên xoay tay một cái cười ha hả nói ra không cần cắt mỗi người đều có lý thanh tuyền đem sách vợ để ở một bên cầm bàn đào hướng phòng bếp đi đến lý thanh nhã cười giải thích nói ra bàn đào không phải tự vật cựu vân bàn đào ẩn chứa linh khí càng là to lớn ăn nhiều cũng là vô ích cái này một cái đủ ba người chúng ta chưa ăn trương minh hiền kinh ngạc nói ra không thể nào chẳng lẽ thanh nhã tỷ là c h u ẩ n thánh cũng khó có thể tiêu hóa sao lý thanh nhã cười nói ra ta tự nhiên là có thể nhưng nó đối ta cũng không chỗ hữu dụng nhiều ăn cũng là lãng phí nếm thử hương vị là được rồi thanh tuyền ăn một nhỏ cánh là đủ rồi còn lại đều là ngươi trương minh hiên cảm t h ắ n nói ra thanh nhã tỷ ngươi thật là biết sinh hoạt hiền lành a lý thanh nhã cười lật ra một cái liếp mắt ngay tại trương minh h i ề n lý thanh nhã bọn người chia ăn bản đào thời điểm hỗn độn bên trong chiến đấu cũng hạ màn từng cái hồng hoang tầng cao nhất tiên thần lẫn nhau cảnh giác đứng tại hỗn độn bên trong vô luận hỗn độn như thế nào lăn lộn cọ rửa đều không làm gì được bọn họ mảy may nhưng bọn hắn cả đám đều lộ ra rất là chật vật áo bào lộn xộn búi tóc tán bay trong đó lại lấy như lai thảm nhất mặt mũi bầm d ậ p một đầu thanh ai bảo bọn hắn những người này ở trong liền hắn cùng vô đương thánh mẫu nội tình nhất cạn thực lực tương đối mà nói cũng yếu nhưng v ô đương thánh mẫu thân là thân nữ nhi những cái kia uy tín lâu năm cường giả cũng không tốt ý tứ hạ nặng tay miễn cho truyền đi rơi một cái khi dễ nữ t ử hình tượng dù sao không phải sinh t ử chi đấu nên tị húy vẫn là tị húy một điểm thế là như lai、like、liền thẳm rồi một thân trang phục ngọc đế cầm trong tay hạo thiên kiếm nói ra như thế rằng có cũng không phải cái biện pháp mọi người đơn giản cũng là vì phiên tiên ấn mà đến không bằng chúng ta hợp tác cả sở hữu người ánh mắt đều nhìn về phía ở trong hỗn độn chìm nổi phiên tiên ấn ai cũng không có năng lực này tại mọi người vây công hạ tướng phiên tiên ấn lấy đi huyền đô đại pháp sư cười ha hạ nói ra như thế cũng tốt b ầ n đạo để ý cũng chỉ là bên trong tin tức mà thôi trở về cũng tốt có cái b ằ n giao g trấn nguyên tử nói ra lao đạo không có ý kiến con mắt gắt gao nhìn chằm chằm côn bằng minh h à quanh thân huyết vụ lan lộn lãnh đạo nói ra nhưng vô lương thánh mẫu c ư ờ i hì hì nói ra đúng vậy a người ta cũng chỉ là muốn nhìn một chút phiên tiên ấn bên trong có cái gì đồ vật đối phiên tiên ấn mới không có hứng thú đâu côn bằng thanh â m khàn khàn vang lên đã mọi người mục đích đồng dạng vậy liền mở đi như lai thở dài một hơi cũng chỉ có thể gật đầu đáp ứng trong lòng lệ rơi lệ mặt hy vọng không cần hủy quá nghiêm trọng dù sao cũng làm ì n h từ xi giáo đoạt xuống tới. chương sáu trăm ba mươi bảy phiên tiên ấn hủy chương sáu trăm ba mươi bảy phiên tiên ấn hủy ngọc đế mở miệng nói ra phiên tiên ấn chính là thánh nhân l u y ệ n chế phía trên ẩn chứa thánh nhân cầm chế các ngươi a i có biện pháp giải khai mấy người hai mặt nhìn nhau đều không nói gì như lai trong lòng đau khổ lớn tiếng kêu lên hợp lấy các ngươi đều không giải được cầm chế vậy các ngươi cùng b ẩ n tăng đoạn cái gì huyền đô đại pháp sư bọn người lật ra một cái l ư ớ c mắt ai nói chúng ta không có biện pháp chỉ là không muốn triệt để đắc tội nguyên thủy thánh nhân mà thôi trấn nguyên tử nhìn một chút b u n phía cười nói ra mà thôi đã chư vị đạo hữu cũng không nguyện ý xuất thủ vậy thì do bần đạo tới đi chỉ là tại nơi này không thích hợp a ngọc đế nói ra đơn giản hạo thiên kiếm vạch một cái hỗn đ ộ n vỡ ra một cái không gian độc lập đi thành thanh khí nổi lên thành trời cho khí chìm xuống thành đất một cái tiểu thế giới một kiếm mở chỉ là tiểu thế giới chung quanh kịch liệt ba động nhìn rất không ổn định ngọc đế quát hạo thiên t h ắ p c h ấ n hạo thiên t h ắ p từ ngọc đế đỉnh đầu bay ra ông một tiếng rơi vào tiểu thế giới bên trong vô lượng từ kim sắc thần quang chiếu g i i không gian lập tức liền vững chắc xuống tới ngọc đế nói ra mời đi một đám người theo thứ tự đi vào bên trong sơn hạ có chỉ là một mảnh man hoang trống vắng mấy người rơi vào một chỗ tuyệt đỉnh đỉnh núi trấn nguyên tử cười ha h à nói ra bần đạo xuất thủ đem phiên thiên ấn phản bản quy nguyên nhưng là giải quyết tốt hậu quả sự tình liền không có quan hệ gì với lão đạo ngọc đế gật đầu nói ra lẽ ra như thế huyền đô đại pháp sư cười ha h à nói ra có lý minh hà giáo chủ nhàn n h ạ t gật đầu nói ra nhưng mấy người còn lại cũng đều gật đầu biểu thị đồng ý trấn nguyên tử tay h áo hất lên một tôn đại đỉnh từ ống tay h áo bay ra ken h được một tiếng tọa chấn hư không ngọc đế kinh ngạc nói ra càn k h ú đỉnh huyền đô đại pháp sư kinh ngạc nhìn trấn nguyên tử một chút hắn là nữ ba đại biểu che lấp cốt bằng nhìn thấy càn kh ánh mắt không bình thường kịch liệt sóng gió nổi lên càng khôn đỉnh chủ nhân là ai nơi này không ai không rõ ràng vấn đề mình cùng c h ấ n nguyên tử là có đại thụ một khi c h ấ n nguyên tử đạt được nữ hoa nương nương ủng hộ mình coi như nguy hiểm nhìn muốn sớm tính toán vô đ ư ơ n g thánh mẫu cười nói ra càng khôn đỉnh có phản bản quy nguyên trí năng như thế cũng là phù hợp c h ấ n nguyên tử vung tay lên trước mắt bao người phiên thiên ấn bay thấp tiến càng khôn điện bên trong thân đỉnh chấn động mạnh một cái mù xương quan mang từ trong đó phát ra tôn quy to lớn tự liền những này tam giới tầng cao nhất đại lao tại cố lực lượng này hạ đều sinh lòng nhỏ bé tẩm giác như lai、like、nhìn xem cái này quen thuộc quan vô ý thức cùng lúc trước đại não linh sơn trương minh hiên liên hệ với nhau quan g mang kia giống nhau như lúc mỗi chữ mỗi câu nói ra tạo hóa chi lực chấn nguyên tử cười ha hả nói ra không sai nơi này mặt có một cô nữ hoa nương nương tồn tại tạo hóa thần lực không phải chỉ bằng vào chúng ta thôi động cản k h ô n đ ỉ n h luyện hóa phiên tiên h ấn còn không biết muốn bao n h i ê u thời gian như lai t h ấ p giọng nói ra dạng này là phạm quy đi chấn nguyên tử cười ha hả phổi như lai một chút nói ra ai quan tâm đâu một chút chuyện nhỏ đạo tổ sẽ không so đo huyền đô đại pháp sư cười ha hả nói ra tỉ như trương minh hiên nữ trang vô lương thánh mẫu hừ hứ bất mãn nói ra giáp ta tiểu sư đ ệ làm gì cẩn thận hắn tìm nguyên nhân giáo tính s ổ sách huyền đô đại pháp sư khỏe mắt bất an nhảy lên hai lần vội và nói g n là lao đạo lỡ lời còn xin thánh mẫu hỗ trợ nói nói một hai vô đ ư ơ n g thánh mẫu c ờ i hì hì nói ra cái này còn tạm được địa tiên giới một cái đơn sơ trong sơn động mặt đã mọc ra cánh tay quản thành tử chính ngồi xếp bằng đột nhiên sắc mặt trắng n h ậ t phốc một ngụm máu tươi phân ra sắc mặt khó coi nói ra phiên tiên ấn hủy a bi p ẫ n ngửa mặt lên trời phát ra gầm lên giận dữ đầu tóc dối bời chật vật khó sử chỗ nào còn có nửa điểm xỉuổi t r ấ nguyên n tử nhãn t ỉ n h sáng lên nói ra xong rồi tất cả mọi người nháy mắt tiếp cận càn khốc đình lẫn nhau ở giữa ẩn ẩn mang theo đề phòng ngọc đế k h e n h nhữ mày nói ra chúng ta không phải đều đã nói xong sao các ngươi đây là cái gì ý tứ như lai、like、chắp tay trước ngực nói ra a di đà phật mọi người t ề tụ nơi đây cũng đều là vì dị thế giới tin tức mà đến mà tin tức này chúng ta hoàn toàn là có thể cùng hưởng tin tức này bằng vào chúng ta hợp lực dù cho nguyên thần từng t ấ c từng t ấ c dò xét hẳn là rất nhanh cũng có thể tìm tới cho nên chờ chút mọi người cũng đều là thu liễm một chút cho thỏa đáng chớ có quá mức phá hư bất chu sơn để tránh cuối cùng không tiện bàn giao như lai vội vàng đem mình muốn nói lời nói xong nhưng nhìn bộ dáng tựa hồ bọn hắn đều không phải rất đ ể ý a một thân hắc bảo côn bằng cảnh giác nhìn xem chung quanh dùng thanh âm k h ả n khàn nói ra bản tọa cũng không phải rất tin tưởng các ngươi các ngươi phía sau không phải có thánh nhân sư tôn chính là có thánh nhân ủng hộ bản tọa nhưng mà cái gì đều không có a huyền đô đại pháp sư cười ha hả nói ra đã ngươi biết điều ấy liền càng phải cam đoan hòa bình cùng hưởng bởi vì phía sau ngươi thế lực yếu nhất côn bằng con mắt chốc động hai lần không nói nữa ngọc đế một thân trang phục đứng tại đỉnh núi lạnh giọng nói ra đã lập xuống hòa bình cùng hưởng hiệp nghị coi như tuân thủ ai nếu là dám đùa thủ đoạn. những người còn lại chung chu d i ệ t ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m c ố n bằng như lai、like、chắp tay trước ngực cười nói thiện vô đương thánh mẫu vớt v ố t trong tay một viên viên trâu cười nói ra không có ý kiến huyền đô đại pháp sư nói ra vậy liền mở đi trấn nguyên tử tay vỗ một đạo pháp lực trưởng ấn hướng phía c à n khôn đỉnh ấn đi quắt mở k é n một tiếng v a n g vọng c à n khôn đỉnh miệng một đạo bạch quang phun ra mà ra sau đó c à n khôn đỉnh hóa thành một tôn tiểu đỉnh bị trấn nguyên tử thu nhập ống tay áo có sáng màu trắng tiêu tán một cái gò đất nhỏ xuất hiện tại không chúng bỗng nhiên căng phồng lên tới ngọc đế quắt to một tiếng lui sở hữu người vội vàng hướng nơi xa t ố i lui một tiếng ẩm v a n g kinh thiên v a n g vọng đại điệu lăn lộn bất nát biển cả là út toàn bộ tiểu thế giới long trời lở đất một cái k ỉ n h t i ề n c h i trụ xuất hiện tại tiểu thế giới bên trong bên trên đỉnh đám mây ngồi xuống đại điệu tiểu thế giới bên trong diễn sinh núi non trùng điệp tại trước mặt nó giống như từng cái gò đất nhỏ bật cười mênh g ô n g hoang cổ khí tức từ trên núi phát ra tự liền những n à y cường giả đỉnh cao trong lòng đều cảm giác một cỗ áp lực như lai ngầm đầu nhìn cao không thể gặp sân phong thì thầm nói ra bất chu sơn đứng bên cạnh vô lương thánh mẫu cười nói ra đúng vậy a hồng hoang sống lương b đi minh hà giáo chủ dẫn đầu hướng phía bất chu sơn đỉnh bay đi những người còn lại cũng lập tức đuổi theo kịp như lai tiếp tục vội vàng teo lên đều chú ý một chút cẩn thận dò xét đứng ở trên tầng mây đỉnh núi mấy vị hồng hoang đại lao tề tụ một tiếng ầm vang một đám đại lao đồng loạt ra tay phát bảo quang mang lấp lóe cắt chém tách rời bất chu sơn từng tấc từng tấc thổ địa bắt đầu kiểm tra như lai sắc mặt đều thanh các ngươi làm sao lại không nghe lời đâu qua một hồi lâu một nửa nguy n a bất chu sơn biến thành một đống cắt đất phô t i ê n cái đ i ệ lơ lửng ở giữa không trung ngọc đế sắc mặt khói nói ra không có như lai một mặt âm huyền đô đại pháp sư cười ha hà nói ra trong dự liệu trương công tử tác phẩm vẫn luôn là chín giả một thật minh hà nhẹ gật đầu không nói một lời quay người hướng lên trên mặt bay đi hiển nhiên cũng sớm có đoạn trước côn bằng cũng đi theo rời đi huyền đô đại pháp sư cười ha hà nói ra kia bần đạo cũng cáo tử như lai vội vàng teo lên uy các người đi nơi nào ngọc đế cười ha hả nói ra đương nhiên là trở về thánh mẫu có thời gian hay không đi thiên đình tụ lại vô lương thánh mẫu xứng sở sau đó cười ha hả nói ra vui lòng cực kỳ chương 638, t h i ê n địa đồng bi chương 638, t h i ê n địa đồng bi như lai thân ảnh k h ẽ động ngăn ở minh hà giáo chủ trước đó ngăn chở mọi người đường đi sắc mặt khó coi nói ra chư vị phiên thiên đ ấn hủy bên ngoài thế giới tin tức cũng không có đạt được chúng ta vẫn là thảo luận một chút làm sao cùng nguyên thủy thánh nhân bản giao a huyền đô đại pháp sư cười ha hả nói ra phiên thiên ấn cũng không phải chúng ta từ xiển giáo giành lại tại sao phải chúng ta bàn giao trấn nguyên tử nói ra bần đạo đem phiên thiên ấn phản bản quy nguyên chuyện sau đó liền không có quan hệ gì với bần đạo đây là các vị cùng một chỗ đáp ứng áo bào đen côn bằng thanh â m khàn khàn nói ra tiểu bối chỉ bằng ngươi cũng muốn ngăn lại bản tọa đường đi minh hà giáo chủ nguyên đồ a tỷ từ phía sau l ư n g dâng lên lạnh giọng nói ra tránh ứng ra như lai chỉ có thể bi phẫn nhìn xem bọn hắn rời đi bọn hắn đều có thể đi vấn đề mình tuyệt đối đi không nổi a vô số ánh mắt nhìn xem mình từ xiển giáo trong tay cướp được phiên thiên ấn nếu có thể có bên ngoài thế giới manh mối còn tốt vấn đề hiện tại đầu mối gì đều không có sự tinh liền p h i ề n thoái lúc đầu mình đạt được phiên thiên ấn có thể chậm rãi tìm tòi nghiên cứu tuyệt không có khả năng hủy triệt để như vậy hết thệ đều còn có chậm c h u y ể n chỗ trống nhưng bây giờ ai như lai、like、trong lòng lệ rơi đầy mặt một đám không muốn mặt lại hàng phất tay đem bất chu sơn cắt đá thu thập lại đàng không cũng bay ra tiểu thế giới tiến vào trong tam giới tất cả mọi người rời đi về sau tiểu thế giới y mắng sụp đổ đ ồ như g ó khó a địa đang ở trong hốn địa tiên giới tiên tích một trong mặt, Thành Tử tinh toạn, mặt tái nhật r hốn độn sơn bên cạnh, đơn sơn động Quảng đến khó nhìn, giới phế cái cựu sắc sơ ớ c ngực còn mang theo từng tia từng tia vết máu. Như lai từ trên trời giàn xuống rơi vào sơn động trước đó vẻ mặt tươi cười đi vào chắp tay trước ngực nói ra a di đ ạ o phật gặp qua nhân hoàng c h i sư quảng thành tử đạo h i ế u quảng thành tử mở to mắt mang theo lệnh ý nói ra người là tới giết ta như lai cười ha hả nói ra sao có thể chứ cái gọi là kim đan xá lợi bản nhân nghĩa phật đạo vốn là một nhà người một nhà khó tránh khỏi có chút tranh chấp khoe miệng nhưng kiểu gì cũng sẽ biến chiến tranh thành t ơ lụa quảng t h à n h tử ha ha hai tiếng cười lạnh cựu thị nhìn xem như lai、like, nếu không phải đánh không lại hắn giết cái này chết mập mạp tâm đều có như lai、like、nhìn xem quảng t h à n h tử lãnh tốc sắc mặt cũng g ư ợ n g cười hai tiếng loại lời này chính mình cũng không tin dối tay ra một viên đại ấn hiện lên ở lòng bàn tay nói ra đây là ngươi phiên thiên ấn trả lại cho ngươi quảng t h à n h tử nhãn tình sáng lên phiên thiên ấn lại còn tồn tại chẳng lẽ mình cảm ứng sai rồi sắc mặt đẹp mắt hai phần như lai、like、lại lấy ra một cái động thiên túi nói ra bần tăng lần này có nhiều đất tội đây là bồi th đem phiên thiên ấn cùng động thiên túi cùng một chỗ vứt cho quảng thành tử chắp tay trước ngực xoay người thi lễ quay người bước nhanh đi ra ngoài quảng thành tử tay tiếp được phiên thiên ấn cùng túi không gian sắc mặt nhiều một tia đỏ ửng như lai vẫn là sợ chúng ta xỉn giáo một đạo pháp lực đưa vào phiên thiên ấn bên trong b ị c h một tiếng phiên thiên ấn nổ thành một đống m ộ t phấn lưu xa từ quảng thành tử tay run dậy khe hở khe hở chạy xuống quảng thành tử ánh mắt ngốc trệ toàn thân phát run run d u ậ y mở ra túi không gian chỉ thấy bên trong có trồng chất thành núi cắt đất phấp phấp hai cái máu tươi phun ra quảng thành tây hóa thành một đạo lưu quang bắn r a sơn động chỉ lên trời bên ngoài bay đi đang theo tây thiên bay như lai xa xa nghe được cái này âm thanh cầm rú rất có thiền ý nói ra duyên tụ thành núi duyên tản r a cát duyên tụ duyên tan đều có định số hết thể không c ư ơ n g cầu được thân ảnh biến mất tại không trung tại đại lôi âm ngưng tụ thân hình phật quang chiếu dọi linh sơn ngọc hư cung quảng thành tử tóc thai bù x ủ quỷ gối nguyên thủy thiên tôn trước mặt khóc nói ra sư tôn như lai hắn khinh người quả đ á n g chẳng những cấp ta p h á bảo thủy về sau còn đến đây trêu đùa cùng ta ta không cam tâm không cam tâm a nguyên thủy thiên tôn cũng sắc mặt khó coi h ứ một tiếng cả giận nói. sư m i n h đệ mấy người bị một cái đa bảo đánh quân lính tăng ăn dã còn có mặt mũi đến đây khóc lóc kể lệ nguyên thủy l ử a giận trong lòng ngập trời mấy cái đệ tử bị toàn diệt lần này tại chúng thánh bên trong da mặt ném đi được rồi tay nắm chặt nắm đấm hận không thể lập tức xuất thủ đ e m đa bảo d i ệ t sát nhưng hắn biết không thể châm mặt một hồi quảng thành tử ngẩng đầu trong mắt hiện ra phẫn nộ h ư n g quang nói ra thái ớt sư đệ công đức viên mãn còn không biết cần bao lâu ta xiển giáo tuyệt đối không thể không có cường giả tuyệt đỉnh toa trấn cầu sư tôn ban thưởng đèn lưu ly nguyên thủy thiên tôn trong lòng hơi động liền biết quảng thành tử có chủ ý gì quả quy quảng thanh tử đột nhiên dập đầu bịch một tiếng đập tại trên sàn nhà quy xuống đất không dậy nổi nói ra cầu sư tôn thành toàn quảng thanh tử nguyện hóa xiển giáo đạo binh hộ pháp hộ ta xiển giáo đạo thống lại không thụ ngoại nhân ức hiếp trong mắt nước mắt từng hạt đánh vào trên mặt đất nguyên thủy thiên tôn ra mặt có rúm đột nhiên đứng lên một tiếng ầm vang lôi đình thiên ngoại v a n g lên nặng nghề uy áp dáng lâm ngọc hư cung nguyên thủy thiên tôn nắm đấm gấp lại lỏng nối lỏng lại gấp chán nản ngồi tại vân sàng bên trên thì thầm nói ra sư tôn quảng thanh tử nằm dạp trên mặt đất một đầu hoa dâm tóc dài tảng ra dáng v trách nhiệm của hắn liền từ ta đến gánh chịu đi nguyên thủy thiên tôn sắc mặt khó coi nói ra ngươi biết cái lựa chọn này ý vị như thế nào sao quảng thanh tử nói ra ta biết cầu sư tôn thanh t o à n nguyên thủy thiên tôn ra mặt run r ậ y vươn tay vạn kiếp bất diệt thánh nhân chi thể vậy mà đều tại run nhẹ nhẹ một tôn lưu ly li đúc thành thần đang xuất hiện tại nguyên thủy thiên tôn lòng bà n tay cái bệ thành bắt quái đi đèn thân giống như bào tháp ở trong chứa một đoá kim sắc thần viêm nguyên thủy thiên tôn cắn răng hơi vung tay đèn lưu ly li hướng phía quảng thanh tử bày đi quảng thanh tử hai tay dâng thần đăng đối nguyên thủy thiên tôn phanh ph đệ tử về sau không thể phụng dưỡng sư tôn sư tôn bảo trọng đứng lên quay người đi ra ngoài nhìn xem quảng thành tử đổi phế bóng lưng nguyên thủy thiên tôn khỏe miệng run dậy nói ra quảng thành tử quảng thành tử ngầm đầu nhìn xem bên ngoài thanh vi thiên mặt trời kiên quyết nói ra ta vì xiển giáo đại sư huynh chính là xiển giáo chống lên một mảnh bầu trời tuyệt không để sư huynh đệ tùy ý người khác ức hiếp cũng tuyệt không để sư tôn hổ thẹn sư tôn quảng thành tử đời này không hối hận cất bước đi ra ngoài biến mất tại nguyên thủy thiên tôn trong tầm mắt ngồi ở trong đại điện nguyên thủy thiên tôn nhắm mắt lại khỏe mắt một giọt nước mắt chảy xuống. Thiên môn Sơn huyền không đảo. ầm ầm một đạo huyết sắc lôi đ ỉ n h s ẹ t qua màn trời sau đó mưa rào tầm tã rơi xuống chỉ là cái này nước mưa là huyết sắc ngay tại ngủ trưa trương minh hiên đ ô n g nhiên từ trên ghế nằm ngồi xuống che đậy quanh thân nước mưa kinh ngạc nói ra đây là có chuyện gì làm sao hạ huyết vũ chẳng lẽ lại có đại năng giả v ỡ lạc trong lòng đột nhiên dâng lên một cố vô danh bi thương trương minh hiên sở lấy lồng ngực của mình tự nói nói ra trong lòng thật là khó chịu đây là thế nào chẳng lẽ là sư phó đột nhiên sắc mặt đại biến chẳng lẽ lại là sư phó xảy ra chuyện rồi tam giới huyết vũ từng cái sinh linh tắm rửa lấy huyết vũ rơi lệ lý thanh nhã từ tiệm sách bên trong đi tới mấy bước lấp lóe đi đến trương minh hiên bên người ngẩng đầu nhìn lên trời cũng khó chịu nói ra thánh nhân rơi lệ tất cả thiên địa bờn không biết là chuyện gì xảy ra chương 639. c á c thế lực biến hóa chương 639. c á c thế lực biến hóa trương minh hiên xoa xoa ước t á t khỏe mắt có chút khó chịu nói ra thanh nhã tỉ ngài nói đây là thánh nhân rơi lệ lý thanh nhã ngẩng đầu nhìn lên trời nhẹ gật đầu nói ra ta tiểu nhân thời điểm hắn thường xuyên sẽ cho ta kể chuyện xưa loại tình huống này rất giống hắn nói một cái cô sự miêu tả phong thần chi chiến kết thúc trời rơi h u ế t vũ chúng sinh đủ khóc hắn nói kia là thánh nhân rơi lệ thiên địa đủ bờn trương minh hiên trong lòng có chỗ suy đoán hỏi cái kia rơi lệ thánh nhân là ngươi không phải đoán tới rồi sao ngươi sư tôn thông thiên giáo chủ trương minh hiên im lặng nhẹ gật đầu lấy sư phó ngạo khí có thể để cho hắn rơi lệ ban đầu là có bao nhiêu thương tâm a chưa hẳn chỉ là đệ tử vẫn l à thương tâm càng lớn là bị huynh trưởng liên hợp ngoại nhân khi dễ bị phân đi. linh sơn như lai phật tổ rụt rụt đầu trong lòng một trận hốt h o ả n thánh nhân rơi lệ sẽ không là nguyên thủy thiên tôn a không phải liền là tổn thất một cái phiên t i ê n tân sao thánh nhân trong lòng tố chất cũng quá kém a Ngọc đế t h â m cư t trận đỉnh, tất tất tắc tắc thanh i m nhâm từ phía sau lưng chuyển đến khương tử nha thân ảnh khách động bỗng nhiên hướng phía phương bắc bay đi ha ha đạo hữu xin dừng bước thân công báo dẫm lên cỏ dại thành thơi thành thơi đi ra nơi xa khương tử nha dừng lại bước chân quay đầu nhìn xem thân công báo giận giữ hét ngươi cái này xiển giáo phản đồ Năm đó thân r ợ trụ vi ngược, i tại ngươi vi rơi ngươi biết sai ệ lệ, n đồng môn, tôn còn không truy sát tác t đều sư sở sở sao. mà vì h công báo ngẩng đầu nhìn một chút hết u y vũ c ư ờ i lạnh nói ra hắn vì ta rơi lệ lúc trước hắn đem ta linh đ ụ c tách rời nhục thân chấn áp hải nhãn nguyên thần đánh vào phong thần bảng khi đó là bực nào tuyệt tình đủ kiểu cầu xin tha thứ thờ ơ hắn sẽ vì ta rơi lệ tử lạnh giọng mắng, xỉn giáo phản đồ. thân công báo ha ha cười hai tiếng dỗi tay ra thị vết thương xuất hiện tại trong tay thân công báo ha biến sắc quay đầu liền chạy không chút nào dừng lại thân công báo cười nói ra người trốn không thoát theo trong lòng cảm ứng đuổi theo tóc hai bù xù quảng thành tử nâng tiên thiên bốn đại thần đèn đèn lưu ly li từ trên trời dáng xuống rơi vào ngọc tuyển sơn kim hà đậu trước động thiên phúc địa bên trong đại điện bên trong đang tính toạ chữa thương ngọc đình chân nhân con mắt mở ra tự nói nói ra đại sư minh đứng lên thân ảnh lõe lên xuất hiện kim hà đậu trước nhìn xem quảng thành tử d á n m u a đổi phế thân ảnh sắc mặt phức tạp nói ra đại sư minh quảng thành tử lộ ra tiếu dung nói ra sư đ ệ ta phải luyện lại phiên thiên ấn xin ngài giút bật điệu ngọc đình chân nhân nhìn thoáng qua đèn lư ly li, xoay người nói ra vâng sư min hai người đi vào kim hà động động tiên thế giới bên trong lướt qua cảnh đẹp vô số đi vào một chỗ luyện khí địa cung bên trong hát thạch ngưng tụ địa cung bốn phía tre kín đạo văn c h ấ n pháp thỉnh thoảng có một đạo linh quang tại đạo văn bên trên hiện lên tản ra giam cầm cứng rắn hàm ý địa cung trung tâm có cái một cái lửa ao lửa ao bên trong bay lên lấy dựng bạch sắc h ỏ a diễm quảng thanh tử đánh giá lửa ao cười nói ra thái dương chân hỏa ngọc đỉnh chân nhân giải thích nói ra từ trên trời mặt trời cũng chính là thái nhất thi thể bên trên lấy được một đoá thái dương chân hỏa dùng làm luyện khí chi dụng quảng thanh tử tùy ý nhẹ gật đầu ngồi xếp bằng trên mời sư đệ hỗ trợ thôi động đèn lưu ly dùng nguyên thần ngự hỏa ngọc đỉnh chân nhân ánh mắt lóe lên một tia kinh ngạc nguyên thần ngự hỏa liền không sợ phiên thiên ấn bên trên lây dính mình nguyên thần khí tức ngọc đỉnh chân nhân nhìn xem quảng thành tử kiên định ánh mắt đẻ xuống trong lòng nghi hoặc nói ra được rồi quảng thành tử lộ ra nụ cười hài lòng nói ra bắt đầu đi đem đèn lưu ly hướng ngọc đỉnh chân nhân chuyển tới ngọc đỉnh chân nhân tiếp nhận đèn lư u ly ngồi xếp bằng trên mặt đất nguyên thần tri lực tràn vào đèn lư ly bên trong kim sát hỏa diễm bay lên mà lên ép tới thái dương chân hỏa nằm rạp trên mặt nhưng nó hiện tại chỉ là một đoá tử hỏa không có dễ c h i nguyên quảng thanh tử ngồi xếp bằng bay lên cùng kim sắc h ỏ a diễm đủ cao bất chu sơn cắt đất như là nước chạy tràn vào kim sắc h ỏ a diễm nhanh chóng luyện hóa tam giới phảng phất lập tức lâm vào trong bình tĩnh các đại thế lực đều có chỗ thu liễm phảng phất đều đang đợi lấy cái gì có chút cảm giác nhạy cảm người đã phát giác được tam giới không thích hợp tỷ như bắc câu lô châu bạch trạch bắc câu lô châu chỗ sâu đại điện bên trong bạch trạch cùng một chút yêu thần ngồi ở trong đó trong đó một cái tăng thể diện mắt lục con người yêu thần mở miệm nói ra cái này tam giới không khí không đúng làm Thiên đỉnh cùng Linh Sơn đều tại cẩn thận tĩnh chút đỉnh Linh phòng cái i cùng Sơn cẩn an đều có chuyện gì, ề bị k một chế. m cái yêu thần o đại h nhìn chủ xem bất mãn nói ra bạch trạch n g ư ơ i tại sao có thể còn liên hệ côn bằng lúc trước một trận chiến hắn tránh chiến mà chạy mới dẫn đến chúng ta yêu tộc thất bại thẳng hại tất cả yêu thần đều nhìn bạch trạch không ít trong mắt mang theo bất mãn mãnh liệt bạch trạch cười nói ra t i ê n tâm ta cũng không có muốn nên đón hắn trở về ý nghĩ chỉ là tam giới bầu không khí quỷ dị mới bất đắc dĩ tìm hắn tìm hiểu một phen còn lại dược thần lúc này mới nhẹ nhõm xuống tới lúc trước côn bằng tắc pháp để bọn hắn đến bây giờ đều tại canh cánh trong lòng nếu không phải đánh không lại hắn hận không thể đem rút gân luật ra tế điện hai vị yêu hoàng mặt theo đại hán trầm giọng nói ra trương minh hiên hắn thật sự có lợi hại như vậy sao bạch trạch ngưng trọng nói ra h ắ n tại tình điên đại thánh bên trong nói nói dị thế giới người đem máy phát tín hiệu lưu tại bất chu sân đình mà bất chu sơn đỉnh được luyện chế thành viên thiên ấn rơi vào quảng thành tử trong tay vì đạt được cái này cái gọi là máy phát tín hiệu phật đạo thiên đình huyết hải minh hà địa tiên tri tổ trấn nguyên tử yêu sư côn bằng n h a u n h a u vào cuộc ở trong hỗn độn chinh chiến không nớt cái này một chiến tướng xiển giáo sống lưng bị đánh gãy yêu nạo vỡ nát một chỗ một cái phun lưới yêu mỹ nữ tử nói ra tê lấy nguyên thủy thiên tôn bao che khuyết điểm tính cách chuyện này tuyệt đối sẽ trả thù trở về tt nhẹ lay động quạt lông bạch c h ạ c cười nói ra không sai thánh nhân không được xuất thủ tình hùng giới liền nhìn nguyên thủy thiên tôn sẽ sử dụng thủ đoạn gì bọn hắ một người mặc cẩm tú trang phục thanh niên cảm thán nói ra quả nhiên là đáng sợ trương minh h i ề n tùy tiện đập một cái phim liền đem xiển giáo vô số năm tích lũy danh vọng đẻ xuống đất ma sát quả thật là đáng sợ đến cực điểm bạch trạch cảm thán nói ra đúng vậy a hơn nữa còn không có tự mình ra tay đem phật giáo cùng xiển giáo triệt để đối lập quả nhiên là một lời khuấy động thiên hạ thế tiện tay rơi cờ lòng trời lở đất phun lưới yêu mị xả yêu cười hì hì nói ra may mà chúng ta không phải n h â n từ thiên môn sơn phường thị đến xem hà nội với chúng ta yêu tộc cũng không có lý còn lại một đám yêu tộc cũng đều lộ ra cởi trên nôi đau của người khác tiêu dung chương n môn minh hiên t vũ sau k h、so、giờ phút này ngay tại tiếp đãi một người khác nhân ngồi sổm ở trên ghế cầm một cái đại bản đào liền gặm tôn ngộ không chương sáu trăm bốn mươi sa trí quốc chương sáu trăm bốn mươi sa trí quốc trương ô không n Ngộ i đùa tí minh t hiên n cũng chỉ khi tôn nộ không là quá lâu không có ăn bản đảo sinh ra ảo giác cho nên cũng không có để ý hắn làm sao biết lần này ngọc đế tặng bản đảo đều là vương mẫu tư nhân chân tặng nữ nhân chân tảng chưa chắc là món ngon nhất nhưng nhất định là xinh đẹp nhất từng cái vừa lớn vừa tròn màu sắc diễm lệ t r ư ơ n g minh hiên tùy ý hỏi ngươi không bảo hộ đường tam tạng đi tây thiên thình kinh làm sao có thời gian đến ta nơi này tôn nộ không không cao hứng nói ra kêu hòa thượng phụ triện lại dùng hết thúc ta lão tôn đưa cho hắn bổ sung một nhóm còn muốn cái gì pháp bảo thật sự là phiền triết khỉ ngươi nói một cái hòa thượng chơi cái gì phụ triện pháp bảo à? t r ư ơ n g minh hiên cười ha hả nói ra nguyên lai là dạng này nhìn đường tam tạng cũng có một viên chiến đấu tầm a tôn nộ không hai ba miếng đem bàn đạo ăn xong hộp đào tùy ý ném vào hồ nước b tôn nộ g không xoa xoa tay cười hì hì nói ra sư đệ bàn đào còn có không có t r ư ơ n g minh hiên con mắt đảo một vòng nói ra hết rồi tôn nộ g không không tốt ý tứ hắc hắc nói ra sư đệ đ ừ n g nhỏ mọn như vậy a tinh tinh còn không có n ế m qua bàn đ à o ta lão tôn muốn mang một chút cho nàng t r ư ơ n g minh hiên khinh bị nhìn tôn nộ g không một chút d ố i tay ra nói ra đã vẫn là cho tậu tử vẫn là có một chút năm hai bàn đào xuất hiện tại trên lòng bàn tay tôn nộ g không vung tay lên thu hồi cười hì, hì hì nói ra cảm ơn sư đệ quay người hướng ra ngoài chạy tới chứng minh hiên liền vội vàng hỏi đúng rồi các ngươi tới chỗ nào một cái c h ớ c mắt tôn nộ g không thân ả n h đã biến mất thanh â m xa xa chuyển đến nhanh đến xa chỉ quốc quốc đô trương minh hiên s ư n g sở tự nói nói ra xa chỉ quốc ba cái kia yêu quái hơi yêu a muốn hay không đi cắm một tay đâu trương minh hiên sở lên cảm tư sấn thật lâu cuối cùng vẫn là quyết định được rồi ba cái tiểu yêu hiện tại mình đã nhìn không lên cũng l ờ i chạy trước một chuyến miễn cho lại kích thích phật môn h cây kia yêu đ ớt thần kinh lại tìm đến mình phiền phước minh hiên tới giúp ta nhìn một hồi nha nha lý thanh nhã thanh em ôn luyện từ tiệm sách bên trong chuyển tới trương minh hiên lập tức đứng lên cười hì hì nói ra đến đi xa chỉ quốc đô thành bên ngoài một cái dưới bóng cây đường tam tạng c h ư bát d ư ớ i sang n ộ tịnh bọn người ngồi dưới đất nghỉ ngơi bạch long mã cũng lôi kéo xe ngựa đứng tại bên cạnh đi ngang qua bách tính tất cả đều đối đường tam tạng sư đồ chỉ trọ còn có người vội vàng hướng phía đô thành bên trong chạy tới đường tam tạng nghi hoặc nói ra ngộ năng bọn hắn đều đang nhìn cái gì sang lộ tịnh cười ha hả nói ra sư phó không biết ngài có chú ý hay không qua từ khi tiến xa chỉ quốc biên giới liền rốt cuộc không có gặp được một cái hòa thượng có lẽ bọn hắn quốc gia không có hòa thượng bởi vậy cảm thấy h ế u kỳ đường tam tạng con mắt khé động chắp tay trước ngực nói ra á di đà phật nơi đây không tăng định thời gian phật bỏ đi địa chúng sinh chìm không được siêu thoát ta thương hại ánh mắt nhìn xem chỉ cho b á c h tính thế nhân đều khổ a một đạo lưu quang từ trên trời giáng xuống rơi xuống trong rừng rậm sau đó tôn nộ g không từ rừng chạy đến cười hì hì nói ra hòa thượng ngươi muốn phủ triện mua về tới đường tam tạng lập tức mặt lộ vẻ vui mừng đứng lên nói ra ở đâu mau đem tới cho ta tôn nộ không đem một thanh phủ t i ệ n đưa cho đường tam tạng còn lấy mấy cái cỡ nhỏ pháp bảo đường tam tạng mừng khấp khởi là xem tứ đại thiên vương phủ lôi công phủ kim quang hộ thể phủ Thanh Thủy Phủ. nơi xa hai người mặc đạo b à o gánh bắt trường kiếm đạo sĩ đi theo mấy cái chạy chậm bách tính đi tới một cái bách tính hưng phấn chỉ vào đường tam tạng một đoàn người kêu lên đạo trưởng chính là bọn hắn bọn hắn là hòa thượng còn lại mấy cái bách tính cũng liền gật đầu liên tục đường tam tạng một đoàn người kinh ngạc nhìn bị bách tính dẫn đạo sĩ hòa thượng hòa thượng thế nào một cái đạo s ĩ nhữ mảy đánh giá đường tam tạng một đ o à n người hỏi ở đâu ra hòa thượng đường tam tạng vội vàng thu hồi phụ triện chắp tay trước ngực cười nói ra đường tam tạng gặp qua hai vị tiểu đạo trưởng bẩn tăng chính là phụng đông thổ đại đường đường hoàng chi mệnh tiến về tây thiên bái phật cầu trải qua. đi ngang qua quý quốc cần đổi nhau quan văn hai cái đạo sĩ sắc mặt hơi ngội liếc nhìn nhau một cái đạo sĩ nhẹ nhõm nói ra đông thổ đại đường sứ giả quên đi một cái khác đạo sĩ khó chịu nói ra đông phương tử có đạo trải qua vạn quyển không cần đi tây thiên b ã i phật cầu trải qua chúng ta còn muốn tốn sức thiên tân vạn khổ đi đông phương cầu chọn tuyến đường đi trải qua đường tam tạng khô khốc một hồi cười lời này thật không tốt nói tiếp trước đó nói chuyện đạo sĩ mở miệng nói ra tất nhiên là ngoại lai hòa thượng liền theo chúng ta tới đi cần tiến hành đăng ký để tránh xuất hiện hiểu lầm đổi nhau quan văn sự tình chúng ta sẽ giút ngươi bẩm báo lên trên đường tam tạng chắp tay trước ngực túi đầu nói ra đa tạ hai vị đạo trưởng hai cái đạo sĩ dẫn đầu hướng trong thành đi đến đường tam tạng sư đổ theo ở phía sau chứ bắt giới cười ha hạ không thèm để ý nói ra có thể sẽ xuất hiện hiểu lầm gì đó một cái đạo sĩ nói ra vào thành các ngươi liền biết một đoàn người tại bách tính chỉ trò gió xét trong ánh mắt toàn thân không được tự nhiên đi một đoạn đường tiến vào thành trì vừa đi vào thành trì lập tức nhìn thấy một đám đầy bụi đất hòa thượng mang theo xích sát xiềng xích tại hai cái đạo sĩ áp giải hạ hướng phía nơi xa đi đến về sau lại thấy mấy nhóm hòa thượng trong tay thậm chí còn cầm sẻn đẩy xe đẩy chờ công cụ đường tam tạng lắ cái này đây là có chuyện gì bọn hắn phạm vào tội gì một cái tiểu đạo sĩ cười l ạ n h nói ra bọn hắn tuyên truyền vô dụng giáo nghĩa s á p nhập thôn tính thổ địa thu lấy dầu vừng tiền lại không thể vì dân giải lo quốc sư có mệnh đã không có năng lực vì dân giải lo vậy liền dùng thân thể tạo phúc bách tính đi tiểu đạo sĩ khinh bị nhìn thoáng qua đường tam tạng bọn người chư bắt giới thọc tôn nộ không nói ra đại sư minh chúng ta có phải hay không bị khinh bị rồi tôn nộ không nhỏ giọng nói ra ngươi mang theo ta nhục thân đi đường ta lão tôn nguyên thần xuất khiếu đi dò xét một phen chư bắt giới liên tục gật đầu sau đó dùng pháp lực dẫn dắt cái này tôn nộ g không lục thân tiến lên hoàng cung bên cạnh tam thanh điện bên trong hổ lực đại tiên lộc lực đại tiên dương lực đại tiên vây quanh một cái cái b à n mà ngồi trầm mặc thật lâu hổ lực đại tiên mở miệng nói ra đường tam tạng bọn h ắ n tới lộc lực đại tiên sở lấy dâu r i ễ n nói ra tôn nộ g không pháp lực cao thâm chúng ta chỉ sợ không phải đối thủ dương lực đại tiên không cao hứng nói ra không phải chỉ sợ là nhất định hổ lực đại tiên đáng chắc nói ra chúng ta phụng ngọc thanh quán chủ chi mệnh xuống núi nhưng chưa từng từng sát sinh hại mệnh ngược lại che trở xa chỉ quốc mưa thuận gió hỏa bách gia an cư l ạ nghiệp ư phật dương đạo làm đến trình độ này chẳng lộng ẽ b hắn còn không nguyện ý cứu chúng cứu ta sao?、Lộc、lực c đại tiên cây nói ra thử một chút liền biết hộ lực đại tiên thở dài một hơi nói ra thử một chút đi nếu như cuối cùng thật không cách nào ba người chúng ta chỉ có thể khẳng khái chịu chết ba người đứng lên đi vào bàn thờ trước l ộ c lực đại tiên đem đàn hương nhóm lửa cắm vào bàn thờ trước lư hương bên trong ba người xoay người thật sâu túi đầu cung kính trở. chương 641, t a m thanh quan lai lịch chương 641, t a m thanh quan lai lịch thiên môn sơn phường thị bên trong t r ư ơ n g minh hiên chính ô m nha nha đi trên đường phố cầm trong tay một cái sữa ấm cho nha nha đ ú t quả đào nước mình con mắt bốn phía tản bộ tùy ý nhìn xem những n à y n ữ yêu dáng người đều thật tuyệt k i a rắn nước thân hình như thủy x à xoay được thực sự là yêu quá nhiều chương minh hiên đột nhiên biến sắc túi đầu nhìn thoáng qua bên hông treo động t i ê n túi chỉ thấy động thiên túi bên trong giống như có cái đồ vật tại đi loạn túi mặt bốn phía ngẫu nhiên bị đụng nô lên khôi p h ủ n ô lên lại khôi p h ủ trương minh hiên đằng không mà lên bay lên mấy trăm mét cao cự hình pho tượng tùy ý bày ra một cái kết giới tự nói nói ra đây là cái gì đồ vật mở ra động thiên túi một đạo lưu quang chớp mắt bắn ra biến thành một cái t ử kim sắc bảng hiệu hiện lên ở trương minh hiên trước mặt bảng hiệu chính diện in một cái đạo quán đồ án phía trên chính thần quang lưu truyền một cỗ xương mù màu trắng từ bảng hiệu bên trong bay ra tại trương minh hiên trước mặt ngưng tụ thành một cái vòng khói nhỏ từ vòng khói bên trong có thể nhìn thấy ba cái đạo s t r ư ơ n g minh hiền kinh ngạc nói thầm nói ra đây không phải lúc trước ta cho hứa đạo trưởng nghĩ kế để hắn xây dựng cô nhi viện viện dưỡng lão hứa đạo trưởng làm cảm kích tặng cho ta bảng hiệu sao làm sao đột nhiên phát động rồi s a chỉ quốc tam thanh điện bên trong hổ lực đại tiên lộc lực đại tiên dương lực đại tiên chính cung kính mà bái đột nhiên một thanh âm ở trên không vang lên đây không phải lúc trước ta cho hứa đạo trưởng nghĩ kế để hắn xây dựng cô nhi viện viện dưỡng lão hứa đạo trưởng làm cảm kích tặng cho ta bảng hiệu sao làm sao đột nhiên phát động rồi ba cái đạo sĩ ánh mắt lóe lên vẻ kích động có liên lạc ba người mịt mờ lên nhau quy xuống đ l ộ c lực dưỡng lực, lực bãi tiến chủ nhân trương minh hiên kinh ngạc nói ra chủ nhân các ngươi gọi ta chủ nhân hổ lực đại tiên thấp giọng nói ra không sai ngài cầm chúng ta ngự thú b à i ngài chính là chúng ta chủ nhân nha nha tò mò nhìn vòng khói bên trong ba cái bóng người hiếu kỳ đưa tay muốn nắm trương minh hiên vội vàng đem nha nha hướng về sau rời một điểm ai biết ngươi có thể hay không thuốc lá vòng bắt tản trương minh hiên l u ố t vuốt cái chán vậy mà là hổ lực đại tiên ba cái k i a yêu quái đây là tây du một nạn a hứa đạo trưởng làm u ấ n hô ta sao hẳn không phải là a trương minh hiên tự hỏi mình người tế quan hệ xử lý còn có thể cùng đạo môn quan hệ cũng, cũng không tệ lắm bọn hắn không có đạo lý sẽ hố mình chẳng lẽ là đưa công đức trương minh hiên hỏi các ngươi là tại xa trí quốc sao l ộ c lực đại tiên cung kính trả lời vâng chúng ta ngay tại xa trí quốc trương minh hiên lười nhác suy nghĩ trực tiếp hỏi h ứ a đạo trưởng để các ngươi làm cái gì l ộ c lực đại tiên cung kính nói ra n g u y ệ t quan chân nhân lệnh chúng ta tại nơi này ngăn t r ở đường t a m tạ n g một b ằ n người trương minh hiên một b ư ớ c tháng này quan là ai trực tiếp hỏi n g u y ệ t quan là ai l ộ n lực đại tiên giải thích nói ra tam thanh quân là thời kỳ viễn cổ tam thanh thánh nhân tại dân tộc truyền đạo lúc lập hạ đạo quán Mỗi m ộ trương thời minh t hiên nói thầm nói ra nghe thật là phiền phức vòng khói bên trong hổ lực đại tiên lộc lực đại tiên dương lực đại tiên khỏe miệng co giật hai lần trong lòng âm thầm nhà ránh đây là nội tình a biết hay không giống như vị này đại lao xác thực không cần quan tâm những thứ này t r ư ơ n g minh hiên thân phận bọn hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra ai bảo bọn hắn đều có điện thoại đâu t r ư ơ n g minh hiên sờ lên cầm nói ra nói cách khác hứa đạo trưởng đem ngự thú bài đưa cho ta về sau các ngươi liền là người của ta rồi h ổ lực đại tiên lộc lực đại tiên dương lực đại tiên cùng một chỗ cung kính nói ra vâng t r ư ơ n g minh hiên đánh giá ba người nói thầm nói ra mặc dù thực lực thấp điểm dáng dấp xấu một chút nhưng là làm giữ trật tự đô thị hẳn là cũng miễn miễn cưỡng cưỡng đủ h ổ lực đại tiên lộc lực đại tiên dương lực đại tiên túi đầu xin nhờ không nên đem lời trong lòng nói ra a làm ngươi rất đau đớn chương nếu là ta người ta sẽ cùng tôn nộ g không chào hỏi bảo vệ các ngươi h ổ lực đại tiên lộc lực đại tiên dương lực đại tiên lập tức kinh hỉ nói ra đà tạ chủ nhân vong k h ó i biến mất trương minh hiên v ố t v ố t lệnh b à i trong tay như có điều suy nghĩ cười nói ra hứa đạo trưởng đây là để ta cứu bọn họ mệnh à. túi đầu nhìn xem nha nha cười nói ra nha nha về sau liền có người chơi với ngươi nha nha cao hứng cười khanh khách nắm chặt tiểu nhục quần đầu huy quyền bịch một tiếng đánh vào trương minh hiên cai trán trương minh hiên vô ý thức ngẩng đầu một cái không cao hứng tại nha nha trên mông đập một chút nói ra thật sự là một cái bạo lực nha đầu xuất ra điện thoại chuẩn bị liên hệ tôn ngộ không phát một cái tin tức trôi qua s a chỉ quốc hổ lực đại tiên ba người đứng lên mặt lộ sợ hãi lẫn vui mừng lộc lực đại tiên cười ha ha nói tạo hóa tạo hóa tới không nghĩ tới mới chủ nhân vậy mà là thiên môn sơn tiêu giao thần quân dương lực đại tiên cũng cười ha ha đệ nén không được cảm giác hưng phấn nói ra có thần quân cho chúng ta chỗ dựa chúng ta thì sợ gì đội bọn hắn hổ lực đại tiên nắm chặt nắm đấm kéo kẹt rung động hưng phấn nghe răng cười nói hứa đạo trưởng thật sự là người đất ta cho chúng ta mưu đồ một trận thiên đại tạo hóa hai cái tiểu đạo sĩ đem đường tam tạng sư đồ an trí tại tiếp đ á i ngoại tân gian phòng liền trực tiếp rời đi đường tam tạng sư đồ ba người trong phòng chờ đợi lo lắng một lát sau ngồi ở trên giường tôn nộ g không trong mắt khôi phục thần thái từ trên giường nhảy xuống tới cười hì hì nói ra thật là ta lão tôn thần thánh chi danh lan xa đường tam tạng liền vội vàng hỏi nộ g không thế nhưng là dò xét xảy ra điều gì tin tức tôn nộ g không vào đầu bức thai hương phân nói ra đều bởi vì nơi này đạo sĩ từng cách làm cầu mưa vì quốc gia tiêu trừ nạn hạn hán bởi vậy nơi này quốc vương vui vẻ nói g h t phật thu phật miêu tăng ruộng truy hồi độ điệp đem một đám hòa ba cái k i a cầu mưa đạo sĩ hiện tại thành quốc sư bạo ngược tự dưng sát sinh vô số dân chúng khổ không thể tả liền chờ một người cứu bọn họ ra bể khổ vậy đường tam tạng sốt u ruột bất mãn nói ra nộ không ngươi cũng là đi tu chi khỉ thiên hạ tăng nhân là một nhà bọn hắn tại chịu khổ ngươi làm sao còn tại nơi này cười trên nôi đau của người khác nhanh nghĩ biện pháp mau cứu bọn hắn lâu này g nhiều sinh hãm hại tôn nộ không cười nói ra không sao không sao bọn hắn không có nguy hiểm tự có hộ giáo g i ả lam lục đinh lục giáp bảo vệ bọn hắn chủ toàn chứ bắt giới chật chật nói ra ngươi lai phật đà bồ tắt đã bị ta vậy mà không phải người đến giải cứu tín đồ tôn nộ không vui vô cùng nói cứu khổ cứu nạn thần thánh đã sắp xếp xong xuôi nghe nói người này thần thông q u ả n g đại chuyên nắm trung lương c h i tâm cùng nhân gian báo chuyện bất bình thế khốn phù nguy tuất cô n h ậ quả đường tam tạng chứ bắt giới trong lòng quay đi quay lại trăm ngàn lần cũng không nghĩ xác định là vị nào thần phật phật di lặc nhân năng cổ phật lưu ly dược sư phật vẫn là phổ hiền bồ tát hoặc là mới thành phật địa tạng vương phật từng cái phật gia đại năng giả ở trong lòng hiện lên sa ngộ tính chất phát hiếu kỳ hỏi đại sư h u n h ngài nói là vị nào bồ tát tôn nộ không hai tay chống nạnh cười ha h a nói chính là ta lão tôn thể thiên đại thánh tôn nộ không dừng a đường tam tạng chứ bắt giới lập tức thất vọng xuống tới s a ngộ n tịnh một mặt cười ngây ngô cũng không nói chuyện đường tam tạng thất lạc nói ra a di đả phật phật môn đại thần thông người nhiều không kể xiết bọn hắn chẳng lẽ liền trơ mắt nhìn xem tín đồ chịu khổ tôn nộ không khó chịu nói ra làm sao không tin được ta lão tôn ba người đều không có đem tôn nộ không để ở trong lòng mặc dù mặt mũi tràn đầy là lông nhưng làm việc như thường không tôn sức chứ bắt giới cười ha hà nói ra sư phó chúng ta đi ra xem một chút đi Đường Tam tạng gật đầu Tạng nói ra, tốt. Một mặt kiên nghị gật Tam tốt. Một ra, mặt chương í khí n h sáu trăm bốn mươi hai r ò n g sinh rồng phượng sinh phượng chương sáu trăm bốn mươi hai dòng sinh rồng phượng sinh phượng đường t a m tạng sửa sang lại một chút cả xa xuất ra điện thoại tiến vào thần nhãn giao diện thuần thục cấn mở trực tiếp chỉ chốc lát liền có vài trăm mét người xem tràn vào đường t a m tạng đối ống kính cười ha hả nói ra các vị thí chủ trào buổi tối rất lâu không gặp vần tăng nhớ các ngươi một chết một thanh thanh vân kiếm xuyên qua trực tiếp cửa sổ đường tam tạng nhãn tình sáng lên hưng phấn nói ra đa t ạ tiểu hoàng l ư u khen thưởng một cái thất thải danh tự ở trên màn ảnh hiện lên tiểu hoàng l ư u bớt nói nhiều lời ta muốn nhìn nhạc mỹ diễm mộng tung đạo ảnh không sai chúng ta muốn nhìn nhạc mỹ diễm trộm mộ tổ tiên nhà ngươi mau đưa nhạc mỹ diễm dẫn ra đến không phải ta trộm mộ tổ tiên nhà ngươi gỗ mục không điêu khắc được không sai chúng ta muốn nhìn nhạc mỹ diễm nhạc mỹ diễm nhạc mỹ diễm ba chữ to ở trên màn ảnh liên tiếp x ả qua nháy mắt soát bình phong đường tam tạc khỏe miệm co giật hai lần nh vẫn tăng thật sự không biết nhạc mỹ diễm khán giả cũng không quan tâm đường tam tạng thuyết pháp tiếp tục gọi không ngừng t ừ n g trôi tiên kiếm khen thưởng từ trên màn hình xẹn qua đường tam tạng nhìn chính là mừng dỡ lại hưu tâm nhất vẫn tăng chỗ nào cho các ngươi tìm nhạc mỹ diễm à. chứ bắt giới thọc đường tam tạng nhỏ giọng nói ra dẫn bọn hắn đi xem một chút bạch long mã dù sao bọn hắn cũng không biết hiếu kỳ tôn nộ không nhìn màn ảnh tại cách đó không xa liên tục gật đầu con mắt thẳng tắc chuyện không biết là đang đánh cái gì chủ ý xấu đường tam t ạ n thấp giọng nói ra, người xuất ra không nói dối. nhưng trong mắt mang theo rõ ràng ý động chứ bắt g i i nói ra chúng ta không nói kia là nhạc mỹ、diễm. không coi là là gạt người nhìn màn ảnh bên trong càng thúc càng nhanh đường tam tạng miễn cưỡng nhẹ gật đầu s a ngộ tịnh cười ngây ngô pháp lực truyền thanh nói ra sư phó ngày trước chờ một hồi ta đi đem bạch long mã thu thập một chút thuận tiện dặn dò hắn vài tiếng tôn nộ không chớp mắt cười hì hì nói ra cùng một chỗ cùng một chỗ ta láo tôn cũng đi ngã nhào một cái lật ra phòng quay người biến mất không thấy gì nữa qua một hồi lâu đường tam tạng trực tiếp ở giữa người ở bên trong càng nhiều đường tam tạng ngay tại nỗ lực chống đỡ mắt thấy là phải chống đỡ không được ngoài cửa một mặt mờ mịt xa ngộ tịnh nhìn một chút nơi xa tôn nộ không lại nhìn một chút đường tam tạng. trọc dạ đối đường tam tạng vẫy vây tay đường tam tạng trong lòng hiểu rõ hẳn là dặn dò tốt đường tam tạng đối màn hình nghiêm túc nói ra tình niên đại thánh bên trong cố sự đều là hư cấu bần tăng muốn lấy cũng không phải cái gì thiên kinh mà là đại thừa p h ậ t pháp cũng không có bên ngoài thế giới người nhạc mỹ diễm bần tăng bạch mã cũng chỉ là một cái bình thường ngựa mà thôi không nhìn phi tốc xẹt qua người xem nhắn lại đường tam tạng tiếp tục nói ra bần tăng cái này mang các ngươi đi xem một chút bần tăng bạch mã nó thật chỉ là một thất ngựa bình thường mà thôi đường tam t ạ n cho xa ngộ tịnh sán lạn một cái tiểu dung ngươi làm việc ta yên tâm s a ngộ tịnh trở về một cái nụ cười miễn cưỡng đường tam tạng cầm điện thoại để ông kính đối phía trước vừa đi vừa nói ra bẩn tăng bạch mã ngay tại đằng sau chuồng ngựa bên trong n h ư quả thật là nhạc mỹ diễm bẩn tăng chắc chắn sẽ không đem nàng bỏ vào chuồng ngựa bên trong các ngươi nói đúng không cho nên nói thật không có cái gì nhạc mỹ diễm đường tam tạng đi vào hậu viên ông kính chuyển hướng chuồng ngựa đường tam tạng con mắt đ ố n g nhiên trợn tròn ta nhìn đến cái gì toàn thân run lầy bầy bịch một tiếng thẳng tắp té ngã trên đất ông kính cũng một trận kịch liệt lay động mấy lần mặt hướng bầu trời từng cái nhắn lại còn tại trên màn hình sẽ qua tiểu Hoàng yêu, du long ta nát bảo tháp cái này cái này đường tam tạng khẩu vị thật nặng điểm doanh nhà thật là nhạc mỹ diễm sao kinh hà long nữ những năm này ta có phải hay không đều gọi sai rồi t h ậ n dương ừ thật sinh đẹp đâu bạch vân đạo trưởng bạch mã thật là nhạc mỹ diễm a thanh trương an ngay tại ngự hoa viên thưởng thức t r à hóng mát lý thế dân phúc một miệng nước trà phun ra sắc mặt cổ quái nói ra cái này cái này ngự đệ yêu thích thật rộng khắp bích ba đẩm vạn thánh công chúa cùng cựu đầu phò mã giúp vào trên giường vạn thánh công chúa nhìn mặt ảnh một mặt may mắn nói ra còn tốt lúc trước không có gà cho hắn hắn chính là một cái biến thai a cựu đầu phò mã khỏe miệng co giật nói ra trước k i a n h ì n hắn khuôn mặt mỹ lệ khí chất yếu đuối không nghĩ tới còn có đam mê này thiên môn sơn trương minh hiên cũng kinh hãi bỗng nhiên từ trên giường ngồi dậy ta nhìn đến cái gì khoe mắt run dậy hồi ức vừa mới mình nhìn thấy cảnh tượng một cái sạch sẽ c h u ồ n g ngựa bốn phía vây quanh màu hồng phấn màn tre chính đối đại môn phương hướng màn tre kéo ra bên trong một t r ư ơ n g hoa lệ giường lớn trên giường xinh đẹp nằm lấy một t ấ t son phấn ngựa mặt ngựa thoa má đỏ ngựa miệm xóa đỏ rực môi son trên đầu cắm một đ o á hoa hồng lớ thân ngựa bên trên còn mặc một thân s a o y lý trương minh hiên sững sờ thì thầm nói ra đây là nữ trang da mặt không tự chủ run run quả nhiên rồng sinh rồng phượng sinh phượng nữ hoa nhi tử sẽ nữ trang đừng hỏi trương minh hiên làm sao biết là tôn nộ g không nguyên nhân bởi vì vừa mới ống kính bên trong tôn nộ g không đang ngồi ở chuồng ngựa trần nhà bên trên c h e miệng cởi t r ộ n s a chỉ quốc đi tới chư b á t giới cũng trợn tròn mắt vội vàng đem trực tiếp ống kính đóng lại đem đường tam tạng dịu dắt đứng lên quan tâm hỏi sư phó ngài không có sao chứ đường tam tạng vẻ mặt hốt hoảng nói ra ta đầu ta c h o n g bắt giới vừa mới vi sư có phải hay không bị an toàn sinh ra hảo giác chư bắt giới nhìn thoáng qua hưng phấn hậu tử cùng cay con mắt chuồng ngựa thương hại nói ra sư phó ngài không có sinh ra hảo giác đường tam tạng quay đầu hướng chuồng ngựa nhìn lại r á t một tiếng thân thể hưỡng một cái lại quất tới sư phó sư phó sang ộ tịnh cũng liền bận bịu chạy tới cho đường tam tạng ấn h u y ệ t nhân trung đường tam tạng tỉnh lại xấu hổ giận d ữ đan sen gầm t h é t kêu lên tôn nộ g không tôn nộ g không trực tiếp từ chuồng ngựa trần nhà nhảy xuống tới lăng không lật ngãi nào một cái rơi vào đường tam tạng trước mặt v à đầu bức hai hưng phấn kêu lên hòa thượng ta láo tôn làm không tệ đi bọn hắn muốn nhìn nhạc mỹ di đường tam tạng rối ra ngón tay chỉ vào tôn nộ không run rẩy nói ra ngươi ngươi tôn nộ không một bàn tay đem đường tam tạng tay đánh mở cười ha ha nói không cần cảm ơn đây là ta láo tôn phải làm đường tam tạng nổi giận gầm lên một tiếng tôn nộ không bần tăng liệu mạng với ngươi khoe miệng khẽ nhúc ních lập tức niệm kim cô chú nô đau quá tôn nộ không lập tức che đầu mặt lộ vẻ thống khổ khoe miệng khẽ nhúc ních cũng niệm chú pháp a đường tam tạng một tiếng h é t thảm ôm lấy đầu nằm trong ngực trừ bắt giới a nô a nô a nô tiếng kêu thảm thiết trong sân liên tiếp hai người cũng không chịu nhận thua lẫn nhau cựu hận chứng nhau đem sang ngộ t ị n h gấp tả h ư u vừa đi vừa về thuyết phục đường tam tạng cùng tôn nộ g không hai người trong mắt đều mang l ử a g i ậ n đối mặt đường tam tạng là tức giận tôn nộ g không đem bạch long mã nữ trang về sau thanh danh của mình còn cần hay không tôn nộ g không là tức giận đường tam tạng không biết tốt xấu hảo tâm cho ngươi hỗ trợ ngươi còn tới chú ta sang ngộ t ị n h nhìn xem gào thảm hai người cung quýt nói với chư bát giới nhị sư huynh ngươi cũng khuyên hắn một chút nhóm hai cải a chư bát giới tùy ý nói ra không có chuyện gì chờ bọn hắn đều đau đủ rồi liền tốt sự thật chứng minh chư bắt giới là chính xác bất quá nửa chum trả thời gian đường tam tạng cùng tôn nộ g không liền đều yên lặng xuống tới đau đầu đầy mồ hôi h i ế u hảo hòa giải chương sáu trăm bốn mươi ba kim loan điện xung đột chương sáu trăm bốn mươi ba kim loan điện xung đột trải qua dạng này dày vò lúc đầu dự định ra ngoài đi nghe ngóng tin tức kết quả cũng không có đi thành đại náo tam thanh điện sự t ì n h cũng không giải quyết được gì hiện tại tôn nộ g không cùng trong nguyên tắc khác biệt trải qua điện thoại di động phổ cập tam thanh đáng sợ uy danh hắn cũng biết một hay thật hoài nghi hắn còn có, không có gan lớn náo tam thanh quan đem tam thanh tượng thần ném đến trong nhà xí thậm chí giả mạo tam thanh thánh nhân. sáng sớm sắc mặt tái nhợt hai cái mắt quần thâm đường tam tạng từ trong phòng đi tới vô ý thức hướng chuồng ngựa nhìn lại chỉ thấy chuồng ngựa đã trở về hình dáng ban đầu bạch long mã một mặt đờ đẫn đứng tại chỗ một tiếng kéo kẹt chư bắt giới mở cửa phòng từ bên cạnh trong phòng đi tới cười ha hả nói ra sư phó chuồng ngựa ta để xa sư đệ thu thập xong chỉ là bạch long mã c h ú n g sư huynh định thân pháp bây giờ còn chưa có giải khai đường tam tạng cảm động nói ra n ộ năng vẫn là người đối sư phó tốt nhất người hiểu rõ nhất vị sư vất vả một buổi tối xa ngộ tịnh từ bên cạnh trong phòng đi tới thấy đường tam tạng chính một mặt cảm động nhìn xem chư bát giới lập tức một b ư ớ c sư phó việc này đều là ta làm à. mấy người đang chiêu đãi ngoại tân nhà ăn chỗ ăn điểm tâm thời điểm đường tam tạng cùng tôn nộ g không còn một trận đối mặt trong không khí điện quang bắn ra b ố n phía bầu không khí ngột ngạt khiến cho chư bát giới cùng s a ngộ tịnh không dám nhiều lời một đoàn người vừa ăn xong điểm tâm một cái đạo sĩ đi tới nói ra các hòa thượng hôm nay bệ hạ tạo triều các ngươi phải ngã đ ổ i quan văn liền đi theo ta đi đường tam tạng đứng lên lộ ra nụ cười miễn cưỡng nói ra đa tạ đạo trường tiểu đạo sĩ thận trọng ừ một tiếng ngạo nghễ nói ra thu thật một chút theo ta đi dẫn đầu đi ra ngoài đường tam tạng vội vàng phân phó sang n ộ tịnh cầm lên thông quan văn điệp chỉnh lý một chút dung nhan một đoàn người vội vàng đi theo xa chỉ quốc ngoài hoàng cung một tiếng tuyên đường tam tạng sư đồ ý kiến đường tam tạng sửa sang lại quần áo một chút dẫn đầu đi vào loại chuyện này đã không phải là lần đầu tiên trước lạ sau quen ba bốn lần về về sau tựa như về nhà mình đồng dạng thân thiết đường tam tạng mang theo ba cái đồ đệ một mặt ý cười đi đến đại điện song s á c chắp tay trước ngực túi đầu túi đầu nói ra đông thổ đại đường, đường tam tạng bãi kiến xa chỉ quốc bệ h ạ n ữ khí bình thản không có khẩn trương cũng biểu hiện ra tôn trọng chất bồn có độ nhìn xa chỉ quốc quốc vương âm thầm gật đầu không hổ là đại đường tới hòa thượng khí độ quả thật phi phạm tôn nộ không ba người theo ở phía sau cũng học ra dáng chắp tay trước ngực s á một cái quốc vương nhìn xem đường tam tạng một đoàn người nói ra nghe nói đông thổ đại đường chính là đông thắng thần châu đại hạ thượng quốc khoảng cách nơi đây đâu chỉ vạn giảm xa một đường tất nhiên là nhiều ma nhiều quái thánh tăng nhất định là pháp lực cao cường tôn nộ không cười hì hì nói ra người lão nhi này cũng coi như có chút ánh mắt đường tam tạng lập tức quát nộ không đừng muốn thất lễ tôn nộ không, không thèm để y cười cười cũng không có ở bên ngoài cố ý bắt đường tam tạng mặt mũi Thế là không nói thêm không là nói n gì xa chỉ quốc quốc vương con mắt lập tức sáng lên đường tam tạng từ s a n g lộ thịnh trong tay tiếp nhận con văn hai tay nâng lên nói ra làm phiền bệ hạ cho chúng ta đổi nhau con văn thả bẩn tăng đi về phía tây một cái nội thị chạy c h ậ m ra tiếp nhận con văn cung kính đi qua đưa cho quốc vương quốc vương ngay tại lật xem con văn bên ngoài một trận hát nặc vang lên quốc sư giá lâm ba cái người mặc đạo bảo đạo sĩ từ bên ngoài đi tới một cái vóc người tráng kiện mặt đầy râu gốc dạ một mặt hung tướng một cái treo nụ cười hòa ái rất có điểm vân đạm phong khinh đạo vận Còn có một bệ hạ. sau đó dâu không chút khách khí ngồi xuống quốc vương cũng cởi ngồi trở lại lo nghỉ tựa như đối quốc sư thất lễ hành vi không thèm để ý chút nào nhưng cầm lòng ỉ tay rõ ràng gấp mấy phần đường tam tạng sư đồ cũng đánh giá ba cái quốc sư đường tam tạng hết sức chăm chú nhìn xem ba cái quốc sư bọn hắn chính là diện phật người trong mắt mang theo nồng đầm đầu trí bần tăng nhất định phải giải cứu nơi này đông đảo tăng lữ vì ta phật môn đòi cái công đạo tôn nộ g không trong mắt kim quang lóe lên đã nhìn ra bọn hắn nguyên hình hổ yêu h i o yêu dê yêu bọn hắn chính là sư đệ nói rời nhà ra chạy t ỏ a kỵ à. hắc đụng vào ta lão tôn trong tay nhìn các ngươi còn hướng chạy đi đâu hổ lực đại tiên nhìn xem tôn nộ không không có hảo ý ánh mắt kìm lòng không được đánh run lộc lực đại tiết quát ở đâu ra giã hòa thượng còn chưa tới người đem bọn hắn cầm ra đi một trận sắt thép va chạm âm thanh bên trong ngoài cửa một đội cầm r u ệ mặc giáp binh sĩ chạy t r m vào lao thừa tướng lập tức đứng lên ra đối ba cái quốc sư túi đầu nói ra ba vị quốc sư xin bất giận bọn hắn bốn vị chính là đến từ đông thổ thượng quốc tỉnh h kinh hòa thượng phụng đường hoàng ý chỉ đến đây chúng ta tiểu quốc không nên gây khó dễ quốc vương cũng trong mắt tinh quang nói lên cũng cười ha hả nói ra đúng vậy a đúng a vị này thánh tăng từ đại đường mà đến bước qua thiên sơn và thủy một đường hàng yêu phụ mà thế nhưng là có đại pháp lực người đường tam tạng nhìn về phía ba cái quốc sư chắp tay trước ngực nói ra a di đà phật ba vị quốc sư đều là có đạo toàn chân nhưng nhục ngã phật tổ phong phật miếu thở l ớ n ngàn vạn phật tử không biết ra sao đạo lý một mặt g i ữ t ậ n hổ lực đại tiên trứng mắt nói ra ngươi làm muốn vị bọn hắn làm chủ rồi đường tam tạng gật đầu rong r ạ c nói ra không sai vần tăng đi một mạch về phía tây gặp phật bái phật gặp tháp quét tháp đương nhiên sẽ không nhìn ngàn vạn phật tử không duyên cớ chịu đ ụ kiên định ánh mắt nhìn xem ba vị quốc sư dương lực đại tiên sờ lấy dâu ria ha ha cờ nói đám kia hòa thượng không, có bản lĩnh thật sự, yêu không thể cầu mưa không tốt nghiệm vài câu kinh thư liền thu lấy tiền hương hỏa không làm sản xuất hết lần này tới lần khác lại xâm chiếm thổ địa hoàn mỹ kỳ danh viết phần ruộng tín đồ trôi giạt khắp nơi phật tượng khoác kim mang â n ngươi nói có nên phạt hay không đường tam tạng sắc mặt khó coi lắc đầu nói ra ra khỏi nhà nhập sa môn sa môn bên trong tự có hình phạt không hiểu ngã phật chân ý hành vi tự dưng sau khi chết tự nhiên rơi vào át t h địa ngục không được siêu thoát k h ư ớ p giã luôn bất đáo ba vị đạo trưởng đ ú n g tay trừng phạt lịch đạo diệt phật dương lực đại tiên cười n ạ o lắc đầu nói ra ta khi đông phương tới hòa thượng có gì cao kiến nguyên lai cũng là như thế c ủ hủ không thú vị không thú vị quốc vương h o a s ự lão cười ha hả nói ra ba vị quốc sư nói quá lời những cái kia phật dụng hoặc là tín đồ q u y n t ạ n g hoặc là tăng nhân dùng tiền tài mua mà đến tóm lại là hợp pháp mà lại mỗi khi gặp hai năm tăng chúng đều phát cháo cứu dân cũng là có công lớn đức đ ô n g nhiên một chút tiếp tục nói ra nếu như bọn hắn vào đạo môn tướng tất cũng sẽ là có đạo toàn chân đáng tiếc lúc trước vào phật môn phật môn không chân pháp ba vị quốc sư vớt d â u mà cười đối với quốc vương thuyết pháp rất là đồng ý phật môn không chân pháp không sai đường tam tặng nghe được nửa t r ớ c đoạn trong lòng cũng là một trận an ổn nguyên lai không phải ba cái kia quốc sư nói bọn hắn cũng đều phát cháo cứu dân cũng coi là từ bi tiến hành nhưng là sau khi nghe được nửa đoạn đường tam tạng trong lòng liền không thoải mái cái gì gọi là phật môn không chấn pháp chương sáu trăm bốn mươi b ố đánh cược chương sáu trăm bốn mươi b ố đánh cược lộc lực đại tiên trong mắt mang theo tốt sắc nói ra ngươi cái này hòa thượng nhìn thế nhưng là không phục đường tam tạng chắp tay trước ngực nói ra bần tăng không đồng ý bệ hạ lời nói ta phật môn có pháp môn ngàn vạn thần thông vô lượng từng cái từng cái có thể siêu thoát lộc lực đại tiên đứng lên quắp tiểu hòa thượng đã ngươi nói phật môn có pháp môn ngàn vạn vậy chúng ta không ngại đánh cược một phen không biết ngươi có dám hay không quốc vương ánh mắt lóe lên vẻ vui mừng trong lòng ăn không chịu nổi vội vàng kinh hoàng đứng lên nói ra quốc sư chớ giận nhìn h ầ m h ầ m đường tam tạ quát ngươi cái này hòa thượng không biết trời cao đất rộng có thập bản lĩnh sao dám cùng quốc sư đánh thượng các ngươi thua chính là rơi đầu hạ tràng coi như các ngươi thắng chờ các ngươi sau khi đi ba vị quốc sư đồng d ạ n g có thể tiếp tục đem một đám hòa thượng bắt lại h ổ lực đại tiên nhìn h ầ m h ầ m quốc vương q u á t ngươi đang nói cái gì mê sảng dương lực đại tiên cùng lộc lực đại tiên cũng đều mắt lạnh nhìn quốc vương chư bát giới như có điều suy nghĩ nhìn xem quốc vương không có lòng tốt ta quốc vương trong lòng một cái lộ quá cấp thiết c ư ờ i ngượng ngùng hai tiếng ngồi xuống nhưng ngồi tại trên long ý thân thể xoay đến mặt mẹo hiển nhiên rất là bất an chư bắt giới hử phát cái mũi kêu lên ngươi cái này lao đạo không biết được chân thần ngươi muốn đánh cược gì cẩn thận đem ba đầu mạng nhỏ cược không có ngàn vạn n ă m khổ tu hóa thành nước chảy s a ngộ tịnh cũng phụ họa kêu lên đúng a tiền đặt cược vì sao dương lực đại tiên nuốt dâu nói ra ở xa tới là khách các ngươi nói đường tam tạng nói ra nếu như bần tăng may mắn thắng còn xin ba vị quốc sư bỏ qua những cái kia đáng thương tăng lữ vinh rời xa mở xa chỉ quốc trở lại trong núi thanh tu vậy hạ có thể đối xử như nhau thiện đại tăng lữ quốc vương miễn cưỡng cười nói bản vương tự nhiên thiện đãi con dân hổ lực đại tiên sắc mặt g i ữ t ậ n run run trong mắt mang theo hung q u a n g nói ra các ngươi thua liền đem m ệ n h lưu lại đường tam tạng thản nhiên nói ra tự nhiên như thế lộc lực đại tiên quát đánh c ư ợ gì chứ bắt giới gọi vào c ư ăn cơm hổ lực đại tiên ta nhổ vào sang lộ tỉnh cũng không nhường chút nào gọi vào c ư bơi lội dương lực đại tiên trừng mắt sang lộ tỉnh têu lên lăn dầu bơi lội dám sao đường tam t ạ n vẻ mặt tươi cười nói ra a di đà phật chúng ta không bằng cược lương phật kinh a lộc lực đại tiên cười lạnh têu lên làm sao không cá cược phản đạo trải qua đâu hổ lực đại tiên ba người trừng mắt đường tam tạng ba người trong lòng một đám thần thú chạy mà qua bọn này hòa thượng thật là đường tam tạng bọn hắn sao tại sao có thể không biết xấu hổ như vậy lương phật kinh đều nói ra được đến không phải nói hắn là đại đức cao tăng sao một cái đại thần đứng ra đối ba vị quốc sư lộ ra mịt mở tiểu dung hướng xa chỉ quốc quốc vương cúi đầu nói ra bậy hạ vi thần có việc khởi bẩm quốc vương khẽ nhữ mày nói ra phiền ái khanh có chuyện gì phiền đại nhân cười ha hả nói ra b ậ hạ năm nay mùa xuân ít mưa sợ mùa hè làm ăn không bằng liền để quốc sư cùng mấy cái kia hòa thượng s、so、a một lần cầu mưa a một chút đại thần đều lộ ra tiếu dung cầu mưa đây là quốc sư sở trường bản lĩnh a thắng chắc đường tam tạng lặng lẽ cọ đến tôn nộ không bên người nói ra nộ không cầu mưa ngươi biết sao tôn nộ không cười ha h à nói ra đơn giản đơn giản lôi bộ chúng thần cùng ta đều là hào hữu đông hải long vương cùng ta lão tôn chính là láng giềng đường tam tạng cười nói với quốc vương đánh cược cầu mưa vần tăng đáp ứng quốc vương vội và nói g n đường chiều tăng chúng ngươi có biết chấm kính đạo diện tăng vì sao chỉ vì năm đó trời hạn cầu mưa chiều ta tăng nhân càng chưa chắc cầu được một điểm hạnh trên trời rơi xuống quốc sư trường viện binh đồ t h á n cầu mưa công thành cứu vạn dân cùng thủy hỏa không ngừng cho đường tam tạng nháy mắt ra giấu nghe minh bạch đi đường tam tạng cười nói ra đồ nhi này của ta cũng hiểu được một chút cầu đảo p h á p m ô n hộ lực đại tiên nói ra bậy hạ đã bọn hắn đồng ý liền chuẩn bị sân bãi đi quốc vương miễn cưỡng cười nói sai người quét dọn tế đàn bại giá chấm bên trên ngũ phượng lâu quan sát quan viên theo quốc vương rời đỡ ngũ phượng lâu ba vị quốc sư cũng đi theo ngồi trên ngũ phượng lâu đường tam tạng sư đổ đứng ở dưới lầu đường tam tạng nhỏ giọng đối tôn nộ không cười nói ra nộ không đợi lát nữa liền nhờ、ngươi. t ô n nộ không con mắt đ ả o một vòng nói ra đổ ức là ngươi đáp ứng làm ta láo tôn chuyện gì đường tam tạng con mắt đ ố n g nhiên t r ừ n g lớn thanh âm để cao tám độ kêu lên chúng ta không phải một bọn sao chứ bắt giới vội vàng tại bên cạnh nói ra sư phó nói nhỏ chút đường tam tạng lại hạ giọng thấp giọng nói ra nộ không hôm qua ban đêm là vi sư sai vi sư không nên trúng ngươi ngài đại khỉ có đại lượng liền tha thứ vi sư đi t ô n nộ không đ ả o đ ả o lỗ t hai tùy ý nói ra ta láo tôn chưa từng mang thủ có thủ tại chỗ liền báo đường tam tạng im lặng mắt thấy đánh cược lại bắt đầu hạ giọng nói ra ngươi muốn thế nào tôn nộ không rối ra một cái bàn tay năm ngón tay mở ra đường tam tạng quả quyết nói ra không được đẻ xuống tôn nộ không ba ngón tay nhìn xem tôn nộ không tôn nộ không bịch một tiếng bắn ra đường tam tạng tay lại rối ra một ngón tay ba ngón tay đứng ở đường tam tạng trước mặt đường tam tạng một tay nắm chặt tôn nộ không rối ra ba ngón tay nói ra thành ở dao sau khi chuyện thành công thả ngươi ba ngày nghỉ cho ngươi đi tìm bạch tinh tinh tôn nộ không c ư ờ i hì hì nói ra sớm nói như vậy chẳng phải thành yên tâm bao tại ta lão tôn t r ê n thân bởi vì không có trương minh hiên n ú n g tay cầu mưa sự tỉnh t ậ n lợi tiến hành cùng nguyên tắc không khác nhau chút nào phát triển quy tích tại tôn ngộ không âm thầm luồng địch thủ đoạn tình hùng dưới đường tam tạng n i ệ m một thiên k i n h văn cầu mưa thành công về sau lại đấu ngồi thiền một trăm cái b à n năm mươi tấm làm một thiền đài một t r ư ơ n g một trường trồng sắp nổi đi không cho phép tay trèo mà lên cũng không cần ghế bậc thang mà trèo lên c á c giá một đám mây đầu lên đài ngồi xuống tên là thang mây h i ể n thánh thang mây phía trên đường tam tạng cùng hộ lực đại tiên ngồi ngay ngắn một cái đọc lấy phật kinh một cái miệng tụng đạo điện mấy canh giờ về sau hai người không nhúc nhích tí nào bất phân thắng bại ngồi xuống lộc lực đại tiên t r ớ c mắt lặng lẽ rút ra một cây l thấp giọng nói một tiếng biến lông chân biến thành một cái con rệp hoặc cánh hướng phía đường tam tạng bay đi bầu trời thang lây bên trên con rệp vây quanh đường tam tạng ông ông bay tìm hạ lạc điểm đường tam tạng khẽ n h ư mày đưa tay lấy ra một trường phụ triện t h i thầm thiên đ ị a huyền tông vạn khí b ả n t cây quảng tu và kiếp chúng ta thần thông tam rơi trong ngoài duy đạo độc tôn thể có kim quang che chiếu thân ta kim quang hộ thể sắc trong tay phụ triện lập tức hóa thành một vệ kim quang bắn vào đường tam tạng thân thể bên trong đường tam tạng từ trong ra ngoài trán phóng có chút kim quang kim quang hộ thể con rệm khó mà cận thân mảy may bên cạnh thang ngây bên trên hổ lực đại tiên bị đường tam tạng cái này một đợt t a o thao t á c triệt để sợ ngây người cái này kim quang chú làm sao so ta đọc còn quen luyện đây quả thật là đường tam tạng sao ta không phải bị l ừ a a phía dưới lộc lực đại tiên khỏe miệng co q u ắ p một trận một chán hát tuyến dương lực đại tiên chừng to mắt nhìn xem đường tam tạng cũng bị cái này sóng thao t á c c h ấ n kinh ngươi nha thật là hòa thượng mà không phải đạo sĩ n g u y trang trên lầu quốc vương kinh h ỉ cười ha h à nói ra các ngươi mau nhìn cái này đường chiều cao tăng quả nhiên là có đại thần thống phật quang bên ngoại hiện có thể thấy rõ ràng cao tăng thánh tăng a đứng phía sau không ít quan viên đều tại c ử i lớn tâm sự nặng nề dù sao bên trên một trận quốc sư đã thua chương sáu trăm bốn mươi lăm thực hiện đ ổ ước chương sáu trăm bốn mươi lăm thực hiện đ ổ ước phía dưới đứng tôn ngộ không nô、no. một tiếng nhớ tới chân v ò đầu bức thai cởi hì hì nói ra đến mà không trả l ễ thì không hay nhìn ta lão tôn thủ đoạn lập tức nguyên thần xuất hiếu bắt lấy con kia con dẹp ném tới h ổ lực đại tiên cổ bên trong thuận tiện đông nhiên lung lay một chút t h ă n g lây h ổ lực đại tiên nhất thời không quan sát kinh hô một tiếng từ phía dưới ngã xuống tới t h a bởi chiêu kim loan trên đại điện sa chỉ quốc quốc vương cười ha hả nhìn xem ba vị thất lạc quốc sư trong mắt mang theo hưng phân khỏe ý nói ra người không tín mà không lợi ba vị quốc sư các ngươi lần này đánh cược lại là thua trước mắt bao người quả nhân cũng thiên vị không được đường tam tạng cười ha hả nói ra còn xin ba vị quốc sư thực hiện hứa hẹn chư b á t giới cũng có ý riêng cười la mắng thua liền nhận t h u a sớm một chút chạy trở về núi rừng miễn cho hầu ca báo nổi ném đi các ngươi m ạ n nhỏ tôn nộ không đưa tay mang theo chư b á t giới l ô thai cười nói ra ngươi cái này ngốc tử lại bẩn t i ể u ta lao tôn chư b á t giới bịt lấy l ô thai ai u ai u kêu lên đau đau hầu ca nhanh đưa tay dương lực đại tiên thở dài nói ra mà thôi đạo hạnh không bằng người có thể làm gì Bệ hạ hiện tại liền có thể phóng thích những cái kia tăng trúng chúng ta quy ẩn núi rừng chính là một cái quan viên đứng ra không cam lòng t ê u lên quốc sư các ngươi không thể đi a đúng vậy a quốc sư quốc sư nghĩ lại a quốc sư quốc sư quốc sư. sư từng cái quan viên đứng ra vội vàng t ê u lên còn có đầy mắt cửu hận nhìn xem đường tam tạng sư đổ một cái tuổi trẻ quan viên đ ố i đường tam tạng phi gắt một cái n ư ớ c b ọ t máng yêu tăng phi phi còn có mấy cái quan viên đi theo đ ố i đường tam tạng phỉ nhổ đường tam tạng liên tiếp lui về phía sau sắc mặt khó coi túi lâu niệm a di đà phật tôn nộ không cũng nhớ tới chân n h ạ y sau hai bước nô một tiếng v ò đầu bước hai tình huống này nhìn xem không đúng l ắ m a h ổ lực đại tiên quát yến tĩnh hò hét tầm ý kim loan đại điện bên trong nháy mắt an tĩnh xuống tới đều nhìn về phía h ổ lực đại tiên có thấp t h ỏ g có khẩn cầu có bất an còn có người âm thầm hưng phấn h ổ lực đại tiên nói ra b ệ hạ nói không sai nhân vô tín bất lập các ngươi cũng không cần nhiều lời thế nhưng là quốc sư một cái anh tư b ộ phát tuổi trẻ quan viên vội vàng đứng ra hộ lực đại tiên tay vừa nhắc kiên quyết nói ra không cần nhiều lời Chúng ta đã quyết định ta quyết đã đi. sa chỉ quốc quốc vương trong m ắ quốc quốc lòng hiện lên từng cái suy nghĩ quốc vương thòng lòng ghế dựa bên trong đứng lên nối ba cái quốc sư nói ra trận này tiền đặt cược để quả nhân cùng bách quan đều mở rộng tầm mắt vô luận ba vị quốc sư vẫn là đại đường tới thánh tăng đều là có đại pháp lực người bây giờ đánh cựa kết thúc cũng nên đến thực hiện tiền đặt cược thời điểm quả nhân quyết định đem tất cả mang tội tăng lữ tập hợp đến hoàng cung trước đó tại quốc sư cùng thánh tăng trước mặt đem bọn h ắ n phong thích chứ bắt giới nói thầm nói ra nào có phiền toái như vậy không ít quan viên sắc mặt cũng thay đổi hòa thượng là quốc sư hạ lệnh bắt hiện tại ngay trước ba vị quốc sư mặt phong thích đây không phải tại công nhân đánh quốc sư mặt sao b ậ y hạ tại sao có thể làm như vậy đường tam tạm chắp tay trước ngực túi đầu nói ra a di đà phật b ậ y hạ một đạo ý chỉ phóng thích là được không cần huy động nhân lực quốc vương cười ha hả liếp nhìn dưới đài một vòng hăng hái nói ra thánh tăng lời ấy khác biệt những n à y tăng lữ vô tội bị cầm tù chịu khổ chấm cũng nên cho bọn hắn một cái công đạo cứ như vậy quyết định là tướng quân một cái đen x ì đại hắn đi tới ô n quyền nói ra bệ hạ quốc vương nói ra ngươi đi tập hợp tăng lữ bách tính nếu như có hỏi cũng không cần dầu diếm ngươi hiểu chưa l à tướng quân ra mặt co r ú ù m hai lần nói ra vâng vì thần lĩnh mệnh quay người đi ra ngoài xa chỉ quốc chính là một n h ỏ nước quốc đ ô cũng không lớn bất quá nửa canh giờ l à tướng quân liền đ ẩ y người giáp trụ trở về phụ mệnh ô n quyền nói ra bệ hạ tất cả tăng lữ đã được đưa tới bên ngoài hoàng cung s a chỉ quốc quốc vương trong mắt mang theo ý cười nói ra vậy liền bãi giá hoàng cung thành tường tất cả quan viên trầm mặc đi theo quốc vương hướng hoàng cung thành tường đi đến không ít quan viên khỏe mắt mang theo nước mắt sắc mặt bi thương đường tam tạng cùng tôn nộ g không bọn người đi cùng một chỗ vặn vẹo hố néo vai nhỏ giọng nói ra đây là có chuyện gì làm sao cảm giác phía sau có chút mắt mẹ chư bắt giới cười ha h à nói ra sư phó cái này gọi như có gai ở sau lưng s a ngộ tịnh nhỏ giọng nói ra sư phó bọn hắn đều trừng mắt chúng ta đây đường tam tạng lắc đầu thở dài nói ra yêu đạo lầm nước bách quan si mê đạo thuật trường sinh như thế nào chị quốc s a ngộ tịnh gật đầu nói ra sư phó nói là đ ố i tôn nộ g không đi tại bên cạnh một đôi mắt tứ phương mà nhìn bách quan trong mắt s á t khí là không g i ả được chẳng lẽ ở trong đó còn có ta lão tôn không biết nội tình ngoài hoàng cung trên quảng trường lít nha lít nhít hòa thượng đứng thành một mảnh đều một thân dơ bẩn khoác gông mang khóa hòa thượng cách đó không xa đứng xem vô số bách tính tiếng nghị luận ông ông tác hưởng một người mặc vải thô áo gai mặt mũi nhăn meo lao đầu vẻ mặt đau khổ nói ra các người nghe nói không quốc sư đánh cờ thua muốn rời đi quốc gia chúng ta bên cạnh một cái phú thương khó có thể tin nói ra quốc sư làm sao lại thua bọn hắn thần thông còn đại đều là n g hai t o nhẹ gật đầu nhìn về phía hòa thượng bảy cha nhất định là thật quốc sư tại sao có thể đi hắn cho chúng ta sửa đường bắc cầu mở học đường cổ vũ công thương bọn hắn tại sao có thể đi đúng vậy a quốc sư còn giảm xuống thu thuế có bọn họ liền mưa thuận gió hỏa mỗi năm bội thu bọn hắn đi chúng ta làm sao bây giờ a quốc sư đi lần sau yêu ma đột kích ai đến bảo hộ chúng ta a bằng những cái kêu hòa thượng niệm kinh sao tiếng nghị luận ồn ào vang lên liên miên sa chỉ quốc quốc vương loan giá c u n g bách quan đường tam tạng ba vị quốc sư chở cả đám xuất hiện ở trên tường thành sa chỉ quốc quốc vương xuất ra một viên khuyết đại âm thanh ngọc phủ nói ra chậm chính là sa chỉ quốc vương quốc thanh âm trùng trùng địa chuyến ra ngoài toàn bộ quốc đô rõ ràng có thể nghe tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn về phía thành trì bên trên quốc vương mặc dù nhìn không rõ chương 646, quốc sư rời đi chương 646, quốc sư rời đi s a chỉ quốc quốc vương tiếp tục nói ra hôm nay có thánh tăng từ đông thổ đại đường mà đến trải qua thiên tân vạn khổ đi vào ta s a chỉ quốc thấy nước ta đối tăng nhân như thế bất công khắc khe khe khát sinh lòng đại tử bi thế là cùng ba vị quốc sư lập xuống đồ ước muốn lấy mình chi mệnh cứu ngàn vạn tăng lữ ra bể khổ quốc vương cười ha hả nhìn nói với đường tam tạng thánh tăng ngươi đến cùng phía dưới tăng lữ nói vài lời a đường tam tạng liên tục từ chối nói ra không cần không cần quốc vương đem trong tay ngọc phủ nhét vào đường tam trong tay cười nói ra cùng bọn hắn nói vài lời cũng không luồng công cứu bọn họ một trận đường tam tạng từ chối không xong tay cầm khuyết đại âm thanh ngọc phủ đi đến bên tường thành nói ra a di đà phật các ngươi bị này thay ác cũng là đối với ngươi chờ một loại gặp chắc trở thân thụ muôn vạn khổ tâm lịch muôn vạn kiếp thường nghiệm di đà thủ b ả n tâm không thay đổi mới có thể được nã g phật chân ý phía dưới tăng lữ tất cả đều ngẩng đầu nhìn về phía trên tường thành tăng lữ đứng tương đối gần có thể nhìn thấy đường tam t ạ n dáng vẻ không ít đều đang thấp giọng khóc túc tít còn có đang kêu lên thánh tăng từ bi cảm tạ than cảm tạ thánh tăng dạy bảo súng b á i ánh mắt nhìn đường tam tạng nơi xa đám người bên trong một cái lưng quòng lao đầu dùng tràn đầy vết dạn tay chống một cái q u ố c ha ha cười nói ra bọn hắn làm điểm này sống chính là thai ác lao h ắ n đời này chẳng phải là một mực sống ở trong địa ngục bên cạnh một cái mặt mũi tràn đầy gian nan vất vả trung nghiên nhân cười lạnh nói ra đúng vậy à đây chính là cái gọi là chúng sinh khó khăn luôn mồm muốn cứu chúng sinh người lại ngay cả chúng sinh khó khăn đều chịu không được một người thư sinh bộ g á người trẻ tuổi mặt mũi tràn đầy sầu khổ nói ra ta không quan tâm đàm kia hòa thượng chết sống ta quan tâm là quốc sư thật phải đi sao trên t đường tam tạng đem truyền âm ngọc p h ù còn cho quốc vương cười nói ra đa tạ bệ hạ quốc vương đối đường tam tạng hữu hảo gật đầu cười cười vẫn là hòa thượng biết điều hiểu lễ phép nhìn về sau quốc gia muốn tôn phật tức nói quốc vương tiếp nhận truyền âm ngọc p h ù trong mắt lóe lên một tia tinh quang phía dưới chính là vỡ vụn ba vị yêu đạo tại ngu mội bách tính trong lòng hình tượng thời điểm khi ba cái kia yêu đạo thất bại thảm hại tin tức truyền đi thời điểm bách tính liền nên tỉnh mộ a quốc vương cầm truyền âm ngọc phủ đối phía dưới nói ra ba vị quốc sư cùng đại đường thánh tăng trải qua sáu trận đánh cực theo thứ tự là cách làm cầu mưa thang mây hiền thánh cách dương đón lăn dầu tắm rửa quốc vương dừng lại một chút thở dài một tiếng nói ra ai giao đấu kết quả liền để quốc sư đến tuyên bố đi quốc vương nhìn về phía quốc sư ngoài cười nhưng t r o n g không cười nói ra quốc sư mời dương lực đại tiên ha ha cười nói vậy hạ chúng ta đi về sau hy vọng ngài tự giải quyết cho tốt quốc vương cười nói đương nhiên chấm quốc gia chấm tự sẽ hảo hảo quản lý dương lực đại tiên liếc mắt nhìn c h ầ m c h ầ m quốc vương đột nhiên cười hai lần nói ra hai vị sư m i n h chúng ta cùng bọn hắn trào từ biệt đi hộ lực đại tiên lộc lực đại tiên dương lực đại tiên đằng không mà lên sau lưng đều có một đạo khổ hư ảnh dâng lên ba cái đạo sĩ、si、hư ảnh nhét đầy toàn bộ bầu trời thành nội tất cả bách tính ngẩng đầu đều có thể rõ ràng nhìn thấy ba vị quốc sư hình tượng quốc vương cũng trong lòng một trận chọn dạ kìm lòng không được tới gần đường tam tạng vạn nhất cái này ba cái yêu đạo thẹn quá thành giận làm sao bây giờ dương lực đại tiên mở miệng nói ra như bệ hạ nói sư huynh đệ chúng ta ba người cùng đại đường hòa thượng tiến hành đánh cược sư huynh đệ chúng ta bại sau trận đánh cược toàn bại căn cứ trước đó tiền đặt cược sẽ p h o n g thích tất cả hòa thượng lao lực sư huynh đệ ta vĩnh rời xa mở xa trí quốc quy ẩn núi rừng trầm mặt một lát núi thở sóng thần tiếng hô hoán chấn động toàn thành. Quốc sư, các quốc sư văn xin ngài lưu lại đi ồ ồ ồ quốc sư chúng ta không gặp cái gì đánh cược chúng ta không thừa nhận không thừa nhận không sai chúng ta không thừa nhận bên ngoài nhìn một cái tất cả bách tính tất cả đều quỳ xuống đối ba cái quốc sư hư ảnh khóc ròng ròng xen lẫn tại núi thở sóng thần bên trong còn có người hô hào đánh chết yêu tăng nên sẽ quốc sư đứng tại trên tường thành đường tam tạng nhìn xem bên ngoài q u ỷ khóc giống không mấy trăm họ vang vọng ở bên thai đánh chết yêu tăng quốc sư không thể đi các loại hô quát dữ liệu trong lúc nhất thời tâm thần thất thủ lảo đảo lui lại hai bức đụng trên người chư bắt giới sắc mặt tái n h u t chư b á t giới vội vàng đỡ lấy đường tam tạng nói ra sư phó ngươi không sao chứ đường tam tạng đầu bên trong một trận vụ vụ nếu như trong kim loan điện còn có thể mình lựa gạt mình nói là bách quan bị đạo sĩ che đậy nhưng là cho tới bây giờ ngay bên ngoài núi thở sóng thần tiếng khóc t h ầ n cầu âm thanh đường tam tạng sắc mặt khó coi thấp giọng bất lực nói ra nộ năng chúng ta có phải làm sai hay không chư b á t giới cười nói ra không có làm một phật tử ngài làm rất đúng đường tam tạng cũng không biết có hay không nghe được chư b á t giới đầu bên trong ông ông tác hưởng sắc mặt trắng bệnh đến khó nhịn tôn nộ không cũng lặng lẽ lui ra phía sau mấy bước trốn đến sang lộ tịnh phía sau s a chỉ quốc quốc vương đứng tại bên tường thành tay dùng sức nắm chặt tường gạch nổi gân xanh sắc mặt xanh xám b ạ o dân đều là b ạ o dân nhìn thấy ba cái yêu đạo tại dân gian cùng quan trường có như thế danh vọng lại là một trận hoảng sợ còn tốt mình tin trong n g ộ n g cái kia bồ tát lời nói quả quyết làm việc rốt c ụ c đổi u đi cái này ba cái yêu đạo các ngươi những b ạ o dân này chấm cùng các ngươi c h ậ m d ã i thanh toán quốc vương trong mắt lóe b ạ o lệ h u n g quang hộ lực đại tiên trầm giọng nói ra đều an tĩnh núi thở sóng thần giữ lại âm thanh thất xuống chỉ để lại từng đợt khóc thốt t í t thanh âm hổ lực đại tiên thở dài một hơi nói ra người có người duyên phận huynh đệ chúng ta ba người cùng xa t r ỉ quốc duyên phận đã hết không cưỡng cầu được các ngươi về sau muốn tuân thủ luật pháp hảo hảo sống qua ngày vâng tôn quốc sư chi mệnh mang theo tiếng khóc chấn thiên đồng ý văng lên từng cái bách tính q u ỷ trên mặt đất ngẩng đầu nhìn lên trời trong mắt mang theo nước mắt lộc lực đại tiên nháy máy mắt vừa tuân ra điểm điểm nước mắt biến mất không thấy gì nữa nói ra chúng ta đi thôi ba người cúi đầu nhìn xem phía dưới nói ra các ngươi bảo trọng đang vân giá vũ rời đi ô, ô, ô. quốc sư tiếng khóc vang vọng toàn thành rất nhiều quan viên cũng đều lấy tay áo xoa mặt thấp giọng nước nở quốc vương sắc mặt khó coi nói ra bại giá hồi cung tay áo hất lên quay đầu nhanh chân hướng phía hoàng cung đi đến chư bắt giới đem đường tam tạng phóng tới s a nộ g n tỉnh bên người ôm bụng nói ra ai u ta lão chư bụng không được đau quá các ngươi đi trước ta lão chư sau đó liền đuổi theo tôn nộ không hh t t nói ra ngươi cái này nóng tử để ngươi ra thêm chút sức ngươi liền ra sức k h ứ c tử đỡ một hồi hòa thượng liền cất đ á y cùng đến chư bắt giới cười hhh nói lần này là thật không được ta lão chư đi trước thuận tiện một chút xa sư đệ chiếu cố một chút sư phó nói xong đằng không may đi s a nộ tịnh vịn g ơ ngơ ngác ngác đường tam tạng nói ra đại sư minh chúng ta muốn c h ờ một chút nhị sư minh sao tôn nộ không cười hắc hắn nói chờ hắn hắn nói không chừng chạy đến nơi đó ngủ nướng đi chúng ta đi trước vâng đại sư minh ba người đi theo loan giá đội ngũ hướng hoàng cung bên trong đi đến chương sáu trăm bốn m ư ơ g 647. hòa thượng đạo sĩ đánh nhau s a chỉ quốc bên ngoài mấy chục dặm chỗ là liên miên bất tuyệt núi rừng hổ lực đại tiên lộc lực đại tiên dương lực đại tiên thán thở tại u ám trong núi rừng đổi phế đi tới mặc dù sống xuống tới nhưng trong lòng làm sao khó thụ như vậy đâu đám tiêu tiểu đạo sĩ sẽ không bị hòa thượng khi d ễ y a chúng ta quyết định quốc sách sẽ còn chấp hành xuống dưới sao đám tiêu tiểu hài tử còn có thể vào học đường đọc sách sao trên triều đình quan viên có thể hay không nhận thanh toán từng cái quan tâm vấn đề tuân r a chạy lên não trong lúc nhất thời tâm loạn như mà tâm loạn như ma h ổ lực đại tiên trầm thấp nói ra nhân sinh một thế cây có sống một mùa thu bất quá ngắn ngủi hơn mười năm v ô luận bọn hắn phải chăng nhận chúng ta liên lụy đều chỉ là ngắn ngủi một cái chớp mắt mà thôi lộc lực đại tiên cười lớn nói ra đúng vậy a luân hồi một thế lại là một khởi đầu mới Chết sống kỳ thật cũng không quá trọng yếu, các có thật không không? yếu, trọng sống người nói có đúng kỳ quá ba người dừng lại bỗng ư cười người ớ c chân, chầm mặt không nói. Suy ba cái không nhân tâm nói. quan lên tình.、Một、tiếng tiếng cười chuyển đến. mặt làm Một quái, loại Ai? Xùy yêu ba Ba b sao sự nhiên quay đầu nhìn lại một cây đại thụ đằng sau chứ bắt giới ngầm đầu đ ư ỡ n ngực đi ra chắp hai tay sau lưng hít mắt cùng bình thường lười nhác khác biệt giờ phút này tự có một phen lăng người khi thế h ổ lực đại tiên trầm mặc một chút chắp tay túi đầu nói ra h ổ lực bái kiến thiên bồng nguyên soái lúc trước có nhiều các tội còn xin nguyên soái thứ tội lộc lực đại tiên cùng dương lực đại tiên cũng chắp tay bài nói bái kiến thiên bồng nguyên soái chư b á t giới k i ế p t r ư ớ c thiên đ ồ n g nguyên soái chính là huyền đô đại pháp sư đích truyền đệ tử tam thanh dòng chính tam thanh quan chính là phụng dưỡng tam thanh đạo quán thiên đ ồ n g nguyên soái chính là bọn hắn chủ gia không phải do bọn hắn không cung kính chư b á t giới nhàn nhạt nói ra các ngươi làm không tệ không có ngốc đến muốn cứng đối cứng không phải khó giữ được cái mạng nhỏ này dương lực đại tiên cung kính nói ra đa tạ nguyên soái quan tâm chư b á t giới tiếp tục nói ra vừa mới các ngươi tựa hồ muốn trở về dương lực đại tiên cười khổ nói ra dựa theo xa chỉ quốc, quốc vương tính tình không biết bao nhiêu người sẽ thụ chúng ta liên lụy cửa nát nhà tan chúng ta trong lòng không đành lòng chư bắt giới sờ lên cằm nói ra ta cũng nhìn kia quốc vương khó chịu ta đạo môn đã đã tại nơi đây đánh xuống căn cơ lại há có thể tùy tiện từ bỏ ta lần này đến đây chính là có một việc để các ngươi đi làm hộ lực lộ lực dương lực l i ế n nhau cùng một chỗ cung kính thở dài nói ra cận tuân nguyên x o á y phân phó chư bắt giới cười nói ra cô nhi viện cùng viện dưỡng lão dưỡng tàn viện rất nhanh liền sẽ mở đến xa chỉ quốc ta muốn các ngươi đi liên hệ xa chỉ quốc ba viện người phụ trách đem xa chỉ quốc đạo môn căn cơ giao lại cho bọn hắn về sau triệt để giá không cái kia hồ đổ quốc vương hộ lực lộ lực dương lực sắc mặt lộ ra nét mừng cùng một chỗ đá vâng cần tuân nguyên x o á y dụ lệ n h chư bắt giới ừ một tiếng nói ra các ngươi tạm thời không cần rời đi liền ẩn nấp tại xa chỉ quốc chờ đợi vâng ba người cung kính đ áp chư bắt giới đằng không mà lên đang vân giá vũ hướng xa chỉ quốc quốc đô bay đi h ổ lực l ộ c lực dương lực ngẩng đầu lên trong mắt không che giấu được vui mừng nỗi lo về sau giải quyết chư bắt giới bay trở về trước đó đạo sĩ an bài ở lại địa phương đi theo cảm ứ n g đẩy ra đường tam tạng cửa phòng cười ngây ngô nói ra sư phó ta láo chư trở về trong phòng một mảnh yên lặng xa n ộ t ị n h ngồi đàng hoàng tại bên bản số ngón tay tôn nộ không ngồi trên sà nhà cà lơ phất phơ cơ lông sủ chân trong tay chơi lấy điện thoại đường tam tạng nằm nằm ở trên giường sắc mặt mất tự nhiên nói ra bắt giới ngươi đã đi đâu chứ bắt giới cười ha hả nói ra hôm qua ăn xấu bụng vừa mới đi một chuyến nhà xí đi đến đường tam tạng bên giường ngồi xuống quan tâm hỏi sư phó ngài thân thể không có sao chứ vừa mới thật sự là hũ chết lão chư đường tam tạng lắc đầu nói ra không có việc gì sau đó trong lòng đạp đ ạ p hỏi bắt giới ngươi nói vi sư có phải làm sai hay không chứ bắt giới cười ha hả an ủi nói ra sư phó lại cho ngài một cơ hội ngài sẽ còn cứu những cái kia hòa thượng sao đường tam tạng suy nghĩ một chút thở dài nói ra hẳn là sẽ bọn hắn đều là vô tội chứ bắt giới cười nói ra vậy được rồi đã sư phó trong lòng đã có đáp án cũng đừng có lại suy nghĩ lung tung phật pháp tự nhiên vạn sự tùy tâm đường tam tạng trong lòng thở dài một hơi miễn cưỡng cười nói ra nộ có thể nói có đạo lý đêm khuya thanh â m huyên náo từ bên ngoài chuyển đến đồng thời vang lên còn có rất nhiều r z tiếng t la đường tam tạng từ trong ngậu bừng tỉnh kêu lên bắt giới bắt giới chứ bắt giới từ bên ngoài chạy vào nhóm lửa ngọt đèn nói ra sư phó thế nào đường tam tạng mặc tăng y ngồi dậy lo lắng hỏi một lát sau bầu trời một đạo màu xám lưu quang bắn vào trong phòng hóa thành tôn nộ không dám vẽ nhớ tới chân vỏ đầu b ứ t thai nói ra quay thai quay thai bọn này hòa thượng đều điên lên rồi vậy mà tại tiến đánh tam thanh quan đường tam tạm trong lòng giật mình nháy mắt đứng lên trong phòng dạo bước một vòng nói ra chúng ta đi xem một chút mặc vào c a s a cầm thiến trượng một đoàn người bước nhanh đi ra ngoài bọn hắn ở lại địa phương cách tam thanh q u a n cũng không quá xa bốn người vội vã đi một đoạn khoảng cách liền gặp được trên đường cái từng bầy hòa thượng cầm trong tay côn đồng trên đường chạy giết tiếng la ở phía trước vang lên đường tam tạng nóng này chạy chậm trôi qua tam thanh q u a n trước hòa thượng đạo sĩ đã giết thành một đoàn bóng gậy trung điệp kiếm quang hắc hắc tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên trên mặt đất nằm thi thể một mảnh đường tam tạng chạy đến phụ cận cú quýt nói với chư bắt giới bắt giới ngươi mau ngăn cản bọn hắn chư bắt giới hai tay một đám nói ra, sư phó. chúng ta có thể ngăn cản bọn hắn nhất thời không ngăn cản được một thế à. hôm nay ngăn cản ngày mai tiếp tục chém giết không bằng liền để bọn hắn giết t h ô n g khoái đường tam tạng cắn răng một cái nói ra ngươi không đi ta đi cà xa hất lên liền hướng giao chiến trung tâm đi đến tôn nộ không nhớ tới chân cười hì hì vào đầu bức thai nói cái này hòa thượng còn có chút can đảm s a ngộ tịnh khẩn trương nói ra tuyệt đối đừng đả thương sư phó vội vàng cầm trong tay hàng yêu bảo trượng đi theo đường tam tạng cuốn quýt chật vật tránh thoát hai thanh lợi kiếm hóp lưng lại như mẹo tay hướng trong ngực một chảo xuất ra một viên ngọc bội ngọc bội thành long hình rất có thần vận đường tam tạng một tay ngọc bội một tay điện thoại ngọc bội hướng phía trên điện thoại di động vừa để xuống thế tất h thể xuất hiện một c ỗ tinh thuần linh khí hướng phía điện thoại bên trong tràn bảo ngọc bội lập tức đại phóng k i m quang ngang một tiếng long âm ngọc bội hóa thành một đầu kim long đằng không mà lên vài trăm mét kim long tại tầng trời thấp xoay quanh đem đường tam tạng bảo hộ trung tâm từng hồi rồng gầm khí lãng l a t l ộ t không ít phòng ốc đều mở ra một cái cửa sổ khe hở từng đôi mắt từ khe hở bên trong để lộ ra đến phát ra một tiếng mịt mở kinh hô hôn chiến hòa thượng đạo sĩ cũng đều tại kim long uy áp h ạ từng cái tệ h ra quần lăn thành một chỗ về sau hốt hoảng tách ra kinh hãi nhìn xem thần long hộ vệ giống như thần thánh đường tam tạng đường tam tạng đứng tại hai phe cánh trung tâm đỉnh đầu kim long uy nghiêm thần thánh từng cái đạo sĩ nhìn xem kim long hộ thể đường tam tạng mặt lộ bi p h â n tuyệt vọng c h i tình tay nắm chặt trường kiếm hôm nay chính là lấy thân tuấn đạo thời điểm rất nhiều hòa thượng nhìn thấy đường tam tạng hưng phấn kêu lên thanh tăng đại đường thanh tăng một người mặc cả xa sợi dâu bạc trắng lao hòa thượng tách ra hòa thượng bảy đi tới chắp tay trước ngực túi đầu cười nói ra a di đ đa tạ thánh tăng cứu trợ tri ân đường tam tạng cũng chắp tay trước ngực đáp lễ cúi đầu sau đó không chút khách khí chất vấn nói ra không biết các ngươi đây là đang làm cái gì lao hòa thượng cười nói trừ ma hộ phật yêu đạo luận nước thượng hoa quân vương hạ ngu vạn dân nghịch hành vô đạo bách tính khổ không thể tả chúng ta vạn tăng nguyện phát minh vương tri nộ trừ vạn ác c h i nguyên dương ta phật c h i c h â n ý một cái lao đạo sĩ phẫn nộ quát ta nhổ vào một đám con l ử a chọc quốc sư vừa đi liền muốn diệt ta tam thanh đạo thống nói cái gì miệng phun hoa sen thủ hạ thấy công phu thật rất nhiều đạo sĩ vung vẩy lấy trường kiếm phát ra từng tiếng gầm thét lấy thân vệ đạo dù chết không hối hận lấy thân vệ đạo dù chết không hối hận từng cái v õ tăng cũng đều mặt lộ vẻ cười lạnh nắm thật chặt trong tay côn đồng một thân trải qua rèn luyện tối đen cơ bắp cao cao chắp lên đường tam tạng nhìn xem một cái khuôn mặt dữ tợn võ tăng côn đồng bên trên vết máu hết sức trứng mắt túi đầu niệm một câu a di đà phật n g ầ g đầu kiên quyết nói ra các ngươi thối lui đi bần tăng sẽ không cho phép các ngươi lạm sát kẻ vô tội lao tăng xứng sở hòa thượng bảy cũng sao động một hai cái rết mắt đỏ hòa thượng bất mãn kêu lên dựa vào cái gì để chúng ta thối lui? đại ừ đường thánh tăng ta lần này có thể đến đây chính là ngã phật lưu lại một chút hy vọng sống hy vọng các ngươi thành tín ăn năn thành tâm lễ phật để rửa soát trên người nghiệp trướng phi lao đạo sĩ một cuộc đồng đặc hướng phía lao tăng nổ lao tăng sắc mặt tối đen quay đầu không có và o hòa thượng b ậ y bên trong còn lại hòa thượng cũng đều đuổi theo dần dần đi xa đường t a m tạng quay đầu đối lao đạo lộ ra t i ê u dung nói ra a di đà phật phật đạo đều là tuân theo lương thiện tri tâm giáo hóa chúng sinh chúng ta vẫn là di hòa vi quý lao đạo nổi giận mắng yêu tăng cút yêu tăng cút yêu tăng cút yêu tăng cút t ừ n g tiếng hô quát vang lên chúng đạo sĩ đỏ hầm mắt phẫn nộ chừng mắt đường t a m tạng đường t a m tạng vẻ mặt tươi cười mặt ngưng kết xuống tới mất tự nhiên run dậy hai lần song xác chắp tay trước ngực nói ra vẫn tăng cáo tử mang theo cả lơ phất sơ tôn nộ g không ba người hướng chỗ ở đi đến đi trăm mét đường tam tạng quay đầu nhìn lại chỉ thấy bó đuốc rơi ảnh đến từng cái đạo sĩ ngay tại thu liễm trước điện thi thể loang thoang có tiếng khóc chuyển đến đường tam tạng chắp tay trước ngực thật sâu không người một bên thì thầm a di đả phật sai lầm. sai lầm sai lầm sáng sớm một mặt mắt quần tâm đường tam tạng từ trong nhà đi tới trong đêm qua lật qua lật lại một đêm ngủ không được non g giấc trong viện tôn nộ g không trên tảng cây ngồi chứ bắt rơi ghé vào trong nội viện trên mặt bản xa ngộ tỉnh ngay tại nuôi ngựa bạch long mã p ẫ n nộ trứng mắt tôn nộ không đường tam tạng cười nói ra vi sư đã đợi trễ đi thôi đi trước ăn điểm tâm chư b á t giới nửa chết nửa sống ghé vào trên mặt bàn huệ phải nói ra điểm tâm không có đường tam tạng ra mặt có rúm hai lần nói ra các ngươi đều đã ăn xong cho ăn ngựa tốt sang lộ tịnh phủi tay đi tới nói ra sư phó bọn hắn không chuẩn bị cho chúng ta điểm tâm đường tam tạng sắc mặt t ạ m đạm nói ra mà thôi b ẩ n tăng có tiền chúng ta ra ngoài mua ăn đi chư b á t giới nhảy lên một cái cười ha hả nói ra nhanh lên nhanh lên ta lão chư đều nhanh nói chết một đoàn người đi tại trên đường cái trên đường phố rõ ràng vắng lạnh rất nhiều lui tới người cũng đều sắc mặt tâm trầm bước nhanh hành cầu không còn mới vừa vào thành thời điểm náo nhiệt chứ bắt giới chỉ vào nơi xa một cái bán bánh nướng cửa hàng cười ha hả nói ra sư phó chúng ta mua một chút bánh nướng ăn đi đường tam tạng cũng quay đầu nhìn lại chỉ thấy một cái cửa hàng đằng sau đứng một cái nam tử cùng một đứa bé cảm thán nói ra vậy mà còn có hải tử liền đi nhà hắn cũng coi là tích đức làm việc thiện đường tam tạng một đoàn người đi đến cửa hàng trước đường tam tạng cười nói ra lao bản giúp chúng ta đến mười cân bánh nướng nam tử nhìn hắn một cái lạnh giọng nói ra không có đường tam tạng s ữ n g sở cười nói ra không có nhiều như vậy sao vậy liền có bao nhiêu ít bán bẩn tăng bao nhiêu đi các ngươi làm x o n g sinh ý cũng thật sớm điểm trở về nhiều bồi bồi hải tử cửa hàng phía sau nam tử sắc mặt một quát k h ẽ nói không bán cút đường tam tạng dọa đến lui lại hai bước một mặt xấu hổ cửa hàng phía sau hải tử cầm ăn để t h ừ a một khối bánh nướng hướng đường tam tạng đập tới mắng yêu tăng bại hoại ngươi trả cho ta quốc sư trả ta quốc sư đường tam tạng mang theo ba cái đồ đệ vội vàng rời đi về sau lại đi mấy cái cửa hàng ngược lại là mang về một chút đồ ăn đường tam tạng lăn lộn một thân chứng thối giao nát c h qua trong vật viện c h ư bắt giới oán trách nói ra sư phó nhìn ngài làm chuyện tốt hiện tại không có biện pháp không bằng để ta biến hóa một phen ra ngoài mua đồ vật đi đường tam tạng mặt mũi tràn đầy trầm thấp nói ra không cần vì sư không đói bụng chứ bắt giới oán trách nói ra sư phó ngài không đói bụng nhưng là chúng ta đói a hoàng đế còn không kém đói binh đâu chẳng lẽ lại ngươi còn muốn chúng ta bị đói bồi ngại đi lấy k i nha đường tam tạng tiện tay lấy ra túi tiền ném cho chư b á t giới nói ra các ngươi đi ăn đi chư b á t giới tiếp được túi tiền cười ha hả nói ra láo chư ta cái này đi mua cơm qua một hồi lâu chư b á t giới dẫn theo hai hộp đồ ăn vội vã đi tới đi vào đường tam tạng phòng úc bịch một tiếng đem cửa phòng đóng lại trong phòng mấy người đều nhìn về phía chư b á t giới chư b á t giới hạ giọng thần bí nói ra các ngươi đoàn ta nghe được cái gì trên xà nhà tôn ngộ không cười hì hì nói ra ngươi còn có thể nghe được cái gì chẳng lẽ lại là ai nhà khuê nữ muốn ném thu cầu sang ngộ tịnh cũng cười ha ha hai tiếng bắt bắt giới hử một tiếng nói ra hầu ca ta l á o chưa thế nhưng là có da thất người cùng trước kia không đồng dạng đường tam tạng trầm thấp nói ra bắt giới người đánh nghe được cái gì chứ bắt giới nói ra hôm qua trong đêm có ba cái đạo quán bị đốt cái gì đường tam tạng c h ấ n kinh đứng lên đường tam tạng không cam lòng hỏi làm sao lại xảy ra chuyện như vậy quốc gia này quan viên quân đội liền mặc kệ sao chứ bắt giới cười ha hả nói ra giống như thật không có người quản đoán chừng đêm nay còn muốn có đại chiến nói xong lắc đầu thở dài đường tam tạng đổi phế ngã ngồi tại trong g ế thì thầm nói ra sai vần tăng thật làm sai bọn hắn tại sao có thể như thế dạng này vẫn là người xuất ra sao chương 649. đường tam tạng xuất thủ hai chương 649. đường tam tạng xuất thủ chứ bắt giới đem hai hộp đồ ăn để lên bàn cười nói ra sư phó tới dùng cơm ăn cơm chúng ta tốt lên đường đường tam tạng không để ý tới đồ ăn nghiêm nghị nói ra v i sư sai từ khi đuổi đi ba vị quốc sư thời điểm vạn dân quỷ lệ thần cầu lưu lại v i sư liền biết mình sai hiện tại không thể đang dối gạt mình khi người đi xuống n ộ không bắt giới các ngươi a i có biện pháp tìm tới bọn hắn tôn nộ không trên xà nhà phát ra một trận vui cười thanh n e m đường tam tạng ngẩng đầu nhìn lại trong mắt tràn đầy trầm o n g thật sự có biện pháp chư bắt giới cùng sang nộ tịnh cũng ngẩng đầu nhìn tôn nộ không chư bắt giới trong lòng cũng nổi lên nói thầm cái con khỉ này sẽ không thật tìm đến đi tôn nộ không thu hồi điện thoại ngã nhào một cái từ trên xà nhà nhảy xuống tới vui cười nói ra tiểu hòa thượng ngươi tại nơi này cũng rất an toàn ta lão tôn cáo từ trước đường tam tạng mờ mịt hỏi nộ không ngươi đi nơi nào tôn nộ không v ò đầu bức thai nói ra tiểu hòa thượng trước ngươi cho phép ta lão tôn ba ngày nghỉ kỷ ngươi quên sao vừa hoa quả sơn xảy ra chút việc ta lão tôn đi xử lý một chút nói xong bịch một tiếng đem đại môn đẩy ra cười h ắ t h ắ t hóa thành một đạo màu xám lưu quang phóng lên t ậ n trời ngộ không đường tam tạng đưa tay muốn lưu một chút nhưng là tôn ngộ không thân ảnh nháy mắt biến mất không thấy gì nữa đường tam tạng ngượng ngùng thả tay xuống nói ra hoa quả sơn xảy ra sự tình gì chư bắt giới im lặng nói ra hoa quả sơn tự có sơn thần thổ địa hộ pháp giả lam thủ hộ đã xảy ra chuyện gì nhìn t i ê khỉ gấp khỉ bộ dáng gấp gáp khẳng định là chạy đi tìm bạch tinh tinh sa ngộ tịnh cười ngây ngô nói ra sư phó nhị sư huynh nói đúng đường tam tạng thở dài một hơi mong đợi nhìn xem chư b á t giới nói ra n ộ năng ngươi có thể đem ba vị quốc sư tìm trở về sau vi sư n g u y ệ n ý chịu nhận lỗi chư b á t giới lắc đầu nói ra sư phó ngươi cũng biết ta l á o chư lại không biết bọn hắn chỗ nào tìm trở về lại nói chúng ta tu sĩ nặng nhất hứa hẹn coi như tìm tới bọn hắn bọn hắn đoán chừng cũng không muốn trở về tới đường tam tạng vội vàng nói ra cái này nhưng như thế nào cho phải lâu này tất nhiên sẽ sinh ra đại loạn chư b á t giới trước mắt mê hoặc nói ra sư phó chúng ta tìm không thấy bọn hắn nhưng là có thể tìm được những người khác、cả. đường tam tạm nghi hoặc nói ra Ai? Trưng tử công sư a o bắt ra, n chuyện nhỏ này g cũng không loại cần phó i ề n nhân ra ông phức p h lao ra ta. Sư phó, ngài có phải hay không đem cô nhi viện viện dưỡng lao còn có dưỡng tàn viện quên đi ba viện đều là đạo môn trường khống chỉ cần đem ba viện đưa vào đến có đám tiêu thiện lường từ bi đạo môn cao nhân toa c h ấ n tướng tất xa chỉ quốc bọn này bạo lực hòa thượng cũng không dám làm loạn đường tam t ặ n trong lòng một trận khó chịu lời này làm sao nghe được không thích h đâu nhưng trong lòng một cái cửa sổ mở ra đúng a cái này hai ngày vội vàng xa trì quốc đấu pháp hòa thượng đạo sĩ sự t ì n h đem điện thoại cùng ba viện sự t ì n h đ ề u quên có ba viện tòa c h ấ n xa trì quốc liền có thể trở về hình dáng ban đầu đi đường tam tạng cao hưng nói với chư bắt giới bắt giới vẫn là ngươi thông minh nhất đứng lên hưng phấn nói ra vẫn tăng cái này đi cầu kiến quốc vương chư bắt giới cười ha hả nhìn xem đường tam tạng đi ra ngoài cả người phảng phất đều tản ra q u a n mang kia là hy vọng chính nghĩa chi quang xa trì quốc hoàng cung bên trong quốc vương đang cùng thừa tướng thương lượng đại sự một mặt hưng phấn tràn ngập đậu trí thật vất và đem ba cái quốc sư đổi ra ngoài đại quyền trong tay hiện tại khẩn yếu chính là nhận đ u ổ i quan viên đem quốc sư cất nhắc quan viên tất cả đều hủy bỏ thay đổi thân tín của mình trưởng khống cả nước thương thảo một hồi thừa tướng sở lấy r i ê m mép lo lắng nói ra bệ hạ đuổi đi ba cái quốc sư k i u đường t r i ề u tới hòa thượng có thể hay không cũng lấy pháp luật nước ước hiếp chủ thượng quốc vương đắc ý nói ra yên tâm sẽ không bọn hắn chỉ là đi ngang qua hòa thượng sẽ không ở lâu thừa tướng đề điểm nói ra bệ hạ vạn nhất bọn hắn muốn lưu xuống tới đâu không thể không để phòng a quốc vương xứng sở nghiêm túc nói ra xác thực như thế là quả nhân chủ quan lúc này một cái nội thị từ bên ngoài chạy chậm tiến đến cung kính nói ra vậy hạ đường triều hòa thượng cầu kiến quốc vương cùng thừa tướng lẫn nhau thừa tướng đứng lên không người nói ra vậy hạ lao thần né tránh một chút quốc vương nhẹ gật đầu thừa tướng bước nhanh thông qua sau tấm bình phong cửa nhỏ rời đi quốc vương đối nội thị nói ra tuyên nội thị chạy chậm đến ra ngoài chỉ chốc lát đường tam tạng liền hất lên cả s a đầy mặt nụ cười đi tới quốc vương nhìn thấy đường tam tạng lập tức tòng long ghế dựa bên trong đứng lên vẻ mặt tươi cười đón xuống dưới đường tam tạng lập trường làm lễ xoay người nói ra đường tam tạng bãi kiến quốc chủ bệ hạng sa chỉ quốc quốc vương vội vàng đỡ lấy đường tam tạng cười to nói ra thánh tăng không cần đa lễ thánh tăng mau tới cùng ta thự ư toạn vị đường tam tạng liền muốn hướng lên trên đi đến đường tam tạng lắc đầu liên tục nói ra người vương bảo tòa há lại b ẩ n tăng có thể ngồi lên tuyệt đối không thể sa chỉ quốc quốc vương ánh mắt lóe lên vẻ hài lòng vẫn là hòa thượng biết t i ế n thối thân mật cười nói ra kia thánh tăng cùng quả nhân đi ngự hoa viên đi một chút đi đường tam tạng cười nói ra nào dám không t h ò n g bệnh ngự hoa viên đình nghỉ mát bên trong đường tam tạng cùng sa chỉ quốc quốc vương ngồi đối diện nhau hai cái cung nữ bưng nước trà bưng xuống cùng kính lui ra ngoài quốc vương cười ha hả nói ra không biết thánh tăng tìm quả nhân có chuyện gì nhưng là muốn rời đi đường tam tạng cười lắc đầu nói ra cũng không phải là mà là có chuyện tốt muốn cáo chi bệ hạ quốc vương hiếu kỳ hỏi chuyện gì đường tam tạng một mặt thương hại t h ở dài nói ra sáng nay bẩn tăng đi trên đường đi dạo một vòng thấy trên đường phố có một chút cô nhi quả lao ăn xin dọc đường trong lòng rất là thương hại lời này cũng không phải là nói láo đường tam tạng nhớ rõ còn có mấy tên ăn mày dùng dao héo nệ n chính mình quốc vương cũng khổ sở nói ra đây là chấm t ấ t trách về sau ổn thỏa chăm lo quản lý tranh thủ làm được gấu có chỗ dưỡng lao có chỗ theo quốc thái dân an đường tam tạng trong lòng ấ mặt áp, đ lộ tự hào nói ra đại đường h ả n h nội trăm nghề hương thịnh không có tên ăn mày lưu dân ấu có chỗ nuôi lao có chỗ theo bệnh có chỗ trị phản ta đại đường con dân đều có có thể người sống làm việc đại thai đại nạn cũng có bảo hiểm làm bảo hộ đủ loại phát triển khó mà diễn tả bằng lời tật toàn quốc vương một trận trong lòng một trận cười lạnh ai nói người xuất r a không nói dối cái này hòa thượng ngay tại khoác lắp vậy nhưng trên mặt vẫn là lộ ra hướng tới tiểu dung tán thưởng nói ra này sẽ là cỡ nào thịnh thế à? thật không hổ là đông thổ thượng quốc đường tam tạng cười nói ra đại đường xác thực có thể xưng là thịnh thế bần tăng lần này đến đây chính là vì bệ hạ giải lo dự định đem đại đường ba viện đưa vào s a c h í quốc vì s a c h ư í quốc xây dựng hưu hái hải hòa xã hội s a c h í quốc quốc vương trong lòng cảm giác nặng n ề nhất lo lắng sự tình phát sinh cái này hòa thượng cũng muốn ở trong nước xếp vào thế lực. Chương chương sáu trăm năm mươi quốc vương quyết đoán sa chỉ quốc quốc vương ngoài cười nhưng trong không cười nói ra không biết cái này ba viện là cái gì đường tam tạng cười giải thích nói ra cái gọi là ba viện chính là viện dưỡng lão cô nhi viện dưỡng tàn viện vì trên xã hội cơ khổ lão nhân không nơi nương tử cô nhi tàn tật nhân sĩ miễn phí cung cấp sinh hoạt bảo hộ dạy bọn hắn sinh tồn kỹ năng sa chỉ quốc quốc vương nhìn xem vẻ mặt tươi cười đường tam tạng trong lòng lập tức nặng nghề xuống tới cái này hòa thượng so ba cái k i a quốc sư còn khó hơn đối phó a điện hình k h u phật tâm xả tâm tư thâm trầm cái này vừa mới bắt đầu liền muốn thu mua lòng người sao hắn muốn làm gì ở trong mắt quốc vương đường tam tạng giờ phút này trên đầu dài hai cái tiểu hát sừng giăng nanh g i ữ t ậ n cuồng tiếu nhìn xem chính mình xa chỉ quốc quốc vương trầm mặt một chút cười lớn nói ra cái này ba viện thật là một cái tốt chính sách cả không biết quả nhân cần nỗ lực cái gì đường tam tạng lắc đầu cười nói bệ hạ có chỗ không biết cái này ba viện k i a là có đại đức người thành lập sở tác sở vi tất cả đều là vì trợ giúp nhỏ yếu cứu trợ thế nhân hoàn toàn không có hiệu quả và lợi ích tri tâm cho nên cũng tất cả đều là miễn phí v ậ hạ chỉ cần hạ một đạo ý chỉ là đủ đường tam tạng cũng không tốt ý tứ nói cái này ba viện là đạo giáo trường khống mình một cái hòa thượng luôn thành đạo giáo đáp cầu g i á c mối đây là cái gì đạo lý s a chỉ quốc quốc vương trong lòng gào thét kêu lên cái gì cũng không cần tất cả đều miễn phí trên đời có tốt như vậy người sao không đòi tiền tài nhìn tính t o a n quá lớn a quốc vương trong lòng cất bất an nhìn xem đường tam tạng khinh miệt tiêu dung nhiều lần muốn hạ lệnh đem đuổi bắt c h é m giết nhưng là nghĩ đến cái này hòa thượng trước đó hiện ra pháp lực thần thông trong lòng cũng chỉ có thể biện khuất k i ể m chế xuống tới quốc vương cười lớn nói ra thánh tăng quả nhân cần cân nhắc một chút đường tam tạng x sở kinh ngạc nói ra b ậ hạ loại này lợi quốc lợi dân sự tỉnh còn cần cân nhắc sao tại xa chỉ quốc quốc vương xem ra đường tam tạng đây chính là tại rõ ràng bức thoái vị kia khinh miệt ánh mắt nhìn xa chỉ quốc quốc vương trong lòng một trận lên cơn giận dữ xa chỉ quốc quốc vương hít sâu một hơi nói ra thánh tăng chuyện này dù sao c a n hệ trọng đại quả nhân muốn cùng đại thần thương lượt qua đường tam tạng tiếp nối nói ra kia bẩn tăng chỉ có thể chờ đợi hy vọng bệ hạ sớm ngày cho hồi phục xa chỉ quốc quốc vương trong lòng máy động nói ra thánh tăng không đi sao đường tam tạng nhìn xem lo lắng mình quốc vương trong lòng một dòng nước ấ m tuôn ra bệ hạ thật sự là người tôi ta đường tam tạng mang theo ấm áp tiếu dung nói ra sa chỉ quốc quốc vương nhìn xem chấp lễ rất cung đường tam tạng trong lòng một trận buồn nôn tốt dối trá hòa thượng lại niệm lên quốc sư tốt tới mặc dù quốc sư có chút xem thưởng hoàng quyền nhưng chí ít không dối trá cũng không có chiếm lấy mình giang sơn ý tứ đường tam tạng sau khi đi sa chỉ quốc quốc vương sắc mặt thay đổi mấy lần cánh tay bỗng nhiên tại trước mặt quét qua lốp bốt một trận loạn hưởng ấm t r à bi kịch ngã xuống một chỗ mảnh vỡ loạn tung tóe trên mặt bàn nước t r à hợp thanh tuyến hướng xuống mặt chạy tới lao thừa tướng từ đằng xa đi tới nhìn một chút mặt đất m ả n h vỡ nói ra b ậ y hạ thế nào sa chỉ quốc quốc vương sắc mặt g i ữ tợn nói ra thừa tướng ngươi là đúng cái kêu hòa thượng quả nhiên không có lòng tốt cũng định ở trong nước xếp vào thế lực tính t o á n quá lớn thừa tướng thở dài một hơi nói ra b ậ y hạ ngươi tính làm thế nào sa chỉ quốc quốc vương sắc mặt biến đổi nói ra chức phái người g á m thị bọn hắn đem chuyện này kéo dài xuống tới thừa tướng xoay người cung kính nói ra vâng ban đêm đường tam tạng nghiệm t ụ n g một hồi kinh thư bắt đầu nằm ngủ s a chỉ quốc hoàng cung bên trong một tòa cung điện đèn đuốc s á n g trưng quốc vương cùng thừa tướng đang đứng ở trong đó đứng ở phía ngoài mặc giáp cầm duệ tinh nhuệ binh sĩ cung lên dây kiếm ra khỏi vỏ thừa tướng xoay người cung kính nói ra b ậ y hạ thám tử hồi báo hôm nay đường triều hòa thượng bọn hắn thiếu một người ngay tại bất an dạo bước quốc vương đ ỗ n g nhiên dừng lại bước chân quay đầu bất an kêu lên cái gì thiếu đi hay thừa tướng cung kính nói ra thiếu đi cái kia khỉ hành giả quốc vương sắc mặt khó coi nói ra chính là cái kia cùng quốc sư đánh cược chặt đầu tái sinh hầu tử thừa tướng nhẹ gật đầu nói ra phải quốc vương chân xuống tới vừa đi vừa về về nhanh chóng đi lại thì thầm nói ra hắn đi chỗ nào hắn sẽ đi chỗ nào dưới chân bỗng nhiên dừng lại sắc mặt trắng bệnh cảnh giác nhìn một chút m ộ n phía loang thoáng cảm giác được trong bóng tối có một đôi tà ác con mắt đang theo dõi chính mình quốc vương miệng bên trong nuốt nước miếng bất an nói ra các ngươi là cái gì thời điểm phát hiện hắn không có ở đây lao thừa tướng cung kính nói ra theo thám tử nghe ngóng buổi sáng còn nhìn thấy cái kia khỉ hành giả từ khi đường tam t ạ n đi vào hoàng cung về sau liền rốt cuộc không có nhìn thấy khỉ hành giả tung tích ba một tiếng văn giòn quốc vương một bàn tay vung ra thừa tướng trên mặt phẫn nộ quát vì cái gì không sớm một chút nói cho ta thừa tướng bị đánh vào đầu dưới chân một trận lảo đảo kém chút ngã nào trên đất vội vàng nói vậy hạ bất giận tham tử trước đó cũng không dám khẳng định cái kia khỉ hành giả có phải là đi ra ngoài chơi buồng địch cho tới bây giờ khỉ hành giả vẫn chưa về bọn hắn mới xác định khỉ hành giả xác thực không thấy quốc vương lộ ra cười lạnh nói ra đường tam tạng tiến cung hầu tử đã không thấy t â m hơi ngươi đoán kia hầu tử ở đâu thừa tướng biến sắc vội vàng ngẩm đầu nhìn một phía thấp giọng kinh hãi nói ra hoàng cung quốc vương chán nản nói ra đúng vậy a đường tam tạng một chút cũng không có ẩn tàng hầu tử mất tích tin tức đây chính là tại trò chấm cảnh cáo đâu nếu như quả nhân không đáp ứng điều kiện của hắn nói không chừng ngày thứ hai quả nhân đầu lâu liền xuất hiện tại kêu hòa thượng trước mặt lao thừa tướng khó có thể tin thấp dọ n g quát tại sao có thể như vậy bọn hắn làm sao dám trong lòng đột nhiên hoài niệm lên quốc sư đến có quốc sư tại hòa thượng làm sao dám làm càn như vậy lao thừa tướng đăng chắt nói ra vậy hạ làm sao bây giờ lao quốc vương ả m đạm hướng phía tứ phương xoay người tất cung tất kính bái một cái nói ra khỉ đại sư yên tâm quả nhân nhất định dựa theo thánh tăng phân phó chứng thực ba viện sự tình còn xa i chỉ quốc quốc vương hoảng quốc quốc mắt l i ra cảm i hương quang nói ra phong rơi chỗ có đạo quán chỗ có đạo sĩ lôi ra đến biếm thành khổ lực chúng ta triệt để đảo hướng phản giáo hy vọng bọn họ có thể thủ hạ lưu tỉnh lao thừa tướng cung kính nói ra vâng lao thần cái này đi ăn bài quay người bước nhanh đi ra đ ạ i điện cung điện bên trong xa chỉ quốc quốc vương thở dài một hơi đổi phế nói ra quả nhân liền muốn làm chân chính hoàng đế làm sao lại khó như vậy chương 651. t xa chỉ quốc chuyện chương 651. t xa chỉ quốc chuyện tiếp xuống tới hai ngày đường tam tạng n ú t ở trong phòng không dám ra ngoài liền sợ đi ra ngoài bị đánh một chút cũng không biết bên ngoài đã làm đến sôi sùng sục lên từng đội từng đội binh sĩ phong rơi đạo quán đem đạo sĩ tất cả đều ép đi bách tính thần hồn nát thần tính hòa thượng cười trên nôi đau của người khác s a chỉ quốc quốc vương cũng không có cố ý nói cho đường tam tạng dự định tại đường tam tạng an bài cái gọi là ba viện hòa thượng giáng lâm thời điểm cho bọn hắn một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng trong phòng chư b á t giới nằm ở trên giường vẻ vải nói ra sư phó ngươi cùng ba viện người liên hệ sao đường tam tạng cười nói ra vị sư liên hệ thương ngọc trân nhân hắn là thiên hạ ba viện người tổng phụ trách chân nhân đã sắp xếp người đến bảo t ư ợ n g quốc chỉ chờ bẩn tăng chuẩn bị tốt hết thảy chư b á t giới trực trực nói ra ngay vậy mà cùng người tổng phụ trách đều đáp lên quan hệ đường tam tạng cười nói ra lẫn nhau trợ giúp mà thôi đang khi nói chuyện phanh phanh tiếng đập cửa chuyển đến sang n ộ tỉnh đảng hoàng tiến đến mở cửa mở cửa phòng đứng ở phía ngoài một cái nội thị đường tam tạng đứng lên đơn trưởng làm lễ mang theo tiếu dung nói ra đại nhân có chuyện gì tìm b ậ n tăng nội thị vội vàng khoát tay lanh lảnh thanh âm nói ra thánh tăng gậy sắt nô tài nô tài cũng không dám tại trước mặt ngài xương đại nhân nô tài phụng bệ hạ chi mệnh đến đây hỏi ý thánh tăng một tiếng ba viện trưởng lão cái gì thời điểm giá l ầ m bệ hạ dự định tại ngay tại thi công lôi âm tự nên đón nằm ở trên giường chư bắt giới trong mắt toát ra một tia châm chọc ý cười đường tam tạng kinh ngạc nói ra cái này lôi âm tự là nội thị cười nói ra bệ hạ nói bởi vì lúc trước nhận ba vị quốc sư che đậy để ngàn vạn phật tử bị oan không thấu thế là quyết định kiến tạo một tòa to lớn lôi âm t ử cung phụng phật tổ biểu đạt bệ hạ hướng phật c h i tâm đường tam tạng chắp tay trước ngực vẻ mặt tươi cười nói ra a di đà phật quốc vương bệ hạ thành kính hướng phật quả thật đại thiện ngày sau nhất định được phụ báo đường tam tạng xuất ra điện thoại phát một đầu tin tức đợi một hồi ngẩm đầu đối nội hầu nói ra buổi chiều mười cái ba viện viện trưởng liền sẽ g á n g lâm nội thị nhìn trời một chút cười nói nô tài đi trước hồi âm đợi đến buổi trưa nô tài tới đón ba vị cao tăng đường tam tạng gật đầu nói ra làm phiển hoàng cung bên trong Nội thị đem người này chi thị tiết đem bẩm báo quốc báo quốc, quốc vừa ư ơ n g trưa đường tam tạng bọn người đi theo nội thị đi vào một tòa lầu cao đi vào cao lầu leo lên tầng cao nhất nhìn thấy quốc vương cùng bách quan đã đang đợi quốc vương vừa thấy được đường tam tạng liền tiến lên đón cầm đường tam tạng cánh tay thân thiết cười nói thánh tăng rốt cuộc đã đến đường tam tạng cười nói ra gặp qua bệ hạ quốc vương trong mắt mang theo ý cười lôi kéo đường tam tạng hướng bên cửa sổ đi đến nói ra thánh tăng ngươi nhìn ta chọn lôi âm tự vị trí như thế nào đường tam tạng cười nhìn lại tiếu dung lập tức ngưng kết tại sắc mặt từ trên nhà cao tầng có thể rõ ràng nhìn thấy cách đó không xa một chỗ thi công sân bãi mấy ngàn cái khoác gông mang khóa đạo sĩ ngay tại mặt trời đã khuất lao động đường tam tạng chấn kinh quay đầu nhìn về phía quốc vương quốc vương trong mắt lộ ra tốt sắc nói ra thánh tăng ngươi nhìn địa chỉ này như thế nào đường tam tạng lắp bắp nói ra vậy, vậy hạ những đạo sĩ kia phạm vào tội gì quốc vương nhàn nhạt nói sai phạm vào khinh n h u n phật tổ chi tội đường tam tạng một mép du lập cập trước mắt biến thành màu đen đã có thể dự đoán đến ba viện những cái kia đạo trưởng g á n g lâm về sau sẽ phát sinh chuyện gì đường tam tạng b i ệ n cái chán nội vàng nói ra vậy hạ không thể tại nơi này tiếp đ a i ba viện cao nhân chúng ta đi mau chúng ta đã tới một tiếng lạnh ngữ tại cao lầu gian phòng bên trong vang lên quốc vương kinh h ỉ cười nói ba viện cao tăng đã tới ở nơi đó đâu bận rộn chuẩn bị cái này hai ngày không phải là vì giờ khắc này sao chỉ thấy mặt ngoài một đoá mây trắng bay xuống mây trắng phía trên đứng m ộ ư ơ i cái đạo sĩ t ừ n g cái sắc mặt xanh xám đạo sĩ nối đuôi nhau tiến vào cao lầu gian phòng bên trong gian phòng bên trong nhiệt độ lập tức thấp mấy phần quốc vương tiếu dung ngưng kết tại sắc mặt trong lòng chầm xuống lại chìm sẽ không nhất định sẽ không đường tam tạng là hòa thượng ba viện thế nào lại là đạo sĩ một người cầm đầu đạo sĩ đối đường tam tạng chắp tay nói ra tam tạng pháp sư thương ngọc chân nhân để chúng ta đối với ngài biểu thị c ả m tạng c ả m tạng ngài đối với chúng ta làm việc c ù n g hộ chỗ có đạo sĩ cùng một chỗ đối đường tam tạng chắp tay thi lễ đường tam tạng mang theo xấu hổ lại không thất lễ mạo mỉm cười nói ra không cần đa lễ phổ độ chúng sinh vốn là bần tăng phải làm cầm đầu đạo sĩ mày kiếm d ư ơ n g lên nói ra nhưng tam tạng pháp sư tình huống bên ngoài ngài có phải hay không muốn cho ta nhóm một cái công đạo đường tam tạng đáng chắc nói ra bần tăng cũng không biết ta Đây đều là làm. bệ hạ tất cả quan g viên h ư g đều hốt hoảng táo động tại rất nhiều đạo trưởng thờ ơ lạnh nhạc hạ đáng quan chức vây quanh quốc vương vội vàng rời đi tiếp xuống tới mấy ngày quốc vương hạ lệnh giải phong đạo quán phóng thích đạo sĩ kiến tạo ba viện quốc sư quyết định quốc sách khôi phục vận hành hết thảy đều trở về quỹ đạo đương nhiên những chuyện này cùng đường tam tạng đã không có, có quan hệ tam quan đạo trưởng giáng lâm cùng ngày đường tam tạng vội vàng tìm một cái điện thoại chế tắc b á n thương liền hoang mang rối loạn mang mang chạy trốn s a chỉ quốc quốc đô trên trời tầm mây bên trong hổ lực đại tiên lộc lực đại tiên dương lực đại tiên đem đây hết thảy đều xem ở trong mắt hổ lực đại tiên thở phào một hơi cười nói ra có thương ngọc tại chúng ta an tâm dương lực đại tiên v ớ râu gật đầu nói ra đúng vậy a để bọn hắn hảo hảo chơi đi chắc hẳn quốc chủ xe chơi th Lộc lực đại tiên cởi ha hà nói ra chúng ta cũng đi thôi thần quân tại thiên môn sơn cũng nên sốt ruột chờ dương lực đại tiên cởi to nói ra là cực là cực muốn đi bãi kiến mới chủ nhân ba người đằng vân giá vũ hướng phía đông phương bay đi x a chỉ quốc sự tỉnh có thể bùng xuống hiển nhiên bọn hắn là nghĩ nhiều t r ư ơ n g minh hiên đã đem bọn hắn t r i ệ t để quên hết đang cùng lý thanh nhã t ề linh vân bọn người ngồi dưới t ả n g cây chơi mặt t r ư ợ c trên cây là biết âm thanh chật c ậ t dưới cây là lốt bốt một trận mặt trước â m thanh chư minh hiên một bên chơi mặt trước một bên thần bì nói ra thanh nhã tị ta dự định sáng tạo một cái thế giới lý thanh nhã cởi cởi nói ra mở động tiên thế giới sao thế linh vân cũng cười nói ra mở động tiên thế giới làm cái gì người không phải có sao trương minh hiên một bên cầm bài một bên cười ha hả nói ra không phải động tiên thế giới là thứ hai thế giới hư hoang giới gió đông lý thanh nhã cầm bài nói ra hư hoang giới rất quen thuộc a chu k i n h vân như có điều suy nghĩ nói ra hư hoang giới lần trước hồng hoang thần thoại giải thi đấu thời điểm liền có hư hoang giới thế linh vân nhìn xem trương minh hiên mặt mày mang cười nói ra đ ú n g nga năm nay hồng hoang thần thoại giải thi đấu liền không có tổ chức trương minh hiên t ú c g ụ c nói ra mau đánh bại thế linh vân buồn cười đánh ra một chương sáu bánh chương sáu trăm năm mươi hai ba yêu đến t i ê n môn sơn chương sáu trăm năm mươi hai ba yêu đến t i ê n môn sơn trương minh hiền cầm bài nói ra năm nay coi như xong sang năm lại tổ chức đi hiện tại chủ yếu chính là định đem hư h o a n g giới giải quyết lần sau mang các ngươi đi từ hoàng giới chơi đ ù a sáu vạn lý thanh nhã cười nói ra ta chờ nha Đụng. chu khinh vân hoa một tiếng giật mình nói ra thanh nhã tỷ lại đụng phải a lý thanh nhã cười nói vận khí tốt đánh bài đến trong ngày mới tan cuộc sau khi ăn cơm chưa xong trương minh hiên nằm tại gian phòng trên giường ngủ trưa trong lòng hoàn toàn yên tĩnh loại này nhàn nhã không tranh quyền thế thời gian mới là hướng tới sinh hoạt ngủ một hồi một trận phanh phanh phanh tiếng đập cửa chuyển đến trương minh hiên mơ mơ màng, màng màng mở to mắt nói ra ai vậy ngoài cửa chuyển ra h á t hùng quái trầm m u ộ n thanh â m thiếu ra có ba cái đạo sĩ tìm ngại đạo sĩ trương minh hiên trong lòng âm thầm kinh ngạc gần nhất không có tiếp xúc đạo sĩ a trương minh, minh hiên ngáp một cái nói ra bọn hắn có hay không nói là người nào h á t hùng quái trầm giọng nói ra bọn hắn gọi hộ lực lập lực dưỡng lử trương minh hiên trong lòng hơi động đây không phải mình tân thu ba tiểu đệ sao s a chỉ quốc một nạn kết thúc trương minh hiên nói ra ta biết đem bọn hắn đưa đến đ ỉ n h nghỉ mát hắc hùng quái cung kính nói ra vâng quay người đi ra ngoài trương minh hiên ngáp một cái c h ậ m ung dung hướng ra phía ngoài trong hoa viên đ ỉ n h nghỉ mát đi đến một bộ buồn ngủ nhập nhèm dán g vẻ đi đến đ ỉ n h nghỉ mát bên trong nghề vải ngồi tại gầy đá sau một lúc lâu hắc hùng quái liền mang theo ba cái đạo sĩ đi tới ba yêu nhìn thấy trương minh hiên lập tức nửa quỳ hạ bái nghiêm túc nói ra hổ lực lộp lực dưỡng lực bái kiến chủ nhân trương minh hiên phất, phất tay nói ra đứng lên đi tại ta nơi này không thực hành cái này ba người cung kính đứng lên đứng xuôi tay thấp thỏm trong lòng chờ đợi g i ă n d ạ y dù sao mình bọn người duyên ngộ thời gian dài như vậy mới đi vào thiên môn sơn sẽ vì mới chủ nhân không thích à. hắc hùng quái chắp tay nói ra thiếu ra người đã đưa đến thuộc hạ cáo tử trương minh hiên cười nói ra chớ vội đi phía dưới còn có người sự tỉnh vâng hắc hùng quái cũng thành thành thật thật đứng tại chỗ trương minh hiên đánh giá h ổ lực ba người thỉnh thoảng lắc đầu không đủ hung hãn đạo bao cũng không được làm giữ trật tự đô thị trấn không được người a bị vừa đi vừa về dò xét hổ lực ba người một trận kinh hồn tán g đ ạ m toàn thân mềm mại thần quân lắc đầu là cái gì ý tứ đối với chúng ta không hài lòng sao trái tim không khỏi phanh phanh kịch liệt bất an nhảy lên trương minh hiên mở miệng nói ra xa chỉ quốc các ngươi cùng đường tam tạng sư đ ổ chuyện gì xảy ra hổ lực đại tiên cung kính nói ra chúng ta cùng đường tam tạng đánh cược một phen nhưng là chúng ta thua hổ lực đại tiên đem đánh cược trải qua em t hay nói nói đường tam tạng dùng k i m quang phủ thời điểm trương minh hiên không khỏi ra mặt nhảy lên mấy lần cái này hòa thượng triệt để lệnh ra lâu không cứu nổi chính là như vậy đường tam tạng sư đổ rời đi xa chỉ quốc chúng ta cũng đến đây b à i kiến thần quân h ổ lực đại tiên đem tất cả mọi chuyện đều tự thuận hoàn tất cùng kính chờ xử lý tiêu liên t r ư b á t giới tìm bọn hắn sự tình đều nói ra dù sao trương minh hiên cũng là tam thanh dòng chính chủ nhân n bối phận cao hơn t r ư b á t giới hiện tại càng là mới chủ nhân cho nên h ổ lực đại tiên bán t r ư b á t giới bán không có áp lực chút nào trương minh hiên sờ lên c ằ m hh ắ c ắ c nói ra cái này b á t giới dấu rất xấu a hộ lực đại tiên trầm mặc không nói đại lao sự tỉnh không phải bọn hắn có thể nghị luận trương minh hiên nói ra hộ lực l ộ n lực dương lực các ngươi về sau liền theo hồng đại làm thiên môn sơn phường thị giữ trật tự đô thị hộ lực l ộ c lực dương lực lặng lẽ lẫn nhau đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy một trận mê mang cái này giữ trật tự đô thị là thứ độ gì nhưng vẫn là cùng một chỗ đáp vâng hùng đại mở miệng nghi hoặc nói ra thiếu ra cái này giữ trật tự đô thị là cái gì giống như ta duy trì phường thị trật tự sao trương minh hiên gật đầu nói ra đúng vậy người đến trưởng k h ô n g đại cục bọn hắn mỗi ngày tại phường thị bên trong tuần tra xử lý một chút chuyện nhỏ đánh nhau ẩu đả bày hàng dơ dây bần t h i u khỏe miệng tranh chấp chờ chút hùng đại nói ra minh mạch hộ lực l ộ n lực dương lực ba người cũng minh、bạch. cái này không phải liền là thế tục quốc gia b ổ khóe sao hiểu rõ t h ỏ a thỏa trương minh hiên vung tay lên ba đạo lưu quan bắn vào bốn người c á i chán nói ra đây chính là giữ trật tự đô thị chế phục h í n h các ngươi tìm người đi làm đối nhớ ký tìm mặc ra người làm theo yêu cầu mấy chiếc p h ụ xe làm tuần tra công cụ hộ lực nhỏ giọng nói ra chúng ta đều có pháp lực mang theo coi lại bước thành tất sò p h ụ xe nhanh hơn trương minh hiên đắc ý nói ra cái này gọi là đẳng cấp có phạm làm theo chính là về sau gọi ta thiếu ra vâng thiếu ra ba yêu cùng một chỗ đáp trương minh hiên hệ vãi ngáp một cái nói ra các người tất cả đi xuống đi chúng ta cáo tử ba cái cùng một chỗ cúi đầu đi theo hùng đại đi ra ngoài trương minh hiên đi đến trên đồng cỏ ghế nằm một bên nằm đi lên híp mắt nói thầm nói ra mặt trời tốt phơi à. tâm niệm vừa động lập tức thiên điệu biến sắc mây đen quần quận mà đến che đậy mặt trời cùng lúc đó thanh lương gió thổi lên trương minh hiên híp mắt cười nói ra dạng này liền thoải mái hơn tại mây đen hạ thoải mái thiết đi thiên tượng biến hóa phường thị bên trong yêu ma cũng đều phát hiện ngẩng đầu nhìn trời tiếp tục túi đầu dạo phố làm ăn nói đùa nơi này là thiên môn sơn tiêu giao thần quân địa bản phương nào thần thanh g á m đến này làm c ả n trong phòng lý thanh nhã ngay tại dỗ dành nha nha đi ngủ tay tại nha nha trên thân vỗ nhẹ nhẹ động ngẩng đầu xuyên tấu h qua cửa sổ nhìn thoáng qua bên ngoài cảm giác được tầng m â y bên trong quen thuộc pháp lực ba động nhẹ nhàng cười một tiếng cũng liền không thèm để ý tiếp xuống tới mấy ngày hết thể như t h ư ờ n g cũng chính là cùng mọi người cùng nhau nhìn hồ yêu tiểu hồng nương thời điểm bị một trận cười đùa thúc canh thực sự thúc canh không xuống tới cãi nhau ầm ĩ cũng liền không giải quyết được gì ngọc tuyên sơn kim h à động sâu trong lòng đất luyện khí địa cung bên trong ngọc đỉnh chân nhân ngồi xếp bằng trên mặt đất dùng thần thức thôi động đèn lư ly quảng thành tử đặng không ngồi xếp bằng giữa không trung một cô bất chu sơn cắt miệng tràn vào kim sắc hỏa diễm bên trong tại một cô trong khói đen hóa thành hư vô cuối cùng một cô cắt miệng tiến vào kim sắc hỏa diễm tất cả bất chu sơn đất cắt đã bị luyện hóa hầu như không còn chỉ ở kim sắc hỏa diễm bên trong lưu lại bảy trăm hai mươi cái màu vàng kim nhạt lưu ly li đất cát đất cắt tản ra hoang mãn g tuyên cổ khí tước xếp bằng ở phía dưới ngọc đỉnh chân nhân chân mãi nhữ càng ngày càng sâu đây tuyệt đối không phải tại luyện p i ê n thiên ấn đại sư h u n h đến cùng muốn làm cái gì quảng thành tử ánh mắt phức tạp nhìn xem cũng có được cuộng. điên thật sâu đến quảng thành t ử đột nhiên mở miệng nói ra thiên đạo bên dưới số chín là số lớn nhất sư đệ đây là ngày thứ chín a ngọc đỉnh chân nhân bất an trong lòng càng thêm mãnh liệt nhịn không được nói ra đại sư m i n h ngài đến cùng tại l u y ệ n chế cái gì quảng thành t ử kích động nói ra l u y ệ n chế một cái để ta xiển giáo dương ai tam giới vũ khí t h ầ n s ắ c bình phục túi đầu nhìn về phía ngọc đỉnh chân nhân chậm rãi nói ra sư đệ về sau xiển giáo liền nhờ ngươi ngọc đỉnh chân nhân trong lòng bất an nồng đậm tới cực điểm vô ý thức liền muốn thu hồi đèn lưu ly li hòa diễm nhưng đã mượn chương sáu trăm năm mươi ba quảng thành từ chiến ngọc đế chương sáu trăm năm mươi ba quản g thành tử chiến ngọc đế quản g thành tử thân ảnh nháy mắt bắn vào kim sắc h ỏ a diễm bên trong v a n h một tiếng kim sắc h ỏ a diễm đại thiếu đốt bảy trăm hai mươi hạt tinh vân xoay tròn lưu ly li đất cắt nháy mắt cân bằng bị đánh vỡ lưu tinh tia sáng bắn về phía quản g thành tử À, một tiếng thê thảm tiếng đê bảy trăm hai mươi đạo máu tơi ư như sợi tơ từ trên thân quản g thành tử kích xả ra tại ngọn lửa màu vàng nóng bên trong hóa thành hư vô ngọc đỉnh chân nhân chấn kinh gầm thét kêu lên sư hinh vô ý thức liền muốn thu hồi đèn lưu ly li, nhưng đèn lưu ly li giống như mất khống chế không hề bị lực lượng cường đại bắn ra ngọc đỉnh chân nhân tay hướng lên trên không b a y đi sư minh ngọc đỉnh chân nhân bỗng nhiên bắn lên hướng phía đèn lưu ly trộm tới ngọc đỉnh chân nhân một tay nắm chặt đèn lưu ly li, t r u y n thánh cấp bậc pháp lực vận chuyển lên đến hướng phía phía dưới thúng đi lực lượng pháp tắc lan t r ẳ n g hẳn ra từng đạo kiếm khi tung hành trên vách tường trận pháp phủ văn liên tiếp bật nát một tiếng ẩm vàng toàn bộ địa cung đều bị kiếm ý phá hủy nhưng ở ngọc đỉnh chân nhân vô song pháp lực phía dưới đại đ i ệ đất đá đều hướng ra ngoài đ ạ ép không có ảnh hưởng đến bọn hắn mảy may quảng thành từ tại quang diễn bên trong cười nói ra sư không ngọc đỉnh t r â n nhân cái chán nở rộ từng cái nhiều sợi gân xanh ánh mắt đỏ như máu nhìn chằm chằm kim sắc hỏa d i ễ m bên trong thân ảnh hai đạo nước mắt chảy xuống quảng thanh tử cười nói ra sư đệ về sau chúng ta kể vai chiến đấu đ e n lưu ly bỗng nhiên tránh thoát ngọc đỉnh t r â n nhân tay vắn vào kim sắc hỏa d i ễ m bên trong sư minh ngọc đỉnh t r â n nhân đi theo hướng kim sắc hỏa d i ễ m bên trong phóng đi vây một tiếng hỏa diễm nổ tung bàng bạc linh khí quét ngang mà ra linh khí bên trong còn kèm theo mãng hoang khí tức ngọc đỉnh chân nhân lập tức bị linh khí khí lãng l ậ tùng bay rớt ra ngoài toàn bộ Phía t r ê ngọc t ầ n đất b đỉnh chân nhân một tiếng bi vẫn tuyệt vọng tiếng giống vang vọng toàn bộ kim hà động thiên tất cả hướng phía địa cung phương hướng bay đi đạc sĩ tất cả đều nháy mắt quay đầu lưu tinh tiến vào gian phòng của mình phanh phanh phanh cửa phòng tất cả đều đóng lại từng cái vội vàng dùng chăn mền mê đầu làm rùa đen rút đầu ngọc đỉnh chân nhân đứng trên mặt đất rơi lệ hai mặt nhìn xem lơ lửng ở đỉnh đầu thân ảnh nắm chặt nắm đấm có chút rung động vô ý thức ngón giữa giáp đâm vào da thịt từng giọt máu tươi nhỏ xuống tản ra hương t ơ m không trung quảng thành tử trên người tất cả đồ vật đều đã hóa thành hư vô từng đạo kỳ dị phủ văn trên người quảng thành t ử lấp lóe cấu thành một cái trận pháp trận pháp này ngọc đỉnh trân nhân nhận biết đây là đạo binh trận pháp chỉ là so phổ thông đạo binh trận pháp huyền ảo hơn rất nhiều rất nhiều một lát bên trong phủ văn trận pháp ẩ n nấp tại quảng thành tử thể nội quảng thành tử cả người giống như hóng ánh lưu ly li đứng ở không chúng tản ra hào quang q u a thân bảy trăm hai mươi chỗ đại huyệt giống như bảy trăm hai mươi cái nguồn sáng hướng ra ngoài tản ra hào quang tró ngọc đỉnh trân nhân giờ khắc này rốt cục biết quảng thành tử vì cái gì nhất định phải hắn dùng thần thức thôi động đèn lưu ly quảng thành tử lấy thần hồn câu diệt làm đại giá đem mình n ụ thân kết hợp một nửa bất chu sơn luyện chế thành một tôn tuyệt cường đạo môn binh người mà ngọc đỉnh trân nhân dùng thần thức ngự h ỏ a kỳ thật chính là luyện hóa quá trình từ đây tôn này tuyệt cường đạo môn binh người thụ ngọc đỉnh trân nhân trừng ư khống ngọc đỉnh trân nhân hai mắt mơ hồ thì thầm nói ra đại sư h u n h phu phu một tiếng quỳ trên mặt đất nước mắt tứ chảy ngang nói ra đại sư h u n h ngọc đỉnh thề với trời nhất định sẽ hoàn thành di nguyện của ngài để xiển lấy ra một thân áo bảo đen cho run dậy quảng thành tử mặc vào quảng thành tử đạm mạc đứng trên mặt đất vô sinh cơ lưu ly li bảo thạch thân thể tản ra có chút mì quang hai mắt đen như mực cái chán còn có con mắt thứ ba con mắt thứ ba giống như bất đèn ngọn lửa màu vàng ở trong đó thiêu đốt đèn lưu ly li lúc này cũng đã cùng quảng thành tử hóa thành một thể ngọc hư cung bên trong nguyên thủy thiên tôn đổi phế thì thầm nói ra quảng thành tử vỡ lạc thống khổ nhắm mắt lại kim hà đọc t i ê n ngọc đỉnh chân nhân lấy ra một cái áo choảng cho quảng thành tử mang lên thất giọng nói ra sư minh sư lệ cái này mang ngại đi dương ta siển giáo chi danh mắt lộ c ắ ngọc r ă n nói đế ngẩng ạ i báo t h đầu nhìn nói với phương nam đến rồi vương mẫu cũng buông xuống điện thoại nói ra ngọc đỉnh chân nhân phía sau hắn chính là ai cái tiêu tháo tràn g lại có thể ngăn cách thân thức ngọc đế không thèm để ý nói ra đánh một trận liên biết vương mẫu biết ngọc đế bản lĩnh nghi hoặc nói ra ngọc đình chân nhân mang theo quảng thành tử chỉ lên trời đình đi đến trên thân sát khí sát khí càng ngày càng nặng gấp đón đỡ phát tiết phẫn nộ trong lòng một thanh âm tại ngọc đỉnh chân nhân vang lên bên hai thiên ngoại một trận chiến ngọc đỉnh chân nhân thấp giọng nói ra t ố t tráng tiên kiếm ken một tiếng ra khỏi vỏ nháy mắt vào vỏ trước mặt bị chém ra một khe hở không gian ngọc đỉnh chân nhân mang theo quảng thành tử đi ra ngoài lại xuất hiện đã tại thiên ngoại hỗn độn bên trong ngọc đế chắp hai tay sau lưng một thân trang phục đứng tại hỗn độn bên trong tự có một cô duy tôn độc ta khí độ ngọc đế đánh giá ngọc đỉnh chân nhân sau lưng người áo đen nói ra hắn chính là của ngươi ỷ vào sao trên thân có một loại cổ lão man hoang khí t ứ c hắn là ai ngọc đỉnh chân nhân thấp giọng nói ra hắn là đại sư huynh của ta. người áo đen lấy xuống áo choàng hiện ra lưu ly li đầu lâu từng cái điểm sáng ở đầu bên trong t i i t chớp ngọc đế sắc mặt phức tạp nói ra quảng thành tử hắn tại sao có thể như vậy ngọc đỉnh t r â n nhân hai mắt phun lửa gầm nhẹ nói vì sao lại d ạ n g này còn không phải các người ép đều là các người khi người h n quá đáng đạo binh quảng thành tử đ ỗ n g nhiên nắm tay trước mắt đi vào ngọc đế trước mặt một quyền đảo ra lực lượng cùng bạo sẽ rách hỗn độn ngọc đế vươn tay hướng quảng thành tử quyền thượng nhấn một cái phanh phanh phanh bỗng nhiên rút lui mấy bước dẫm bạo hỗn độn ngọc đế lắc lắc tay kinh ngạc nói ra khí lực thật là lớn ngọc đỉnh chân nhân vẫn nộ quát, hạo ngươi còn xem thường chúng ta ngọc đế cười ha hả nói ra vậy ta liền nghiêm túc một điểm đ ỗ n g nhiên hướng quảng thành tử phóng đi ầm ầm giao chiến tiếng vang lên quyển chân tương giao mỗi một kích đều đánh vỡ hướng ộ i hạt bụi nhỏ thế giới sinh lại d i ệ t ngọc đỉnh chân nhân bị giao chiến dư ba ép lui lại lui đứng tại ở ngoài ngàn dặm nhìn xem lăn lộn chiến trường trong mắt nước mắt chảy xuống tự nói nói ra đại sư huynh ngài làm đến chương sáu trăm năm mươi b ố tìm đường chết điệu tả vương. vương trong giao chiến quảng thành tử cái chán con mắt bỗng nhiên chừng một cái một cỗ kim sắc cổ sáng bịch một tiếng bắn tới ngọc đế trước ngực ccc、si si si、thanh nhâm bên trong kim sắc cổ sáng đẩy ngọc đế chật vật sau trượt và mét ngọc đế mới đột nhiên khởi ra kim sắc cổ sáng nhưng trước ngực ngọn lửa màu vàng giống như như giòi t r o n g x ư ơ n g tiêu đốt ngọc đế nhìn xem ngực một mảnh đen k ị t cười khổ nói ra chân thua quảng thanh tử lấy ra đấu bồng màu đen mang lên im lặng trở lại ngọc đỉnh chân nhân sau lưng ngọc đỉnh chân nhân nhìn xem ngọc đế trước mặt mà không biểu tình nói ra đại sư huynh chúng ta đi chạm tiên kiếm ra khỏi vỏ chém ra một vết nứt hai người đi vào ngọc đế thân ảnh lõe lên xuất hiện trong giao chỉ tay tại trước ngực v ư n g lên kim sắc hỏa diễm dập ngọc đế nhẹ gật đầu tiếp cận nói ra đúng vậy a thật sự là tốt quả quyết tâm tam giới đến tận đây mất đi một vị đạo hưu vương mẫu sắc mặt biến ả o khó coi nói ra kia quảng thành tử hiện tại thật có lợi hại như vậy thậm chí ngay cả ngươi cũng không phải đối thủ ngọc đế cười nói làm sao có thể hạo thiên kiếm hạo thiên kính hạo thiên tháp ta đều chưa từng vật dụng vương mẫu hỏi trừ pháp bảo ngươi ra mấy phần thực lực ngọc đế sắc mặt nghiêm túc nói ra t á m thành lấy quảng thành tử hiện tại thực lực đủ để chen vào trí cường liệt kê vương mẫu thở mơ hơi gật đầu nói ra cái kia cũng không tệ bắc minh c h i đ ị a hát hải không l ớ t chim bay không độ tôm cá không sinh đen nhánh trên mặt biển tràn đầy khí tức ngột ngạt bắc minh c h i hải trên không một vết nước xuất hiện tứ ngược cương phong từ khe hở bên trong phun ra ngoài thổi đến không khí ô ô rung động một thân đạo bảo ngọc đỉnh trân nhân mang theo toàn thân áo đen quảng thành tử đi ra khe hở xuất hiện tại trên mặt biển t i ế n lặng bắc minh c h i hải quay c u n g lên từng đạo ngàn mét sóng lớn vớt bầu trời ngọc đỉnh trân nhân lạnh lùng mở miệng nói ra côn bằng đi ra đánh một trận thanh âm xa xa chuyển ra vang vọng thiên đ i ệ bắc minh tri hải ở giữa vỡ ra một cái khe nước biển hướng phía hai bên lăn toàn thân áo đen tre lấp côn bằng từ bên trong đi tới khàn khàn nói ra nhận thua ngọc đỉnh chân nhân con mắt lạnh lẽo nói ra đánh qua mới biết sư h i n h xin nhờ sau lưng quảng thành tử dưới chân khẽ động tại không trung lôi ra một cái bóng b ó n g ánh nắm đấm một q u y ề n nện ở côn bằng trước ngực à côn bằng khoa trương một tiếng hét thảm phù phù một tiếng tiến đụng vào bắc minh trong biển rộng t ó é lên một c ộ t nước biến mất không còn t â m tích giao chỉ bên trong thổi phù một tiếng ngọc đế một ngụm rượu ngon phút ra cười ha hả nói ra cái này côn bằng cũng quá nhắc gan vương mẫu cũng kinh ngạc có chút hé miệng chấn kinh nói ra hán hắn liền không có thân là cường giả tôn nghiêm sao ngọc đế khinh bị nói ra lúc trước vu yêu chi chiến thời điểm hắn thế nhưng là thừa dịp đại chiến càn quét thiên đình bảo khố sau đó chạy trốn loại người này còn có cái gì thân là cường giả tôn nghiêm hiện tại nguyên thủy thiên tôn ngay tại nổi nóng hắn là không dám ra tay với quảng thanh tử chỉ là không nghĩ tới hắn ngay cả loại thủ đoạn này đều xuất ra vương mẫu ngơ ngác nói ra loại này tâm cảnh làm sao chứng trí cường trần thánh ngọc đế nhìn xem trước mặt hạo tiên kính bên trong trang cảnh nghiêm túc nói ra có lẽ hắn lĩnh hội chính là gian hoạt chi đạo a vương mẫu lấy lại tinh thần suy nghĩ một chút phốc phốc cười nói, Thật là có khả năng. trong nước côn phi thiên vì bằng cái này không phải liền là cỏ đầu tường nghiêng ngà sao ha ha ha ngọc đế phát ra một trận vui sướng tiếng cười bắc minh c h i hải bên trên ngọc đỉnh chân nhân cũng vẫn nộ quát côn bằng ngươi đi ra cho ta đông nhiên rút kiếm hương xuống chém tới kiếm quang tung hoành vạn dặm một tiếng ầm vang bắc minh c h i hải bị một kiếm chém ra vạn dặm xa nước biển cuốn g ư ợ c vòng xoáy l a t l ộ t côn bằng bốn tại bắc minh hải bên trong một điểm âm thanh đều không có giống như bị một quyền đánh chết đại sư minh xuất thủ quảng thành từ đưa tay hương xuống nhớ tới bầu trời linh khí hội tụ hóa thành một cái giả thiên đại thủ hướng bắc minh tri hải Già không thiên đại thủ còn đè có sau một hồi lâu ngọc đỉnh trân nhân đứng tại bầu trời nổi nóng nói ra đại sư huynh chúng ta đi quảng t h à n h tử ngừng tay vô thanh vô tức đứng sau lưng ngọc đỉnh trân nhân ngọc đỉnh trân nhân huy kiếm mở ra một khe hở không gian hai người biến mất trên bầu trời bắc minh c h i hải huyết hải phía trên ngọc đỉnh chân nhân cùng quảng thành t ử xuất hiện từng cái tu la từ mặt biển đưa đầu ra một cái cầm trong tay cương xoa tu la hướng phía ngọc đỉnh chân nhân hai người gầm r ù nói người nào dám đến huyết hải làm cản xương tên i ra ngọc đỉnh chân nhân cúi đầu nhìn cái kia tu la một chút lạnh lùng mở miệng nói ra chết một đạo kiếm khí từ tu la thể nội mà sinh tu la vô thanh vô tức bị hóa thành cho t à n giết giết vô số thị sát tốt đấu tu la chẳng những không có bị hù dọa ngược lại bị kích phát hung tính khống chế lấy một cỗ sóng máu chen trúc hướng phía ngọc đỉnh chân nhân đánh tới ngọc đỉnh chân nhân khoe miệng kéo ra một đạo nụ cười gằn tay làm kiếm chỉ vạch một cái một đạo sáng như tuyết kiếm khí quét ngang mà đi ở trước mặt ta chơi kiếm ngươi còn non lắm từng tiếng lệnh thanh nhâm vang ở huyết hải trên không ngọc đỉnh chân nhân phát ra kiếm khí cũng định tại không trung không nhúc nhích tí nào tóc dài xoa vai minh hà xuất hiện tại huyết hải trên không thân thể thẳng tắp giống như một thanh kiếm sắc chắp hai tay sau lưng nhìn xem quảng thành tử nói ra hỗn nộn một trận chiến thân ảnh vô thanh vô tức biến mất ngọc đỉnh chân nhân ngón tay vạch một cái không trung vỡ ra mang theo quảng thành tử đi vào phía dưới huyết hải bên bọn họ là ai? Vậy m à Là có chủ có chúng tộc phức thể tới xuất thủ? tới tìm chúng ta tu là tộc phiền dẫn người giáo là sơn a sao? o đạo giáo Là người s Ấm sơn, địa tạ n g vương phật nhìn lén lấy huyết hải bên trên tu là một trận tâm động minh hà không tại cái này thế nhưng là cái cơ hội của ta muốn hay không xuất thủ đâu độ hóa sẽ bị đòn không độ hóa nhân thủ không đủ a địa tạ n g vương phật sắp mặt đổi tới đổi lui qua một hồi lâu mới một mặt kiên định quyết định ta là xử lý đại s ự người quyết định về sau địa tạ vương phật phi thân đến huyết hải phía trên một mảng lớn phật quang tung xuống cười thi thầm nam mô địa tạ vương phật phía dưới tu la kinh hô một tiếng a điệu t ạ n g tới địa t ạ n g tới chạy mau tu la nhóm nhao nhao kinh hoàng hướng xuống kín đáo đi tới nhưng vật quang giống như lời lớn bao phủ thân thể của bọn hắn địa tạng hương phấn cười nhìn xem lấy hết thảy một đạo lạnh lùng thanh â m sau lưng địa tạng vương vang lên địa tạng người muốn chết sao ngay tại làm đ ộ hóa vô số tu la mộng đẹp địa tạng vương vật thân thể đột nhiên run một cái trong đầu mặt hiện hiện một cái một thân áo đỏ lệ quỷ thân ảnh địa tạng cứng ngắc nghiêng đầu sang chỗ khác chỉ thấy minh hà đang đứng sau lưng hắn quanh thân tản ra lạnh leo thấu xương địa tạc vương khỏe một cái nắm đấm tại trước mặt phóng đại bình một tiếng địa tạng vương kêu thảm rơi xuống trong biển máu minh hà nháy mắt đuổi theo phanh phanh phanh thanh â m sen lẫn địa tạng vương tiếng kêu thảm thiết vang lên a a giáo chủ đừng đánh mặt ta đánh chính là ngươi cái này không muốn mặt hàng giao chỉ bên trong ngọc đế cười nói ra minh hà cũng lưu thủ vương mẫu nhẹ gật đầu nói ra nhìn ra đâu a tị nguyên đồ huyết liên cũng không có đ ộ n tới chỉ là không biết hắn dùng mấy phần lực ngọc đế do dự một chút nói ra phải cùng ta không sai biệt lắm chương sáu quảng thành tử chiến đa bảo như lai chương sáu quảng thành tử chiến đa bảo như lai hỗn độn bên trong ngọc đỉnh chân nhân đối quảng thành t ử nói ra đại sư m i n h kế tiếp chính là đa bảo n ữ khí bên trong kẹp lấy lấy hàn ý lạnh lẽo hai người biến mất ở trong hỗn độn linh sơn thánh địa quanh năm phật quang không dứt phản âm t r ậ n t r ậ n tràn đầy tường hòa chi ý tràn ngập phật quang bầu trời đột nhiên vỡ ra một vết n ư ớ c hai thân ảnh từ khe hở bên trong đi ra đi ra vết n ư ớ c không gian ngọc đỉnh chân nhân không nói hai lời đều không nói c h ạ m tiên kiếm ra khỏi vỏ đem hết toàn lực một đạo tuyệt tiên kiếm ý hướng phía đại lôi âm tự chèm tới thiên địa ẩn, ẩn đều tại hưởng ứng tuyệt tuyệt tuyệt tuyệt thanh nhầm tại linh sơn, vô số la hán a di đà phật một tiếng phật hiệu âm thanh bên trong đại lôi âm tự dâng lên một đạo kim sắc phật quang đoá đoá hoa sen tại phật quang bên trong n ở rộ tuyệt tiên kiếm kiếm ý chém tới phật quang bên trên lập tức khó mà tiến lên làm hao mòn hầu như không còn khổng lộ như lai pháp tướng tại kim quang bên trong tạo ra ngồi xếp bằng trên mặt đất thân thể bao phủ toàn bộ đại lôi âm tự nhét đầy thiên địa vĩ nạn cảm giác ngọc đỉnh chân nhân ngẩng đầu phẫn nộ nhìn xem khổng lộ như lai pháp tướng cầm kiếm tay kéo kẹp r u n động nghiến răng nghiến lợi nói ra đa bảo chúng ta tới quảng thành tử chân tại không chung không trung xuất hiện một mảnh mạng nhạy lít nha lít nhít vết rách trải rộng bầu trời quảng thanh tử lưu tinh vọt tới như lai pháp tướng đầu lâu một tiếng ầm vang bạo h ư ớ n g pháp tướng hóa thành điểm sáng tiêu tán giao chỉ ngọc đế nhìn xem hạo thiên kính tường t h u ậ n trực tiếp lắc đầu cười nói ra cái này như lai thật sự là an nhàn lâu loại này trông thì ngon mà không dùng được pháp tướng cũng chính là khi dễ một chút thực lực tương đối thấp tu sĩ đẹp mắt mà thôi đối phó cùng cấp bậc cũng đùa nghịch loại thủ đoàn này không phải tìm khó xử sao quảng thanh tử thân ảnh lõe lên hướng phía đại lôi âm tự đánh tới một tiếng ầm vang đại lôi âm tự chùa đỉnh đổ s sau một khắc phật quan g đại phóng quảng thành tử cùng đa bảo như lai đồng thời từ chùa đỉnh đổ sụp đại lôi âm tự bên trong bay ra bầu trời hiện hiện từng cái phật giáo đại năng p h á p tướng nhân đăng cổ phật lưu ly dược sư phật khổng tước đại minh vương bồ tát di l ạ c vị lai phật hoan hỷ phật đại nhật như lai tỷ bà thi như lai thi vứt bỏ như lai tỷ bỏ bà như lai câu lưu tôn như lai câu t i ê u ngậm như lai các loại phật giáo thâm hậu nội tình nhìn một cái không xuất gì viễn siêu đạo môn tam giáo bất luận cái gì mở giáo câu lưu tôn như lai cũng chính là phong thần trước đó xiển giáo thập nhị kim tiên câu lưu tôn sắc mặt phức tại sao phải khổ như vậy ngọc đỉnh chân nhân cũng không nhìn hắn cái nào quét mắt một vòng nét h đầy bầu trời phật giáo đại năng pháp tướng không nhìn thẳng nhìn chằm chằm như lai phật tổ nói ra như lai chiến đi như lai sắc mặt khó coi nói ra ngươi m u ố n chiến vậy liền chiến đi hỗn độn một trận chiến như lai cũng là nhẫn nhịn một bụng hỏa khí vậy mà tại nhiều như vậy phật đ á trước mặt để hắn khó xử thân ả n h trực tiếp biến mất tại không trung quảng thanh tử xuất hiện tại cùng ngọc đỉnh chân nhân sau lưng ngọc đỉnh chân nhân cười nói ra đại sư h u n h hắn cho ngài k u ấ t đ ụ hôm nay cựu liền vốn lẫn lời cầm về tay vạch một cái mở ra một khe hở không gian hai người đi vào nhưng đăng cổ phật pháp tướng mở miệng nói ra tất cả mọi người tán đi đi vâng tôn cổ phật dụ lệnh từng cái thân ảnh khổng lồ biến mất tại không trung ẩn nấp không biết tung tích hỗn độn bên trong hỗn độn chi khí chậm rãi chạy xuôi quảng thành tử cùng ngọc đỉnh chân nhân đứng tại như lai đối diện như lai niệm một câu a di đà phật mặt mũi hiền lành nói ra ngọc đỉnh sư đệ phiên thiên ấn sự t ì n h là bần tăng sai quảng thành tử sư đệ bởi vì một ý nghĩ sai lầm đi đến tình cảnh như thế vần tăng cũng rất khó chịu bởi vì cái gọi là bể khổ vô biên quay đầu l à bờ bỏ xuống đồ đao lập đ i ệ thành phật sư đệ ngươi đã nhập ma trướng cần sớ ngày hoàn toàn tỉnh lộ mới là a về sau hào hào phát triển xiền giáo chớ có hưởng phí quảng thành t ử sư đệ một phen khổ tâm ngọc đỉnh chân nhân con mắt đỏ lên nhìn chằm chằm như lai cắn răng nói ra ngươi không phải có cắt thị tự ứng lấy thân tự ma đại từ bi sao đã ta đã nhập ma trướng phật tổ có thể lấy thân tự ma t r ợ bần đạo thoát ly khổ hại như lai khỏe miệng co giật hai lần ngươi có phải hay không cho là tán g ốc cắt thị tự ứng đó là bởi vì có thể mọc ra đến lấy thân tự ngươi chẳng phải là chết chắc như lai chắp tay trước ngực nói ra đã ngọc đỉnh sư đệ nhập ma lấy sâu Bần tăng cũng chỉ có thể lấy kim cương chi lực ngày đầu công án ngọc đỉnh chân nhân cười lạnh nói ra sư h i n h xuất thủ quảng thành tử dưới chân khai động nháy mắt hướng phía như lai p h ó n g đi một quyền trực đảo vô song đại lực vỡ vụ n hỗn độn như lai lập tức hiện ra sáu t r ư ợ n g kim thần thuần kim sắc thân thể vung vẩy lấy năm đấm hướng phía quảng thành tử đánh tới hai quyền đấm nhau một tiếng ẩm vang bạo hưởng quyền kinh giống như gợn sóng nhộn nhạo lên ngọc đỉnh chân nhân trước mắt bị tung bay một quyền không có kết quả quảng thành tử nhấp chân hướng như lai đã tới như lai khắc một cái tay nắm tay nện ở quảng thành tử trên chân một tiếng ẩm vang, tiếng vang như lai sáu triệu kim th n hai ư l đ ứ người hốn độn ê ở trong hỗn độn gọi chiến lực cùng lực va chạm cứng rắn cùng cứng rắn giao phóng quyền cước hữu Lai tay đầu gối tùy tâm biến hóa đem võ đạo uy lực diễn dịch rơi tới tận cùng như lai cũng không có sử dụng mình đa bảo tháp công đức kim liên chỉ bằng vào một cái sáu trượng kim thân cùng quảng thành t ử chiến cái tương xứng bất quá một lát quảng thành t ử trên người áo b à o liền trở nên phá thành mà nhỏ hóa thành cho bụi giống như một cái lưu ly người ánh sáng ở trong hỗn độn thoáng hiện uy lực càng bỏ thêm hơn mấy phần một ngày hai ngày trôi qua như lai một quyền đem quảng thành t ử bắn bay quảng thành t ử một ánh mắt kim sắc tia sáng bắn tới như lai trên thân một tiếng ầm v a n g đem như lai đụ bay ngọn lửa màu vàng nóng tiêu đốt như lai đứng ở đằng xa mở miệng cười nói ra a di đà phật quảng thành từ sư đệ tốt bản lĩnh vẩn tăng t u a quảng thành tử giống như không nghe thấy chân ở trong hỗn độn dẫm mạnh một tiếng k h í bạo thân ảnh nháy mắt hướng phía như lai phóng đi như lai một b ư ớ c tình huống như thế nào ta không phải nhận thua sao ngọc đế chính là như vậy nhận thua a ngươi làm sao không giảng đạo lý c u n g b u ý t bên trong vội vang một t r ư ờ n g hướng quảng thành tử đ ẩ y đi phật quang chiếu r ọ i phật trường trăm mét phương viên vây một tiếng quảng thành tử trực tiếp xuyên thấu phật trường một quyền nện vào như lai trên mặt b ị n h một tiếng điểm đ i ể m kim quang t ừ kim thân trên mặt phiếu tán như lai lập tức ngã lộn nào tả phi ra mấy chục dặm rất là chật vật như lai lớn tiếng kêu lên nhận thua bẩn tăng nhận thua q u ả như g t n h Tử k lai đối mặt bắt đầu quần bạo quảng t h a n h tử cũng không dám khinh thị dù sao cũng là đạt tới cùng cấp bậc nhân vật lại giấu rốt xuống dưới sợ rằng sẽ thiệt thòi lớn như lai lập tức tán đi sáu triệu kim thân trừ bỏ một thân cà xa mặc một mạc tăng ý ỉa nghiêm túc mở miệng nói ra đa bảo đỉnh đầu một tòa bảo tháp xoay tròn lấy dâng lên ba mươi ba tầng bảo tháp tại hỗn độn khí lưu bên trong vang lên thanh thúy tiếng trung cửa tháp mở ra ba mươi ba đạo dòng lũ từ bảo tháp bên trong đổ xuống mà ra đầy sao treo tại như lai đỉnh đầu trước mắt kết thành một cái đại trận trận pháp tản ra chu tiên lục thần ý cảnh ư như g Quảng t n h tử bại. n Quảng Thành, 656, quảng thành Như g tử bại. lai nhìn về phía bay tập mà đến quảng thanh tử tay làm kiếm chỉ một chỉ quát chu tiên đầy trời pháp bảo kết thành đại trận đột nhiên mà động tại như lai đỉnh đầu giống như tinh đồ xoay tròn mỗi kiện pháp bảo bên trong đều có một đạo lưu quang bắn xuống vô số lưu quan g hội tụ vào một chỗ tổ hợp thành một thanh bảo quan g cự kiếm cự kiếm hướng quảng thành tử lưu tinh v ọ n tới một tiếng ầm vang quảng thành tử bay ngược mà đi giao trì bên trong vương mẫu kinh ngạc nói ra đa bảo còn có loại thủ đoạn này ngọc đế cười nói ra trong dự liệu tiêu liên ngọc định chân nhân đều có thể trên tuyệt tiên kiếm linh hội một tia tuyệt tiên kiếm ý càng đừng nói đa bảo chu tiên trận đồ tại hắn trong tay mấy chục v à n năm làm sao lại không có chút nào đọc được chỉ là dùng pháp bảo bày trận có chút vượt quá dự liệu của ta vương mẫu nhìn nói với ngọc đế ngươi có thể thắng sao ngọc đế cười ha hà nói đừng nói ta còn lại mấy vị trí cường c h u ẩ n thánh cũng đều có biện pháp ứng phó cái này ngụy chu tiên kiếm trận đầu năm nay hay còn không có điểm át chủ bài vương mẫu lật ra một cái liếc mắt nói ra biết ngươi lợi hại được rồi nhìn đem ngươi là ý hỗn độn bên trong như lai ngón tay vạch một cái quắp lục tiên trên không lại có hay không mấy đạo pháp bảo linh quang bắn xuống pháp bảo quan g mang hội tụ thành một thanh to lớn bảo kiếm trên c h u ô i kiếm v i ế t lục tiên hai cái phụ t ự chớp mắt hướng phía quảng thành tử chắn tới kiếm quan cắt đức hỗn độn một tiếng ẩm bàng chạm trên người quảng thành tử quảng thành tử bóng ra bịch bay rất ra ngoài nơi xa quan chiến ngọc đỉnh chân nhân cả kinh kêu Lên, Sư Minh. tuyệt tiên t ừ n g trôi tiên kiếm ngưng tụ mà ra quảng thành tử liên tiếp bị đánh bay bốn thanh tiên kiếm ở trong hỗn độn tung hoành vô địch quảng thành tử bị đánh không có lực phản kháng chút nào căn bản khó mà cẩn thân như lai hai tay chắp sau l ư n g đứng tại vô số pháp bảo ngưng tụ thành trận đồ phía dưới đã xé toan ra mặt đa bảo cũng liền không lưu tình chút nào trực tiếp nói ra ngươi mặc dù có trí cường c h u ẩ n thánh thực lực nhưng không có trí cường c h u ẩ n thánh thủ đoạn đèn lưu ly chính là tiên thiên tứ đại linh đèn một trong bị ngươi vận dụng ra vậy mà như thế chi yếu cũng là bờ cười ngọc đỉnh chân nhân nhìn xem bị bốn trôi pháp lực trường kiếm vây quanh quanh qu đại sư minh thở dài một tiếng tại ngọc đỉnh chân nhân vang lên bên hai trở về đi ngọc đỉnh chân nhân s ữ n g sở thì thầm nói ra sư phó lo nghĩ cảm xúc lập tức ổn định xuống tới nhìn xem chiến trường mở miệng nói ra đại sư minh chúng ta đi quảng thành t ử một quyền đánh ra đem trước mặt một thanh cự kiếm đánh bay c á i chán một đạo kim sắc cột sáng bắn tới một cái khắc trôi cự kiếm bên trên ầm ầm thanh âm bên trong cự kiếm bị c ổ sáng đẩy ra v à n mét sau đó hai đạo kiếm quang trợt l ó lên quảng thành từ phía sau lưng bịch một tiếng rung động cả người bay ra ngoài một cái lắc mình xuất hiện sau lưng ngọc đỉnh chân nhân trên thân xuất hiện từng đạo v như lai cũng không có truy kích mây trôi nước c h ả y đứng tại hỗn độn bên trong bên người huyền lập lấy bốn t r ô i cự kiếm ngọc đỉnh trân nhân nói ra sư m i n h chúng ta đi hỗn độn bên trong vỡ ra một cái khe hai người biến mất trong đó như lai gãi gãi đầu trọc phiền nao nói ra về sau phiền thoái vô số pháp bảo hóa thành m ộ ư ơ i ba đạo dòng lũ tràn vào đa bảo trong tháp đa bảo tháp biến mất tại đa bảo thể nội đa bảo như lai cũng sau đó biến mất ở trong hỗn độn một trận chiến này tại cao tầng không phải bí mật đệ tử ở giữa trao đổi lẫn nhau đạo đồng ở giữa tương hô khóc lác rất nhanh tin tức này liền lưu truyền ra ngoài thiên môn sơn trương minh hiên từ ghế nằm bên trong bống nhiên ngồi xuống c h ấ n kinh nói ra con tôn quảng thanh tử đánh bại ngọc đế minh hà côn bằng sau đó như lai đánh bại quảng thanh tử hồng hai nhi ngồi s ổ m ở trương minh hiên trước mặt liên tục gật đầu nói ra đúng vậy a đúng a trên mạng đều đã chuyên khắp đều nói như lai hiện tại là tam giới thứ nhất cao thủ thực sự ở vào ngọc đế bọn người phía trên trương minh hiên một trận t r ộ t dạng nói ra quảng thanh tử hiện tại lợi hại như vậy sao hồng hai tử cũng tán thưởng nói ra đúng vậy a thật không hổ là x i n giáo thủ đồ coi là thật bất phàm trương minh hiên trong lòng phanh phanh, phanh này loạn trước kia cùng x ỉ n giáo hơi nhỏ hiểu lầm có phải là hẳn là giải thích một chút tục ngữ nói loan g i a nên n giải không n ê n kết mấy đầu bằng hưu nhiều con đường nếu không chuẩn bị bên trên hậu lễ tới cửa xin lỗi trương minh hiên thần sắc bất an phất phất tay nói ra chuyện này ta biết ngươi đi về trước đi hồng h ả i nhi cười ngượng ngùng không đi r ộ i ra tay nhỏ cho trương minh hiên đâm chân cái này quen thuộc sáo lộ trương minh hiên trong lòng hơi động bất đắc gì nói ra lại có chuyện gì hồng h ả i nhi sắc mặt mang theo nụ cười thân thiết nói ra tiểu thúc ta chuẩn bị đập phim trương minh hiên kinh ngạc nhìn hồng hà nhi nói ra nhanh như vậy liền chuẩn bị tốt ở đâu ra kịch bản đập cái gì hồng h ả i nhi đắc ý nói ra kịch bản là chính ta viết tên gọi yêu t ộ c đại thánh hồng h ả i nhi thế nào có phải là rất ba khí trương minh hiên ha ha một tiếng tùy ý ứng phó một câu nói ra tạm được t ì m ta làm cái gì để ta giúp ngươi đập sao hồng h ả i nhi lắc đầu trí khí cao nói ra ta muốn mình đập sau đó cười đ ù a t í từng nói ra sư thúc ngươi nhìn ta đây không phải thiếu khuyết diễn viên cùng quay chụp nhân viên sao đem ngươi đoàn đội mượn chất nhi dùng một chút chứ sao trương minh hiên không quan tâm nói ra cái này ngươi cùng chính bọn hắn đạm a hồng hài nhi vẻ mặt đau khổ nói ra ta nói chuyện nhưng là bọn hắn đòi tiền quá đắt t r ư ơ n g minh hiên lật ra một cái liếc mắt nói ra muốn để người khác giúp ngươi làm việc còn không muốn bỏ tiền nào có chuyện tốt như vậy chính là ta tìm bọn hắn đập phim đều cho cả thị ệ đây là quy phạm hồng h ả i nhi sắc mặt một khổ nói ra thế nhưng là cũng quá đắt đi thế linh vân lại muốn ba ức vương b ổ i vương tình cũng phải một trăm triệu ai mời lên a các nàng cũng thực có can đảm mở miệng t r ư ơ n g minh hiên sắc mặt có chút mất tự nhiên đây đều là mình cho các nàng định giá cả chương minh hiên khuyên nói ra mặc dù quý là đắt một điểm nhưng là vật siêu chô giá trị a các nàng đều là đại minh tinh ngươi nói đúng không hồng h ả i nhi khẩn cầu nói ra sư thúc ngại cùng các nàng quen giúp ta nói một chút rẻ hơn một chút trương minh hiên nhìn xem hồng h ả i nhi khẩn cầu tiểu ánh mắt nói ra ngươi có thể tìm quần chúng diễn viên a quần chúng diễn viên tiện nghi hồng h ả i nhi kiên định lắc đầu nói ra không được ta muốn tốt nhất trương minh hiên im lặng nói ra muốn tốt nhất còn không muốn bỏ tiền đúng không hồng h ả i nhi liên tục gật đầu ngập nước nhu nhãn nhìn xem trương minh hiên trương minh hiên bị hắn nóng rực ánh mắt nhìn một trận không được tự nhiên nói ra được rồi ta để các nàng cho ngươi một cái chiết k ấ u ngươi đi tìm các nàng đi hồng hà nhi hưng phấn nói ra tạ ơn sư thúc hấp tấp cao hứng chạy t r ư ơ n g minh hiên tự nói nói ra để hắn chơi đi dù sao nhà hắn có tiền đối với hồng hải nhi dựa vào đập phim kiếm tiền t r ư ơ n g minh hiên căn bản liền không coi trọng hắn coi là đập phim là cái gì chơi nhà tròi sao nhưng cũng biết ngăn cản căn bản không có ở vào phản nghịch kỳ h ả i tử sẽ không nghe thuyết phục đâm chết tại trên tường phía nam liền biết sai đổi hồng hải nhi hiện tại bắt đầu xử lý chính mình vấn đề t r ư ơ n g minh hiên ngưng trọng đứng dậy hướng mình trong phòng đi đến đi ngang qua tiệm sách tiểu viện thời điểm cứu hảo hướng đang xem sách lý thanh tuyền nhẹ gật đầu kết quả đổi lấy một cái l ư n g ít chương sáu trăm năm mươi bảy thần thoại trở、về. t h ư ơ n g minh hiên trở lại mình trong phòng bột một tiếng đóng cửa phòng lại xuất ra điện thoại dùng linh lực cố định tại trước mặt không trung phát ra video mời một trận đinh linh linh tiếng chung về sau video kết nối vô đương thánh mẫu thân ảnh xuất hiện tại màn hình bên trong trương minh hiên ôm quyền thở dài chắp tay cúi đầu nói ra b á i kiến sư tỷ vô đương thánh mẫu gật đầu cười nói t i ể u sư đệ có chuyện gì trương minh hiên cười nói, ra, sư tỉ, nghe nói quảng thành từ đánh ngọc đế minh hà hắn đã lợi hại như vậy sao vô đương thánh mẫu cũng có chút nhăn mày nói ra hắn a quảng thanh tử bản thân liền là t r ạ m hai thi chuẩn thánh cường giả hiện tại hắn đem mình luyện thành đạo binh hợp một nửa bất chu sơn cùng tiên tiên tứ đại linh đèn chi ngọc hư đèn lưu ly chi lực thực lực phá vỡ cái kia cánh cửa mặc dù cảnh giới chưa tới nhưng chiến lược s á c thực đạt đến trí cường liệt kê trương minh hiên có chút hé miệng đáng chắc nói ra không phải đâu trong lòng một trận m u ố n khóc vô đương thánh mẫu nhìn xem sợ sệt trương minh hiên cười nói ra không cần lo lắng h ắ n cũng không có người nghĩ mạnh như vậy ngọc đế cùng minh hạ côn bằng đều nhường chưa từng nghiêm túc cùng hắn đối địch trương minh hiên kinh ngạc nói ra nhường. Vì cái gì? Vô bởi vì không muốn kích động nguyên thủy thiên tôn cây kia yếu ớt thần kinh n a trước đó mọi người tranh đoạt phiên thiên ấn dẫn đến i ẻ n giáo mất hết thể diện như thế quảng thành tử đi đến tình trạng này hiện tại nếu như lại đem quảng thành tử đánh một trận ai biết nguyên thủy thiên tôn có thể hay không nổi điên vô đ ư ờ n g thánh mẫu bông nhiên một chút lật ra một cái tú khí bạch nhãn im lặng nói ra ngươi cũng thật là nói cái gì gì giới tín hiệu khí tại bất chu s u n đ ỉ n h dẫn đến mọi người tranh đoạt phiên thiên ấn nói cho cùng cũng đều là lỗi của ngươi chứng minh hiên ha ha không còn gì để nói ta chẳng phải đập phim sao nguyên kịch bản bên trong là tại kim tự tháp vấn đề hồng hoang tuy ý sửa lại một chút đi ai biết các người điên cùng như vậy vô đương thánh mẫu lo lắng nói ra quảng thành t ử khiêu chiến ngọc đế minh hà côn bằng như lai lúc trước xuất thủ có thể khiêu chiến đều khiêu chiến một lần c h ấ n nguyên tử tại hoa hoàng trời huyền đô tại đại s í c h thiên còn có ta tại vũ dư thiên chỉ còn lại một cái chứng minh hiên hiếu kỳ hỏi ai trong lòng âm thầm tính toán một chút chư thiên đại lão hẳn là không người a chẳng lẽ còn có ẩn tàng đại lão vô đương thánh mẫu bất đắc dĩ nói ra còn có một cái chính là người a người mới là kẻ đầu tư hết thể đều là người đưa tới chứng minh hiên chân kinh lắp bắp nói ra sư sư tỷ nói là q u ả n g quảng thanh tử muốn tìm ta đơn đấu vô đương thánh mẫu nhẹ gật đầu nói ra có khả năng ngươi đến vũ dư thiên ở một thời gian ngắn đi trương minh hiên kích động kêu lên mặt đâu hắn t r í cường giả mặt đâu khi dễ ta một cái nho nhỏ thái ớ t kim t i ề n có ý tứ sao vô đương thánh mẫu cười nói ra tới hay không trương minh hiên do dự n ử a này g nói ra vẫn là thôi đi chỉ có ngàn ngày làm t r ộ n kia có ngàn ngày phòng t r ộ n không phòng được vô đương thánh mẫu nói ra lời này của ngươi cũng là mới lạ nhưng ý tứ không sai đã không đến quên đi trương minh hiên im lặng nhìn xem vô đương thánh mẫu ngài liền không khuyên một chút sao nói không chừng lại khuyên hai câu ta sẽ đồng ý đây vô đương thánh mẫu không nhìn trương minh hiên tiểu ánh mắt nghiêm túc nói ra quản g thành tử cũng không nhất định sẽ tìm ngươi gây chuyện nhớ lấy gần nhất không cần lại trêu chọc xiển giáo hiện tại toàn bộ xiển giáo trên giới đều kìm nén một cơn l ử a giận liền tranh lệch một cái phát tiết đối tượng trương minh hiên nghiêm túc nói ra sư tỷ ngươi cứ yên tâm đi ta rất ngoan vô đương thánh mẫu lật ra một cái lướp mắt nói lời này ngươi không chột dạ sao một phen hàn huyên về sau khỏi i điện thoại trương minh hiên ngồi ở trên giường thì thầm nói ra ta là một cá ước mới h ẳ n là trêu nói như vậy vẫn là rất an toàn t r ư ơ n g minh hiên hiển nhiên đem ngay tại bắc câu lô châu truy sát khương tử nha thân công báo q u ê n đi trong lòng t h ở dài một hơi hy vọng quảng thành t ử đại nhân có đại lượng đi ta thật không phải cố ý siêu thoát ba mươi ba trọng thiên bên ngoài một chỗ hư vô không gian thiên ma giới môn hộ đứng ở hư không ma khí lăn lộn bùn cái khổng lồ ánh mắt đỏ như máu tại ma giới bên trong nhìn chăm chú lên bên ngoài hư không bên trong từng cái tản ra thần quang thân ảnh đứng vững thần quang ngọc ánh mang theo cường hoành khí t ư c một đám hư hảo thiên ma từ ma giới bên trong gào thét xông ra quất lạnh một tiếng mặt trời lặn một chi thiêu đốt lên thần hỏa mũi tên lưu quang x t qua tại thiên ma bảy bên trong một tiếng ẩm vang nổ t u n g thần hỏa thiêu đốt tất cả thiên ma kêu thảm hóa thành hư vô một thân kim giáp hậu nghệ thu hồi trường c u n g cười nói ra thực lực lại tăng lên một điểm nơi xa vớt vớt t r u n g nhỏ thái nhất con mắt mang theo sát ý nói ra hậu nghệ đế giang ngăn tại hậu nghệ bên người cả giận nói thái nhất ngươi muốn khai chiến sao thái nhất cười lạnh nói ra ngươi nhưng không phải ta đối thủ ngươi kỹ năng đều là phụ trợ đế giang trì trệ trong lòng phi thường im lặng chứng minh hiên thiết kế cái gì cậu thí kỹ năng một điểm lực sát thương đều không có ta cũng là hồng hoang mười hai tổ vu hậu nghệ mở miệng không chút nào yếu thế nói ra vậy ta đâu thái nhất nhìn chằm chằm hậu nghệ nói ra chỉ là hậu bối t r ú c dung trên thân một đầu lửa long phi vũ ha ha đắc ý nói ra thái nhất chúng ta có mười ba người nhà có thể đem hai người các ngươi đánh n h ị ra xịt tới thái nhất cả giận nói nếu như còn có lúc trước bản lĩnh ngồi tại hồ lô lớn bên trên hồng vân cười nói ra tất cả mọi người chớ ồn nào hiện tại mọi người phục sinh tương đương tân sinh tiếp trước tu vi pháp thuật tất cả đều biến mất chỉ có cái này ba bốn cái kỹ năng làm thủ đoạn đã hết thể đều lại bắt đầu lại từ đầu tất cả ân oán cũng hẳn là đều bông xuống đánh lấy nát hoa dù nhỏ hậu thổ c ư ờ i nói ra hồng vân đạo trưởng nói không sai cắt ca ca để xuống đi có thể lại nhìn thấy các ngươi cùng các ngươi trò chuyện đã rất là hạnh phúc mặt một thân long bảo đế tuấn cũng cảm thán nói ra đúng vậy a chúng ta đều là trôi qua tổ long trầm giọng nói ra gần nhất hỗn độn bên trong kia mấy trận đại chiến các ngươi nhìn tới rồi sao người tuổi trẻ bây giờ thật sự là đáng sợ a không kém gì chúng ta lúc ban đầu phượng mẫu giòn âm thanh nói ra đúng vậy a bọn hắn đều có thành thánh c h i tư đáng tiếc nơi xa giao cơ đứng tại quy linh thánh mẫu bên người, người nói ra quy linh ngươi đang suy nghĩ gì đấy q uy linh thánh mẫu một mặt cười khổ nói ra đang suy nghĩ giang sơn tuyết tiểu sư đệ vậy mà bố trí ta cùng sư tôn về sau làm sao gặp mặt sư tôn a giao cơ vui cười vài tiếng nói ra trương minh hiên thật sự là quỷ tài đâu q uy linh thánh mẫu cắn răng nói ra nếu như ta còn sống nhất định đem hắn đánh cất đái cùng lưu giao cơ cười hì hì nói ra thật là bẩn đ ỗ n g nhiên một chút cười k h ẽ nói ra ta còn muốn tạ ơn trương minh hiên đâu là hắn đập thần đang chuyện để nhị lang cùng ca ca hòa hảo như lúc ban đầu lúc trước ta bị chấn áp đào sơn phía dưới ẩn ẩn liền có chỗ phát giác không nghĩ tới thật là ca ca tại bảo hộ ta a t h ậ t rất x i n lỗi hắn. q u y Linh t h á n h m ẫ u n h không cho ì vì gì n nói Ngọc với Giao cái Cơ, Đế m a n g d ư ơ n g t i n t ớ i gặp n g ư i g i a o c ơ lắp đ ầ u n ó i ra, đ ư ợ c r ồ i thoại a sợ n i ễ u l n cảnh của hắn, tâm của b ế t hắn c ù n g t h i ề n Nhi s i n h h o ạ t r ấ t tốt, ta l i ề năm t h ã n mươi t h o ạ i ư m nữ g 658. n hoa cung đối thoại nói một hồi giao cơ lại quay đầu nhìn về phía tế đàn nghi hoặc nói ra bọn hắn làm sao còn không có phục sinh chỉ thấy tế đàn bên trong đứng thẳng hai cái bóng người đương nhiên đó là dương mi trấn nguyên tử hai người uy linh thánh mẫu như có điều suy nghĩ nói ra có lẽ là bởi vì bọn hắn cũng còn còn sống đi hồng hoang vô số người đang chơi hồng hoang thần thoại tại vô số tín ngưỡng chi lực gia tri hạn những này đã từng anh hùng tại tam giới bên trong lưu lại ấn ký từ từ nơi sâu xa tụ đến có thể tại tế đàn hội tụ sống lại l ấ y tín ngưỡng thần sống sót hình thức chấn thủ hồng hoang cái này quá trình bên trong lẫn nhau ở giữa cũng bởi vì khi còn sống sự t ì n h các loại không vừa mắt ma giới bên ngoài hư không trung náo nhiệt vui sướng c ơ m tối thời điểm trương minh hiên dùng đũa khuấy động lấy trong chén đồ ăn một trận than thở lý thanh nhã ngay tại cho nha cho gà ăn trứng nhìn sang trương minh h i ề n một bộ sầu mi khổ kiểm dáng vẻ trên mặt viết đầy ai ra có tâm sự ai ra không cao hứng mau tới an đ u ổ i ta lý thanh nhã buồn cười nói ra ngươi thế nào nhìn tựa hồ có tâm sự trương minh h i ề n đắng chắt nói ra tỉ lại có điều dân muốn hại chấm lý thanh nhã kinh ngạc một chút nói ra chuyện gì xảy ra ngươi không phải một mực không có đi ra ngoài s a o hoàng hậu cũng ân cần nhìn xem trương minh h i ề n nha nha nhìn xem trước mặt trứng gà không cao hứng đưa đầu đi ăn còn muốn minh động m ệ t m ỏ i quá tấn dương cũng nghi hoặc nói ra làm sao lại có người sẽ hại hoàng thúc đâu hoàng thúc người tốt như vậy trương minh hiên một trận lắc đầu than thở nhìn tựa hồ rất nghiêm trọng lý thanh nhã nghiêm túc nói ra rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra trương minh hiên thở dài nói ra đều là tình điên đại thanh não liền đem sự tình từ đầu đến cuối hệ m hai nói trương minh hiên hai tay một đám bất đắc dĩ nói ra quảng thành t ử nổi giận phía dưới đem mình luyện thành đạo binh tuần tự khiêu chiến ngọc đế minh hạ côn bằng như lai、like、bọn người chỉ còn lại một cái ta ngươi nói ta có phải hay không thẳng rồi lý thanh tuyền nói thầm nói ra khó trách ngươi trên thân nhân quả chi tuyến càng đậm trong đó còn có mấy cây giống như nhỏ máu trương minh hiên kinh ngạc nói ra thật sao tâm thần lập tức chìm vào thức hải cẩn thận quan sát một lát quả nhiên thấy đầy trời nhân quả sợi tơ bên trong có mấy cái đỏ biến thành màu đen phía trên tản da nồng đập hạt ý hoán niệm không ngoài sở liệu chính là xiển giáo đám người kia trương minh hiên lấy lại tinh thần ghé vào trên mặt bàn khóc lóc kể l ệ nói ra ta trêu a i ghẹo a i không đã nghĩ n g hảo hảo sinh hoạt sao làm sao mỗi người đều muốn hại ta lý thanh nhã cầm b ũ a trên tay trương minh hiên gõ một chút hoán trách nói ra ngồi xuống nhà trương minh hiên ngồi thẳng thân thể lý thanh nhã giọng nói vừa chuyển ôn nhu nói ra người yên tâm đi chỉ cần tại thiên môn sơn bọn hắn không dám làm loạn. tấn dương cũng cổ vũ kêu lên hoàng thúc ta tin tưởng người nhất định có thể đánh chạy người xấu hoàng thúc là tuyệt nhất tiểu ánh mắt kiên định ánh mắt nhìn xem trương minh hiên trương minh hiên lật ra một cái liếc mắt nói ra vậy ta cảm ơn người a tấn dương cười hì hì nói ra không cần cảm ơn theo giúp ta nhìn tiểu hồng nương liền tốt ăn xong c ơ m tối một đoàn người ngồi ở trong sân nhìn màn ảnh bên trong đồ sơn tô tô dáng vẻ khả ái phát ra từng đợt tiếng cười thiên n g o ạ i hoàng a h o cung cũng là một trận tiếng cười chuyển tới dương thiền ngồi tại nữ hoa nương nương bên người cười khanh khách nói nương, nương đồ sơn tô tô tô thật đáng yêu a mạnh nguyễn sơ cũng quá đùa nữ hoa đem màn ảnh đóng lại cười nói ra tại hoa sơn cảm giác như thế nào dương thiền hồn nhiên ngây thơ cười nói ra cảm giác rất tốt thủ hộ một phương chơi đùa điện thoại mỗi ngày đều rất thú vị cũng rất nhàn nhã nữ hoa vớt vớt dương thiền đầu do dự một chút nói ra thiền nhi vi sư có kiện sự t ì n h hỏi người một chút dương thiền s ư n g sở cười hì hì nói ra sư phó sự tình gì a nữ hoa hỏi người đối nhân tiên mến nhau là thế nào nhìn dương thiền do dự một chút nói ra trước kia ta không hiểu chuyện cho rằng nhân tiên mến nhau cũng không có gì lớn truy cầu tình yêu trọng yếu nhất tựa như mẫu thân đồng dạng nhưng là gần nhất cứu cứu dạy bảo ta cùng bảy cái mội mội rất nhiều đạo lý nhân tiên mến nhau là tuyệt đối cấm chỉ bất lợi cho hồng hoang phát triển ổn định làm trái thiên đạo nữ hoa lông mày trao hai lần cái này hạ thiên thoạt nhìn là đối ta không yên lòng a nữ hoa trực tiếp nói ra nếu như vi sử nói n g ư ơ i mệnh t r u n g chú định có một đoạn tiên p h ạ m nhiệt g luyến đâu ta dương thiền kinh ngạc con mắt t r ợ to nữ hoa nhẹ gật đầu nhìn xem dương thiền dương thiền kinh ngạc kêu lên ta làm sao có thể ta làm sao lại thích phạm nhân nữ hoa nói ra thiên đạo như kỳ biến hoa khó lường thế gian hết thể ai lại có thể nói rõ ràng có lẽ ngươi bây giờ cảm thấy không thể tưởng tượng được khi gặp được nam nhân kia thời điểm ngươi nhưng lại nghĩa vô phản cố dương thiền đ ỗ n g nhiên đứng lên ủy thân quỷ trên mặt đất nói ra cầu nương nương cứu ta nữ hoa nương nương mang theo tiếu dung nói ra ngươi không muốn phần này nhân d u y ê n dương thiền lắc đầu nói ra không cần không muốn ta mới không muốn để cho cứu cứu còn có ca ca khó xử dương thiền có chút dừng lại sắc mặt đỏ lên nói ra ta cũng không muốn cái gì tiền phạm nhân d u y ê n ta muốn cùng tử hà tiên tử đồng dạng về sau tướng công của ta cũng nhất định là cái chân đạp thất thải tường vấn cái thế đại anh hùng nữ hoa cười nói ra vậy ta liền giúp ngươi đoạn mất phần này nhân d u y ê n hy vọng ngươi chớ có hối hận mới lạ dương thiền đứng lên ngồi tại nữ hoa bên người ô m nữ hoa cánh tay cởi hì hì nói ra tạ ơn sư phó thiền nhi mới sẽ không hối hận nữ hoa chịu mến nhìn xem dương thiền lúc trước vừa đi vào nữ hoa c u n g thời điểm mới một chút xịu lớn cả ngày cầy cận mình khóc nhẹ một cái chớp mắt đã dài lớn như vậy nữ hoa tùy ý dương thiền ôm mình cánh tay tiếp hận nói ra ngược lại là đáng tiếc ngươi vốn nên còn có đứa bé con tôn dương thiền k i ế p sợ nhìn xem nữ hoa nói ra nương nương ngươi nói là ta hẳn là có đứa、bé. vô ý thức sờ lên mình bụng nhỏ nữ hoa gật đầu cười nói ra là cái nam hải dương thiền xoắn suýt nói ra h ắ n d á n g d ấ p đáng yêu sao nữ hoa nói ra thật đáng yêu nhìn về phía dương thiền t r e o k ẹ o nói ra không nỡ rồi dương thiền một mặt buồn rầu thì thầm nói ra hải tử con của ta trên mặt một hồi khóc một hồi cười cũng không biết đang suy nghĩ gì nữ hoa an tĩnh ngồi tại vân sàng bên trên không có quái dày dương thiền suy nghĩ đây từ chính nàng tới chọn qua thật lâu dương thiền ngầm đầu nhìn về phía nữ hoa vô cùng đáng thương nói ra sư phó ta có thể hay không chỉ cần hải tử không cần tương công nữ hoa tại dương t i ề n trên đầu gõ một chút không cao h ư n g nói ra nghị cũng thật hay dương thiền vuốt bước đầu khẩn cầu nhìn xem nữ hoa nữ hoa cười một chút nói ra cũng là có thể dương thiền hưng phấn kêu lên sư phó thật tuyệt liền biết sư phó có thể làm đến ô m nữ hoa cánh tay một mặt nhu mộ nói ra sư phó không chỗ không thể chứng minh hiên tại thiên môn sơn nghiêm phòng tử thủ tốt mấy ngày hết thẻ gió ê m sóng lặng sự tình gì đều không có phát sinh theo dự liệu quảng thành tử cũng không có giáng lâm bình an vui sướng chương sáu trăm năm mươi chín đột nhiên tới hòa thượng chương sáu trăm năm mươi chín đột nhiên tới hòa thượng thời gian một chút xíu trôi qua trong c h ư ớ c mắt hơn nửa tháng liền đi qua bất cứ chuyện gì đều không có phát sinh tự liền phường thị bên trong c á i nhau hậu đả đều thiếu đi rất nhiều một mực cảnh giác trương minh hiên trong lúc nhất thời có chút mậu b ớ c quản g thành tử có phải hay không đem ta quên đi sau đó trong lòng lại dâng lên một cỗ không thoải mái ngươi đây là xem thường ai vậy trương minh hiên mặc áo mỏng quần lót lớn nằm ở trên mặt nước vệ lên chân bắt chéo miệng lớn p h i ề n muộn hút xì gà dựa vào cái gì đem ta quên đi mà giờ khắc này thiên môn sơn phường thị bên ngoài tới một cái đặc thù hòa thượng mặc một mạc tăng ý ỉa tối đen sắc mặt mang theo nụ cười thật、thà. có một cái đại cái dương một bước một bước chỉ lên trời cửa núi phường thị đi tới trên đường lui tới yêu ma đối với cái này hòa thượng đều hiếu kỳ nhìn vài lần tất cả mọi người biết đảo chủ cùng hòa thượng không đối phó phường thị bên trong hòa thượng cũng rất ít rất ít đối với cái này hòa thượng khó tránh khỏi có chút hiếu kỳ hòa thượng đi vào phường thị môn u hộ lập tức trước mắt một trận khoáng đạn san sát cao lầu cao úc vãng lai các loại phù xe chạy còn có yêu ma giá vân sát mặt đất phi hành các loại tiếng giao hàng vang vọng ở bên h a y so bên ngoài quốc gia đô thành đều muốn phồn hoa mấy lần hòa thượng dừng lại bước chân con mắt tại lit nha lit nít giao nhau giao lộ bồi h t hòa ậ t p h thượng kêu lớn bán điện thoại đi mua điện thoại đi linh sơn vừa sản xuất kiểu mới điện thoại hải lượng trò chơi mặc cho ngươi chơi đáp l o ạ n trò chơi không thu bất luận một cái gì phí tổn tiện nghi lại lợi ích thực tế hòa thượng lớn tiếng giao hàng thanh nhâm rất nhanh liền hấp dẫn một nhóm khách hàng chung quanh vây quanh một đám người yêu một cái mang theo đại kim dây xích lợn d ừ n g yêu tiếng trầm nói ra tiểu hòa thượng ngươi nói ngươi cái này điện thoại chơi đùa không thu phí hòa thượng mang theo nụ cười thật thà nói ra đúng vậy ngã phật từ bi để cho tiện chúng sinh tạ o phúc thiên hạ nghiên cứu chế tạo cái này điện thoại tuyệt đối không thu bất luận cái gì ngoài định mức phí tổn cái này tình cảm tốt một cái xạ yêu p h ú l ư ỡ i thương phấn nói ra ngươi cái này điện thoại bao nhiêu tiền hòa thượng dôi ra một cái bàn tay mang theo nụ cười thật thà nói ra rất rẻ chỉ cần năm mươi văn xạ yêu cảm thán nói ra tốt tiện nghĩa giá cả chỉ có thần quân tiêu giao bài điện thoại di động một nữa cái khác yêu quái cũng đều liên tục gật đầu s a yêu nhàn nhạt, nhạt nói ra nếu nói như vậy vậy liền bắt đi cái gì hòa thượng một mặt một bức vây quanh yêu quái đồng loạt ra tay nháy mắt một mảnh pháp thuật pháp bảo hướng phía hòa thượng bao phủ không hòa thượng bi p h ấ n hét to một tiếng quang mang tán đi hòa thượng cẳng ngã trên mặt đất trên thân buộc l í t nha l í t nhít xích s ắ t dây thừng còn có giam cầm pháp thuật khống chế pháp thuật chung quanh vây quanh một đám ba hoa, hoa cởi xấu sao yoma o a o a một trận đánh trung âm thanh truyền đến một cỗ tầng trời thấp phi hành phụ xe dừng ở mọi người đỉnh đầu hổ lực đại tiên lộc lực đại tiên dương lực đại tiên từ trong xe đi tới tới h ổ lực đại tiên quát đây là có chuyện gì ba người mặc chỉnh tề chế phục bay thấp trên mặt đất một cái con thỏ yêu gấp vội và nói n giữ trật tự đô thị đại nhân cái này hòa thượng làm trái quy tắc chiếm diện tích sao yêu chừng một cái con thỏ yêu đi lên trước mấy bước xuất ra ba cây thuốc lá phối cấp hổ lực l ộ c lực d ư ơ n g lực cười nói ra ba vị đại nhân mời cái này ngoại lai hòa thượng chẳng những chiếm diện tích kinh doanh hơn nữa còn bán giả mạo điện thoại lựa gạt khách hàng cho nên tiểu yêu báo cảnh về sau đem cầm xuống hộ lực l ộ n lực dưỡng lực cầm qua thuốc lá nhìn thoáng qua cười nói ra Tam thanh bài, thật đắt Sai bài, đi. Yêu gật đầu yêu vâng ẻ mặt tươi khởi, khiêm tốn nói ra, làm ý ý, nghiêm xem mang tươi tốn chút ít tiền. tiên túc trên đất、hòa、thượng cười, hơi nói sinh đại nói lực nhỏ Hổ nhìn hòa ra, ra, đi. v đại ca lộc lực đại tiên cùng dương lực đại tiên một người dẫn theo hòa thượng một người dẫn theo cái dương hướng phủ xe đi đến hổ lực đại tiên nhìn về phía mọi người nói ra chư vị có thời gian đi giữ trật tự đô thị chỗ một chuyến các lĩnh lấy một vạn thế tập h t ệ ban thưởng đa tạ đại nhân đa tạ giữ trật tự đô thị đại nhân ở đây yêu quái đều cười ha hả nói chuyện với hổ lực đại tiên hổ lực đại tiên chắp tay quay người hướng phủ xe bay đi phủ xe ova ova kêu quay đầu bay đi những nơi đi qua yoma nhao nhao nhường đường h ổ lực đại tiên ba người mở ra phủ xe tiến vào giữ trật tự đô thị chỗ cũng chính là cho lúc trước trương minh hiên tu kiến thần điện bị trương minh hiên đánh vỡ về sau tu c h ỉ n h một phen liền biến thành hiện tại giữ trật tự đô thị chỗ ba người dẫn theo hòa thượng đi vào giữ trật tự đô thị chỗ không bao lâu liền hội vàng mang theo hòa thượng bay lên huyền không đảo nện bước dồn dập bước chân hướng trương minh hiên chạy tới huyền không đảo hồ nước bên trong trương minh hiên phía dưới mặt quần n ư ớ lớn phía trên mặc áo mỏng trên mặt rán lít nha lít nhít dưa chuột băm phía trên đặt vào một chén nước dưa hấu ống hút chính cắm trong nước dưa hấu một bộ bãi cắt n g h ỉ phép dáng vẻ một trận thất linh bắt toái r ồ n dập tiếng bước chân chuyển tới h ổ lực đại tiên bọn người đứng tại cung kính đứng tại bên hồ nước bên trên h ổ lực đại tiên cung kính nói ra thiếu ra thuộc hạ có một chuyện bầm báo trương minh hiên cầm xuống đắp lên trên ánh mắt dưa c h u ộ t băm có chút quay đầu nhìn nói với bọn hắn thế nào h ổ lực đại tiên nặng nề nói ra thiếu ra cái này hòa thượng đang bên ngoài bán điện thoại trương minh hiên tùy ý nói ra bắn liền bán thôi có gì ghê gấm đâu bị tùy ý vứt trên mặt đất hòa th Bần tăng chỉ là bán điện thoại mưu sinh lại không có phá hư phường thị quy tắc t r ư ơ n g minh hiên hướng hòa thượng nhìn thoáng qua ánh mắt lập tức n g ư n g trọng nói ra ngươi là ai hổ lực đại tiên chỉ vào hòa thượng nói ra thiếu ra chính là hắn tại phường thị bảy quậy bán hàng bán điện thoại nhưng là bán không phải chúng ta tiêu giao bài điện thoại mà là cái gì linh sơn bài điện thoại bị đi ngang qua phường thị cư dân bắt lấy báo cáo t r ư ơ n g minh hiên t ừ trong nước ngồi xuống lắc đầu mặt mũi tràn đầy dưa chuột băm rơi vào trong nước nghiêm túc nhìn xem hòa thượng nói ra đ ư n g giả bộ ngươi loại này tu vi sẽ bị đàm kia tiểu yêu bắt lấy ngươi đến cùng là ai đến thiên môn sơn có gì mư h ổ lực đại tiên lộc lực đại tiên d ư ơ n g lực đại tiên ngưng trọng lẫn nhau đ ô n g nhiên túi đầu cảnh giác nhìn xem trên đất hòa thượng thật thà hòa thượng xứng sở trầm mặc một chút đột nhiên cười nói quả nhiên không thể gạt được tiêu g i a o thần quân trên thân phật quang nở rộ từng đạo xiềng xích dây từng cấm chế liên tiếp sụp đổ phật quang bên trong thật thà hòa thượng đứng lên một thân màu xanh nhạt tăng bảo m ặ t như q u a n ngọc hai tay thi lễ mỉm cười nói ra g i ả diệp gặp qua tiêu dao thần quân chứng minh hiên sờ lên cầm cười nói ra nhìn như vậy lấy thuận mắt nhiều hộ lực đại tiên ba người thân thể bỗng nhiên nhất chuyển ngăn ở già diệ Giống. U. B. Ba thanh chương ấ n lòng n lây g ờ i i thú g sáu trăm sáu mươi linh sơn điện thoại chương sáu trăm sáu mươi linh sơn điện thoại già diệp cười nhìn xem ba người chắp tay trước ngực bất động quanh thân ẩ n ẩ n hướng ra ngoài tản ra bạch quang trương minh hiên nói ra các ngươi không phải hắn đối thủ đi xuống đi hổ lực đại tiên dương lực đại tiên lộc lực đại tiên xưng sở hư ảnh tiêu tán thu hồi khí thế cung kính nói ra vâng thiếu ra ba yêu hung hăng chừng mắt liếc gia diệp lần thứ nhất tại thiếu gia trước mặt biểu hiện lại bị luồng ị c h không phải do bọn hắn không sinh lòng tức giận ba yêu cung kính đối trương minh hiên thi lễ quay người đi ra ngoài về phần trương minh hiên ăn uy đừng nói dỡn vị này thế nhưng là có thể cùng phật tổ vật tay nam nhân trương minh hiên vô vô mặt nước rung động đùng đùng bọn nước v a n g khắp nơi nói ra đến ngồi đừng k h á c h khí gia diệp cười lắc đầu nói ra đa tạ thần quân ý đẹp ngồi thì không cần bẩn tăng chỉ là đến chào hỏi trương minh hiên hiếu kỳ nói ra cái gì chào hỏi gia diệp dôi tay ra một cái hình vông linh thạch xuất hiện tại trong tay linh thạch bên cạnh vẽ l m trong lòng xuất hiện một cỗ khỏi ý gật đầu cười nói ra phật mẫu cũng là thánh nhân đương nhiên cũng có thể chế tác điện thoại ngữ khí bên trong không nói ra được đắc ý trương minh hiên sắc mặt khó coi vô cùng gia diệp cười nhìn xem trương minh hiên nói ra ta phật môn không làm ám tiễn đả thương người sự tỉnh tiểu tăng lần này đến đây chính là phụng phật mẫu chi mệnh đến đây cùng thần quân chào hỏi trương minh hiên đột nhiên mở miệng nói ra các người bán bao nhiêu tiền giả diệp nói ra năm mươi văn trương minh hiên vẻ mặt đau khổ nói ra năm mươi văn chi phí đều không đủ a giả diệp nhìn xem đắng chắt trương minh hiên mang trên mặt tất thắng ý cười nói ra thần quân tiểu tăng cáo từ trước cái này điện thoại liền đưa cho thần quân làm quà ra mắt tay bắn ra điện thoại hướng trương minh hiên bay đi bị trương minh hiên ôm đồn gấp trong tay giả diệp cung kính thi lễ phiêu nhiên bay ra ngoài giả diệp sau khi đi trương minh hiên đắng chát biểu lộ biến mất h ừ hư hai tiếng sau lưng mặt nước dâng lên thành một cái gh nằm bộ dáng trương minh hiên lần nữa nằm đi vào. m ộ trương cái thân t ảnh màu ắ n nhiên xuất hiện g phiêu tại xuất t r minh hiên bên lên người, áo trắng như tuyết lên hoa sen, áo theo hoa tuyết l ụ cười sắc ngọc eo mang lên treo mang một bội, dâm ở trên mặt ba lên viên lăng tiên trên n tử bội, ở ớ tới c ngạc c Trương Thanh tỉ, Thanh ra, ngươi ư Minh Hiên kinh ngồi nói Nhã Nhã mỉm lại dậy đây? sao Lý ô nói nu n ra, rồi vừa ta chuyện mới đối ề u nghe được, cần ta hỗ trợ sao? Trương Minh Hiên cười nói, hỗ được, đ cười trợ ta sao? phó loại này tiểu nhân vật cũng không cần làm phiền thanh nhã tỷ xuất thủ c h í n h ta dễ như t r ở bàn tay liền có thể giải quyết vừa mới chỉ là tại tê liền hắn mà thôi lý thanh nhã nghiêm túc nói ra hắn cũng không phải cái gì tiểu nhân vật a nan giả diệp đã từng là chuẩn đề thánh nhân người phục vụ cùng loại với đạo môn chúng ta đạo đồng đa bảo hóa phật về sau mới bị chuẩn đề thánh nhân an bài đến đa bảo bên người trợ giúp hắn trưởng không phật giáo ngươi chớ có chủ quan trương minh hiên kinh ngạc nói ra thánh nhân đạo đồng khó trách có cao như vậy tu vi thái ớt kim tiên cảnh giới hiện tại ngươi còn cho rằng bọn họ rất tốt đối phó sao trương minh hiên gật đầu cười nói ra thanh nhã tỷ cũng đừng xem thường ta a ta vẫn là thánh nhân đệ từ đâu lý thanh nhã cười khe nói ra đã ngươi tự tin như vậy ta liền không n h n g tay vào thân ảnh phiêu như kinh hồng bay vào tiệm sách bên trong trương minh hiên nằm ở trên mặt nước thì thầm nói ra tại thanh nhã tỉ trước mặt khoe khoan g khoác l á c nhưng không thể bị đánh mặt các ngươi nói đúng không trương tiểu p h à m thanh â m tại thức hải vang lên chi bị chi kỷ trăm trận trăm thắng xem trước một chút bọn hắn điện thoại trương minh hiên nhẹ gật đầu tiện tay đem điện thoại luyện hóa lấy mình tu vi có thể rõ ràng nhìn thấy có một cây màu đỏ sởi tơ từ hư không kết nối tại trên điện thoại di động đây chính là cái gọi là dây lưới đi trương minh hiên hiểu rõ nhẹ gật đầu đưa tay ấn mở điện thoại một đạo màn hình dâng lên trương minh hiên nhìn xem cái k i a cùng mình điện thoại không kém bao nhiêu màn hình nói ra tác dụng là giống nhau trương minh hiên ấn mở một cái kim sắt chim đồ tiêu đăng ký tài khoản nói thầm nói ra kim ô nói chuyện phiếm khá lắm bên trong công năng đều là giống nhau có thể không thể có điểm sáng tạo cái mới tham dò một chút rời khỏi kim ô nói chuyện phiếm tiến vào video khu âm nhạc khu đều là cùng mình điện thoại không sai biệt lắm thậm chí ngay cả mình điện thoại bên trong quay chụp video âm nhạc đều c ô n ty đi vào còn muốn mặt sao tiến vào chư phật trò chơi h ộ nhìn xem những cái tia chỉ tốt ở bề ngoài trò chơi trương minh hiên trong lòng nghị trụi m phẫn nộ gà con tham ăn rồng thực vật đại chiến lệ quỷ chư phật liên tục nhìn hỏa diễm tiêu tiêu vui t r ư ơ n g minh hiên vạch lên màn hình điện thoại di động trực tiếp mắng mặt đâu c o n biết xấu hổ hay không rồi trực tiếp dạng này đạo văn không xấu hổ sao khí thở mạnh c o n tưởng rằng sẽ có cái gì kinh người sáng tạo vậy mà là không muốn mặt trích dẫn l o n g thiên ngạo nói ra kỳ thật ngươi cũng đều là chép ngươi ngầm miệng t r ư ơ n g minh hiên nổi giận gầm lên một tiếng trương tiểu pham nói ra trong bọn họ cho trích dẫn chúng ta lại tăng thêm trò chơi miễn phí chính là muốn cùng chúng ta đánh giá cả chiến dự định bức tử chúng ta trương minh hiên trong mắt mang theo h ư n g quang nói ra giá cả chiến ta sợ bọn hắn long thiên ngạo đi nam chiêm bộ châu tiêu viêm đi bắc câu lô châu phong vân vô kỵ đi đông thắng thần châu toàn lực mở rộng điện thoại không thể đợi thêm nữa khó được nhìn thấy trương minh hiên nghiêm túc như vậy thời điểm ba người cùng một chỗ đứng ra ôm quyền trịnh trọng đáp vâng trương minh hiên nói ra hiện tại nhân thủ không đủ tây mưu hạ châu làm phật giáo đại bản doanh phái người đi vào cũng không an toàn liền giao cái đường tam t ạ n các người tiến về còn lại tam đại bộ châu đem điện thoại phát triển ra đến triệt để trải rộng hồng hoang các nơi dám can đảm người cản trở giết không tha trương minh hiên trong mắt mang theo một tia tàn khốc long thiên ngạo hỏi giá tiền đâu trương minh hiên nghe răng cười một tiếng nói ra miễn phí tiêu h viêm kinh ngạc nhìn xem trương minh hiên miễn phí tốt như vậy sao trương minh hiên trong mắt lóe tinh quang nói ra hiện tại chúng ta nhiệm vụ là trước lôi kéo khách hàng chỉ cần hồng hoang bách tính dùng chúng ta điện thoại đằng sau tự nhiên có thu lệ phí thời điểm chẳng những điện thoại miễn phí rất nhiều trò chơi nhỏ cũng có thể thiết lập làm miễn phí thu phí hạng mục chỉ lưu lại số ít mấy cái liền tốt tỷ như hồng hoang thần thoại thần nhãn video âm nhạc t r ờ trương tiểu phạm nhữ mày nói ra cái này giai đoạn trước tốn hao muốn rất nhiều tiền t r ư ơ n g minh hiên h ả o khí nói ra không có việc gì b ầ n đạo có tiền các người đi thôi vâng ba người chắp tay cúi đầu hóa thành ba đạo lưu quan g hướng phía ba cái phương hướng vào tới t r ư ơ n g minh hiên đứng lên chắp hai tay sau lưng đứng ở trên mặt nước nói ra tiểu phàm chuẩn bị kỹ càng đi chờ phật môn điện thoại mở bán chúng ta liền đem hư hoang giới truyền lên đánh hắn trở tay không kịp chương sáu trăm sáu mươi mốt điện thoại cửa hàng mở rộng chương sáu trăm sáu mươi mốt điện thoại cửa hàng mở rộng chương tiểu phàm nói ra nếu như ngài muốn dùng hư hoang giới tới kéo mở trích lệnh chỉ sợ tác dụng không lớn dù sao hư h o a n g giới đối ta mà nói chế tắc lên không khó thánh nhân có được không thể đo lường thần t h ô n g hẳn là cũng có thể tùy tiện làm được trương minh hiên khen nhữ mày nói ra vậy liền nghiên cứu phát minh kế tiếp trò chơi đi trương tiểu pham hỏi cái gì trò chơi trương minh hiên nghe răng cười một tiếng nói ra bắn nhau trò chơi cái này bọn hắn muốn nghiên cứu một đoạn thời gian a trương tiểu pham im lặng nói ra ách ta biết lại là công việc của ta bị phật giáo một kích thích cá ư ớp m ố i trương minh hiên vậy mà cũng lật ra một chút thân trong lòng có chức ấp tiếp xuống tới mấy ngày long thiên nạo phong vân vô kỵ tiêu viêm ba người lao tới tam đại bộ châu Các nơi. chúng ù n g p i ta thánh i i nhân tri đua, tôn g cái xuất thủ cùng tiểu bối tranh phong đúng là không nên thế là liền đem điện thoại cho giả diệp để hãn luyện hóa trong này nội dung cũng đều là giả diệp tăng thêm chuẩn đề cười nói ra cái này khó trách trước đó trương minh hiên điện thoại cho mọi người ấn tượng quá sâu đã g i a diệp trong lòng hình thành hình thái trong thời gian ngắn khó mà nhảy ra trương minh hiên ảnh hưởng tiếp dẫn vẻ mặt đau khổ nói ra như thế đạo văn chẳng phải là tại xấu ta phật môn danh dự chúng sinh sẽ như thế nào đối đãi chúng ta chuẩn đề sờ lên cảm tư sấn một chút nhuận miệng cười nói ra có lẽ đi nhưng hết thể cũng còn khó mà nói nam chiêm bộ châu một tòa thành trì bên trong hai nhà tiệm mới gây dựng một cửa tiệm tiền trạm lấy hai cái mặc dụ h o c s ư ờ m ỹ nữ chính cười nhẹ nhàng mời chào khách hàng một nhà khác trước cửa đứng đ ấ y hai cái hất lên cả xa hoạt ư ợ n g một cái hòa thượng cao giọng h a y lớn bán điện thoại đi mới vừa ra lò linh sơn bài điện thoại chỉ cần năm mươi văn hơn b ạ n âm nhạc mấy trăm video tất cả đều không đòi tiền đối diện một cái nũng nịu nữ tử giọt âm thanh kêu lên tiêu dao thần quân vì cảm tạ rộng rãi người sử dụng đối tiêu dao bài điện thoại di động ủng hộ đặc biệt cử hành điện thoại đại phong túng hoạt động tất cả điện thoại không đòi tiền tất cả đều miễn phí dùng đi qua đi ngang qua đường bỏ qua một cái khác nữ tử chốc chốc quyến rũ mắt đưa tay ngọc thủ yêu kiểu cười nói ra mau tới nhà nô ra trong phòng chờ các ngươi không đòi tiền nha trên đường phố đứng người lập tức con mắt sáng lên nhìn xem hai cái xinh đẹp mỹ nữ mời không tự r ắ c nuốt nước miếng không ít đeo lấy bạn gái người bị bạn gái khí tại trên cánh tay hung hăng vặn mấy lần lấy lại tinh thần vội vàng bồi tội một cái nâng cao bụng phú ra ông bộ dáng mật mại mang theo t i ể u d u n g đi lên trước có đến hai cái mỹ nữ bên người cười nói ra hai vị tiểu mỹ nữ cái này điện thoại là cái gì đồ vật sắp m ị mị con mắt thỉnh thoảng hướng sần s á m xẻ tà c h ấ u ngắm đi một cái mỹ nữ cười hì hì nói ra người đi vào liền biết bên trong có tiểu thư xinh đẹp tỷ nha phú thương lập tức nhãn tỉnh sáng lên căng thẳng một chút cười ha hả hướng bên trong đi đến. người bên ngoài cũng đều đứng không yên từng cái tại mỹ n ữ chiêu đ á i hạn hiếu kỳ đi tới điện thoại cửa hàng bên trong có giới thiệu điện thoại di động chế phục tiểu tỷ tỷ lấy huyết nhận chủ cũng là ôn nhu h i ể n thục đại tỷ tỷ đi vào liền lâm vào từng đợt thanh em ôn nhu phục vụ bên trong bất chi bất giác liền nhận một cái điện thoại khang trí chí phi chính là đi vào nhân chi một vừa đi vào điện thoại cửa hàng liền bị giật n ả y mình cái này sạch sẽ gọn gàng đến phản quan g mặt đất để hắn cảm giác liên hạ chân địa phương đều không có kia v ó n g ánh sáng long lanh hộp bài hàng sợ là đều giá trị liên thành đi khang trí phi một trận t r ọ dạ hoàng cung cũng bất quái như ngài muốn cái điện thoại sao một đạo mềm mại thanh em chuyển đến khang chí phi quay đầu nhìn lại chỉ thấy một người mặc t h e o hoa quần áo nữ tử đang đứng tại cách đó không xa y i ệ n h ư nước đôi mắt đẹp chính mang theo ý cười nhìn xem chính mình khang chí phi giờ khắc này triệt để châm luân phảng phất nhìn đến nữ thần cái gì đều không biết lơ ngác nhẹ gật đầu nữ tử cười nói ra tiên sinh xin cùng ta tới mang theo khang chí phi đi đến trước một cái quầy từ quầy hàng bên trong x u ấ t ra một khối điện thoại cười nói ra công tử ngươi nhìn cái này điện thoại thế nào công tử công tử a nhìn chăm chăm nữ tử nhìn khang chí phi lấy lại tinh thần liên tục gật đầu nói ra rất tốt rất tốt trên mặt một trận đỏ lên bị phát hiện nàng sẽ không cho là ta là đang đổ t ử a nữ tử tựa hồ cũng không thèm để ý hắn thất thố cười nói ra vậy ta đến vì công tử giảng giải một chút cái này điện thoại di động cách dùng n g a y nhìn nơi này là chốt mở ấn mở chốt mở màn hình liền sẽ bắn lên đương nhiên cũng có thể sử dụng tư ẩn hình thức màn hình thu nhỏ trong lòng bàn tay khang trí phi t r ầ m rãi đem l ự c chú ý chuyển rời đến trên điện thoại di động miệng có chút lớn lên cái này cái này sợ không phải thần khí a bên trong công năng mặc dù mới là nhìn liên q u a một chút nhưng cũng có thể cảm giác được thật bất khả t ư nghị qua một hồi lâu nữ tử ôn n u cười nói ra công tử đều nghe rõ chưa khang trí phi ngơ ngác nhẹ gật đầu lại lắc đầu túi đầu không tốt ý t ừ nói ra cái kia cái này hẳn là rất đắt đi ta không có, có bao nhiêu í tiền t khả năng mua không nổi nữ tử cười khe nói ra không đòi tiền đưa ngài khang trí phi kinh ngạc đến ngây người nói ra thật không đòi tiền sao lợi hại như vậy đồ vật t ặ n g không nữ tử h í p mắt cười nói đương nhiên cái này thế nhưng là tiêu giao thần quân quyết định công tử nếu như mớn liền cầm lấy nó đi bên kia nhận chủ nhưng là phải nhớ kỹ nha điện thoại cùng chủ nhân khóa lại là duy nhất một cái điện thoại chỉ có thể khóa lại một cái chủ nhân đồng l ý một cái chủ nhân cũng chỉ có thể khóa lại một cái điện thoại người dùng chúng ta điện thoại liền không thể có dùng cái khác bảng hiệu điện thoại di động coi như hỏng cũng phải tại chúng ta điện thoại cửa hàng thay mới điện thoại máy chủ sẽ căn cứ người nhận chủ tin tức sẽ lấy trước số liệu chuyển đến mới trên điện thoại di động khang trí phi đại khái nghe hiểu hai điểm điểm thứ nhất không đòi tiền thứ hai chính là về sau đều muốn dùng cái này điện thoại đổi điện thoại cũng phải đến nơi này trong lòng một trận mừng thầm vậy sau này không phải có thể thường xuyên thấy nàng khang trí phi có chút câu nệ nói ra nếu như không đòi tiền vậy ta liền muốn một cái nữ tử đem điện thoại phóng tới khang chí phi trong tay chỉ vào một bên khác cười nói ra bên kia đi nhận chủ nhà khang chí phi có chút không thôi hướng nàng chỉ phương hướng đi đến cẩn thận mỗi bước đi thấy nữ tử đã đón thêm đợi một cái khác khác nhân mới thở dài một tiếng hướng phía trước đi đến âm thầm hạ một quyết tâm về nhà liền đem điện thoại ném hỏng đi đến xếp hàng địa phương khang chí phi tâm tình buồn bực vừa mới dâng lên nháy mắt lại biến mất chỉ thấy phía trước ngồi hai cái huyện ước ôn nhu đ ạ i tỷ tỷ đều là mỹ lệ hào phóng khang chí phi cảm thấy mình lại luân hãm đối diện linh sơn điện thoại cửa hàng trước chỉ có lẻ mấy đội nam nữ đi vào hai cái hòa thượng còn tại phí sức gào thét con mắt cũng là thỉnh thoảng nghiêng mắt nhìn một chút đối diện hai cái dụ hoặc mỹ nữ hai nhà điện thoại cửa hàng nơi xa một tòa tháp cao tầng cao nhất long thiên ngạo toàn thân áo trắng nhẹ lây động quán xếp mỉm cười đứng tại dựa vào lan căn chỗ trường bào màu xanh n h ạ t g i à diệp bóp lấy chẳng h ạ t đứng tại long thiên ngạo bên người nhìn xem phía dưới hai nhà điện thoại cửa hàng g i à diệp sắc mặt đắng chắt nói ra thua thật thảm long thiên ngạo vô vô gia diệp bà vai cười cổ vũ nói ra tiếp tục cố lên nha ta tin tưởng ngươi có thể chương sáu điện thoại trải r ộ n ra chương sáu trăm sáu trăm gia diệp nhịn không được nói ra điện thoại miễn phí các ngươi làm sao kiếm tiền thường n ổ i sao long thiên nạo d ố i cái lưng m ệ t m ỏ i nói ra cái này không cần già diệp tôn giả quan tâm ta tự nhiên có chỗ cân nhắc gia diệp nhìn xem phía dưới một bên là dòng người như nước thủy triều một bên là trước cửa có thể răng lưới bắt chim nhịn không được nói ra a di đạo phận thí chủ dùng nữ sắp bán điện thoại không phải hành vi quân tử long thiên nạo cười nói ra ta vốn cũng không phải là quân tử ngươi cũng có thể dùng mỹ nữ bán điện thoại a ta lại không có ngăn đón ngươi gia diệp hư một tiếng nói ra bần tăng người trong phật môn sao lại làm như thế bị ổi sự tỉnh long thiên ngạo cười nói ra vậy ta trước hết dẫn trước một bước thân ảnh biến mất tại đỉnh tháp hướng những thành thị khác mà đi gia diệp im lặng không có chút nào trước đó đi thiên môn sơn d i ế u võ dương oai hăng hái từ từng cái bộ châu hội tụ tới tin tức biểu hiện linh sơn điện thoại di động lượng tiêu thụ còn không đạt được tiêu giao điện thoại di động một phần mười quả thực thất bại thảm hại ưu minh địa phủ âm sơn bên trên địa tạ n g vương phật điện bên trong địa tạ n g vương phật đang cùng một đám la hán bồ tát uống trà dùng bữa đồ ăn qua ngũ vị địa tạng vương phật cảm t h ắ n nói ra đa bảo thật sự là không làm chính sự phật giáo đệ tử tài nguyên tu luyện đều kéo dài lại còn làm cái gì linh sơn bài điện thoại. Quả thực là tuyệt không hiểu quản lý các n g ư ờ i nói đúng không đúng vậy a đúng vậy a b ả n tọa tháng này tài nguyên tu luyện cũng không có cấp cho ta cũng là a cũng không biết phật tổ đang làm cái gì c ơ m trên bàn cái khác l à hán bù t á t cũng đều nhao nhao gật đầu đáp lời địa tạ n g vương hào phong nói ra chư vị nếu như cần tài nguyên tu luyện cứ nói với ta khác không có tiền tài vẫn là không ít này làm sao tốt ý từ đâu đa tạ phật tổ phật tổ từ bi từng tiếng nịnh nọt thanh â m vang lên mấy người bắt đầu nói chuyện phiếm địa tạ vương tiếp tục tức giận nói ra đa bảo như lai、like, đấu kỵ người tại lung tung chỉ huy ta phật môn rõ ràng đại hưng ơ chi thế bị hắn làm tại đông thắng thần châu tất cả chùa miễu bị nghiêm t r a thanh danh rất xuống ngàn trượng ai đúng vậy a chính là như thế địa tạng vương nói như lai đủ loại không tốt còn lại l à hắn bồ tát một bên đ á p lời vừa ăn mỹ vị món ngon bầu không khí lộ ra rất là nhiệt liệt cuối cùng địa tạng vương đ ố n g nhiên một bàn tay xếp tại trên mặt b à n nổi giận đùng đùng nói ra như lai thực sự quá phận bản tọa nhất định phải chất vấn hắn vì ta phật môn chư vị có thể thân xuất việt thủ nhất định nhất định địa tạng vương phật yên tâm đi chúng ta nhất định đứng tại ngươi bên này chúng la hán bồ tát nhao nhao sắp xếp bộ ngực cam đoan địa tạng vương phật cười đem một đám tân khách đưa tiễn xuất ra một cái danh sách vạch rơi mấy cái danh tự tự nói nói ra lại lôi kéo tới mấy cái la hán bồ tát lý thừa càn nói không sai bữa tiệc đúng là lôi kéo người tâm hào thủ đoạn chính là quá đắt địa tạng một trận đau lòng dù sao làm mình chiêu đ á i khách nhân đ ế n hội đương nhiên không thể quá keo kiệt sử dụng đều là có giá trị không nhỏ thiên tài địa bào địa tạng vương đảo sổ nói thầm nói ra ta xem một chút còn có bao nhiêu không phải ta người quan âm văn thủ phổ hiền cái này ba cái trực tiếp từ bỏ như lai、like、tử trung chờ bản tọa chơi đổ như lai、like, li một cái xung quân đi l ấ p hải nhãn một cái xung quân đi chấn địa tâm một cái xung quân đến một ư ơ i tám tầng địa ngục địa tạng vương trong lòng tưởng tượng lấy mình phong quang vô hạn thời điểm lần nữa kích động tuyển mấy người tên mời đ ã i khách địa tạng vương khẩn cấp hoạt động lôi kéo lấy linh sơn la hán bồ tát phật đà hồng hoang cái trước cái điện thoại cửa hàng cũng trải rộng ra điện thoại bán đến các nơi khoảng thời gian này trương minh hiên tiền tài giống như, như nước chạy phi thăng một giây một cái biến hóa mặc dù bán điện thoại miễn phí nhưng là chơi bừa đòi tiền a thân nhãn hồng hoang thần thoại video âm nhạc sách thành vì trương minh hiên kiếm lấy đại bút một hồng hoang cũng tiến vào đầu thu trương minh hiên chắp hai tay sau lưng đứng tại h u y ề n không đ ả o phía sau núi dưới đại thụ một mảnh khô cạn lá cây bay xuống trương minh hiên đưa tay nhẹ nhàng n ắ m lá cây cảm thán nói ra nhất diệp chi thu thiên hạ này cũng nên có cái kết cục tiểu phàm liên hệ bọn hắn trở về đi để cho bọn họ tới thấy ta vâng sau một lát mấy đạo lưu quang từ trương minh hiên thể nội bắn ra rơi trên mặt đất biến thành l o n g thiên ngạo mấy người thân ảnh trương minh hiên nói ra như thế nào l o n g thiên ngạo cười nói ra tự nhiên là dễ như chờ bàn tay ra diệp tiểu gia hỏa kia thế nào lại là chúng ta đối thủ trương minh hiên nhìn về phía phong vân vô kỵ tại hắn trong lòng long thiên ngạo chính là cái miệng đ ầ y chạy xe lửa hàng vẫn là phong vân vô kỵ tương đối có thể tin phong vân vô kỵ đ ạ n mạc nói ra đều là long thiên ngạo tại n g h ĩ kế mở t i ệ n mặt ta là nghe long thiên ngạo chỉ huy làm việc long thiên ngạo nhìn về phía trương minh hiên khó chịu nói ra cái gì ý tứ không tin tưởng ta trương minh hiên sắc mặt nháy mắt biến hóa c ư ờ i hì hì nói ra làm sao có thể các ngươi bốn người bên trong ta nhất tin tưởng ngươi còn lại ba người lật ra một cái lướp mắt trương minh hiên thúc giục nói ra nói một chút ngươi là thế nào làm l o n g ngạo thiên lập tức liền đem mình như thế nào tìm mỹ nữ nhân viên cửa hàng lực áp gia diệp sự tình nói ra đắc ý nói ra ta loại biện pháp này gia diệp liền xem như muốn học đều học không đến chứng minh hiên nghi hoặc nói ra ngươi trong lúc nhất thời chỗ nào tìm tới nhiều như vậy huấn luyện tốt mỹ nữ nhân viên cửa hàng l o n g ngạo thiên cười nói ra trong tiểu thế giới còn nhiều đều là từ đấu phá thế giới lôi ra tới huấn luyện tốt chứng minh hiên mặt không biểu tình nói ra thực thể hóa bỏ ra không ít tín ngưỡng chi là ga l o n g thiên ngạo trì trệ chột dạ nói ra kỳ thật cũng không có bao nhiêu đúng ta đề nghị ngươi có thể mở sách mới chứng minh hiên gầm thét kêu lên long thiên n g ạ o long thiên n g ạ o nháy mắt hóa thành quang ảnh biến mất tại trương minh hiên thể nội tiêu viêm xấu hổ cười nói cái này cái kia ta cũng trở về nháy mắt biến mất tiêu viêm cũng rất trột dạ dùng tín ngưỡng chi lực thực thể hóa tiểu thế giới nhân vật giống như mình thực thể hóa nhiều nhất thời gian cũng dài nhất đem văn nhi mở đ ờ xạ nữ vương vân vận tiểu y địa tiên thanh lân nhã phi tử nhiên các loại nữ tử đều thực thể hóa ra b ồ i mình đi khắp bắc câu lô châu cuối cùng tiêu tán phong vô kỵ nhàn nhạt nói ra hắn nói không sai người xác thực cần tác phẩm mới thu thập tín ngưỡng chi lực điện thoại di động luyện chế cùng đều hiện nhân vật tiêu hao quá nhiều quá nhiều trương minh hiên không cao h ứ n g nói ra viết phong vân vô kỵ cũng biến mất không thấy gì nữa trương tiểu pham nói ra ngài không cần lo lắng mặc dù tín ngưỡng chi lực tiêu hao rất nhiều nhưng điện thoại di động thị trường đã trải rộng ra đồng thời lực gáp phật giáo mà lại có mới người sử dụng liền đại biểu cho có mới tín ngưỡng chi nguyên rất nhanh liền sẽ bổ sung ra long ngạo thiên thanh em vang lên kêu lên không sai chính là như vậy ta chính là nghĩ như vậy trương minh hiên lật ra một cái l i mắt long thiên ngạo kia hàng tuyệt đối không nghĩ tới những thứ này chương 663. hồng hài nhi lại lại lại phá sản chương 663. hồng hài nhi lại lại lại phá sản chương minh hiên nhịn không được hỏi hiện tại cửa hàng bên trong nhân viên cửa hàng vẫn là cụ hiện ra nhân vật sao long thiên ngạo nói ra không phải đem mặt tiền cửa hàng trải rộng ra về sau liền để cụ hiện xuất hiện nhân vật bồi dưỡng người nối nghiệp hiện tại các nàng đều đã về đến tiểu thế giới bên trong chương minh hiên nhịn không được bẩn t h i u nói ra ngươi coi như có chút trí thông minh long thiên ngạo đắc ý nói ra đúng thế ngươi cũng không nhìn một chút ta là ai phân thân trương minh hiên một trận xứng sở những lời này là khích lệ sao hẳn là khích lệ đi ăn cơm một tiếng kêu âm thanh truyền đến đến rồi trương minh hiên lập tức đem trong đầu vấn đề ném đến sau đầu quay người hướng tiệm sách chạy tới trương minh hiên chạy vào tiệm sách chỉ thấy trong viện lý thanh nhã hoàng hậu lý thanh tuyền tấn dương bọn người đang vì nơi này ngồi tại một cái bàn lớn bên cạnh còn nhiều thêm một cái hồng hải nhi hôm nay vậy mà không có phách lối mặc tiểu t á o ra mang theo đại kim dây xích mà là đổi lại một mạc quần đùi cà hiếm trương minh hiên đi tới ngồi tại bên bàn nghi hoặc hỏi hồng hải nhi sao ngươi lại tới đây hồng h ả i nhi tiêu dung mặt mũi tràn đ ầ y nói ra ta là tới cho tiểu thúc thỉnh an chứng minh hiên hử một tiếng ngươi sẽ có hảo tâm như vậy hồng h ả i nhi thành khẩn kêu lên đương nhiên ta thế nhưng là tôn kính nhất tiểu thúc lý thanh nhã cười nói ra tốt đều ăn cơm đi vừa dứt lời một đạo tàn ảnh hiện lên trong mâm thiếu đi hai cái bánh bao tất cả mọi người vô ý thức quay đầu nhìn lại chỉ thấy hồng h ả i tử phình lên miệng bên trong đang núp đ í c h trong tay còn cầm một cái bọc lứa tử hồng hà nhi không tốt ý tứ dùng sức đem miệng bên trong bánh bao nuốt xuống cười nói ra ăn a tất cả mọi người ăn a không cần khắc khí lý thanh nhã cười nói ra tất cả mọi người ăn đi về sau mọi người liền nhìn đến cái gì gọi là phong quyển tàn vân cái gì gọi là thôn tính châu phệ tấn h dương trong tay còn cầm hơn phân nửa bánh bao thời điểm cơm thức ăn trên b à n đã bị hồng hải nhi đã ăn xong tấn h dương bị khuất nhìn xem hồng hải nhi hồng hải nhi liếm môi một cái khiêm tốn cười nói sư cô làm cơm thật ăn ngon lý thanh nhã nhuẩn miệng cười nói ra ăn no chưa hồng hải nhi liên tục gật đầu nói ra ăn no rồi lý thanh tuyền thở phì phì nhìn xem hồng hải nhi lý thanh nhã nói ra thanh tuyền đem bộ đồ ăn thu thập một chút được rồi lý thanh tuyền hữu khí vô lực nói hồng h ả i nhi nhìn về phía trương minh hiên thấp giọng nói ra sư túc h mượn một bước nói chuyện trương minh hiên đem sạch sẽ đua để lên bàn nói ra chuyện gì không thể tại nơi này nói hồng h ả i nhi nhảy xuống cái ghế chạy đến trương minh hiên bên người lôi kéo trương minh hiên tay á o không tốt ý tứ nói ra có chút v i ệ c tư trương minh hiên do dự một chút nói ra đi theo ta đứng lên đ ố i lý thanh nhã cười nói ra thanh nhã tỉ chúng ta ra ngoài một chút lý thanh nhã ôn nhu nhẹ gật đầu trương minh hiên mang theo hồng hà nhi đi ra ngoài đi vào phía sau núi phía dưới đại thụ trương minh hiên vẫn không nói gì hồng hà nhi bịch một tiếng quỳ xuống ô m trương minh hiên đuổi thuốc thít kêu lên sư thuốc cứu mạng à. trương minh hiên dạy dây chân không có tránh ra không cao hứng nói ra đứng lên nói chuyện khóc sức mướt giống kiểu gì hồng hà nhi thuốc thít đứng lên trương minh hiên nhìn xem hồng hà nhi thương tâm bộ dáng trong lòng mềm lún ấm giọng nói ra nói đi xảy ra chuyện gì hồng hà nhi khóc thuốc thít nói ra lão lão ngưu hắn không phải người khi dễ người trương minh hiên kinh ngạc nói ra n g u ma vương hắn thế nào trương minh hiên nhắc lên n g u ma vương hồng hà nhi lập tức buồn từ tâm đến khóc kêu lên lão ngưu đem rượu của ta đi cùng kaza ok lừa gạt đi hiện tại quán ba kaza ok đều không phải ta á. ô ô ô ngay cả danh tự đều muốn sửa lại ta không có tiền rồi thời gian thật dài không có ăn cơm no ô ô ô c h ơ n g minh hiền kinh ngạc nói ra như thế h ư n g ác hắn là thế nào làm được hồng h ả i nhi khóc thút thít nói ra ta nghĩ đập phim kiếm tiền lão ngưu nói một cái phim kiếm không được quá nhiều tiền để ta một lần đập hai bộ ừ m sau đó thì sao sau đó ta không đủ tiền lão ngưu nói hắn cho ta mượn gạt ta đánh phiếu nợ cầm kaza ok quán ba h ã n thuốc lá thế t r ư ớ hồng h ả i nhi nói đến đây thời điểm đỏ ngầu cả mắt toát ra bi phận tri tỉnh trương minh hiên im lặng nhìn xem hồng h ả i nhi nói ra ngươi có phải hay không ốc tất cả đều thế chân hồng h ả i nhi mang theo tiếng khóc nói ra hắn viết ta coi là sẽ kiếm tiền liền lười nhác sửa lại trương minh hiên ho k h a n một cái nói ra phim trưng bày hồng h ả i nhi vô cùng đáng thương nhẹ gật đầu bồi thường hồng h ả i nhi trong mắt lập tức nước mắt r ư n g r ư n g làm gầy n ấ m hương trương minh hiên xuất ra điện thoại điểm tiến video cu sắp xếp lựa chọn mới nhất lên cùng tại hàng thứ hai nhìn đến hồng hà nhi ra hai bộ phim một bộ gọi là yêu tộc đại thánh hồng hà nhi một bộ khác gọi là khai thiên tịch địa thứ nhất châu khẩu khí ngược lại là đều rất lớn chương minh hiên tùy tiện ấn mở yêu tộc đại thánh hồng hà nhi nhìn thoáng qua số liệu cho điểm bán tinh nhìn một chút đánh giá khu phong thất nguyệt thứ đồ gì ống kính run run trong đầu vinh v i n h nói đ ù a sao đây là trò trẻ con sao ta nữ thần làm sao lại biểu diễn loại này phim phong tam thập ngũ kiếm lòng ta a nhìn một đoạn phim cả người đều không tốt khổng t ư c dùng tiền thử độc so nô ra khổng tức linh còn độc hơn cảnh cáo kẻ đến sau tuyệt đối đừng nhìn ô ô l ậ minh tuyệt đối đừng nhìn ta vừa mới nôn mẫu thân lo lắng hỏi ta có phải hay không mang thai tốt xấu hổ lịch sử đại ă n hàng ta chính là vì nữ thần tới ta nữ thần hình tượng a trái tim thật đau nha hơn mấy chục bình luận tất cả đều là xoa bình đều không ngoại lệ trương minh hiên đóng lại điện thoại túi đầu nhìn về phía hồng hải nhi do dự một chút nói ra ngươi muốn ta thế nào giúp ngươi hồng hải nhi lập tức xoa xoa nước mắt hưng ơ phấn nhìn xem trương minh hiên nói ra sư thúc ta cảm thấy ta đ ọ c phim kỳ thật không kém chỉ là không có mở rộng mà thôi ngươi giúp ta làm toàn lưới quảng cáo ta liền có thể sống đến đây trương minh hiên lật ra một cái liếp mắt nói ra ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ ta không cần m hồng h ả i nhi thất lạc nói ra vậy ngươi giúp ta đem đồ vật muốn trở về trương minh hiên nhìn xem vô cùng đáng thương hồng h ả i nhi trong lòng mềm nhún nói ra ta đi giúp ngươi hỏi một chút đi hồng h ả i nhi ủ rũ nói ra t a ơn sư thúc hồng h ả i nhi đi theo trương minh hiên đi ra ngoài bay xuống huyền không đảo đi trên đường phố trương minh hiên đi tạ i yêu đến yêu quá khứ yêu lưu bên trong theo mắt nhìn vậy mà nhìn thấy lý thanh nhã cùng hoàng hậu các nàng ngay tại rượu bên cạnh lâu lầu hai gần cửa sổ mà ngồi nói thầm nói ra vậy mà không gọi ta hồng hà nhi ngẩm đầu hỏi sư thúc ngài nói cái gì trương minh hiên thuận miệm nói ra không có gì đi Đi t r ư ớ chương quán n ba ì n n xem. Chỉ chốc lát hai lát g ờ i i l sáu trăm sáu mươi bốn kiếm tiền mới phương pháp chương sáu trăm sáu mươi bốn kiếm tiền mới phương pháp quán b a phía trước rộn rộn ràng ràng vây quanh một đám yêu quái mấy cái yêu quái đằng không mà lên hướng phía chiêu bài bay đi tay nắm lấy chiêu bài liền muốn lấy xuống tới hồng hà nhi lập tức giận dữ kêu lên trợ thủ các người chơi cái gì phẫn nộ giống lên một tiếng nâng cốc đi trước mặt đám kia yêu ma giật này mình tất cả yêu quái đều xoay đầu lại không c h u n g đỡ lấy chiêu bài mấy cái yêu quái cũng xứng sở tại không c h u n g yêu quái b ầ y bên trong một người mặc áo da đen mang theo đại kim liên báo yêu đi tới cung kính đối hồng h ả i nhi cười nói ra tiến khai sâm gặp qua tiểu lao gia đương nhiên đó là trước đó tại hồng h ả i nhi trước mặt chân chạy đi theo làm thủy tùng cái kia báo yêu hồng h ả i nhi hùng hùng hổ hổ tiến lên ba một bàn tay đánh vào báo yêu đỉnh đầu lửa giận ngập trời nói ra các ngươi muốn làm gì báo yêu bị đánh túi đầu cười khổ nói ra đại vương đại đại vương ra lệnh cho chúng ta đổi bảng hiệu hồng hài nhi p ẫ n nộ kêu lên không cho phép đổi báo yêu một mặt khó xử nói ra đại vương hiện tại quán ba là đại đại vương hắn nói tính chúng ta cũng không có cách nào à. trương minh hiên không cao h ứ n g nói ra đ ư ợ c rồi ngươi cùng bọn hắn đưa cái gì khí báo yêu vội vàng cung kính nói ra đa tạ thần quân lý giải hồng hà nhi chạy đến trương minh hiên bên người ông trương minh hiên đ u ổ i khóc lóc kể lể nói ra sư thúc ngươi nhìn lao ngưu nhiều tuyệt tình trương minh hiên cười nói ra ta xem một chút hắn đổi nhãn hiệu gì tiếp tục hồng hà nhi lập tức trong lòng một trận t h i mượn trứng mắt một đôi mắt trâu nhìn xem ngay tại gỡ xuống chia bài đau lòng a ngay tại lấy chiêu bài tiểu yêu cũng đều từng cái kinh hồn tán đảm tay chân phát r u n báo yêu đối trương minh hiên túi đầu không lưng cười mấy lần sau đó chỉ huy tiểu yêu tướng tiểu hoàng như quán ba đổi xuống tới lắp đặt một cái mới bảng hiệu mới tinh vài cái chữ to tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng rặng rỡ thiết phiến công chúa quán ba trương minh hiên nhìn nói với hồng hải nhi cười ha h à nói mẹ ngươi hồng hải nhi có chút há muộn cho ta mẹ phiền muộn nói ra mẫu thân tại sao có thể cướp ta đồ vật trương minh hiên vẫy vây tay báo yêu lập tức chạy chầm tới cười nói ra thần quân ngài có gì phân phó trương minh hiên hỏi báo yêu nói ra đại đại vương hẳn là tại k a z a o kê nơi đó đại đại vương đi bên kia đổi bảng hiệu hồng hài nhi lập tức lôi kéo trương minh hiên vội vàng kêu lên sư thúc chúng ta đi mau đi đi ngươi đừng kéo ta đợi đến hai người đi đến k a z a o kê thời điểm k a z a o kê bảng hiệu cũng đổi biến thành ngọc diện công chúa k a z a o kê hồng hài nhi đứng tại k a z a o kê dưới tấm bảng mặt nổi giận gầm lên một tiếng lão n h u ta và ngươi không xong trương minh hiên chật chật nói ra lão n h u việc này làm địa đạo a cùng hưởng ân huệ hồng hài nhi lôi kéo trương minh hiên vội vàng hướng phía chế hãng thuốc lá chạy tới r ố trương cục tại hãng thuốc tại t hãng bên lá o n n g cực ở Ngưu Ma Vương. Hồng h minh i n hiên thấy、Ngưu、Ma n con mắt đỏ l chân trên mặt đi t g m ộ tới c cười ha hả nói ra sư minh buổi sáng tốt lành a đi ngang qua hồng hài nhi thời điểm hồng hài nhi vô cùng đáng thương ánh mắt nghiêng mắt nhìn lấy trương minh hiên sư thúc ngài nhất định phải giúp ta trương minh hiên quay đầu trở về một cái khẳng định ánh mắt yên tâm đi bao tại sư thúc trên thân hồng h ả i nhi trong mắt tràn đầy kích động vẫn là sư thúc tốt nhất hưng hăng chừng như ma vương một chút trừng mắt đi sư thúc thế nhưng là t i ệ t giáo tiểu l ã o gia hắn sẽ vì ta báo thủ như ma vương cười ha hả tiến lên cho trương minh hiên một cái nhiệt liệu ôm nói ra hiền đệ tới mau mời ngồi mau mời ngồi trương minh hiên bị như ma vương lôi kéo hai người ngồi tại ghế s a lon bằng da thật trương minh hiên nhịn không được nói ra sư h u n h ngài tại sao phải làm loại chuyện này như ma vương chừng hồng hà nhi không cao hứng nói ra danh con lại c ò người biết t cáo r ạ n Cái gì g n ơ i ta, ta. không nhà h đều là c lao tử chết r ồ những này đại ề u Ngưu muốn không phải、ngươi. Hồng Hải Nhi liếc mắt nhìn, mắt Ngưu ma vương, một chút lửa giận, một chút hùng. ngươi. trứng Vương, giận, Ngươi liếc lửa mắt mắt Ma một mặt đ la kim tiên tu vi cùng thiên địa đồng thọ chúng ta còn không biết hai chết trước đâu n g ư ma vương cười nhìn xem trương minh hiên nói ra sư lệ tới thật sự là thời điểm ngươi không đến ta cũng phải tìm ngươi trương minh hiên nghi hoặc nhìn n g ư ma vương nói ra sư minh ngươi tìm ta làm cái gì n g ư ma vương cười ha hả nói ra ta vừa mới nhìn một chút thuốc lá tác phường tư liệu phát hiện sư đệ vậy mà tại bên trong có năm thành số định mức lao n h i u ta suy nghĩ một chút dứt khoát lại cho sư đệ ba tầng góp cái may mắn số lượng hồng hà nhi con mắt lập tức đỏ lên ta những cái kia đều là ta trương minh hiên khỏe miệng co giật hai lần cười nhìn xem n h u ma vương nói ra như vậy không tốt đâu lúc trước ta cũng chính là ra một ý kiến mà thôi hết thể tất cả đều là hồng hà nhi làm n h u ma vương vung tay lên nói ra cứ như vậy quyết định tại n h u ma vương cường lực tặng cho hạ trương minh hiên liên tục chối tử thực sự trí hoãn không xong mới cố mà làm tiếp nhận về sau hai người đảm tiếu phong thanh liên lạc tình cảm thằng、okay, okay, đến n trạng h vào tối trương minh hiên mới cởi cùng lưu ma vương cáo tử dẫn theo hồng h i nhi từ chế hạng thuốc lá bên trong đi ra tới ở bên ngoài trên đường phố trương minh hiên đem hồng hà nhi định thân thuật giải khai hồng hà nhi ưu oán nhìn xem trương minh hiên trương minh hiên ho khan một cái có chút không tốt ý tứ nói ra kỳ thật ta cảm thấy đem sản nghiệp giao cho lão ngư cũng rất tốt hắn nói không sai không đều là các ngươi nhà sao hồng h ả i nhi thở phì phì kêu lên ta rốt cuộc không tin ngươi quay đầu bước đi trương minh hiên kêu lên uy ngươi còn có tiền sao muốn hay không để sư thúc mượn trước ngươi một điểm không muốn trương minh hiên cười cười tự nói nói ra được rồi là một kim tiên còn có thể chết đói hay sao trương minh hiên đằng không mà lên hướng phía huyền không đảo bay đi phương thị bên trong trong một cái góc hồng hà nhi ôm chân ngồi sổm một trận gió thổi qua trước mặt c u ố n lên một mảnh cho bụi nhìn thê thảm phi t h ư ờ n g hồng h ả i nhi xuất ra điện thoại lòng tràn đầy ủy khuất muốn tìm người kể ra ấn mở ông ngoại nói chuyện phiếm giao diện tràn ngập tình cảm phát một tin tức trôi qua ông ngoại ta rất nhớ ngươi nước mắt d ư n g d ư n g nhìn xem điện thoại chờ lấy ông ngoại trở lại đến một câu ấm áp lòng người gặp cũng chỉ có ông ngoại có thể làm cho mình tại cái này băng lánh thế giới cảm nhận được một k i a ấm áp đ i n h một tiếng một cái kim quang lóng lánh hồng bao xuất hiện ở trên màn ảnh hồng hà nhi tiện tay ấn mở một nghìn bạn hồng hà nhi lập tức lại phát một tin tức trôi qua ta là thật nghĩ ngươi láo n ư u bọn hắn khi dễ người hồng h ả i nhi ấn mở một trăm i triệu hồng h ả i nhi trong lòng phiền muộn nháy mắt biến mất miệng bên trong một trận phát khô trong lòng táo động tựa hồ phát hiện một cái kiếm tiền biện pháp tốt tham dò tính lại phát một cái tin tức trôi qua ông ngoại lao ngưu đem sản nghiệp của ta chiếm đoạt đinh một cái hồng bao ra hồng h ả i nhi vội vàng ấn mở hai trăm i n h triệu chương sáu trăm sáu mươi năm biến đổi bắt đầu chương sáu trăm sáu mươi năm biến đổi bắt đầu n ế n đến ngon ngọ t hồng h ả i nhi vội vàng lại phát một cái tin tức trôi qua ông ngoại mẹ ta cũng khi dễ ta trà ngập mong đợi nhìn xem màn hình điện thoại di động ngón tay no nghe muốn động đinh một tin tức phát tới ông ngoại châu con bê có phải là đem ông ngoại làm coi tiền như rắc rồi có chừng có mờ ca hồng h ả i nhi chê cười phát một tin tức trôi qua ông ngoại ngươi thật sự là quá tốt yêu người nhất đinh một cái hồng bao xuất hiện ông ngoại cái cuối cùng không có hồng h ả i nhi nhận lấy hồng bao hai tay chống lạnh đứng lên cười ha ha kêu lên ta hồng h ả i nhi lại trở về không ít đi trên đường phố yêu quỷ đều hiếu kỳ nhìn thoáng qua hồng h ả i nhi cái này yêu tốt kỳ quái cách hắn xa một chút hồng h ả i nhi nguyên điệu nhất chuyển trên thân quan mang nói lên đã thay đổi trang bị mới mặc tỏa sáng đại áo g i mang theo mấy cân nặng đại kim liên miệng bên trong hử phát chờ ta có tiền dưới chân n ệ n bước lục thân không nhận bộ pháp không kiêng nghệ gì cả hướng phía phường thị trên đường phố đi đến sáng sớm một trận phanh phanh phanh tiếng đập cửa vang lên trương minh hiên h í p mắt lắc đầu buồn ngủ nhập nhèm nói ra ai vậy lý thanh tuyền thanh em rung trời ở ngoài cửa vang lên đ ồ l ư ờ i rời giường trương minh hiên ngẩng đầu h í p mắt nhìn lướt qua bên ngoài bịt một tiếng lại ngã tại trên giường nói ra còn s ớ m à. mặt trời vừa mới rời núi lý thanh tuyền thanh em ở bên ngoài vang lên nhanh rời giường đều giờ thìn trương minh hiên mơ mơ màng màng nói ra giờ thìn là mấy điểm a t r ư ơ n g tiểu phạm thanh â m tại trương minh hiên trong lòng vang lên bảy giờ trương minh hiên mơ mơ màng màng nói ra canh giờ thật là phiền p h ứ c đổi thành hai mươi bốn giờ chế được rồi lý thanh tuyền thở phì phò quay đầu hướng nơi xa đi đến miệng bên trong còn nói nhỏ nói ra đồ lười con heo lười trên đời này làm sao lại có như thế lười đ ộ n vật hắn là thế nào sống xuống tới trong thành trương an lý thế dân cầm lấy điện thoại nhìn thoáng qua nghi hoặc nói ra ồ tám h hai mươi ba mươi chín cái gì ý tứ canh giờ đâu điện thoại học sao ba ba dùng tay đánh hai lần điện thoại thậm càng h ngày k càng nhiều người phát hiện trên điện thoại di động canh giờ không thấy vấn đề mọi người cũng đều quen thuộc nhìn điện thoại đến xác định canh giờ hiện tại canh giờ đột nhiên không thấy cảm giác rất không thích ứng nhau nhau có điện thoại người sử dụng đi điện thoại cửa hàng hỏi ý điện thoại nhân viên cửa hàng chấn an hạ khách hàng sau đó liền tranh thủ vấn đề phản hồi cho trương tiểu phạm hàng ngàn hàng vạn phản hồi tin tức hướng trương t i ể u phạm dũng manh lao tới linh sơn giả diệp xếp bằng ở một cái cung điện bên trong vô số tín hiệu tiếp thu được hắn t h ứ c h ả i điện thoại chủ thể bên trong từ hắn đến tiến hành xử lý ken ken ken một tràng tiếng gõ cửa chuyển đến giả diệp mở to mắt mặt không biểu tình nói ra tiến đến a nan vội vàng bên ngoài đi tới cao h ứ n g nói ra giả diệp tin tức tốt có một tin tức tốt giả diệp cười nói ra tin tức tốt gì người muốn thành p h ậ t rồi a nan cười nói ra làm sao có thể là trương minh hiên không biết trương minh hiên rút ngọn gió nào hắn tiêu giao bài điện thoại đột nhiên xảy ra vấn đề phía trên canh giờ biến mất không thấy gia diệp nhữ mày nói ra đưa cho ta xem một chút a nan đem mình tiêu giao bài điện thoại ấn mở đưa cho giả diệp gia diệp tiếp nhận điện thoại nhìn xem màn hình điện thoại di động trong mắt mang theo tinh quang cười nói ra chương minh hiên người này trí khí cao xa tính toán quá lớn hắn đây là m u ố n cải biến vô số năm qua hồng hoang lưu chuyển xuống tới tính theo thời gian phương pháp à. a nan xứng sở thì thầm nói ra không phải điện thoại sai lầm gia diệp lắc đầu nói ra không phải hắn là món cải biến hồng hoang tại cùng chúng ta linh sơn cạnh tranh thời điểm vậy mà còn dám mạo hiểm cải biến hồng hoang lưu chuyển tính theo thời gian phương pháp Già Diệp túc nói ra, không cần. vậy mà hắn như thế coi thường chúng ta vần tăng liền cho hắn một kinh hỷ để hắn biết ta linh sơn điện thoại cũng không thể khinh thường thế nhân quan niệm tuyệt không phải hắn một người có thể thay đổi a nan liên tục gật đầu sau đó hỏi làm thế nào gia diệp đột nhiên cười một tiếng nói ra tự nhiên là thừa dịp hắn lớn mật biến đổi thế nhân khó thích ư ớ n g thời điểm mở rộng ta linh sơn điện thoại di động người sử dụng đem xa xa bỏ xuống a nan g cười ha ha nói kia thời điểm tiêu giao thần quân sắc mặt nhất định nhìn rất đẹp đi gia diệp giống như cười mà không phải cười nói ra đúng vậy a ai bảo hắn quá coi thường bẩn tăng nữa nha thiên môn huyền không đ ả o bên trên chương minh hiên trong thất hải t r ư n g t i ể u phạm mấy người chính vây quanh một cái vòng tròn bàn mà ngồi trịnh trọng họ long thiên n g o ngưng trọng nói ra nhìn cải cách bộ pháp vẫn là quá lớn a thế nhân không quá tiếp nhận t i ê u viêm gật đầu trịnh trọng nói ra không sai mười hai canh giờ tính theo thời gian pháp đã tại hồng hoang lưu chuyển vô số năm đột nhiên biến thành hai mươi bốn giờ tính theo thời gian phương pháp khó trách bọn hắn như thế bài s í c h phong vân vô kỵ một câu đều không nói dùng tay vuốt ve lấy chuột kiếm yên lặng làm một cái cao lánh nam thần long thiên ngạo không cao h ứ n g nói tiểu p h a m tử ngươi nói câu nói a làm sao bây giờ nếu như khách hàng đều đi mua linh sơn bài điện thoại cẩn thận trương minh hiên báo nổi gọi phan ca được rồi phan ca ngươi nhìn làm sao bây giờ trương tiểu phan yên lặng nói ra hiện tại chỉ có thể trước tiên đem thời gian đối với chiếu biểu phát cho từng cái điện thoại người sử dụng sau đó chờ đợi 24 giờ tính theo thời gian phương pháp so 12 canh giờ càng thêm chuẩn sắc nhanh gọn ta tin tưởng bọn họ sẽ tiếp nhận l o n g thiên ngạo bất đắc dĩ nói ra cũng chỉ có thể như thế khách hàng khẳng định sẽ xói mòn trương tiểu p h ạ m nói ra đã điện thoại đã đại khái trải rộng ra cách tân sự tỉnh sớm tối đều muốn động thủ sớm động thủ cũng tốt tiêu viêm khỏe mắt này lên bất an nói ra ngươi còn muốn làm cái gì cái này trương tiểu pham làm sao lại không an ồn đâu trương tiểu pham nói ra g vần số lượng thậm chí g i ả n thể chữ hán ta đều dự định mở rộng tiêu viêm im lặng tiêu lên ngươi làm những n à y có làm được cái gì hảo hảo kiếm tiền tu luyện không tốt sao trương t i ể u phàm mỉm cười nói ra bởi vì ta đã biết trương minh hiên muốn làm gì những người còn lại nhao nhao hướng trương t i ể u phàm nhìn lại từ khi khôi phục ý thức độc lập về sau bọn hắn cùng trương minh hiên tâm linh tương thông liền bị đánh gãy trừ phi tận lực mở ra tâm linh nguyên thần tương liên không người đều không biết đối phương đang suy nghĩ gì mà trương minh hiên làm sao lại để người khác tùy tiện xem xét mình ý nghĩ liền xem như mình pháp tướng p â n thân cũng không được vạn một phát hiện cái gì bẩn t h i u đồ vật làm sao bây giờ, chương sáu trăm sáu mươi sáu t r ư ơ n g minh hiên lý tưởng mục tiêu t r ư ơ n g tiểu p h ạ m thân thể thẳng tắp nghiêm nghị nói ra bằng vào ta đối t r ư ơ n g minh hiên nhiên g phát hiện hắn nhìn tựa hồ rất là hết t a n lại nằm không nghĩ tiến tới tham sống sợ chết tham lam vô độ không cần mặt mũi long thiên ngạo trực tiếp đánh gây nói ra chẳng lẽ không đúng sao tiêu viêm ho khan hai tiếng nhỏ giọng nói ra dạng này ở sau lưng nghị luận bản thể không tốt lắm đâu phong vân vô kỵ cũng khó được mở miệng không vui nói ra còn tâm tư bất chính chưa từng tu luyện chương tiểu phàm nghiêm túc nói ra không đúng đây đều là bên ngoài giả tựa còn lại ba người mộng bức nhìn xem trương tiểu p h ạ m ngươi nói là sai rồi hay là chúng ta nghe lầm long thiên ngạo nhịn không được nói ra ngươi biết mình đang nói cái gì không trương tiểu phàm gật đầu nghiêm nghị nói ra ta tự nhiên biết các ngươi cẩn thận suy nghĩ một chút b ả n thể đi vào cái này thế giới vì hồng hoang mang đến bao lớn cải biến còn lại ba người trầm giọng một hồi phong vân vô kỵ mở miệng nói ra xác thực cải biến thật lớn điện thoại ba viện bách gia nhập thế chẳng những tiện lợi tiên p ậ t còn cho hồng hoang không mấy trăm họ cô nhi quả lao mang đến hy vọng sống sót xã hội biến đổi long thiên ngạo nhịn không được nói ra đây là vô ý tiến hành a trương tiểu phàm cười cười nói ra vô ý sao ta cũng không cho rằng như vậy bản thể so bất luận kẻ nào đều minh bạch hắn đang làm cái gì k i ế p t r ư ớ c hồng hoang hệ tiểu thuyết hắn cũng xem không ít cái nào nhân vật chính tiến vào hồng hoang không phải cố gắng tu luyện tranh thủ chứng cái kia vô thượng thánh vị mà hắn lại vẫn cứ đi ngược lại con đường cũ biểu hiện không chịu được như thế long thiên ngạo như có điều suy nghĩ nói ra người ý là trương tiểu phàm cười nói ra căn cứ ta nghiên cứu suy đoán trương minh hiên đã sớm có mục tiêu mục tiêu của hắn là cải biến cái này thế giới lấy một viên thương hại từ bi phía dưới phổ độ cái này tràn ngập giết chóc thế giới m nói nói chương minh hiện tại phong vân vô kỵ trong lòng hình tượng bỗng nhiên vĩ đại trương tiểu phàm cảm thán nói ra bản thể có như thế lý tưởng vĩ đại mục tiêu chúng ta đương nhiên phải giúp hắn hắn đi quay vòng tiên thần trường không đại thế ta liền vì hắn xử lý một chút việc nhỏ tỉ như cải biến tính theo thời gian phương pháp mở rộng ghép vẩn số lượng trợ chút long tiên ngạo lập tức hưng phấn kêu lên có dùng đến ta địa phương sao c h n g tiểu p h à m thân ảnh biến mất tại chỗ ngồi bên trên thanh â m vang ở ba người bên hai phiền phức mấy vị làm yên lòng điện thoại người sử dụng long thiên ngạo ý chí chiến đấu sục sôi nói ra cải biến thế giới cái mục tiêu này quá tuyệt yên tâm đi ta đi một chuyến tiêu viêm cười nói ra ta cũng đi đi phong vân vô kỵ bỗng nhiên một chút nói ra vậy liền riêng phần mình phụ trách một cái bộ c h â u đi ba người đồng thời biến mất tại trong thức hải cái bản cũng làm nhạt biến mất trương minh hiên đánh ngáp một cái từ trên giường ngồi xuống mơ hồ nói ra làm sao mộng đến hội nghị bàn tròn vua hạ xua là bạch tóc sao trương minh hiên đẩy cửa phòng ra. h ạ n nhiên mặt trời đập vào mắt bên trong trương minh hiên vô ý thức hiếp lại con mắt đã mặt trời lên cao giữa bầu trời à. trong viện lý thanh nhã ngay tại dưới cây đọc sách một thân màu xanh biếp quần áo lộ ra rất là điểm tình y ê u nhã trương minh hiên đi ra ngoài hai bước phất phất tay cười nói ra thanh nhã tỉ buổi sáng tốt lành lý thanh nhã đem sách trong tay buông xuống vây vây tay nói ra minh hiên tới ta có kiện sự tình muốn hỏi ngươi trương minh hiên đi qua rời một tòa ghế đá tử đặt ở lý thanh nhã bên g ư ờ tòa hạ cười hì hì nói ra thanh nhã tỉ chuyện gì lý thanh nhã xuất ra điện thoại chỉ vào phía trên vài cái chữ to nói ra đây là ngươi đổi sao trương minh hiên nhìn thoáng qua kinh ngạc nói ra mười điểm bốn mươi hai mươi bốn giờ tính theo thời gian pháp lý thanh nhã bất đắc dĩ nói ra quả nhiên lại là ngươi làm ta không biết ta các loại trương minh hiên nhớ tới tựa hồ mình thật sự có để trường tiểu p h ạ m đổi hai mươi bốn canh giờ tính theo thời gian phương pháp trương minh hiên cười nói ra cái này không có gì lớn a không phải liền là cải biến một chút tính theo thời gian phương pháp sao dạng này càng thêm đơn giản n h ư n g gọn lý thanh nhã n h ì n không được đưa tay tại trương minh hiên đỉnh đầu gõ một chút o á n trách nói ra không có vấn đề mới là lạ ngươi nhưng biết càng là cơ bản đồ vật đối hồng h o a n g ảnh hưởng càng lớn trương minh hiên mở mịt lắc đầu lý thanh nhã giải thích nói ra thương hiệt tạo chữ thiên vũ túc ủy đêm khóc hồng h o a n g âm dương điên đ ả o ban ngày nhập đêm tối thiên đ ị a chấn động ủy thần phải sợ hãi trương minh hiên n u ố t nước miếng nói ra bá đạo như vậy sao cái này cùng canh giờ cũng không quan hệ a lý thanh nhã bất đắc dĩ nói ra người cái này so thương hiệt tạo chữ còn muốn phiền phức thương hiệt tạo chữ là bởi vì chữ của hắn có thể đem tiên h đ ị a biến hóa quy tắc ghi chép bên trong mới có thể gây nên thiên đ i ệ dị biến mà m ư ơ i hai canh giờ tính theo thời gian chi pháp từ hồng hoàng viễn cổ chuyển thừa đến nay đã trở thành thiên địa cơ bản phát tắc ngươi muốn cải biến nó ngươi đoán chờ ngươi sẽ là cái gì trương minh hiên trợn mắt hốc mồm lắp bắp nói ra không không thể nào ta chỉ là thuận miệng nói a ai lý thanh nhã bất đắc dĩ nhìn xem trương minh h i ê n cơ bản nhất mới là trọng yếu nhất đinh linh linh một trận tiếng điện thoại di động chuyển đến trương minh hiên vội vàng xuất ra điện thoại nhìn thoáng qua nhỏ giọng nói với lý thanh nhã là sư phó cẩn thận ấn mở video video bên trong gầm lên giận dữ chuyển đến trương minh hiên ngươi đến cùng là muốn làm cái gì đắc tội tiên thần trêu chọc thánh nhân còn chưa đủ h hiện tại khiêu chiến lên thiên địa quy tắc đúng không ngươi có phải hay không ngại thời gian qua quá nhàn nhã trương minh hiên vội vàng đem điện thoại ống kính chuyển hướng lý thanh nhã nổi giận thông thiên giáo chủ nháy mắt tiên t ĩ n h xuống tới cười nhìn xem lý thanh nhã nói ra là thanh nhã a minh hiên cái kia thối tiểu tử cho người thêm phiền mái trương minh hiên liên tục t h ở một mặt hoảng sợ sư phó thật đáng sợ lý thanh nhã tay cầm thư quyển đứng lên lai、like、phúc thân thi lễ cười nói ra gặp qua tiểu thúc thông thiên giáo chủ cười ha hả nói ra không cần đa lễ thanh nhã thật măng ả minh hiên đâu lý thanh nhã cười nhìn về phía trương minh hiên trương minh hiên run dậy đem ống kính đối lưới mình bên trong thông thiên giáo chủ lại là gầm lên giận dữ ngươi không a n ổn liền không thoải mái đúng không vừa dây vò xuyển giáo liền lại trêu chọc thiên địa quy tắc ngươi làm sao lại như thế có thể nhảy nhót tin không tin vi sư một bàn tay đập chết ngươi miễn cho tâm phiền trương minh hiên túi đầu ủy khuất nói ra kỳ thật ta cũng không có làm cái gì ống kính bên trong thông thiên giáo chủ nhịn không được kêu lên không có làm cái gì k i a ngươi nói một chút ngươi muốn làm cái gì đồ thánh diệt thiên sao thông thiên giáo chủ thở mạnh hai cái tỉnh táo xuống tới nói ra thầy trò chúng ta duyên phận đã hết ngươi đi đi trương minh hiên đột nhiên ngầm đầu vội vàng kêu lên uy sư phó ta biết sai cũng không dám nữa màn hình điện thoại di động bột một tiếng đen x u ố n g dưới trương minh hiên chán nản ngồi sập xuống đất ảm đạm tiêu hồn nói ra xong sư phó không cần ta nữa lý thanh nhã buồn cười dùng chân ngọc đá một chút trương minh hiên nói ra đứng lên đi tiểu thúc là dọa ngươi một chút trương minh hiên g ầ m đầu sắc mặt mang nước mắt khóc thút thít nói ra không có khả năng sư phó đội trời đất nói đến liền sẽ làm được lý thanh nhã cười nói ra thanh bình kiếm còn tại phòng ngươi bên trong ngươi khí vẫn còn cùng tiết giáo tương liên thế nào lại là đem ngươi chủ xuất sư m ô n rồi chương sáu trăm sáu mươi bảy thảm hề hề thiên đ ị a phát tắc chương sáu trăm sáu mươi bảy thảm hề hề thiên đ ị a phát tắc t r ư ơ n g minh hiên xứng sở vội vàng xoa xoa nước mắt đứng dậy nói ra đúng a người ha h à nói ra sư phó thật sự làng h ị c h ngợm lại còn biết nói đùa lý thanh nhã t r ư ơ n g minh hiên quay đầu hỏi lý thanh nhã lo lắng nói ra thanh nhã tỉ ngươi xác định không phải gạt ta sao thật sự có nghiêm trọng như vậy sao lý thanh nhã không cao hứng nói ra ta lừa ngươi làm cái gì vậy tại sao còn không đến hẳn là phải chờ tới bộ phận chúng sinh tán thành thời điểm ta hiện tại đổi lại đến thế nào、Một、thời gian từ từ trôi qua phật môn tại giả diệp t h an bài xuống từng cái hòa thượng đi ra đầu phố mở rộng bọn hắn điện thoại nói tiêu g i a o bài điện thoại di động chỗ xấu ngay cả cơ sở nhất tính theo thời gian đều không có linh sơn bài điện thoại nhanh chóng mở rộng mấy ngày làm lớn ra rất đa dụng hộ về sau liền lại lâm vào bị động bởi vì điện thoại người sử dụng rất nhanh liền tiếp nhận 24 giờ tính theo thời gian pháp cũng cảm thụ đến phương pháp này nhanh gọn so trước đó chính xác nhiều lắm càng ngày càng nhiều người tiếp nhận 24 giờ tính theo thời gian chế sáng sớm ngày hôm đó mặt trời đột nhiên bị che giấu hát phong gào thét càn quét hồng hoang sấm xét chận trận ủy thần tiếng khóc vang vọng hồng trong núi rừng tiếng sói chu thu giống động vật buôn đậu quỷ khóc thần đạo vô số người hoảng sợ quỷ xuống đất cầu nguyện vô số tu sĩ nhìn xem hồng hoang d ị biến cũng đều mặt lộ hãi nhiên không biết làm sao thiên đình ngọc đế đứng tại tây thiên môn bên ngoài ngẩng đầu nhìn thiên ngoại hắc khí l a n l ộ t lấy năng lực của hắn có thể rõ ràng nhìn thấy bao phủ toàn bộ hồng hoang trong hắc khí từng đầu quy tắc dây chuyền sụp đổ lại từng đầu mới tinh quy tắc dây chuyển vặn vẹo sinh ra cũ mới giao thế thiên đệ d i biến ngọc đế ngẩng đầu tự nói nói ra hai mươi b ố đối thế gian xác thực tiện lợi đang tiếp đối thiên đình tiên thần tác dụng không lớn lần này ch bình tâm ngẩng đầu ánh mắt xuyên qua tầng tầng không gian bình thản nhìn xem bao phủ hồng hoàng quy tắc biến hóa phía dưới đứng s i vưu nhịn không được nói ra nương nương ngài sẽ xuất thủ sao bình tâm nương nương nhàn nhạt nói ra hắn tuyệt đối không thể chết linh sơn đại lôi âm tự như lai mang theo ý cởi nhìn xem che kín hồng hoang m â y đen trương minh hiên à. trương minh hiên lần này là chính người tìm được chết thiên địa tứ phương đều có một cái độc lập thế giới mỗi một cái thế giới bên trong không giống nhau có thần lòng phi vũ với thiên có phượng hoàng tắm rửa núi lửa có huyền vũ gào thét đầm lầy có bạch hổ điên cụng gào thét núi rừng bốn cái thế giới bên trong đều có một tòa c h í cao thần điện thần điện bên trong đều ngồi một vị tôn quý thân ảnh nhìn chăm chú lên tiếng ngoại đ ổ i không thay đổi thời gian quy tắc bọn chúng không thèm để ý nhưng là trương minh hiên không thể chết bởi vì hắn long tổ phượng mẫu lân tổ hổ tổ mới lấy phục sinh bốn đại thánh thu chủng tộc nhận cái này c á i ơ n tình thiên môn sơn huyền không đ ả o trương minh hiên bị lý thanh tuyền bị trong chăn bắt tới đứng ở bên ngoài trong viện ngẩng đầu ngơ ngác cùng bầu trời một cái con mắt thật to đối mặt to lớn trong mắt bên trong tử sắc lôi đỉnh có phải là h i lên đôi trương minh hiên mức điện nhãn trương minh hiên lắp bắp nói ra thanh, thanh nhã、tỉ. đây chính là ngươi nói thiên địa dị biến lý thanh nhã lóe lên xuất hiện tại trương minh hiên bên người ngưng trọng nói ra hẳn là cái này ngươi khiêu chiến thiên địa quy tắc liền muốn nhận thiên địa chỉ trích trương minh hiên nghẹn ngào kêu lên ta không cần a ta hiện tại muốn đổi lại tới lý thanh nhã lật ra một cái liếc mắt tầm ầm thanh â m bên trong áp lực nặng nề càng ngày càng hùng hậu huyền không đạo bên trên h t phong ô ô thổi qua hoa cỏ tung bay hồ nước quyển sóng cây cối bẻ gãy bích du cung vô đương thánh mẫu cùng vần tiêu đứng ở tả hữu thông thiên giáo chủ ngồi tại vân sàng bên trên vô đương thánh mẫu do dự một chút nói ra sư phó ngài không xuất thủ sa thông thiên giáo chủ hư lạnh một tiếng nói ra để hắn t r ư ơ n g giải trí nhớ vô lương thánh mẫu cùng vần tiêu bất đắc dĩ l i ế n nhau trương minh hiên là thật đem sư phó khí đến huyền không đảo bên trên trương minh hiên nhìn xem bầu trời lôi đ ỉ n h pháp tắc chi nhãn cắn răng một cái đằng không hướng nơi xa bay đi lóe lên một cái biến mất không còn tam tích đột phá địa tiên giới đi vào tầng cương phong trương minh hiên đứng tại đỉnh núi đối lôi đ ỉ n h chi nhãn gầm t h é t kêu lên đến a chế tạo a gia gia ta và ngươi liều mạng nơi xa lý thanh nhã lo lắng đứng tại một cái khác trên đỉnh núi cái này chính thời điểm cũng không giút được h ắ n phản phất là nghe được trương minh hiên khiêu khích một tiếng ầm vang sấm vang trương minh hiên bị hủ run một cái núi này đầu làm sao có chút mềm t h ư ợ n như tầng mây đồng dạng bích du cung bên trong thông tin h ê giáo chủ trong mắt tinh quang l ó e lên cuồn cuộn bên dưới mây đen xuất hiện xuất hiện tầng tầng tử vân tản ra tường t h ụ y tri khí đem mây đen cùng tam giới cách rời đi thông tin h ê giáo chủ xuất thủ thời điểm địa phủ bình tâm nữ hoa nương lương tứ linh thánh thú thái thượng thậm chí la hầu ma tổ đều không hẹn mà cùng xuất thủ lục đạo luân hồi tạo hóa thánh nhân tri lực tứ linh tri lực thái cực thánh nhân tri lực la hầu ma lực không phân tuần tự đồng thời tràn vào thiên địa pháp tác hóa thành mây đen. lúc đầu mỗi một cái đều chỉ là nghị che đậy thiên đ ị a pháp t á c nhưng mấy đại thánh nhân a thánh đồng thời xuất thủ pháp lực xung đột vay một tiếng gây nên kinh thiên b ạ o tạc pháp t á c chi nhãn rên d ỉ một tiếng nháy mắt bị phá hủy b ạ o tạc dư ba càn quét toàn bộ h ư n g hoang mây đen g ộ t rửa một thanh t r ư ơ n g minh hiên trận tròn mắt thông thiên giáo chủ trận tròn mắt bình tâm nữ hoa thái thượng tứ linh la hầu đều trận tròn mắt thiên đ ị a pháp t á c ngươi nghe ta giải thích ta chỉ là nghị che đậy một chút ta không muốn đánh ngươi ý tứ thông thiên giáo chủ sắc mặt cổ quái bình tâm thổi phù một tiếng bật cười pháp tắc chi nhãn đại biểu thiên đạo đi thiên điệu chi trách. nó cũng tuyệt đối nghĩ không ra mình còn có bị đánh nổ một ngày thái thượng một mặt bình thản bắt đầu lượt đan vừa mới xảy ra chuyện gì vân đạo không biết cũng không xin hỏi a ma giới ma tiêu cung bên trong la hầu sắc mặt cổ quái cái này cùng mình hữu duyên trương minh hiên đến cùng ra sao lai lịch vậy mà có thể dẫn tới nhiều như vậy thánh nhân a thánh vì đó xuất thủ lúc đầu tính toán đợi ma giới chi môn triệt để mở rộng thời điểm mình tiến vào tam giới đem trương minh hiên bắt đi nhưng nhìn loại tình huống này si vu trong lòng cũng tê dại một hồi coi như mình tại ma giới thành thánh nhưng là cùng nhiều cường dạ như vậy đối đầu cũng sẽ bị đánh t r ư ớ a si vu quyết định vẫn là cẩn thận làm việc ngàn vạn không thể lỗ mãng tạm thời trước lấy giao hào làm chủ cực lạc thế giới bên trong c h u ẩ n đề lắc đầu cười khổ nói ra không nghĩ tới hắn đã có như thế lớn thế lực có nhiều như vậy thánh nhân cấp cường giả nguyện ý vì hắn ra mặt đáng sợ à. tiếp dẫn an ủi nói ra sư đệ chớ có sầu lo chỉ là tại chuyện nhỏ xuất thủ chân chính gia đại sự bọn hắn chưa chắc sẽ hỗ trợ hy vọng đi nhưng là ta sầu lo chính là trương minh hiên là thế nào cùng la hầu làm ở cùng một chỗ chỉ sợ về sau phật ma chi kiếp lại là nhiều sinh khó khăn chắc trở tiếp dẫn cười nói ra phật ma chi kiếp chính là thiên đạo định số thiên đình phật môn đều hai tiếp bên trong không cải biến được liền xem như trương minh hiên cũng bất lực vậy nhưng chưa hẳn sư đệ tựa hồ đối với trương minh hiên rất là coi trọng a chẳng lẽ lại ngươi còn sợ hắn hay sao sợ hắn chuẩn đệ bật cười nói ra sư m i n h ta làm sao lại sợ hắn một con kiến hôi mà thôi tiện h tay liền có thể trục chết nhưng chúng ta hiện tại không thể ra tay chỉ bằng vào đa bảo bọn hắn thật đúng là chưa chắc là trương minh hiên đối thủ k i a tiểu t ử không muốn mặt rất có ta năm đó phong phạm chương sáu trăm sáu mươi tám hứa thương tới cửa chương sáu trăm sáu mươi tám hứa thương tới cửa tiếp dẫn ra mặt co c ắ p hai lần nặng nề nói ra sư đệ vì phương tây vì phật giáo ngài bị liên lụy chuẩn đề thoải mái cười ha h à nói ra sư m i n h nói chỗ nào lời nói dùng chỉ là một chút thanh danh đổi lấy phương tây đại hưng sư đệ tự nhiên nghĩa bất dung tử kỳ thật ta cũng có thể sư m i n h ngã phật giáo cũng nên có cái danh khí tốt thanh nhân ngài nói đúng không chuẩn đề đánh gây nói mang trên mặt thoải mái ý cười trương minh hiên đứng tại cương phong giới tuyệt đỉnh ngọn núi bên trên bốn phía là cương phong gà thét ô ô phong thanh tiêu kim nhật h ạ c h trương minh hiên quay đầu nhìn về phía xa xa lý thanh ngã ngơ ngác nói ra ra đây là k h ừng lý thanh nhã nhẹ gật đầu nhuần miệng cười nói ra chúng ta trở về đi chương minh hiên lập tức nhẹ nhóm xuống tới vỗ vô, vô ngực nói ra dọa ta một hồi quả nhiên người tốt tự có trời phù hộ thiên địa dị biến tại tam giới bên trong cũng gây nên sóng to gió lớn từng cái người hiểu chuyện tại trên internet nghị luận ở mỹ các loại suy đoán xôn xao mà ra cho dù có đại lao nói ra trần tướng cũng bị bao p h ủ tại các loại suy đoán bên trong không ai tin tưởng ngược lại càng nhiều hơn chính là cho rằng tại thiên ngoại có thiên thần cùng ma đầu đại chiến nhất hậu thiên thần thắng chém giết ma đầu sách thành đột nhiên cũng nhiều rất nhiều sách mới trương minh hiên cùng lý thanh nhã trở lại huyền không đ ả o bên trên hoàng hậu lập tức mang theo lý thanh tuyển tiến lên đón hoàng hậu đánh một chút trương minh hiên t h ở p h à o một hơi nói ra không có việc gì liền tốt vừa mới loại kia thiên địa biến hóa thật sự là làm ta sợ muốn chết trương minh hiên cười ha hả nói ra hoàng hậu tỉ tỉ ngươi cũng quá coi thường ta ta trương minh hiên cả đời vô địch chỉ là pháp tắc chi nhãn căn bản không để tại trong mắt đắc ý mặt mày hớn hở lý thanh nhã nhìn xem trương minh hiên đắc ý dáng vẻ trong lòng một trận một cười vừa mới cũng không biết là ai dọa đến bắp trấn phát dun kém chút ngay tại chỗ bên trên nhưng cũng không có vạch trần trương minh Hiền, cười không nói. hoàng hậu cười nói ra ngươi không có việc gì ta an tâm hiện tại ta muốn đi linh vân nơi đó một chuyến lý thanh nhã nhẹ gật đầu nói ra chú ý an toàn hoàng hậu cười nói tại thiên môn sơn không có chuyện gì hoàng hậu hướng phía bên ngoài đi đến lý thanh tuyền lặng lẽ đi theo hoàng hậu đằng sau trương minh hiền con mắt ngưng lại âm chầm nói ra thanh tuyền ngươi đi nơi nào đâu lý thanh tuyền dấm chân xuống quay người ngầm đầu đỡ ngực lẽ thẳng khí hùng nói ra bảo hộ hoàng hậu muội muội không được sao trương minh hiên dăn dậy nói ra không cần ngươi bảo hộ đi học cho giỏi đi lý thanh tuyền ủy khuất nhìn về phía lý thanh nhã kêu lên tỉ ngươi nhìn hắn lý thanh nhã cười nói ra tốt hôm nay liền nghỉ ngơi một ngày đi chơi đi lý thanh tuyền hưng phấn kêu lên tỉ tỉ thật tốt hào hứng đi ra ngoài vụ t đi vượt qua hoàng hậu lý thanh nhã nhìn về phía trương minh hiên cười nói hôm nay ngủ không ngon à. người cũng đi nghỉ ngơi đi trương minh hiên cười hì hì nói ra vẫn là thanh nhã tỉ giải ta lý thanh nhã nói ra ta đi xem một chút nha nha quay thân hướng nơi xa đi đến bước liên tục nhẹ nhàng dáng vẻ t h ư ớ t tha mềm mại trương minh hiên ngáp một cái đi đến mình ghế nằm bên cạnh nằm xuống tiện tay kéo qua một khối mây đen đội trên đỉnh đầu bắt đầu nhắm mắt lại cảng ộ thiên đ i ệ cái này gió cái này m ụ c cái này nhiệt độ đều thật thoải mái tiếp xuống tới qua mấy ngày an nhàn thời gian vài ngày sau sáng sớm trương minh hiên bị lý thanh tuyển từ trong chăn kêu đi ra mở cửa phòng im lặng nói ra thanh tuyển hiện tại lại không có việc gì làm sao không thể để cho ta ngủ thêm một lát a buồn ngủ quá lý thanh tuyển cầm sách vở trận trắng mắt đứng ở trước cửa không cao hứng nói ra tam thanh quan hứa thương tới muốn gặp ngươi trương minh hiên tinh thần chấn động kinh ngạc nói ra hứa thương hắn tới làm cái gì ta làm sao biết lý thanh tuyển quay người đi ra trương minh hiên tiện tay tại không trung ngưng tụ một dòng thanh thủy rửa mặt tinh thần một chút vung tay lên đem nước đoàn ném vào vườn rau quay người hướng phía đại s ả n h đi đến đại s ả n h bên trong lý thanh nhã chính mang theo tiếu dung ngồi tại chủ vị hứa thương ngồi ở phía dưới hai người chính cười cười nói nói đàm kinh luận đạo trương minh hiên vừa đi vào hứa thương lập tức đứng lên chắp tay thở dài nói ra hứa thương gặp qua thần quân trương minh hiên bước nhanh về phía trước đỡ lấy hứa thương cánh tay đem nâng lên cười nói ra hứa thương chân nhân không cần đa lễ hứa thương nghiêm túc nói ra muốn thần quân chính là thượng thanh truyền nhân vận đạo không dám thất lễ lý thanh nhã cười nói ra t u t các ngươi không cần khiếm lượng t hứa thương cung kính nói ra vâng hai người phân ngồi ở đại s ả n h hai bên trái phải lý thanh nhã nhìn xem hứa thương nói ra hứa đạo trưởng minh hiên đã tới ngươi muốn nói cái gì cứ nói đi vâng hứa thương đạo trưởng đứng lên cười nói ra đầu tiên muốn trước cảm ơn thần quân cứu ba cái kia nghiệt xúc một mạng chương minh hiên cười nói ra ngươi nói chính là hộ lực bọn hắn a cứu bọn họ là hắn là nhưng là đến ta trong tay liền là người của ta ngươi cũng đừng muốn trở về hứa thương đạo trưởng bật cười nói ra tự nhiên sẽ không đưa cho thần quân liền mặc cho thần quân xử trí lần này bần tăng đến là bởi vì một chuyện khác trương minh hiên nghi hoặc hỏi chuyện gì hứa thương đạo trưởng nghiêm túc nói ra là phật giáo sự tình gần nhất như lai đầu tiên là chiến bại quảng thành t ử đại tiên lấy về phần như lai danh tiếng vô hạn càng là có tam giới người thứ nhất thanh danh tốt đẹp trương minh hiên không cao hưng nói ra đây là giả ngọc đế bọn hắn đều lưu thủ hứa thương đạo nhân bất đắc dĩ nói ra chúng ta biết nhưng là tam giới chúng sinh không biết ta bọn hắn đều cho rằng như lai là tam giới thứ nhất vượt trên ta đạo môn chư thần ngươi là vì chuyện này tìm ta chẳng lẽ lại còn nhớ ta đi đánh như lai dừng lại trương minh hiên hoảng sợ kêu lên ngươi nghĩ cũng được nghĩ ta có thể làm không đến hứa thương đạo nhân cười nói tự nhiên không phải để thần quân mạo hiểm việc này tạm thời không cách nào còn có một chuyện đó chính là linh sơn điện thoại di động mở rộng đáng kể hòa thượng đang linh sơn điện thoại bên trong khắp nơi tuyên truyền phật giáo giáo nghĩa dẫn đến phật giáo tín đồ ngay tại nhanh chóng gia tăng t ự liên đạo môn căn cơ nam chiêm bộ châu đều xuất hiện rất nhiều chỗ miếu bần tăng đang nghĩ ta đạo môn có phải là cần mở rộng một cái đạo môn điện thoại đến tuyên truyền ta đạo môn giáo nghĩa trương minh hiên lập tức đứng lên trứng mắt giận dữ nói người nghị cũng đừng nghĩ hứa thương đạo nhân cười khổ nói ra thần quân dạng này chúng ta rất khó làm a tiếp tục như vậy đạo giáo sẽ tổn thất nặng trương minh hiên ho khan một cái nói ra hứa đạo trưởng không phải ta không cho ngươi khai phát điện thoại mà là điện thoại thị trường đã bị ta cùng linh sơn chiếm cứ các ngươi chui vào chỉ sợ phát triển người sử dụng cũng rất có hạn nếu không ta trong điện thoại chuyên môn mở một cái chuyên mục để mà tuyên truyền đạo giáo giáo nghĩa trương minh hiên nghiêm túc nói ra ta điện thoại đã chiếm cứ hồng hoang tuyệt đại bộ phận thị trường tuyệt đối so ngươi bắt đầu từ số không phát triển phải có hiệu suất hơn nhiều hứa thương đạo nhân thật sâu cúi đầu cao hứng nói ra vậy liền đa tạ thần quân trương minh hiên xứng sở như có điều suy nghĩ nhìn xem vẻ mặt tươi cười hứa thương Lão già này họng hẹm c h ỉ sợ c ă n bản n c ũ g không khai định có dự p h á t điện t h o ạ i A. Ban đ ầ u m ư t i ê u h ẳ n là để c h o m ì n h tại t r o n g đ i ệ n t h o ạ i d i đ ộ n g ú t h ắ n k h a i t h ô n g một c á i c h u t r n m sáu h ư ơ i ớ i chín thư hoang giới diện thế t r ư ơ n g minh hiên chỉ c hứa ỉ h thương im lặng nói ra người lão già hòm hẹm này quả nhiên thật xấu cũng dám tính toán ta hứa thương cười ha hả nói ra thần quân từ bi b ầ n đạo cũng là không có cách nào t r ư ơ n g minh hiên không cao hứng nói ra đem ngươi ba viện mở tốt là được không thể so cái này điện thoại ảnh hưởng đại a hơn nữa còn công đức vô lượng h ứ a thương lập tức kêu khổ nói ra thần quân a bần đạo hiện tại thật hối hận nghe ngài trước tiêu bần đạo là k h i ế m sừng hiện tại bần đạo thật là bần đạo ba viện chi tiêu thực sự quá lớn chương minh hiên không tin nói ra không thể nào đạo giáo không có tiền h ứ a thương nghiêm túc nói ra nếu như tại một hai cái quốc gia mở ba viện không có áp lực chút nào năm sáu quốc gia cũng được nhưng là muốn đem ba viện mở đến hồng h o a n g các nơi bần đạo thật làm không được a không có tiền chương minh hiên hỏi h ứ a thương nhẹ gật đầu nói ra thật nghèo vô cùng đáng thương nói ra hiện tại chỗ có đạo sĩ đều đang ăn lấy tích cốc đan x ư n g qua không ít đạo hữu đều đói gậy trương minh hiên trong lòng hơi động nói ra ta nơi này có cái hảo sinh ý các ngươi muốn làm sao hứa thương hoài nghi hỏi cái gì sinh ý sẽ không lại lừa ta à? trương minh hiên kêu an nói ra ta là hạng người như vậy sao hứa thương dùng khẳng định ánh mắt nhìn xem trương minh hiên trương minh hiên không cao hứng nói ra v ẽ số từ thiện hứa thương nói thầm nói ra v ẽ số từ thiện đây là cái gì đồ vật trương minh hiên giải thích nói ra cái gọi là sổ số, số kỳ thật cũng là một loại đánh bạc t ỷ như ngươi cầm hai cái thế thao tệ bán một chú ta sổ số, số. sẽ từ ta nơi này đạt được một chuỗi số lượng chờ hai ngày sau ta nơi này sẽ mở ra một cái khác chuỗi chữ số nếu như hai chuỗi số lượng hoàn toàn đối bên trên ngươi liền có thể đạt được phần thưởng cực lớn thậm chí hơn trăm triệu thế thao tệ coi như không có hoàn toàn đối đầu cũng có thể đạt được tiểu ngạch ban thưởng hứa thương hỏi nếu như đều đối không lên đâu trương minh hiên cười nói ra nếu như đều đối không lên thậm chí đại bộ phận đối không lên thật xin lỗi ngươi kia hai cái thế thấp tệ chính là của ta hứa thương không phải người ngu lập tức liền minh bạch ở trong đó vận hành nguyên lý cùng khổng lộ lợi nhuận thì thâm nói ra đây chính là cầm một chút xíu tiền mua một cái cực kỳ bé nhỏ hy vọng trương minh hiên gật đầu đồng ý nói ra nói như vậy cũng không sai lý thanh nhã cười nhìn xem hăng hái trương minh hiên hắn luôn luôn có thể nghĩ ra vượt quá nhân ý liệu ý tưởng hứa thương thật sâu cúi đầu kinh hỷ nói ra đa tạ thần quân chỉ điểm sai lầm vần đạo cái này trở về thương lượng với bọn họ cái này vẽ số từ thiện sự tình lấy chính thức nhanh nhấn mở thiết mặt tiền cửa hàng trương minh hiên trong lòng hơi động lập tức nói ra chậm đã hứa thương kiềm chế hạ tâm tình kích động nhìn về phía trương minh hiên hỏi thần quân còn có cái gì phân phó trương minh hiên cười nói ra không cần phải gấp cũng không cần tại hồng hoang mở tiệm hứa thương nghi hoặc nhìn trương minh hiên trương minh hiên nói ra ta đã đem mở tiệm địa phương chuẩn bị xong ngay tại hư hoang giới lý thanh nhã kinh ngạc nhìn trương minh hiên hư hoang giới đây là hắn nói thứ hai thế giới muốn mở ra sao trương minh hiên quay đầu nói với lý thanh nhã thanh nhã tỷ ta ra ngoài xử lý một chút sự tình lý thanh nhã nhẹ gật đầu cười nói ra ta cũng thật tò mò có thể để ta xem một chút sao trương minh hiên cười gật đầu nói ra đương nhiên có thể trương minh hiên đi ra đại sành lý thanh nhã cùng hứa thương theo ở phía sau ba người bay ra huyền không đạo Huyên trương ạ i phường thị t ê n không. t r minh hiên l ớ nói ra phạm là tại trong phường thị có sinh ý hoặc là dự định làm ăn trưởng quỹ lao bản lập tức thông qua quảng trường tiến vào tiểu thế giới bản tọa có kiện sự tình cẩn tuyên bố hiện tại bắt đầu ngón tay búng một cái một đạo lưu quang ban xuống tại phường thị quảng trường xuất hiện một cái vòng xoáy môn hộ ăn mặc đồng phục hộ lực đại tiên ba yêu thân ảnh lóe lên xuất hiện tại môn hộ biên giới thủ hộ lấy môn hộ một cái mở t i ể u lâu béo lao bản quay đầu đối điếm tiểu nhị nói ra ngươi xem trọng cửa điện ta đi một chút liền đến không đợi điếm tiểu nhị trả lời béo lao bản lưu tinh liền xông ra ngoài hồng tụ chiêu bên trong bạch lao bản ngáp một cái nói ra bọn t ỷ mội xem trọng nhà t ỷ t ỷ đi xem một chút tình huống như thế nào l ầ u hai dựa vào lan căn chỗ xuất hiện từng cái cười duyên nữ tử kêu lên được rồi t ỷ t ỷ t i ể u lâu khách sạn phát bảo cửa hàng phụ triệt điểm tiệm năng ư ợ c đủ tắm cửa hàng các loại từng cái lao bản xông ra mặt tiền cửa hàng phường thị trên không từng đạo lưu tinh sẽ qua hướng quảng trường trung tâm bay đi yêu ma bày bên trong hồng hải nhi mang theo đại kim dây xích ngậm một cây đổ nướng nhìn xem tiền khai sâm bay vào tiểu thế giới hung hăng cắn một cái thịt nướng nói ra trước kia ta cũng là lao bản a một lát sau liền rốt cuộc không có người tiến vào tiểu thế giới bầu trời trương minh hiên nhìn về phía lý thanh nhã cười nói ra đi thôi chúng ta cũng đi vào ừ m lý thanh nhã nhẹ gật đầu ba người hướng tiểu thế giới bên trong bay đi một cái lắc mình tiến vào bên trong tiểu thế giới bên trong từng bầy yêu ma quỷ quái còn có tu sĩ đằng không tại trời dưới chân yêu vân quần quận ma khí bước lên ngự kiếm phi hành tường vân trật trượn đan vào một chỗ trương minh hiên ba người lóe lên xuất hiện tất cả yêu quái lập tức c u n g kính bài nói b á i kiến thần quân b á i kiến lý đại tiểu thư trương minh hiên vung tay lên mây trắng hội tụ ngưng tụ thành hàng ngàn hàng vạn mây ghế dựa nói ra đều ngồi đi vâng thần quân Thân quân. tất ạ thân t quân. cả y ê u m a cùng kêu lên đáp đều tự tìm một cái cái ghế ngồi xuống t r ư ơ n g minh hiên cùng lý thanh nhã hứa thương ngồi tại đối diện bọn họ nhìn xem khẩn trương bất an một đám y ê u m a tu sĩ cười nói ra không cần khẩn trương ta lần này tìm các ngươi đến đây không có cái khác ý tứ chỉ là mang các ngươi nhìn một chút thứ hai thế giới tất cả y ê u m a cho dù trong lòng không hiểu cũng đều không dám nhiều lời thậm chí bên trong còn có thái ớt kim tiên yêu quái cũng đều thành, thành thật, thật không dám tự ngạo phật giáo đều thất bại tan tác mà quay trở về chuẩn thánh cấp mỗi đạo nhân đều diện thái ớt kim tiên tại thần quân trước mặt lại coi là cái gì chư minh hiên trong lòng nói ra một lát sau đạo loạn hoàn n thành tất cả mọi người không có kinh động trên điện thoại di động hư hoang giới đồ tiêu chờ đợi lấy trương minh phân phó trương minh hiên nói ra điểm tiến hư hoang giới sau khi tiến vào tại lúc mới nhập môn trở lấy chớ có khắp nơi đi loạn g hoang tất cả yêu ma cùng một chỗ đáp lý thanh nhã cũng điểm tiến hư hoa n giới g một trận rất nhỏ sức lôi kéo chuyển đến chương sáu trăm bảy mươi tiến vào hư hoa n giới g chương sáu trăm bảy mươi tiến vào hư hoa n giới g lý thanh nhã không có kháng cự một trận ánh mắt mơ hồ xuất hiện bốn cái đại môn trước đó mỗi một cái đại môn đều là cao v ắ n mét, rộng gần n g ắ n m é tràn t đầy đội trời đạp đất vĩ nạn cảm giác đại môn trung ương vòng xoáy và ặ mẹo mỗi một cái đại môn phía trên đều khắc lấy khổng lồ danh tự thiên hoa thành địa hoa h o thành huyền hoa h o thành trọng hoa thành một đám người đứng tại đại môn hạ yếu ớt như là con sâu cải kiến hiếu kỳ đánh giá cái này, một h h n Nhã đám u nhìn n phía về t r ư người đi theo trương minh hiên lý thanh nhã đẳng vân giá vũ hướng trong cửa lớn đi đến tiến vào đại môn ánh mắt một trận mơ hồ khôi phục ánh mắt về sau chỉ thấy xuất hiện tại một thành trì trung ương thành trì trung ương trên quảng trường đứng thẳng một cái trương minh hiên nguy nga tự thần hướng ra ngoài lan tràn là khắp nơi cao lầu san sát chỉ là chống không một người rất là tích liêu trương minh hiên mang theo bọn hắn bay đến một cái đường đi nói ra nơi này chính là cho các ngươi mở cửa hàng địa phương các ngươi có thể đem cửa hàng của các ngươi tại nơi này mở sau đó cái này hư hoang giới sẽ đối tất cả điện thoại người sử dụng mở ra từng cái yêu ma mở mịt đối mặt mở cửa hàng làm sao mở một cái thái ớt kim tiên cảnh giới yêu quái nuốt nước miếng kinh hai nói ra thần quân thần quân là ý nói chúng ta cửa hàng có thể bị h ư n g hoang tất cả sinh linh nhìn thấy trương minh hiên gật đầu cười nói chỉ cần hắn có tiêu giao bài điện thoại đáp loạt hư hoang d ư ớ i liền có thể xem lại các ngươi cửa hàng một cái dê yêu nghi hoặc nói ra thần quân nếu như ta nhìn thấy không sai cái này hẳn là hư giả không gian chúng ta thương phẩm có thể vào không trương minh hiên nói ra có thể đây không phải hư giả không gian đây là thần quốc diễn hóa mà thành xen vào hư hảo cùng chân thực ở giữa các ngươi cũng không cần đem thương phẩm bỏ vào đến chỉ cần thông qua điện thoại đối thương phẩm tiến hành q u é t hình tự nhiên có thể tại nơi này tạo ra cùng chân thực không khác nhau chút nào hàng mẫu sau đó tại tiến hành văn tự miêu tả là được hộ khách mua xuống thương phẩm về sau trương ự n ư minh hiên bạ b n giả t cửa. Dê kéo nói một trận đều giới thiệu xong chung quanh yêu quái đạo sĩ nghe được một đầu được vòng mở mịt vô thần nhìn xem trương minh hiên vì cái gì từng c r ư ớ c đều minh bạch tổ hợp liền như thế thơm ảo trong lòng trương minh hiên địa vị lần nữa rất cao mặc dù nghe không hiểu nhưng là cảm thấy rất lợi hại trương minh hiên tại mọi người nhìn chăm chú cũng có chút không tốt ý tứ ho khan một cái nói ra các người đi quảng thành trung ương tượng thần nơi đó xin cửa hàng đi dùng thân nhiệm hoặc là trực tiếp chạm đến tượng thần liền có thể căn cứ nhắc nhở xin cửa hàng sau đó liền đi đem mình cửa hàng xây xong cửa hàng vào chỗ ngày mai hư hoang giới chính thức thượng chuyển vâng vâng chúng ta đây chính là đi đa tạ thần quân thần quân người tốt ta ố t t một đám yêu ma cùng trương minh hiên nói lời cảm tạ về sau hướng quảng trường trung ương dũng mánh lao tới tất cả yêu ma tu sĩ sau khi đi lý thanh nhã h i ế p mắt cười nhìn xem trương minh hiên nói ra ta mới không tin ngươi có hảo tâm như vậy trương minh hiên cười hát hát nói đương nhiên ta đưa hàng cũng là muốn lấy tiền cửa hàng cũng phải thu tiền thuê lý thanh nhã cởi khe nói ra lúc này mới giống ngươi một đám yêu quái chạy đến quảng trường tượng thần trước mặt cao vút trong mây trắng đoán tượng thần hướng ra ngoài tản r a mịt mở thần quang một đạo ngũ thải thần luân huyền lập tại tượng thần sau đầu lộ ra thần thánh không thể xâm phạm tượng thần giống như sáng thế thần nhìn xuống toàn bộ thế giới chấn áp thiên địa yêu quái các tu sĩ đi vào tượng thần hạ ngầm đầu nhìn cao ngất tượng thần đều cảm giác được một loại vĩ đại tang thương thần thánh sinh lòng ra một loại nhỏ bé cảm giác không phải tượng thần thật có uy lực như thế mà là bọn hắn trở nên yếu đi một tia thần nghiệm hình chiếu đi theo điện thoại tín ngưỡng thông đạo hình chiếu đến cái này thế giới thực lực cực kỳ bé nhỏ v ẹ n vẹn một cái có được tiên tiên cấp thực lực tượng thần liền có thể rung động bọn hắn tâm thần dê yêu lấy lại tinh thần nhìn một chút chung quanh không ít yêu quái tu sĩ đều đã nhắm mắt lại hiển nhiên là tại xin cửa hàng dê u trong lòng lập tức dâng lên một cỗ cảm giác cấp bách vô ý thức thần n i ệ m liên hệ đến tượng thần phía trên cảnh vật c u n g quanh biến đổi th đen nhánh bối cảnh phía dưới một viên huỳnh quang đại thụ đung đưa cành lá đại thụ bên cạnh p h ủ phiếm lấy hai cái tuyển hạng cửa hàng thế lực jay ê u do dự một chút điểm kích một chút cửa hàng tuyển hạng bối cảnh lại biến xuất hiện ba cái tuyển hạng xin cửa hàng cửa hàng chuyển nhượng giải trừ cửa hàng jay ê u cảm giác rất là mới lạ thăm dò điểm kích một cái xin cửa hàng mấy cái liệt biểu biến mất hiện hiện một cái danh sách ở trước mặt mình danh sách tính danh một hạng thình lính viết chính là mình danh tự đằng sau còn có rất nhiều không có điền hạng mục tỉ như bán ra vật phẩm cửa hàng tên các loại bên cạnh còn có một cái làm mẫu liệt biểu jay ê u học làm mẫu liệt biểu dáng vẻ. tại mình tấm kia liệt biểu chống không chỗ bắt đầu điển điền xong liệt biểu về sau cuối cùng thanh toán một điểm cửa hàng tiền thuê liệt biểu lập tức hóa thành một đạo lưu quang bắn vào thân thể của mình Dê yêu dung nhập lưu quang một khắc này nháy mắt từ cái kia hư vô không gian bên trong té ra ngoài hoảng hốt một chút trong đầu minh bạch rất nhiều cửa hàng tin tức Dê yêu mở to mắt sắc mặt mang theo nét mặt hưng phấn túi đầu nhìn về phía bàn tay chỉ thấy lòng bàn tay in một cái cửa hàng đ ổ tiêu còn lại một số người yêu cũng từ bên trong không gian kia bắn ra ngoài hưng phấn đánh giá mình lòng bàn tay đồ tiêu jeo xuể bàn tay ra hướng lên trời thăm dò nói ra trở về cửa hàng, dê yêu d ư ớ i chân lập tức xuất hiện một cái trận pháp một đạo quang trụ bao phủ dê yêu n g á y mắt biến mất không thấy gì nữa còn lại yêu quái cũng đều liên tiếp giơ tay lên kêu lên trở về cửa hàng truyền t ố n g trở về cửa hàng truyền t ố n g từng đạo trận pháp quang mang hiện lên trên quảng trường yêu quái tu sĩ liên tiếp giảm bớt nơi xa lý thanh nhã nhìn xem trên quảng trường liên tiếp biến mất yêu ma tu sĩ cười nói ra cái này truyền t ố n g có chút ý tứ trương minh hiên cười nói ra đây là cho cửa hàng lão bản một cái đặc quyền như vậy những người khác cũng chỉ có thể đi rồi sao trương minh hiên cười hh nói ra không phải a t chương sáu trăm bảy mươi mốt chuyên mục xác định chương sáu trăm bảy mươi mốt chuyên mục xác định lý thanh nhã kinh ngạc nhìn cái này giống như hoang cổ một màn trương minh hiên đem lý thanh nhã vẻ mặt kinh ngạc nhìn xem trong mắt đắc ý nói ra những này y ê u thú đều là ta sáng tạo chỉ cần giết những này y ê u thú liền có thể từ y ê u thú thể nội thu hoạch được tốt đồ vật tỉ như công pháp kỹ năng vũ khí pháp bảo kim tệ lý thanh nhã suy nghĩ một chút giật mình nói ra đây chính là cái trò chơi trương minh hiên gật đầu nói ra không sai có thể nói là trò chơi nhưng có bộ phận công pháp là thật kỹ năng vũ khí pháp bảo đều có thể tại hư hoang giới sử dụng kim tệ cùng thế thấp tệ là một so một hối đ o i xuất có thể nói là cái thứ hai thế giới lý thanh nhã suy nghĩ một chút cười nói ra những n à y yêu thú rất khó g i ế t chết ta nếu như bị yêu thú g i ế t sẽ tổn thất cái gì trương minh hiên bóp lấy một điểm nhỏ đầu ngón tay c ư ờ i gian nói ra bị g i ế t có thể sẽ mất đi ném một cái rất tiền tài cùng pháp bảo vũ khí phục sinh cũng cần ném một cái rất tiền tài lý thanh nhã đ o a n trách nói ra n g ư ơ i a thật sự là rơi vào tiền trong mắt trương minh hiên nhìn xem lý thanh nhã hờn dôi khuôn mặt trong lòng nóng lên thất ra bởi vì ta muốn nuôi n g ư ơ i a lý thanh nhã xứng sở sắc mặt đỏ lên thất giọng nói ra nói bậy b ạ gì đó chúng ta trở về trương minh hiên thốt ra sau trong lòng cũng là sau một lúc hối hận nhưng nhìn lý thanh nhã hừng đỏ khuôn mặt trong lòng lại xuất hiện một tia mừng thầm trương minh hiên cùng lý thanh nhã trực tiếp rời đi hư h o ặ n giới g trở lại tiểu thế giới bên trong tiểu thế giới bên trong chúng yêu ma tu sĩ bao quát hứa thương cũng đều chưa hề quay về lý thanh nhã sắc mặt khôi phục lại bình tĩnh nói ra ngươi tại nơi này nhìn xem bọn hắn ta đi về trước trương ố t tốt. tốt. minh hiên ngu ngơ gật đầu lý thanh nhã phiêu nhiên đi đến tiểu thế giới trương minh hiên ngồi tại mây trắng trên g ế trong lòng âm thầm nói thầm thanh nhã tỉ là cái gì ý tứ đâu vừa mới tựa hồ là không có phản đối a đây chính là trong lòng tán thành ta sao cũng không đúng a nếu như ngầm thừa nhận ta tại sao phải vội vã trở về đâu thật sự là làm không rõ trương minh hiên cũng lười tại nơi này chờ bọn hắn trong lòng trực tiếp nói ra tiểu p h ạ m đem bọn hắn đá ra vâng sau một khắc thân thể tất cả mọi người đều đ ố n g nhiên k h ẽ động liên tiếp mở to mắt ai quáy dày lão tử chuyện gì xảy ra hai ba âm thanh kêu la về sau tất cả mọi người lấy lại tinh thần kinh hồn táng đảm nhìn xem trương minh hiên đặc biệt là vừa mới không lựa lời nói kêu la mấy cái tia yêu quái càng la hận không thể quất chính mình to mồm làm sao trí nhớ liền kém như vậy đâu trương minh hiên cũng lời cùng bọn hắn so đo điểm này hoa ái cười nói ra đều đăng ký cửa hàng đi tất cả yêu quái tu sĩ cùng một chỗ liên tục gật đầu trương minh hiên nói ra vậy thì tốt đều trở về đem thương phẩm thượng truyền đi vâng vâng tất cả yêu quái đều đứng lên cung kính đối trương minh hiên x á mấy lần vội vàng nhanh như chấp đi ra ngoài giống như bị nhất giết chạy trốn t r ê n thành một đoàn hứa thương tán thưởng nói ra thật không hổ là tiêu giao thần quân bần đạo tâm phục khẩu phục vậy mà sáng tạo ra cái này hư hoang giới t r i để đem toàn bộ hầng hoang đặt vào một thành bên trong từ đây lại không khoảng cách phân chia ngàn vạn dặm cũng có thể gặp nhau không ra khỏi cửa biết ngay chuyện thiên hạ đ ố n g nhiên một chút cảm thán nói ra thần quân tại hồng hoàng có công lớn a trương minh hiên cười ha hạ khiêm tốn nói ra quá khen đạo trưởng thực sự đã quá suy nghĩ h ứ a thương lắc đầu nói ra thần quân đối hồng hoàng công hiến viễn siêu bần đạo nói tới quả nhiên ưu tú người làm sao cũng che giấu không ở kia độc nhất vô nhị quang huy nhất định c h ấ n kinh thế nhân bị người chỗ x ù ố n g bái trương minh hiên trong lòng một trận phiến não ta chỉ muốn làm cái người thương a vì đánh gây hứa thương tiếp xuống tới ca tụng trương minh hiên vội vàng nói sang chuyện khác hỏi hứa đạo trưởng vẽ số từ thiện cửa hàng làm xong sao hứa thương phát ra tùy tâm tiếu dung nói ra trong thành này đã tốt ta thấy hư hoang giới bên trong có bốn cái thành trì ta dự định tại cái khác ba cái thành trì cũng đều mở xây mấy nhà cửa hàng t r ư ơ n g minh hiên bái một cái tay nói ra không cần p h i ề n thoái như vậy bốn cái thành trì đều là liên thông tại một thành trì mở tiệm mặt là đủ rồi miễn cho cửa hàng quá nhiều hộ khách c h ắ n g đầu thế nhưng là hứa thương có chút do dự t r ư ơ n g minh hiên nghi hoặc hỏi nhưng mà cái gì hứa thương nguyện chuyển nói ra thần quân cái này thành trì quá lớn một cái mặt tiền cửa hàng rất khó chiếu cố đến một thành trì càng đừng nói bốn cái thành trì t r ư ơ n g minh hiên cười ha hả nói ra cái này a ta sớm có cân nhắc kỳ thật cái này hư hoang giới có hai loại hình thức cùng hồng hoang thần thoại đồng dạng một loại chính là vừa mới đi vào cái chủng loại k ba d hình thức còn có một loại giản dị hình thức hoặc là sưng là mua m sắm hình thức chỉ là hôm nay giản dị hình thức không có mở ra ngày mai hư hoang giới chính thức lên cùng các ngươi liền biết hứa thương cười nói n g u y ê n lai thần quân sớm có mưu đồ dạng này ta an tâm t r ư ơ n g minh hiên lại nói ra đúng rồi ta suy nghĩ một chút liền không cho đạo môn chuẩn bị đơn độc tiết mục cái gì hứa thương vội vàng kêu lên thần quân đây là ngươi vừa mới đáp ứng bần đạo a trương minh hiên bình tĩnh nói ra đ ừ n g nội đ ừ n g nội gặp chuyện muốn bình tĩnh cái gọi là t r ư ớ c núi thái sơn sụp đổ mà sắc không thay đổi con nai hưng tại trái mà không chắc mắt gặp được sự t ì n h không thể quá nóng nảy ta bình tĩnh cái đấm bóp cái này thế nhưng là quan hệ đến đạo môn hương suy đại sự hứa thương v ộ i vàng nhìn chằm chằm trương minh hiên nói ra thần quân ngài dù sao cũng phải có cái lý do đi trương minh hiên giải thích nói ra là như vậy ta suy nghĩ một chút vẹn vẹn thành đạo cửa an bài một cái tiết mục không khó nhưng là ngươi có thể cam đoán cái tiết mục này trưởng thịnh không suy sao khô khan đạo môn giảng kinh sẽ có người nguyện ý quan sát sao hứa thương do dự một lát sau lắc đầu chương minh hiên lộ r a tiếu dung nói ra đây chính là cho nên cái này chuyên mục không thể tất cả đều là đạo môn tin tức người xem hội thẩm đẹp mệt nhọc ta định đem bách gia đều mời đi theo mỗi một kỳ đều an bài một cái hoặc hai cái bách gia hiền giả giảng thuật bách gia lý luận lịch sử thiên hiền cùng bách gia nghiên cứu thành quả sẽ còn định kỳ tổ chức biện lo u ậ biết mời bách gia học giả đối với một chuyện các phát lời nói vì chúng sinh giải đáp nan đề đạo gia đương nhiên là một trong số đó mà lại là vô cùng trọng yếu một nhà các ngư gia sân xuất cao hơn bọn họ nhiều cho nên mỗi một kỳ chuyên mục các ngươi đều phải cẩn thận chân trước nếu như bại bởi bách g i a ta nhưng mặc kệ hứa thương suy nghĩ một chút nói ra dạng này cũng có thể nếu như tại chiếm ưu thế tình hồ dưới ta đạo môn còn bị bách g i a hạ thấp xuống v ầ n đạo cũng không thể nói gì hơn không biết cái này chuyên mục tên gọi cái gì trương minh hiên cười nói ra danh tự liền gọi bách g i a thăm hỏi bách g i a thăm hỏi đàm tiếu cổ kim bách g i a thăm hỏi đàm tiếu cổ kim Thứa thương thì thầm một câu, nhuận miệng cười nói ra cười miệng nói câu, quay người vội vàng đi ra tiểu thế giới chuyện đã xảy ra hôm nay tương đối nhiều còn có trở về cùng kia hai cái h ả o h ả o thương lượng một chút chương 672, lên không trước đó chương 672, lên không trước đó trương minh hiền sau đó cũng đi ra tiểu thế giới tiện tay đem tiểu thế giới vừa thu lại đàng không bay về phía huyền không đạo nên làm đ ề u làm liền nhìn ngày mai kết quả hẳn là sẽ không chênh l ệ c đi thiên m ô n sơn phường thị bên trong yêu ma tu sĩ vội vàng bay trở về nhà mình cửa hàng chính là một hồi náo loạn hồng tụ chiêu bên trong bạch tỷ vừa bay trở về liền có một đám nữ tự chào đón một cái t ô lại lấy nồng đầm lông mày trên mặt mang phấn nữ tử cười hì hì nói ra bạch tỷ thần quân có dặn dò gì à đúng à đúng à bạch tỷ người cùng chúng ta nói một chút mà bạch tỷ mau nói thần quân có phải hay không lại phải có đại động tác rồi vui cười âm thanh bên trong từng cái nữ tử vây quanh bạch tỷ hiếu kỳ hỏi bạch tỷ đi tại giữa các nàng cười nói ra về sau a chúng ta liền muốn đi cái khác địa phương buôn bán một cái áo xanh nữ tử kinh ngạc kêu lên cái khác địa phương phương thị muốn di chuyển sao bên cạnh một cái màu làm tỷ tỷ lo lắng nói ra có phải là thần quân muốn đem chúng ta đổi u ra thiên môn sơn rồi cái gì thần quân muốn đổi u người một tiếng kinh hô vang lên tất cả nữ tử đều lo lắng nhìn xem b ạ c h tỷ tự liền trên lầu không có xuống tới nữ tử nghe được thanh âm này cũng đều nhao nhao từ trong nhà trào ra phi thân mà xuống lo lắng vây quanh nhìn xem b ạ c h tỷ tại nơi này kiếm ăn nữ tử đại đa số đều là c ỏ cây tinh linh bướm tiên hồ yêu loại hình phần lớn không am hiểu chiến đấu hoặc là sức chiến đấu thấp nếu như rời đi thiên môn sơn liền không thể không gia nhập cái khác đại vương giới trướng kết quả tốt nhất là trở thành một cái tùy ý phát tiết t h nữ lớn nhất khả năng vẫn là chết đang ăn người thế gi hiện tại sinh hoạt tại hồng tụ chiêu bên trong không cần lo lắng hãi hùng không cần nhận đói chịu đói trong mỗi ngày nhảy mấy bạn hát mấy cái tiểu khúc hoặc là cùng dưới người cờ đàm kinh liền có thể sinh hoạt rất là tự tại tiêu dao bởi vậy không ai nghĩ rời đi thiên môn sơn tiến vào cái kia ăn bữa hôm lo bữa mai thế giới bạch tỷ đưa tay tại cái kia kinh hô nữ hải trên đầu gõ một chút không cao hứng nói ra nói bậy bạ gì đó thần quân cái gì thời điểm muốn đổi u người nữ hải kia xoa đầu lĩnh chu môi bị khuất nói ra là lam gánh tỷ tỷ nói a ngươi làm sao không đánh lam gánh tỷ còn lại nữ tử nghe được bạch tỷ trong lòng cũng an ổn xuống tới nhìn vẻ mặt buồn bực nữ hải phát ra một trận tiếng cười lam bánh cười vớt vớt nữ hài đầu cười nói ra ai bảo ngươi hô to gọi nhỏ cái khác nữ tử hiếu kỳ hỏi bạch tỷ đến cùng là chuyện gì xảy ra người cùng chúng ta nói một chút ta đúng đấy chính là chúng ta đều rất hiếu kỳ đúng a bạch tỷ ngài cũng đừng thừa nước đục thả câu bạch tỷ nhìn chung quanh một vòng cười nói ra được đều đến ngồi đi ta đến cùng các ngươi nói một chút tùy ý tìm một cái châu ngồi xuống tất cả nữ tử tất cả đều cười đùa kiếm mạnh chỗ ngồi một trận lách cách â m thanh bên trong đều x á c cái ghế ngồi tại bạch tỷ bên người bạch tỷ hêm thai nói ra thần quân mang bọn ta tiến vào hư h o a n g giới đem sau kiến thức g a m thai nói tất cả nữ tử đều chừng trong mắt kinh ngạc nhìn bạch tỷ sau một hồi lâu bạch tỷ cười nói ra các ngươi nói chúng ta về sau có phải là muốn đổi địa phương làm ăn rồi sở hữu người liên tục gật đầu một cái nữ tử hưng phấn kêu lên hư h o a n g giới cái gì thời điểm thượng c h u y ể n a giống như đi xem một chút đúng vậy a đúng a n g h e bạch tỷ nói liền thật xinh đẹp thật thần kỳ bạch tỷ cười nói ra hẳn là ngày mai ngày mai các ngươi theo ta cùng một chỗ tiến vào hư hoàng giới vâng bạch tỷ được rồi bạch tỉ một đám nữ tử trong đại sảnh hưng ơ phấn lại mong đợi thảo luận hư hoang giới sự t ì n h từng cái p h ò n g đoán bị nói ra hận không thể hiện tại liền không có thể đi vào còn lại trưởng quỹ trở lại phường thị về sau cũng đều thụ đến các phương v ấ n tuân nghe ngóng rất nhanh hư hoang giới sự t ì n h ngay tại trong phường thị truyền ra từ lâu khách sạn trên đường phố các nơi cũng đang thảo luận hư hoang giới sự t ì n h chờ mong ngày mai trương minh hiên một bước ba lắc lư thành thơi thành thơi đẩy cửa đi vào tiệm sách bên trong trong tiểu viện lý thanh tuyền cùng hồng hải nhi ngay tại túi đầu vạch lên điện thoại thỉnh thoảng xì xào bàn tán đối với trương minh hiên đến mắt điếp ai ngơ trương minh hiên quét mắt một ch thanh n h ã t ỷ đâu lý thanh tuyền cũng không ngẩng đầu lên nói ra không biết hồng h ả i nhi ngẩng đầu cười ha hả nói ra sư thúc sư cô đi thuộc s ơ n phái trương minh hiên lẩm bẩm một câu nàng đi thuộc s ơ n phái làm gì đến gần lý thanh tuyền hồng h ả i nhi hiếu kỳ hỏi các ngươi đang nhìn cái gì ồ linh sơn bài điện thoại hồng h ả i nhi nắm chặt điện thoại nói ra ta trương minh hiên đưa tay đập hồng h ả i nhi đỉnh đầu một chút không cao hứng nói ra ta điện thoại không cần dùng cái gì linh sơn bài điện thoại hồng hà nhi hử hử hai tiếng nói ra linh sơn bài điện thoại chơi vừa đọc tiểu thuyết không đòi tiền hiến bảo đem màn hình điện thoại di động cho trương minh hiên nhìn đắc ý nói ra ngươi nhìn đây là linh sơn bài điện thoại di động sách thành tên cứ gọi bút thu p h ò n g sách chẳng những danh từ e m hay hơn nữa nhìn tiểu thuyết không đòi tiền lý thanh tuyển tại bên cạnh nói thầm nói ra bút thu p h ò n g sách ta nhớ được là ngươi tại trường a n mở tiệm sách ra giống như đã đóng cửa trương minh hiên cắn răng nói ra thật sự là hẹn hạ ngay cả sách của ta tên cửa hàng đều đạo văn có xấu hổ hay không rồi hồng hải nhi kinh ngạc kêu lên ngươi chán ghét linh sơn bài điện thoại sao đây là tốt bao nhiêu điện thoại tất cả đều miễn phí so ngươi chết đòi tiền tốt hơn nhiều. trương minh hiên ba ba tại hồng hải nhi trên c h á n đánh hai lần không cao hứng nói ra người biết cái gì hồng hải nhi ô n đầu khinh bị nhìn xem trương minh hiên rằng bất quá liền độc thủ đại nhân thế giới thật bạo lực trương minh hiên quay người đi ra cũng tìm một chỗ dâm mắt điệu ngón tay bóp một đạo chỉ quyết trên mặt đất một gốc dây leo bốn lượn mọc ra tại không trung vặn vẹo quân quanh một lát hình thành một cái ghế nằm trương minh hiên nằm tại trên ghế nằm mặt dễ chịu hiếp mắt nói ra tiểu phàm đem hư hoang giới sự tỉnh rộng mà báo cho đi được rồi bên cạnh ngay tại chơi điện thoại di động lý thanh tuyển nhẹ à một tiếng nhìn xem bắn ra tới quảng cáo giao di lại vô ý thức quay đầu nhìn về phía trương minh hiên đây là hắn nói thứ hai thế giới hư hoang giới thanh trương an lý thế dân ngay tại xử lý chính sự bút lông tại từng cái tấu trương cắn câu phát h o ả họa khi thì mỉm cười khi thì ngưng lâm mày bên cạnh đức toàn đang dùng tâm vạch lên điện thoại trợ giúp lý thế dân giám tra trên mạng từng cái tin tức đ ế hoàng bảy bên trong có người hay không nói nói xấu có hay không phát hồng bao đại đường quan viên bảy bên trong có người hay không bẩm báo sự tình trên mạng có hay không cái khác mới sự tình phát sinh đây đều là đức toàn cần thiết phải chú ý ngay tại nghiêm túc giám thị mạng lưới đức toàn thế thao bày phía trên đột nhiên bắn ra một tin tức đức toàn nhìn thoáng qua liền vội vàng đ ứng lên bưng lấy điện thoại cung kính nói ra bậy hạ thần quân có mới quảng cáo lý thế dân thủ hạ dừng lại nói ra lấy ra ta nhìn đức toàn tiểu thoái bộ tiến lên đem điện thoại nâng cho lý thế dân lý thế dân tiếp nhận điện thoại n ế u mày nói thầm thì thầm t hư hoang giới thứ hai thế giới mua sắm chiến đấu thứ độ gì nhìn về phía đức toàn hỏi người xem hiểu sao đức toàn cung kính nói ra nô tài ngu ngội không hiểu lý thế dân tùy ý đem điện thoại đưa cho đức toàn nói ra tám giờ tối lên cùng đến thời điểm liền biết chương 673. t h ư hoang giới mở ra chương 673. t h ư hoang giới mở ra thiên đình giao chỉ ngọc đế vương mẫu hằng nga cựu thiên huyền nữ đang đánh mặt trượt lốp bốp thanh â m vắng lên vương mẫu một bên vỏ mặt trượt vừa cười nói ra gần nhất linh sơn thanh danh lên cao a như lai thành tam giới thứ nhất cao thủ linh sơn điện thoại càng là trải lựa ư hồng hoang phát triển tín đồ vô số người muốn làm gì ngọc đế một bên vỏ mặt trượt một bên cười khổ nói ra ta hiện tại liền muốn thắng tiền ha ha ha hằng nga cựu thiên huyền nữ phát ra một trận yêu kiểu cười vương mẫu lật ra một cái nước mắt nói ra nhìn n g ư ơ i điểm này trí hướng liền biết tiền ngươi hoành đồ đại trí đâu ngươi thế nhưng là tam giới c h i chủ ngọc đế không cao hưng nói ra hợp lấy thua tiền không phải ngươi lại nói loại chuyện này cần phải ta chặn ngang một tay sao chứng minh hiên h á lại dễ chê ơ h à n g nga đột nhiên s ữ n g sở từ ống tay h á o xuất ra một cái điện thoại mở ra nhìn thoáng qua kinh ngạc nói ra tiêu giao thần quân thật sự có động tác nhanh như vậy còn lại ba người cũng đều dừng tay xuất ra điện thoại nhìn lại vương mẫu nghi hoặc nói ra cái này hư hoang giới là cái gì thứ hai thế giới là cái gì ý tứ chẳng lẽ lại hắn phát hiện dị thế giới mặt lộ vẻ kinh ngạc ngọc đế lắc đầu nói ra hẳn không phải là thư hoang giới ta nhớ được không sai hạ giới hai năm trước hồng hoang thần thoại giải thi đấu liền đã từng xuất hiện qua còn thu không ít tiền hàng nga trước mắt đột nhiên cười nói cái này không phải là thần quân phản kích thủ đoạn a ngọc đế gật đầu cười nói hẳn là đứng lên nói ra t ố t không chơi tiêu g i a o phải có tiểu động tác ta cũng đi chuẩn bị một chút quay người bước nhanh đi ra ngoài vương mẫu buồn cười nói ra chẳng phải thắng hắn một ít tiền sao nhìn đem hắn bị hủ cựu thiên huyền nữ xuất ra điện thoại phát một cái hồng báo cho vương mẫu cười nói ra nương đương, đây là tác h à n g nga cũng liền bận b i ể u phát một cái trôi qua nói ra nương nương đây là ta vương mẫu cởi ấn mở hai cái hương bao và ngóng ánh q u a n g mang bên trong hiện lên mấy số lượng chữ chín tỷ năm mươi ức vương mẫu cởi ha hả gật đầu nói ra đợi chút nữa đem các ngươi n ê n được đều phân cho các ngươi hạo thiên thế nhưng là tại phật giáo kiếm lợi một số lớn các ngươi muốn giúp ta đem số tiền này tất cả đều thắng xuống tới i ự u thiên huyền nữ cùng h à n g nga lướt nhau cười hì hì nói ra yên tâm đi nương nương bích du cung đang xem tiểu thuyết thông thiên giáo chủ xem sách thành bên trong bắn ra tới tin tức nói thầm nói ra cái này hư hoang giới lại là cái gì Vừa treo trọc i ê nam đ ị pháp hiện tắc, tại lại l ra à mưa làm gió, mấy sau. liền ngày gió, không Thông giáo tiên yên tĩnh thể chiêm ủ một mặt p h n ộ một n tên từ thu khi đệ này về sau, thời gian này sau, gian ngày、so、một ngày mệt so mỏi, bộ ế quan m t thời một trở lần lại. ngàn vạn thời gian một đi không trở lại. Nam đi châu i ê m Bộ c h một tòa thành trì bên trong tại trong phường thị làm việc khang trí phi ăn cơm trưa ngồi tại chỗ thoáng mát nghỉ ngơi một hồi theo thói quen xuất ra điện thoại nhìn một chút thời gian rất chuẩn một nghìn một trăm ba mươi khang trí phi nhìn thấy điện thoại liền muốn đến lúc trước đưa mình điện thoại di động hai cô gái kia thật đúng là sinh đẹp a làm sao đột nhiên liền biến mất đâu một cái toàn thân tối đen hát tử Đi tới người cái kia điện thoại mặc dù là miễn phí lĩnh nhưng nhìn xem video đòi tiền đọc cái sách cũng đòi tiền thậm chí chơi đùa cũng đòi tiền lâu dài nhìn qua không có lời vẫn là ta cái này tốt mặt đen hán tử đong đưa điện thoại cùng khang trí phi huyền diệu khang trí phi trong lòng cũng một trận tâm động hiện tại từ hai cái điện thoại đến xem ngoại trừ danh tự không giống tính theo thời gian phương pháp không giống xác thực cũng không có cái gì khác biệt khang trí phi nhìn xem điện thoại nhưng cái này thế nhưng làm ỹ nữ tia tỉ, tỉ tỉ tự mình tặng cho ta nắm thật chặt tay nói ra không cần ta thích cái này mặt đen hán tử cười hát hát nói được thôi khang trí phi mở ra sách thành định tìm quyển tiểu thuyết nhìn hôm qua nhìn một bản thịnh thế đại tần viết rất không tệ chính là tên tác giả chữ quá hung kêu cái gì nhân đồ vừa mở ra sách thành liền có một tin tức bắn ra đến đem khang trí phi nhìn sừng sốt một chút hư hoang giới là cái gì ý tứ có thể đánh quái thăng cấp có thể mua sắm có thể thân hữu gặp nhau làm sao nghe được như thế kỷ quái đâu khang c h í phi quay đầu nhìn về phía mặt đen hán tử nghi hoặc hỏi ngươi điện thoại có hư hoang giới sao mặt đen hán tử ngay tại chơi lấy hồng hoang tranh bá thao túng nhiên đang phật tổ ngược sắt đối diện kiếm tiên thủ hạ điểm không ngừng cũng không ngẩng đầu lên tùy ý nói ra hư hoang giới cái gì đ ồ v ậ t khang c h í phi nhìn xem quảng cáo có chút trần t r ờ nói ra là tiêu giao thần quân đẩy ra thứ hai thế giới giống như có thể mua sắm đánh quái mặt đen hán tử tùy ý nói ra không có tiếp tục chơi lấy mình trò chơi khang chí phi đem quảng cáo đóng lại. nói thầm trong lòng nói ra được rồi đợi đến ban đêm liền biết tám điểm lên đỡ hồng hoang các nơi rất nhiều điện thoại người sử dụng đều phát hiện trên điện thoại di động quảng cáo tại trên mạng nghị luận ở mỹ các loại suy đoán linh sơn bài điện thoại người sử dụng bởi vì không có hư hoang giới lên k h u n g quảng cáo còn một trận p h i ề n m u ộ n trong lòng không tự chủ được sinh ra một cỗ p h i ề n m u ộ n linh sơn a nan cùng g i à diệp ngồi tại cung điện bên trong tương đối không nói gì trầm m ắ t một hồi a nan nói ra tiêu giao thần quân lại muốn bước phát triển mới đồ vật chúng ta làm sao bây giờ gia diệp cũng một mặt yêu sầu nói ra người biết hồng hoang thần thoại là cái gì không a nan lắc đầu liên tục nói ra không biết chỉ biết tiêu giao thần quân gọi là thứ hai thế giới gia diệp thở dài một hơi điện thoại khó thực hiện a a nan cẩn thận nói ra nếu không chúng ta đi tìm phật mẫu hỏi một chút gia diệp quả quyết lắc đầu nói ra không được phật mẫu đem điện thoại di động sự tỉnh phó thác tại bẩn tăng chính là đối bẩn tăng tín nhiệm lúc này mới vừa mới bắt đầu bẩn tăng há có thể chưa chiến trước bại a nan chắp tay trước ngực nói ra a di đà phật sư m i n h nói có đạo lý con mắt nhìn chằm chằm gia diệp gia diệp ho khan một cái ánh mắt lấp loé nói ra chờ một chút đi chờ ngày mai ta liền có chủ ý a nan im lặng ngày mai ngươi có phải hay không liền có thể đạo văn rồi trên mạng nghị luận ở mỹ các loại suy đoán ở trong gờ g ú p chặt bên trong đưa ra tế linh vân vương tình vương b ộ i i ể u đầu trùng đám người cá nhân không gian bên trong càng l à nhắn lại như nước soát bình phong không ngừng đều là tìm bọn hắn nghe ngóng hư hoang giới sự tình t r ạ m vạn tối ăn xong câm tối trương minh hiên hoàng hậu lý thanh nhã bọn người ngồi ở trong sân thưởng thức ánh trăng cười cười nói nói ngồi bên cạnh lý thanh tuyền một hồi nhìn một chút điện thoại một hồi nhìn một chút điện thoại đột nhiên mẩng đầu kêu lên trương minh hiên thời gian đến nhanh lên thượng chuyển hư hoang giới hoàng hậu nhìn một ch cười ha hả nói ra đến tám giờ a thật là nhanh ta cũng muốn nhìn xem đây là cái gì thứ hai thế giới t r ư ơ n g minh hiên gật đầu trong lòng nói ra tiểu phạm thượng truyền đi được rồi chương sáu trăm bảy mươi bốn mới vào hư hoang giới chương sáu trăm bảy mươi bốn mới vào hư hoang giới t r ư ơ n g minh hiên cười ha hả đối hoàng hậu nói ra có thể đ á o loạt vô luận là quảng cáo giao diện vẫn là sộp tổ d ở c ò n bạn n h ỉ thành đều có thể đ á o loạt lý thanh tuyền lập tức túi đầu điểm tiến quảng cáo giao diện bắt đầu đ á o loạt lý thanh nhã trong ngực nhà nhà to m ọ nhìn người c u n g quanh trong mắt mang theo thiên chân vô tả ý cười béo mút m i ế p tay nhỏ tại nắm chặt lý thanh nhã tay áo lý thanh nhã vô ba ba thứ nhẹ h á t nói ngủ đi ngủ đi còn không có ngâm nga hai câu nha nha liền đã tại m í mắt đánh nhau mơ hồ hai lần trong ngực lý thanh nhã ngủ thật say lý thanh nhã đem nha nha thu nhập mình tùy thân động tiên h thế giới bên trong cũng cười xuất ra điện thoại phương thị bên trong từng cái lao bản sớm đóng cửa đem nhân viên cửa hàng thủ hạ đều tụ tập cùng một chỗ dặn dò không ngừng hồng tụ chiêu bên trong từng cái nữ tử cũng đều cười hì hì dùng điện thoại đao loạt lấy hư hoàng giới đi theo bạch tỷ tổ đội tiến vào bên trong. Huyền không đảo, chương minh hiên đi đi. Mấy, lít lít vô vô mấy người ngay đi tại h trong đó dòng người nhao nhao nói thông qua bốn tòa đại môn tràn vào bốn tòa thành trì hiếu kỳ thăm dò trọng hoang thành bên trong mười mấy cái nữ tử đi vào một tràng tinh xào nhà lậu trước một cái áo xanh nữ hài nhìn xem trên lầu treo b ả n g hiệu cao hứng kêu lên đây chính là chúng ta tại hư hoang giới nhà sao bạch t ỷ gật đầu cười nói ra đúng vậy à. đây chính là chúng ta tại hư hoang giới nhà chúng ta đi vào đi đi đi một đám người hào hứng sông đi vào vô số nhân y ê u tiên thần tràn vào bốn tòa thành trì cũng bắt đầu thăm dò rộn rộn ràng ràng loạn thành một bầy hiếu k ỷ bốn phía chạy chỉ là tất cả gian phòng đều bị kết giới bảo hộ không cách nào đi vào khang trí chí phi chính là cái này vô số người bên trong một trong số đó tám điểm thời điểm hắn cũng đúng giờ đao loạt hư hoang giới bị dòng người vây quanh đi vào một tòa thành trì một chút bản thân nhìn thấy chỗ đều là người mỗi cái đầu người bên trên cũng đều mang một cái cái tên kỳ cục cái gì chính ra đại ma vương chính ra nhị ma vương chính ra tam ma vương loại hình thậm chí còn nhìn thấy yêu ma quỷ quái nào đó nào đó thần sông nào đó ngọn núi nào đó chủ loại hình đem hắn n n dọa cái không nhẹ ngay tại khang trí phi một mặt bậc bức nước c h ả y bẹo trôi thời điểm một đạo hùng vĩ thanh âm tại bầu trời vang lên thư hoang giới chúng sinh sinh n g h e tốt tất cả mọi người vô ý thức dừng lại bước chân ngẩng đầu nhìn bầu trời thanh âm tiếp tục vang lên hư hoang giới chính là tiêu giao thần quân lấy vô thượng đại pháp lực kiến tạo một cái độc lập thế giới bên trong có đặc biệt phát tác cùng ngoại giới khác biệt một tòa tháp đỉnh lý thanh nhã buồn cười nhìn thoáng qua trương minh hiên trong mắt mang theo một chút chế nhạo vô thượng pháp lực độc lập thế giới ra mặt d à y trương minh hiên căn bản không quan tâm lý thanh nhã điểm này chế nhạo ánh mắt làm sao nói không đúng sao không ít đại năng giả cũng đều có thể một chút nhìn thấu cái này thế giới hư thực nhỏ yếu mà hư hào thần quốc diễn hóa ma thành thậm chí còn không bằng tầm thưởng thổ địa sơn thần, thần ngực nghe bầu trời nói k h á c trong mắt mang theo ý cười không ai sẽ không thức thời đi vặt tr nhưng là không hiểu tu luyện người thường liền không rõ nhiều như vậy từng cái như ve sầu mùa đông kinh hãi nhìn xem bầu trời sáng tạo thế giới kia lại như thế nào đ u y ca ngọc hoàng đại đế như lai phật tổ có thể làm được sao thanh âm tiếp tục vang lên nói ra hư hoang giới bên trong mỗi người đều sẽ nhận thần quân ban ân đạt được đủ loại năng lực khó tin các ngươi cũng sắp mở ra cái thứ hai đặc sắc nhân sinh hùng vĩ thanh âm trấn nhiếp tâm linh rất nhiều người thường vô ý thức q u g d ạ m xuống đất sắc mặt t r ắ n g bệnh trong một cái góc thông tin giáo chủ bất đắc dĩ lấy trường vô chán ra mặt có thể hay không, không cần dạy như vậy các người có thể xem xét riêng phần mình người tin tức cùng thao tác bảng bên trong có các người không gian độc lập cùng tài liệu cá nhân người tin tức cùng thao tác bảng tâm niệm vừa động liền có thể điều ra bốn tòa thành trì tọa chấn hư hoa giới trong thành trì chính là linh trí sinh linh an toàn căn cứ thành trì bên ngoài có vô tận cương vực cùng hung tàn m a n thú thành trì quảng trường trung ương tự thần chính là tiêu giao thần quân tự thần có vô thượng uy năng có thể chấn nhiếp m a n thú khởi tử hồi sinh các người nếu như cần tại trong thành trì mở mặt tiền cửa hàng hoặc là thành lập thế lực mua sân bãi đều cần thông qua tượng thần tiến hành bầu trời thanh n m bạ dạ dạ nói một đại thông phía d ư ớ trong hoang thành bên trong một lối đi đã khai thông từng cái lầu các cửa phòng mở rộng hướng ra ngoài tản ra c a n mang cùng những cái tiết lộ ra ưu ám đóng chặt lầu các cung điện hoàn toàn khác biệt lý thế dân phòng huyền linh đỗ như hối trình dạo kim bọn người liền đi tại đầu này người chen người trên đường phố bóng người thậm chí trùng điệp cùng một chỗ đỉnh đầu đều mang một cái xanh mơn mận danh tự trình dạo kim đoán trách nói ra người này cũng quá nhiều p h o n g huyền linh tứ phương tất cả đều là bóng người cười ha hả nói ra đúng vậy a người này xác thực nhiều một điểm lý thế dân chấp hai tay sau lưng nói ra đi vào cửa hàng nhìn xem một đoàn người đi vào một cái mặt tiền cửa hàng mặt tiền cửa hàng bên trong cũng là người chen người lít nha lít nhít một mảnh đỗ như h ố i lắc đầu cười khổ nói ra thần quân ngược lại là tốt ý nghĩ đem hồng hoang tất cả mọi người tụ tập đến cái này bốn cái thành trì bên trong vô hạn rút nhỏ lẫn nhau ở giữa khoảng cách nhưng là hiển nhiên bốn tòa thành trì vẫn là quá ít căn bản là không có cách dung nạp nhiều người như vậy thần quân tính sai ngay tại túi đầu dùng ngón tay chỉ đến điểm tới trình rào kim kinh hô một tiếng ồ người không có đỗ như hối quay đầu nghi hoặc nói ra người nào không có trình rào kim kinh h ỉ kêu lên chính là người không có a các người m ò đ ư ra các người thao tác bảng điểm kích c h ế đậy trừ tiểu đội chúng ta tất cả mọi người biến mất lý thế dân cũng là trong lòng hơi động một cái chủ thể là màu đen bảng xuất hiện tại trước mắt mình phía trên có thao tác ba lô kỹ năng trang bị nhân vật tin tức các loại phân loại ấn mở thao tác hạ kéo quả nhiên thấy một cái che đậy t u y ể n hạng dùng ngón tay tại tuyển hạng phía trên điểm một chút một phòng toàn người nháy mắt biến mất không còn t â m tích chỉ có chính mình trong đội ngũ bốn người lý thế dân nhìn xem t r ố n g trải phòng cười ha h a nói ra nhìn như vậy lấy thoải mái hơn đỗ như hối ha ha im lặng mặt đau quá trong phòng có mấy cái trong suốt nếm thật dài quầy hàng phía sau quầy đứng một cái mấy người mặc mang thống nhất nhân viên cửa hàng dễ thấy chính là một cái to lớn màn hình treo trong tiệm chính trung ương trong màn ảnh hiện tại không có vật gì chương 675, m u a sắm thể nghiệm chương 675, m u a sắm thể nghiệm lý thế dân dẫn đầu đi đến quầy hàng bên cạnh nhìn xem trên quầy nổi lơ lửng từng cái mới mẹ trái cây đối quầy hàng bên trong hỏi có thể sở một chút sao quầy hàng bên trong một cái nhân viên cửa hàng cười nói ra quý khách ngài mời lý thế dân đưa tay đem trái cây cầm tại trong tay một hàng chữ tại trái cây bên cạnh lơ lửng ra bảo t h a n l ụ nguyên nơi sản sinh tại bắc câu lô châu d ư a giòn lại t h ơ m ngọt ở trong chứa thảo mộc tinh hoa dài ăn có thể kéo dài tuổi thọ lý thế dân bị cái này đột nhiên xuất hiện một hàng chữ giật mình kêu lên trong tay trái cây kém chút rời khỏi tay lý thế dân ổn định tâm thần trong tay nhẹ nhàng xúc cảm cho thấy cái này trái cây cũng không phải là chân thực lý thế dân kinh ngạc nói ra đây là cái gì h u y ễ n tuất sao trình dạo kim tới hào hứng cười nói ra ta l á o c h ỉ n h cũng tới thử một chút tiện tay cầm lấy một cái trái dưa hấu một hàng chữ đồng dạng tại dưa hấu bên cạnh hệ gia long nham dưa hấu sinh ra từ tây m ư hạ châu long nham dãy núi thơ ngọt mâm miệm trình độ sung túc trinh rào kim một tay tung tung trái dưa hấu kinh ngạc nói ra thật hay giả、à? nhìn xem cùng thật giống nhau như lúc quầy hàng bên trong nhân viên cửa hàng cười nói ra đây là lão b ả n dùng điện thoại quét hình hoa quả trong tiệm tạo nên mà thành bề ngoài cùng thật đồng dạng không hay lý thế dân như có điều suy nghĩ nói ra tại nơi này mua nước của các ngươi quả ta tại hiện thực cũng có thể thu được sao nhân viên cửa hàng nói ra quý khách xin yên tâm cái này mua hàng online hình thức là tiêu giao thần quân khai sáng đưa hàng sự tỉnh cũng từ tiêu giao thần quân phụ trách lý thế dân hỏi giá cả như thế nào nhân viên cửa hàng cười nói ra hôm nay là gầy dựng đại bán hạ giá giá cả đều tại quầy hàng bên trong viết lý thế dân bọn người nhìn kỹ quả nhiên mỗi cái hoa quả phía dưới đều viết một cái giá cả tỷ như bảo thạch lục trên đó viết một cái vạch rơi giá cả hai mươi thế thao tệ phía dưới một lần nữa viết một cái giá cả mười thế thao tệ trinh dạo kim kinh ngạc nói ra giá gốc là hai mươi thế thao tệ hiện tại chỉ có mười cái thiện nghi thật nhiều a lý thế dân nhìn về phía phòng huyền linh phòng huyền linh nhẹ gật đầu nói ra cái này hoa quả tại chúng ta đại đường cũng có ít nhất phải mười tám cái thế thao tệ sắp thực tiện nghi rất nhiều nhân viên cửa hàng cười nói ra hôm nay gầy dựng đại bán hạ giá mua được chính là kiếm được mấy vị khách hàng muốn hay không mua mấy cái nếm thử lý thế dân nhẹ gật đầu cười nói ra vậy liền mua mấy cái đi được rồi lý thế dân trả tiền về sau đi ra mặt tiền cửa hàng nói ra chúng ta đi về trước đi ta ngược lại là rất hiếu kỳ hắn là thế nào đưa hàng trinh dạo kim cũng cười ha hả nói ra ta láo c h ỉ n h cũng rất tò mò mấy người lôi ra bảng điểm kích rời khỏi thấy hoa mắt xuất hiện tại riêng phần mình trong nhà bên trong hoàng cung bên trong đức toàn trung thành c ả n h cành canh giữ ở tà h ư u vừa nhìn thấy lý thế dân mở to mắt liền hội vàng tiến lên nói ra b ậ hạ ngày còn tốt đó chứ có hay không khó chịu địa phương cần gọi thái y sao lý thế dân bái một cái tay nói ra không cần đức toàn cười đùa nói ra vậy hạ bên trong là bộ giá gì chơi vui sao lý thế dân s ữ n g sở chấm tư một chút nói ra thứ hai thế giới danh bất hư truyền trương minh hiên cử động lần này không thể nghi ngờ sẽ cải biến hồng h o a n g cách cục đức toàn kinh ngạc nói ra không thể nào lý thế dân nói ra chờ một chút liền biết chấm còn mua một chút đồ vật nhìn hắn như thế nào cho chấm đưa hàng như quả thật có thể giao hàng lý thế dân nói chuyện thật có thể đưa hàng ảnh hưởng thật quá lớn mua đồ vật điện thoại bên trong làm sao mua đồ vật đức toàn một mặt mê man tích tích tích một trận chung điện thoại di động v ă n g lên lý thế dân cầm lấy điện thoại nhìn thoáng qua chỉ thấy hư hoang giới đổ tiêu ngay tại chất động lý thế dân ấn mở hư hoang giới đổ tiêu một tin tức tại giao diện bên trên bắn ra đến tôn kính lý thế dân tiên sinh ngài thương phẩm đã đổ phụ tùng phải trang hiện tại phối đ ư a là xin m i â n lạ không xin điển vào đưa hàng thời gian lý thế dân tại tin tức phía dưới điểm kích lạ một đạo lưu quang nháy mắt từ lý thế dân điện thoại bên trong bắn ra kinh hại đức toàn vội và ngăn tại lý thế dân phía trước hết lớn hộ giá nhanh hộ giá bịnh một tiếng đại môn bị phá tan một đám cung đỉnh thị vệ động tác mau lệ bay vọt mà vào sang sảng lang một trận vũ khí ra khỏi vỏ thanh âm từng trôi sáng như tuyết đ a o thương đem một người mặc hoàng áo l ó t tiểu ca vây quanh ở trung ương lý thế dân từ đức toàn đằng sau đi tới nhìn xem hoàng mã quái tiểu ca nói ra ngươi là ai nâng hộp tiểu ca nhìn thoáng qua m ộ n phía mang theo nụ cười thật thà nói ra nơi này có cái có gọi Nơi Lý Thế Dân sao? Nơi này sao? một phần hắn chuyển phát nhanh đức toàn giận d ữ nói lớn mật bậy hạ danh hiệu há lại ngươi có thể gọi lý thế dân khoát tay đức toàn lập tức mầm i ệ n g lý thế dân nhìn xem chuyển phát nhanh tiểu ca nghiêm túc hỏi ngươi là đến đưa nước quả chuyển phát nhanh tiểu ca nhẹ gật đầu đem hộp dơ lên nói ra chính là cái này mời ký nhận lý thế dân cho đức toàn một cái ánh mắt đức toàn lập tức chạy chậm xuống dưới vây quanh đại nội thị vệ tách ra một cái lối đi đức toàn chạy vào trong thông đạo tiếp nhận hộp sau đó quay đầu chạy đến bên cạnh liền muốn mở ra hộp chuyển phát nhanh tiểu ca vội vàng kêu lên chờ một chút đức toàn giật nảy mình sắc mặt phát bạch hậu lui mấy bước hoảng sợ nhìn xem hoàng mã quái tiểu ca kêu lên có nguy hiểm có phải là có nguy hiểm v u a n h một tiếng chỉnh tề tiếng bước chân đại nội thị vệ cùng nhau hướng chuyển phát nhanh tiểu ca tới gần mấy phần trong mắt mang theo sắc khí chuyển phát nhanh tiểu ca mặt không đổi sắc cười nói ra cái này chuyển phát nhanh là lý thế dân m ờ i lý thế dân tiên sinh ký tên ta cũng xong trở về giao nộp lý thế dân nhẹ gật đầu nói ra nguyên lai vẫn là như vậy các ngươi đều lui ra đi sang tất cả đ a u thương cùng nhau thu hồi tất cả đại nội thị vệ cùng một chỗ đáp n ặ n g quay người rời đi cung điện lý thế dân trừng mắt liếc đức toàn nói ra nhìn ngươi kia không có tiền đồ dáng vẻ đem hộp cho chấm l ấ y tới đức toàn xoắn suýt nói ra bậy hạ cái này người xuất hiện kỳ quặc trong này là cái gì đồ vật cũng không rõ ràng vạn nhất có nguy hiểm làm sao bây giờ lý thế dân sầm mặt lại nói ra cho chấm lây tới vâng là đức toàn vội vàng ôm lấy hộp hướng lý thế dân chạy tới lý thế dân cầm lấy ngựa bút tại hộp tờ đơn bên trên ký lên danh tự quay đầu đối chuyển phát nhanh tiểu ca cười nói ra dạng này đi sao chuyển phát nhanh tiểu ca bước nhanh về phía trước tại đức toàn ánh mắt cảnh giác bên trong đem trên cái hộp tờ đơn kéo xuống cười nói ra như vậy là được rồi chúc ngài mua sắm vui sướng thân ảnh hóa thành một đạo lưu quang bắn vào lý thế dân trong điện thoại di động biến mất không thấy gì nữa lý thế dân mở ra hộp nhìn xem bên trong nằm mấy cái bảo thạch lục ngay trong không khí tràn ngập mùi thơ ngác thần sắc một trận hoảng hốt thật làm đến mà lại tốc độ còn nhanh như vậy thi n g ọ c đế n h ì n xem t r ư ớ c mặt mặt h o à n g mã q nháy nháy u á u t i ể u nữ h ả y mươi sáu đánh ta đ quái sơ thể nghiệm chương đ á u trăm h ả y mươi sáu đánh quái sơ thể nghiệm ngọc đế cầm hộp theo tại không trung vẽ một chút hộp mặt ngoài tờ đơn bên trên xuất hiện một chữ ngọc đế đem tờ đơn keo xuống nhẹ nhàng bắn ra Tờ đơn phiêu dung rơi xuống nữ hải trong ờ hì hì tay. Càng càng tay dùng sức một nắm hộp ngọc bội tất cả đều sụp đổ hồi phi yên diện điện thoại trước hàng ngàn hàng vạn khách hàng bị cái này độc đáo đưa hàng tới cửa kinh đến nhanh như vậy như thế nhanh gọn vô số thương nhân đầu tiên là kinh hãi sau đó là cùng hỉ nhau nhau vọn tới tượng thần một bên tranh nhau chen lấn xin cửa hàng thương nhân phồn vinh thời khắp đi vào nam chiêm bộ c h â u một tòa thành trì bên trong khang trí phi từ hư hoang giới xem một vòng liền lưu ra năm năm ở trên giường mở ra hư hoang giới mua sắm hình thức trên màn hình điện thoại di động từng cái thương phẩm hình ảnh rõ ràng hiện ra còn phân có mấy cái phân loại hằng ngay bách hóa quần áo đồ trang sức châu b á o phụ triện phát bảo các loại bắt mắt nhất chơ quá mua sắm hình thức phía trên một cái c h i ê m cứ nửa cái màn hình độ rộng trang địa bảy ngôi sao tại bịa lấp lóe mỗi ngôi sao bên trên đều viết có một con số bên cạnh còn viết có giới thiệu vẽ số từ thiện tiêu giao thần quân khởi đầu đạo môn kinh doanh một chú sổ số hai thế thao tệ chỉ cần ngài liền có cơ hội thắng lấy hai ước thưởng lớn kia to lớn hai ước số lượng đâm người ánh mắt khang trí phi nhìn một hồi k i m lòng không được ấn mở v ẽ số từ thiện mở rộng quảng cáo tiến vào chủ quán giao diện bên trong có v ẽ số từ thiện cách chơi giới thiệu còn có khách hàng mua sổ số về sau tiền tác dụng một bộ phận dùng cho tồn đến thưởng ao về sau còn có tuyệt đại một bộ phận sẽ làm tài chính rót vào ba viện cứu trợ càng nhiều cô nhi quả lão cùng tàn tật nhân sĩ đối với ba viện khang trí phi khoảng thời gian này tại trên mạng cũng biết đến không ít đó là chân chính phúc lợi cơ cấu bên trong thu lưu cô nhi lão nhân người tàn tật vì bọn hư ọ cung cấp giáo bảo hộ đạ s s i n hoang h ạ t kỹ k năng. h t dưới bên trong trình sử mặc ba huynh đệ định lấy trình gia đại ma vương trình gia nhị ma vương trình gia tam ma vương phách lối danh hiệu chạy đến tiên hoang bên cạnh thành viên Đảo m ắ trình tứ t phương, gia đại ma vương trình sử mặc cơ chí nói ra có nguy hiểm liền có kỳ nộ vương, đây là cái hoàn toàn mới thế giới ba người chúng ta chính là cái này thế giới súng nhi thiên tri tiêu tử thế muốn đi tại chúng sinh trước đó vì bọn họ mở một con đường trình gia nhị ma vương trình sử lượng liên tục gật đầu hưng phấn nói ra không sai hắn càng là không cho chúng ta đi càng là nói rõ bên ngoài không đơn giản thế nhưng là đừng thế nhưng là ngươi đến cùng có đi hay không t r i n h sử mặc t r i n h sử lượng t r ừ n g mắt t r i n h sử bật t r i n h sử bật bất đắc dĩ nói ra ta đi ta đi còn không được sao t r i n h sử mặc vung tay lên nói ra chúng ta đi t r i n h sử mặc dẫn đầu ba người xông ra thành trì xuyên qua sông hộ thành đi vào bên ngoài trong núi rừng ba người vừa đi một bên nhìn chung quanh t r i n h sử mặc nói thầm nói ra chuyện này cũng không có gì nguy hiểm á chinh sử lượng nhẹ gật đầu đồng ý nói ra đúng vậy a ngao một tiếng sói chu ngao ngao ngao tiếng sói chu liên tiếp vang lên gần ở bên hai t r i n h sử mặc ba người lập tức đứng tại chỗ cảnh giác nhìn xem một phía t r i n h sử bật nơm nớp lo sợ nói ra ta liền nói đ ừ n g đi ra đ ừ n g đi ra đi các ngươi chính là không nghe làm sao bây giờ t r i n h sử lượm vén tay h á o lên giữ t ậ n cười nói mấy cái sói con m à thôi sợ cái gì dám ra đây liền g i ế t ăn thịt thịt một tiếng ẩm vang một con trâu con bê lớn nhỏ thương l a n g từ trong bụi cỏ nhảy ra ngoài ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm, ẩm. từng cái cự lang từ bụi cỏ bên trong liên tiếp nhảy ra con con thân thể thử lấy sáng như t u y ế t răng sâu kín con mắt nhìn chằm chằm ba người t r i n h sử bật rằng có trước mắt cự lang nuốt nước miếng bất an nói ra cái này sói có chút đại à. t r i n h sử mặc thọc trình sử lượng nói ra ngươi không phải nói nhỏ sói sao giao cho ngươi t r i n h sử lượng ý chí chiến đấu sụp sôi kêu lên sợ lông chỉ vào trước mặt to lớn thương lang làm càng kêu lên sói con hôm nay để làn đếm thử ngươi t r ì n h ra ra lợi hại siêu cấp vô địch phích lịch quyền t r i n h sử lượng nổi giận gầm lên một tiếng mẹ lên một cái quả đấm to lớn hướng cự lang đập tới một đạo bóng s á n tại không trung h i ệ lên một tiếng hét thảm c h ì n h sử lượng biến mất không còn t â m tích nơi x a một con cự lang ngậm c h ì n h sử lượng một nửa thân thể nhị đệ nhị ca chính chỗ mực chỉnh sử bật cùng teo lên bi thống teo một tiếng sau đó quay đầu liền chạy ngao một tiếng sói chu mấy đạo bóng sáng cùng nhau hướng c h ì n h sử mặc c h ì n h sử bật đánh tới a a vài tiếng teo thảm trên mặt đất chỉ để lại hai bãi máu một chỗ không hiểu không gian bên trong chung quanh một mảnh trắng loãn c h ì n h sử mặc p h ủ phiếm nằm ở trong đó chỉnh sử mặc mở to mắt thì thầm tự nói nói ra ta đây là chết sao sau một khắc liền chú ý tới mình trước mặt hiện lên một cái thanh tiến độ thanh tiến độ phía trên có mấy chữ phục sinh thời gian còn lại hai mươi ba h năm mươi chín phút thanh tiến độ cuối cùng cũng có mấy cái chữ lập tức phục sinh thế thao tệ mười t r ỉ n h sử mặc phiền muộn nói ra lại còn muốn phục sinh thời gian cái này chết đòi tiền bộ dáng vẫn là một điểm không thay đổi t r í n h chỗ m ự c có thể nhịn không được chờ đợi hai mươi bốn giờ trực tiếp điểm kích trả tiền mình thấy tài khoản nổi lên t r ỉ n h sử mặc nhìn thoáng qua lập tức giật nảy mình kêu lên làm sao có thể tiền của ta làm sao ít nhiều như vậy còn có một vạn thế thao tệ lâu một đạo máy móc thanh âm tại không gian vang lên bị g i ã ngoại quái tú h đánh g i ế t sẽ ngẫu nhiên rơi xuống tiền tài t r ì n h d à o kim nắm chặt nắm đấm phẫn nộ kêu lên trước đó cũng chưa hề nói a lừa đảo chứng minh hiên chính là cái lừa gạt m a n g một trận không thể làm sao chỉ có thể hận hận điểm kích trả tiền một đạo lưu quang tòng thần giống bên trong bán ra rơi vào quảng trường thứ bên trên biến thành trình sử mặc t r ì n h sử lượng t r ì n h sử bật đã chở ở bên ngoài lấy ba người lính nhau trình sử mặc nhịn không được hỏi các người mất bao nhiêu tiền t r ì n h sử lượng cười ha hả nói ra còn tốt á một trăm cái trinh sử bật cười nói ra ta càng ít chỉ có mười cái t r ì n h sử mặc trong lòng yên lặng rơi lệ vì cái gì ta mất nhiều như vậy cái này không công bằng t r ì n h sử bật hiếu kỳ hỏi đại ca ngươi rơi xuống bao nhiêu t r ì n h sử mặc cũng cười lớn nói ra cũng không có mấy cái cùng vị trí vầng sáng không sai biệt lắm n h a ba người tiếp tục hướng phường thị bên trong đi đến đại ca chúng ta còn ra ngoài sao đương nhiên muốn báo thủ rửa hận nhưng lần này cần chuẩn bị xong nếu không tìm thêm mấy người a đương nhiên nhất định thanh em dần dần đi xa chương sáu bị ký sổ trương minh hiên t r ư ơ n g sáu trăm bảy mươi bảy vị ký sổ trương minh hiên trong tầng m â y lý thanh nhã cùng trương minh hiên đứng tại tượng thần đỉnh đầu xung quanh là tường vân vân quanh lý thanh nhã n h u mày nói ra ngươi cái này trừ tiền cũng quá hung hát đi lập tức trừ một vạn thế thao tệ phổ thông bách tính như thế nào tiếp nhận trương minh hiên cười ha hả nói ra thanh nhã thì yên tâm cái này trừ suất là không giống tổng thể đến nói kẻ có tiền trừ nhiều phổ thông bách tính trừ rất ít không chơi đương nhiên không giữ yên tâm t a tâm lý năm chắc lý thanh nhã nếp miệng lên một cái đường cong cười nói ra ngươi trong lòng minh bạch liền tốt chuyện giống vậy ở những người khác trên thân cũng tại phát sinh không chỉ chính ra ba cái tiểu ma vương rất nhiều người đều khắc chế không được lòng hiếu kỳ của mình đi ra thành trì tiếng kêu thảm thiết ở bên ngoài trong núi rừng thường xuyên vang lên mau chạy sân giã chứng minh hiên tài sản hô hô lạp lạp hướng lên trên trướng đương nhiên cũng có rất nhiều bản thể rất mạnh tu sĩ dễ như t r ở bàn tay đồ sát dã ngoại tiểu quái đạt được nhất định tiền tài cùng trang bị thông tin ê giáo chủ hóa thân liền đi ở bên ngoài trong đồng hoang một thân thanh ý ỉ mang trên mặt ý cười nhìn chung quanh giống như đi tại mình hậu hoa viên nhàn nhã hải lòng ầm ầm thanh â m bên trong một con điên cuồng lợn rừng từ đằng xa chạy mà đến, Đụng nhỏ, vào cây nhỏ, dơ lên m ộ thông đường bụi mụ, t ậ t t dài hàn răng nanh quang, hướng phía h lóe tin h ê giáo chủ m ạ nhìn mẽ đâm tới mà tới tới. Thông thiên giáo chủ h n xem lợn r ừ n g đỏ ngón tay cười nói ra thật là đủ chân thực rất lâu đều không có loại này cảm giác thông tin ê giáo chủ tại cái này thế giới đồng dạng là pháp lực hoàn toàn không có nhục thân suy nhược vừa mới cái kia lợn rừng nếu như đụng vào hắn trên thân không tránh khỏi cũng là bỏ mình hạ tràng nếu không phải thông tin ê giáo chủ lấy kiếm chỉ lần theo phương này thiên địa pháp tắc dẫn phát kiếm đạo phát huy ra lớn lao uy lực từ đó miệu sát đầu này lợn rừng đằng sau thật có khả năng phát sinh để thông tin ê giáo chủ chật vật để trương minh hiên rất thê thảm sự tình đương nhiên thánh nhân nguyên thần chi lực cùng phạm tục khác biệt nếu như bọn hắn nguyện ý theo lúc đều có thể nhiễu loạn phương này thế giới thiên địa quy tắc hóa thành vô địch tồn tại chỉ là loại này đánh bất lực lượng bắt đầu từ số、0. sinh tử một đường cảm giác còn rất kích thích rất thú vị cho nên bọn hắn cũng không nguyện ý đi cố ý quấy dối thông tin ê giáo chủ nhẹ à một tiếng nhìn thấy lợn rừng trên thân vậy mà rơi xuống mấy cái kim tệ cùng một bản lõe kim quang thư tịch bên cạnh còn xuất hiện bốn chữ một khóa nhặt thông tin ê giáo chủ điểm kích một chút một khóa nhặt kim tệ tia chấp thư tịch tất cả đều hóa thành mấy đạo lưu quang bắn vào trong cơ thể mình thông tin ê giáo chủ mở ra thao tác bảng cùng thế t h ắ p túi tiền tương liên tài sản một cột nhiều mấy cái thế thao tệ nhà kho bên trong cũng nhiều một quyển sách bên trên biết năm chữ to kỹ năng hỏa cầu thuật thông thiên giáo chủ điểm kích một chút h ỏ a cầu thuật học tập trong đầu lập tức xuất hiện một cái h ỏ a cầu thuật kỹ năng thông thiên giáo chủ cười ha ha nói có chút ý tứ giết hung thú vậy mà có thể học được pháp thuật thú vị r ồ i tay ra một viên màu vỏ quýt h ỏ a cầu xuất hiện tại lòng bàn tay tiện tay hất lên h ỏ a cầu lưu tinh hướng bên cạnh bay đi một tiếng ầm v a n g tiếng vang một cái h ỏ a trụ dâng lên t h ỏ a trụ bên trong một đầu đại xà từ trên cây rơi xuống xuống tới toàn thân nốt lửa trên mặt đất vặn vẹo dãy rụa vang vọng k h n g ngừng vùng vẫy một hồi đại xà liền nằm trên mặt đất bất động trên thân rơi xuống mười cái kinh ệ đã một thanh trường kiếm, cấp một vũ khí thanh xà kiếm. thông thiên giáo chủ điểm kích một khóa nhặt trang bị trường kiếm một kiếm nơi tay thiên hạ ta có thanh bảo phần phật đi vào trong núi rừng còn lại địa phương cũng có người đ ầ y ngậm hứng thú đi tới đi đánh quái làm dây đổ tỉ như có hai cái đầu t r ọ c hòa thượng vung vẩy nắm đấm đổ sắt một cái đàn sói một cái lao giả mang theo một cái một mực cung kính chung nhân nhân trong núi rừng giảm b ớ c lại tỉ như một cái hồ nước một bên ba cái nữ tử ngay tại chơi đ ù a một cái áo trắng nữ tử ngồi tại hồ nước bên cạnh trên tảng đá dùng nước dựa lấy tóc thật ra ướp xuống tóc rũ xuống một bên hạ du cách đó không xa ngay tại chơi nước một cái thanh y vỉa nữ tử từ trong sông cầm ra một cái con cua nâng lên đầu đến nét mặt tươi cởi như hoa kêu lên nương nương ngươi nhìn áo trắng nữ tử cũng chính là nữ hoa nương nương lắc lắc c ư ớ t xuống tóc ngồi tại trên tảng đá cười nói ra con cua à. thả đi đi thanh loan cười nói ra được rồi nương nương ngồi s ổ m ở thanh loan bên cạnh thái phượng ngầm đầu cười nói ra nương nương cái này thế giới thật đẹp à. có rất nhiều địa phương cùng hồng hoang cũng không giống nhau nữ hoa nương nương trong mắt mang theo ý cười nói ra s ắ c thực rất xinh đẹp cũng rất đặc biệt vừa dứt lời một tiếng ầm vang tiếng vang tính mịt mặt hồ trực tiếp nổ tùng nước hồ mưa to vang khắp nơi một cái dữ t ậ n đầu lâu từ hồ nước bên trong vươn lên da hướng nữ hoa cắn một cái hạng nháy mắt lại trở lại hồ nước bên trong xối thành ngất xuống thanh loan thải phượng ngốc trệ ngồi tại bên bờ dỗi ra tay treo tại không trung thanh loan ngơ ngác nói ra nương nương nương có phải là bị ăn rồi ừm a thải phượng cũng ngơ ngác gật đầu một mặt m ộ t bức liều mạng liều mạng lao nương liều mạng với ngươi thanh loan phẫn nộ trực tiếp nhảy vào đầm nước bên trong một tiếng ẩm vang tiếng vang cột nước phóng lên tận trời một cái dữ tợn đầu rắn từ hồ nước bên trong bắn ra đến p nương nương nương nương vâng ốc vâng thanh loan thải phượng liên tục gật đầu vô cùng đáng thương tiểu ánh mắt ủy khuất vô cùng nữ hoa nương nương cắn răng nói ra trương minh hiên thanh loan vung vẩy lấy tay hung hang kêu lên nữ trang nương nương cho hắn nữ trang ừ m nữ hoa nương nương quay đầu không vui nhìn về phía thanh loan ách thanh loan ngượng ngùng thả tay xuống thải phượng nói ra nương nương hiện tại xử trí trương minh hiên rất dễ dàng bị những người khác đoán được cái gì hoặc là bị trương minh hiên đem nương nương thai nạn xấu hổ kêu la ra ngoài vậy liền trước ký sổ có rất nhiều cơ hội nữ hoa trong mắt toát ra hư u quang nói ra hiện tại đi trước xử trí đầu kia yêu x à bản nương nương từ khi xuất sinh đến bây giờ còn không có nếm qua thiệt t ỏ i lớn như thế thanh loan tức giận kêu lên không sai rút gân lột ra thịt đồ nướng nương nói ra đi chúng ta đi vào ba người lần nữa thông qua điện thoại tiến vào hư hoang giới trực tiếp phục sinh hướng trong núi rừng p h ó n g đi sau một lát lại lần nữa xuất hiện tại phục sinh không gian hư hoang giới một cái t i ể u lâu bên trong trương minh hiên cùng lý thanh nhã ngồi ở tầng c h ó t vót nhìn xem phía dưới người đến người đi lý thanh tuyển chính đã chạy hoàng hậu vậy mà ngẫu nhiên gặp đến người quen cùng mấy cái phu nhân đi dạ phố